Dừng tay, không nên lãng phí đạn. Bắn phá một vòng mấy lúc sau, bên cạnh khắc một đại hán đột nhiên đẻ xuống đồng bạn súng trong tay, tuy rằng sắc mặt hết sức căng thẳng, thế nhưng hắn đã kiệt lực bình tĩnh lại, đối phương cũng có súng, chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn ở trong tối, nhanh chóng tắt đèn. Đồng bạn cánh tay đột nhiên gãy vỡ, suy nghĩ hồi lâu sau đại hán này rốt cuộc nghĩ ra giải thích hợp lý, vậy chính là có người ở phía xa có súng đã cắt đứt tên kia đại hán cánh tay, về phần tại sao không nghe thấy tiếng súng, làm hiển nhiên là thêm gắn ống hãm thanh. Cho nên bọn hắn mới không nghe thấy tiếng súng. Khác một gã đại hán vừa nghe lời này, nhất thời liền hiểu rõ ra, vội vàng đem bên tường tắt đèn, chu vi nhất thời lâm vào đèn kịt một màu, hiện tại song phương đều đồng dạng thân ở trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt đến phân biệt chung quanh độ vật. Vào giờ phút này, trong đại lâu biến hết sức yên tĩnh, ngoại trừ trên đất tên kia Cụt tay đại hán đang thống khổ rên rỉ bên ngoài, còn lại là nửa điểm âm thanh cũng không nghe được. Hắc hắc, hắc hắc. Vừa lúc đó, một trận mang theo thống khổ tiếng cười nhẹ đột nhiên truyền ra, nguyên lai là dựa vào góc tường hình vĩ long vọt lại, hắn không biết lúc nào đã dựa vào tường ngồi dậy. các ngươi chẳng lẽ không biết quân đao công ty là làm nghề gì không? bọn hắn lính đánh thuê, nhưng là đã trải qua ma quỷ vậy huấn luyện, hiện tại bọn hắn đến, đến rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? câm miệng, đáng chết lợn béo, lại nói tiếp có tin hay không láo tử trước tiên một súng bắn chết ngươi. tên kia đại hán lúc này đang tại độ cao tập trung sự chú ý, người cũng là suốt sáng nhất thời điểm nghe được hình vĩ long lời nói, nhất thời tức giận hạ thấp giọng, quay đầu cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như không phải còn cần hình vĩ long phối hợp kế hoạch của bọn họ, bọn hắn sớm đã đem hình vĩ long giết. Nơi nào sẽ cố ý giàn vặt đến bây giờ, cũng là bởi vì tại trong kế hoạch, hình vĩ long là ác không thể thiếu người, người phía trên cũng là như thế giao phó. Hình vĩ long không nói, chỉ là dựa vào tại góc tường không ngừng thấp giọng cười hắc hắc. Tại bóng tối này bên trong có vẻ càng thêm khủng bố. Cúp tay đại hán thống khổ tiếng giền hình vĩ long có chút lọt gió tê tê tiếng cười thêm vào chu vi một cái mảnh ngũ đầy tử khí hắc ám, nhất thời đem không khí sốt sáng nhuộm đẫm tới cực điểm. Hình Vĩ Long cũng không nghĩ tới sẽ là Lâm Mục tự mình đến cứu hắn, tin tức của hắn là phân phát Ngô Thiên Minh, nhìn thấy vừa mới cái kia đại hán cánh tay đột nhiên tách ra một màn, hắn tự nhiên là lấy là quân đao lính đánh thuê đã đến, đối với những kia lính đánh thuê tới nói, tại khoảng cách xa đánh lén một cánh tay hiển nhiên không phải là cái gì việc khó. Chính là bởi vì như thế, cho nên Hình Vĩ Long cũng chưa hề nghĩ tới sẽ là những người khác. Chỉ là cho rằng quân đao viện binh đã đến, lúc này mới trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, có thể sống lời nói, hắn cũng không muốn chết, thật vất vả công ty đi lên chính quy, hắn dựa vào năng lực của mình rốt cuộc xem như là xông ra một điểm tiếng tăm, chính là muốn hưởng thụ thời điểm, làm sao cam lòng cứ như vậy chết đi. Bất quá coi như là sợ chết, hắn vẫn không có bán đi quân đao dự định, bởi vì hắn biết quân đao sau lưng là ai, quân đao hội bởi vì thị trường chứng khoán bị làm khoảng không chịu ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ không đóng cửa một khi bị Lâm Mục biết rồi là hắn ở sau lưng động tay chân như vậy không chỉ có hắn thông đạt tập đoàn thậm chí liền ngay cả sau lưng hình ra cũng tuyệt đối chạy không thoát đi lại tăng thêm Lâm Mục đối với hắn có ơn cứu mạng cân nhắc đến các loại nhân trai hình vĩ long là đánh chết cũng không muốn cùng những người này liên thủ hãm hại Quân Đao công ty tuy rằng hắn cũng không biết đối phương là ai cũng không biết đối phương có mục đích gì thế nhưng khiến hắn đối phó Quân Đao liền thì không được dù như thế nào hắn cũng không đồng ý hôm nay hắn vốn là muốn đi tham gia giới kinh doanh trò chuyện sẽ Loại này có thể nhận thức đông đảo lão bản cảnh tượng hoành tráng, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, nào nghĩ tới mới vừa rời đi công ty không lâu, đã bị ba người này ở nửa đường ép buộc, sau đó đã bị dẫn tới cái này hoang vu trên công địa, không nói hai lời chính là một trận đánh đập. Những đại hán này hiển nhiên là dài hạn giàn vật người tay chân, ra tay chỗ đều là khiến người ta đau đến không muốn sống lại lại sẽ không xảy ra án mạng địa phương, này một trận tốt đánh để bình thường đều quen sống trong nhung lụa rồi hình vĩ long nhưng là thật thật tại tại nếm nhiều nhức đầu thậm chí có như vậy trong nháy mắt hắn đều muốn đáp ứng rồi những người này yêu cầu, chỉ cần bọn hắn đừng tiếp tục đánh. Cũng may bước mặt cuối cùng, lý trí của hắn chiếm thượng phong, tìm một cơ hội, lặng lẽ dùng di động phát cái tin nhắn cho Ngô Thiên Minh, bởi vì thời gian quá gấp không có cách nào, lúc này mới gửi đi một cái chỉ có 95 con số tin nhắn, cũng còn tốt lâm mục lúc đó tại bên cạnh, nếu không thì nói không chắc Ngô Thiên Minh xem không hiểu cứ như vậy để qua một bên mặc kệ. Liên ở hình vĩ long dựa vào góc tường không ngừng thở dốc thời gian Một bóng người đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, tuy rằng đã sớm biết có người tới cứu hắn, bất quá như vậy đột nhiên xuất hiện tại bên người, vẫn để cho hắn giật mình, cả người thân thể lấy đi, nhất thời làm động tới vết thương trên người nơi, không khỏi đau rên khẽ một tiếng. Cái kia hai tên đại hán vẫn như cũ cảnh giác nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh, ở trong mắt bọn họ, hình vĩ long chính là không có một người nửa điểm uy hiếp tên béo đáng chết, đương nhiên sẽ không quá nhiều quan tâm, bọn hắn hiện tại sự chú ý tất cả đều tập trung ở không biết tại phương hướng nào trên người địch. Một mực tay viện chặt hình vĩ long, nhẹ nhàng lôi kéo liền đem hình vĩ long một lần nữa kéo lên, dựa vào vách tường ngồi xuống, sau đó một dòng nước gấm từ tay kia lên chuyển tới, cuộn cuộn không đoạn trào vào hình vĩ long trong cơ thể, trong nháy mắt liền áp chế thống khổ trên người, một loại ấm áp cảm giác nhất thời tràn ngập hình vĩ long toàn thân. t e u i e n c u a t u i n e t Lâm ca Trong nháy mắt, hình vĩ long liền biết rồi người đến là ai, đã từng hắn có một lần bị thương chính là lâm mục giúp trị liệu. Loại này ấm áp cảm giác hắn biết là lâm mục võ công. Ở vào thời điểm này, không nghĩ tới lâm mục rõ ràng tự mình đến cứu hắn rồi, nghĩ đến đây, hình vi long viền mắt không khỏi ướt tắt lên, hô lâm ca thanh âm của cũng biến thành ngại nào. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước chịu thống khổ đều không coi vào đâu, hết thảy đều là đăng giá, bởi vì lâm mục tự mình đã đến. Không cần nói chuyện, thật tốt ngồi, chờ một lúc mang ngươi trở lại chưa thương. Lâm mục nhẹ nhàng vô vô hình vĩ long vai, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thời điểm này cái kia hai đại hán cũng biết có người sau lưng rồi, nhất thời trở lại thân đến, trong tay mini đột kích đồng loạt chỉ vào lâm mục một người trong đó dịch vài bước đã đến bên tường, một cước đá vào đèn khai qua lên, kia sáng nhất thời một lần nữa tràn ngập mảnh này không gian thu hẹp. Người là ai? Một tên trong đó đại hán nhìn lâm mục có chút kinh hoàng kêu lên, vừa nãy nếu như không phải lâm mục nói chuyện, bọn hắn cũng không biết thì đã có người mỏ tới phía sau, muốn là đối phương muốn muốn ám sát bọn hán, vừa nãy liền có thể làm được rồi. Chỉ bất quá đối phương là trước đi tìm có giúp ở góc tường hình Vĩ Long, này mới không có đối với bọn họ động thủ. Nếu như mới vừa mới động thủ, đối với so với bọn họ hiện tại đã không có xoay người cơ hội, nghĩ tới đối phương là tổng quân đao trong công ty đi ra ngoài lính đánh thuê, cái này hai tên đại hán nhất thời cả người một trận run dậy, bọn hắn chỉ là tay chân mà thôi, tuy rằng thân hình cũng hết sức cường tráng, nhưng là cùng lính đánh thuê loại này sở trường chiến đấu người so ra vẫn là kém xa. Cho các ngươi một cơ hội, nói ra sau lưng chỉ thị người là ai các ngươi liền còn có thể sống được rời đi nơi này, bằng không kết cục có thể so với hắn còn thảm. lâm mục bình tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ chỉ trên đất đang tại gen thống khổ đại hán nói ra. ngươi là quân đao lính đánh thuê chứ? hắc hắc, chúng ta sau lưng lão bản không phải là nho nhỏ quân đao công ty có thể đối phó, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta cũng vô dụng. đợi được cao thủ chân chính đi ra, các ngươi cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. tên kia đại hán giơ lên trong tay mini đột kích, từ cánh tay hơi phát run dáng vẻ đến xem. Hắn bây giờ còn là thập phần sợ hãi, bất quá đối mặt Lâm Mục như trước vẫn là cường chịu đựng dũng khí, cần lực giả trang ra một bộ không sợ bộ dáng. Ồ, có lợi hại như vậy. Trầm rãi gật gật đầu, Lâm Mục hướng phía trước đi hai bước, bên này còn tại đi tới thời điểm, bên kia đã là một đạo đồng dạng bóng người xuất hiện tại hai tên đại hán chính giữa, cánh tay vung lên trực tiếp cướp đi trong tay hai người mini đột kích, sau đó hai chân phân biệt đá vào hai tên đại hán đầu gối, hai người lập tức phủ phù một tiếng quỳ xuống, sau gãy chặn lại một cái mini đột kích. Sự kiên nhẫn của ta không thế nào được, đếm tới ba, không nói ta sẽ nổ súng. Thanh âm bình tĩnh như từ chống đỡ quát tới lạnh như gió, thổi hai tên đại hán một thân mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh trực tiếp lẻn đến xương đôi nơi, để cho bọn họ cả người đều là một trận nổi da gà, không tự chủ được chính là run lên một cái. Đừng! Đừng giết ta! Ta cái gì đều nói! Một tên trong đó đại hán đột nhiên thấy hỏng mất, thật đã tới rồi tử vong thời điểm, không phải là mỗi người đều có thể chống đỡ được loại kia đáng sợ áp lực. Là ai? Lâm mục hờ hững mà hỏi. Ngao ra. Chúng ta là ngao ra người. Chương 879, rắc rối phức tạp. Chương 879, rắc rối phức tạp. Các người là ngao ra người. Lâm mục âm điệu nhất thời quá cao, không nghĩ tới bắt cóc hình vĩ long người lại sẽ là ngao ra người. Đúng. Chúng ta là ngao ra người, là Tùng ca để chúng ta tới. Tuy rằng Tùng ca chưa từng nói qua, nhưng là chúng ta biết Tùng ca là theo chân ngao ra lẫn vào. Chúng ta cũng là ngao ra tiểu đệ. Chỉ là bình thường đều là Tùng ca cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đều chẳng qua hỏi cái gì, chỉ để ý làm là được rồi. Tên kia đại hán bệ buộn cuốn quý giải thích, chỉ lo Lâm Mục hoài nghi bọn hắn nói láo, trực tiếp liền một thương nhảy bọn hắn. Tùng ca? Cái này Tùng ca ở nơi nào? Lâm Mục tiếp tục hỏi, hắn vừa nãy liền đang hoài nghi loại này tiểu ca chốn một dạng nhân vật làm sao có khả năng tiếp xúc được ngao ra người, nguyên lai like là ngao ra người phía dưới không chế tiểu đệ, ngao ra là bọn hắn lão bản lão bản. Chúng ca bình thường đều ở tại liên hồ trong tiểu khu, chúng ta đều là đi nơi nào tìm hắn. Khác một đại hán vừa nhìn việc đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi, liền bận bịu cùng theo một lúc khai báo đi ra. Đã chiếm được mong muốn tin tức, Lâm Mục một tay phất lên, bắn súng trực tiếp đập vào hai tên đại hán trên nó, nhất thời đem bọn hắn nện mất đi, sau đó lại đi tới tên kia như trước đang thống khổ dên gì đại hán bên cạnh, một cước đem đại hán đáng ngất đi. Theo sát hắn móc ra điện thoại, gọi điện thoại cho Ngô Thiên Minh, khiến hắn phái mấy người lại đây. Sau đó mới đi tới hình vĩ long bên người. Làm sao không cẩn thận như vậy, cư nhiên bị người bắt đi. Ngồi xuống xuống, lâm mục khẽ mỉm cười nói. Vừa nay hắn ở trong bóng tối đã đem hình vĩ long lời nói đều nghe lọt vào trong thai, muốn nói không cảm động đó là giả dối. Dù sao hình vĩ long cũng là chịu đựng được tử vong thi nghiên cứu, từ đầu tới cuối đều không có muốn phản bội quân đao ý tứ, điểm này vẫn để cho hắn phi thường vui mừng. Cứ việc hình vĩ long trước kia là cái ủy vào gia tộc thế lực khắp nơi bắt nạt đàn ông tròng gẹo đàn bà tên côn ké. Thế nhưng hiện tại dĩ nhiên đi lên chính đạo, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, lời nói này chính là hình vĩ long người như thế rồi. Khoảng thời gian này thuận buồm xuôi gió quen rồi, nơi nào sẽ nghĩ đến rõ ràng lại có thể có người bắt cóc ta, xem ra lần này trở lại cũng phải cùng quân đao xin mấy vị lính đánh thuê hộ vệ, không phải vậy ra ngoài đều không yên lòng. Hình vĩ long cười hắc hắc, đã nhận được lâm mục chân khí trợ giúp, hắn xuất hiện tại đau đớn trên người đã thật to giảm bớt, về phần thương thế, những này tay chân đánh chính là đều là ngoại thương, nội thương hầu như không có Ngược lại là cũng được lợi từ hắn này một thân thịt mỡ, tuy rằng bị đánh rất đau, thế nhưng tốt tại không có để lại nội thương. Đã sớm nên ở bên người sắp xếp mấy cái hộ vệ, tốt xấu cũng là một cái ông chủ lớn. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói, đêm nay may là ta cùng thiên minh cùng đi giới kinh doanh giao lưu hội, không phải vậy ngươi cái này 95 thư cầu cứu tức, suýt chút nữa đã bị bỏ lỡ, thiên minh căn bản nhìn không hiểu ngươi phát là có ý gì. Cái gì? Hình vĩ long nhất thời cả kinh, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, sự khác nhau a cái này đáng chết sự khác nhau nhưng suýt chút nữa hại chết ta rồi tiểu tử ngươi hiện tại làm ăn cũng không tệ đã thành thông đạt tập đoàn tổng giám đốc rồi lúc nào thành lập tập đoàn lâm mục cười hỏi liền ở ngươi không thường thường đến trường học thời điểm ta suy nghĩ trường học đợi cũng học không tới cái gì thứ năm giữ, không bằng lợi dụng trong nhà quan hệ thật tốt làm một phen sự nghiệp vậy thì thành lập thông đạt tập đoàn bất quá vừa bắt đầu có rất nhiều phiền phức cách tam xoa ngũ đã có người tới tìm cớ hình vĩ long cười hắt nói sau đó là thiên minh ca tìm ta Nói muốn cùng ta thông đạt tập đoàn hợp tác, lúc ấy ta mới chính thức đi lên chính quy, tập đoàn nghiệp vụ đưa vào hoạt động càng ngày càng tốt, quân đao công ty bên kia thị trường chứng khoán cũng càng ngày càng ổn định, ta cho rằng đã đến thuận buồm xôi gió lúc, nào có biết hôm nay tiểu ra như thế một xảy ra chuyện. Xôi gió xuôi nước thời điểm, thường thường liền có mầm họa tiềm phục tại chỗ tối, về sau nhưng đừng sơ suất quá. Lâm Mục lắc lắc đầu, theo sau kế tục hỏi, cái này ngao ra người tại sao muốn bắt người? Chẳng lẽ chính là vì đối phó quân đao công ty Khả năng đi, của ta thông đạt tập đoàn mặc dù bây giờ thành phố giá trị cũng không tệ, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị Ngao ra để ở trong mắt, ngược lại là quân đao công ty lòng bàn tay sức mạnh không nhỏ, những kia tinh nhuệ lính đánh thuê thực lực mỗi cái đều rất mạnh, ngươi không ở khoảng thời gian này, thiên minh ca đã đem quân đao công ty làm to rồi, hiện tại Đông Hải rất nhiều người đều biết quân đao công ty. Hình vĩ hoa gật đầu nói, ta đoán chừng Ngao ra là coi trọng quân đao công ty thủ hạ những lính đánh thuê này, muốn tướng quân đao công ty chiếm làm của riêng. Vừa nãy những người kia liền là muốn cho ta làm không quân đao công ty cổ phiếu, ta đoán chừng một khi cổ phiếu bị làm khoảng không, sau đó sẽ có người quy mô lớn thu mua, nhờ vào đó đến chèn ép quân đao công ty. Hừ. Cái này ngao ra ngược lại là tính toán khá lắm, ánh mắt cũng không tệ, đáng tiếc hắn tìm lộn đối thủ. Khẽ hừ một tiếng, lâm mục trong đầu lại tránh qua ngao thiểu khôn trên đan điển cái kia đạo pháp thuật dấu ấn, trong mắt nhất thời sẹn qua một vệ hàn quang. Đọc chuyện ở HT. TP. Chòe nụ ạ toài. Nét cái này Ngao Gia thật không đơn giản, Lâm ca, thực lực của bọn họ tại Đông Hải cơ hồ là không người có thể địch. rất nhiều chuyện đều là Ngao Gia ở trong bóng tối bày kế, gia tộc này nước quá sâu, đến bây giờ đều không có người sở vớt thanh bọn hắn đấy ngọn mờn, có người nói cùng kinh đô bên kia quan hệ cũng rất sâu, ta cũng là nghe nói, không biết thật giả. Vừa nghe Lâm Mục tự hồ có đối phó Ngao Gia ý tứ, Hình Vĩ Long liền vội và nói, tuy rằng hắn biết Lâm Mục sau lưng thực lực cũng không yếu, thế nhưng Ngao Gia đồng dạng sâu không lường được. Hai phương thật muốn giao chiến lời nói, thế tất là một hồi lòng tranh hổ đấu. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp giết tới ngao ra cửa lớn, bất quả nếu người ta cũng đã đã tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, đánh trả là chuyện tất nhiên. Lâm mục khẽ mỉm cười, vỗ vô hình vĩ long vai, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, chuyện bên này ngươi không cần hỏi, ta sẽ an bài người đi thật tốt gặp gỡ một lần cái này ngao ra, bình thường làm thế nào ngươi bây giờ còn thế nào làm, đừng cho người nhìn ra sơ hở đến. được rồi ta còn là trở lại tiếp tục chơi của ta tài chính có ích lợi gì được với địa phương chỉ để y đánh một cái bắt chuyện lên núi đao xuống biển lửa ta tuyệt đối không nhăn tiếp theo lông mày hình vĩ long dừng một chút sau đó nở nụ cười người hay là trước giảm béo đi không phải vậy nơi đó ba lên núi lao rơi xuống biển lửa đoán chừng liền để luyện ra mập dầu rồi lâm mục trêu ghẹo cười thời điểm này dưới lầu truyền đến ô tô động cơ thanh nhã của hắn đi tới lầu bên cạnh vừa nhìn phát hiện chính là quân đao lính đánh thuê nhóm đã tới Sau đó tại lính đánh thuê hộ tổng giới, hình vĩ long bị đưa trở lại, thương thế trên người tại lâm mục chân khí trị liệu song sớm liền tốt hơn hơn nữa, còn dư lại một ít đều là bị thương ngoài ra, trở lại thoa chút thuốc, không bao lâu nữa liền sẽ được rồi, không dùng tới lo lắng cái gì. Ba cái kia đại hán cũng giao cho lính đánh thuê, đồng thời để cho bọn họ đi thật tốt truy tra một chút cái này tùng ca tung tích, đến lúc đó thu thập trở về tình báo tại giao lên là được rồi, những này chuyên nghiệp lính đánh thuê làm việc lâm mục vẫn là rất tin tưởng. Dù sao cũng là quân đao huấn luyện ra người, thực lực tương đương có bảo đảm. Về đến nhà sau đó Lâm Mục lại bắt đầu trở mình nhìn lên liên quan với ngao gia đại lượng tư liệu, từ khi đêm nay phát hiện ngao thiểu Khôn trong cơ thể có pháp thuật dấu ấn, sau đó hắn đối cái này ngao gia kiêng kỵ liền sâu hơn, chuyện này ý nghĩa là ngao gia sau lưng có ít nhất một vị đạt đến thông huyền cảnh cao thủ. Mặc kệ cái này thông huyền cảnh cao thủ phải hay không ngao gia người, thế nhưng hắn chịu ra tay thay ngao Thiệu Khôn trong cơ thể gieo xuống pháp thuật, nhờ vào đó đến che lớp ngao Thiệu Khôn khí tức trên người. Như vậy Tiểu có khả năng trợ giúp Ngao ra những người khác. Tại đây chút thu thập đến tư liệu trong, không có một phần tư liệu nhắc tới Ngao Tiểu Khôn là biết võ công, bất kể là bảo long đoàn nơi đó còn là ẻn rộ thu thập được tư liệu đều không nhắc tới qua, hiện nhiên Ngao Tiểu Khôn đối cái này một khối bảo mật làm phi thường đúng chỗ. Nếu Ngao Tiểu Khôn đều có thể đem tự thân biết võ công sự tình ẩn dấu xuống, như vậy Ngao ra những người khác nói không chắc cũng là biết võ công, chỉ là không có người phát hiện mà thôi, bao quát cái kia Ngao thiếu Long. Lâm mục lúc đó chỉ là xa xa gặp được ngao thiếu long mà thôi, hơn nữa lúc ấy thực lực của hắn cũng cùng hiện tại xa còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau, nếu như ngao thiếu long trong cơ thể cũng có pháp thuật dấu ấn đến che đậy khí tức, như vậy không cách nào phát hiện ngao thiếu long biết võ công nhưng là một kiện chuyện rất bình thường. Nghĩ tới nơi này, lâm mục lông mày nhất thời nhữ lại, ngao ra người đã theo dõi hắn, hơn nữa hiện nay nguyên nhân còn không phải rất rõ ràng, trong đó có một chút có thể xác nhận chính là quân đào công ty khẳng định đã tiến vào ngao ra tầm mắt. Hiện tại Ngao Gia là chuẩn bị muốn cướp đoạt Quân Đao Công Ty, biến tướng hay là tại xuống tay với Lâm Mục rồi. Bất quá bây giờ còn khó xác định Ngao thiểu Khôn đến dám thị Lâm Mục biệt thự, phải hay không phát hiện Quân Đao Công Ty cùng Lâm Mục lúc trước liên hệ. Dù sao lấy trước Lâm Mục cũng có đi tìm qua Ngô Thiên Minh, lúc ấy cũng không hề quá mức chú ý cẩn thận. Nếu như Ngao Gia thật có lòng lời nói, nói không chắc trong này cũng sẽ phát hiện đầu mối gì. Cẩn thận suy tư một hồi, Lâm Mục lại loại bỏ suy đoán này, cho dù Ngao Gia phát hiện hắn và Quân Đao Công Ty lúc trước liên hệ cũng không khả năng là Ngao Thiểu Khôn tự thân xuất mã đến dám thị hắn. Dù sao hắn ở bên ngoài trong mắt chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngao Thiểu Khôn nhưng là một cái chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ, vẫn là Ngao gia nhị đương gia. bất kể là Lâm Mục sau lưng thân phận của Lâm gia vẫn là bình thường tiết lộ ra ngoài thân phận, đều không đủ khiến cho Ngao gia đường đường nhị đương gia đến tự mình dám thị từng cử động của hắn. Ngao Thiểu Khôn làm như vậy tất nhiên là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. nghĩ tới nơi này, Lâm Mục trong mắt nhất thời tránh qua một tia tinh quang một bên khác như tần khách sạn giới kinh doanh giao lưu hội thời điểm này đã kết thúc rồi các ngành các nghề các xí nghiệp ra cũng tại nhà mình tài xế tiếp dẫn giới rời khỏi hội trường ngao tiểu khôn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu lại chỉ bất quá lúc đi cố ý cùng ngô thiên minh hỏi thăm một chút thật ra khiến ngô thiên minh có chút kỳ quái một chiếc màu bạc rồn rực sở đứng tại cửa vào sau đó tài xế xuống mở cửa xe ra ngao tiểu khôn hai bước bước vào trong xe sau đó rồn rực sở rất nhanh tiểu ly khai rồi cửa tiệm rượu như thế nào bên kia có hay không cái gì tin tức Bóng tối trong buồng xe, Ngao Thiểu Khôn đột nhiên mở miệng hỏi. Đã thất bại, phái đi qua hai người kia đã bị người đánh thành nướng ngẩn, cho dù tỉnh rồi cũng không có tác dụng gì, đã bị ta xử lý xong. Chương 880, Thông Huyền Cảnh Cao Thủ. Chương 880, Thông Huyền Cảnh Cao Thủ. Dẫn rỡ sờ bóng tối trong buồng xe, đã sớm ngồi một người, Ngao Thiểu Khôn là mặt sau mới lên xe, người này vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy mặt người, chỉ có Ngao Thiểu Khôn dựa vào cửa sổ, dựa vào một điểm cửa sổ lộ ra tia sáng còn có thể nhìn thấy một điểm bộ mặt đường viền thành nướng ẩn tự ở bên cửa sổ lên ven đường đạo đạo nghe hồng từ ngao thiểu khôn trên mặt nhanh chóng tránh qua sắc mặt nhất thời có vẻ hơi quỷ dị bọn hắn thần kinh não đã bị người phá hủy ta đã kiểm tra qua động thủ người rất cao minh võ công cũng không thấp cái kia trong bóng tối âm thanh tiếp tục nói bất quá một đoạn đường là nhỏ đường không có máy thu hình bố trí đến tột cùng là người nào ra tay tạm thời còn không biết xem đến cái này họ vân bối cảnh cũng không đơn giản có thể làm ra quân đao loại này công ty, vẫn có chút thực lực, đến như vậy một cái lời nói, đem cái công ty này thu về ngao gia liền càng có ý nghĩa rồi, ngao gia nhưng không cần gì rác rưởi đến thật giả lẫn lộn. Miệng miệng lên vẻ mỉm cười, ngao thiểu khôn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó thân thể hướng về sau ngựa ra ngưỡng, khuôn mặt hoàn toàn từ bên cửa sổ lên biến mất rồi. Trong xe lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại rồn rượt sợ đang nhanh chóng chạy nhẹ nhàng rung động thanh âm, ước chừng sau nửa giờ, xe cổ lái vào một tòa biệt thự phòng dưới đất. Sau đó Ngao Thiểu Khôn từ trong xe đi ra, bất quá một cái khác trong xe người nói chuyện lại là không thấy đi ra, chỉ có Ngao Thiểu Khôn một người ở phòng hầm bên trong. Đi xuống đất thất nơi thang máy, Ngao Thiểu Khôn cũng không hề đè lên cái nút, mà là tại một ngón tay văn phân biệt khí lên ấn xuống một cái ngón tay, sau đó thang máy liền mở ra, sau khi đi vào hắn trực tiếp xoa bóp hướng phía dưới cái nút, sau đó thang máy nhẹ nhàng chấn động liền biến mất dưới mặt đất thất. Nguyên lai biệt thự này dưới đất có động thiên khác, cửa thang máy sau khi mở ra. Trước mặt là một mảnh ít nhất có hơn một nghìn bình phương không gian, bên trong vùng không gian này bố trí cảnh tượng Mỹ Luân Mỹ Hoán, không có chút nào so với trên mặt đất biệt thự hoa viên kém, giả sơn giả sơn là đầy đủ mọi thứ, muốn cái gì có cái đó. Hôm nay nghĩ như thế nào đã tới? Liên ở Ngao tiểu Khôn đi tới thời điểm, một thanh em đột nhiên từ giả sơn mặt sau chuyển tới. Nói chuyện cái kêu lâm mục sự tình. Ngao tiểu Khôn vừa đi vừa nói chuyện, vòng qua giả sơn sau đó trước mắt nhất thời xuất hiện một lương đỉnh Một vị lão giả tóc hoa dâm liền ngồi ở bên trong, chính đang nhắm mắt điều tức, màu đen dâu dê không phải hơi rung động động một cái. Trước mắt vị lão giả này không phải ai khác, chính là ngày đó cùng Lâm mục tại Cửu Long trong đạo quan giao thủ bại tẩu Kỳ Hành Xuyên. "Làm sao? Đã có tin tức?" Kỳ Hành Xuyên mắt cũng không mở mà hỏi. "Không có gì có giá quá cao đáng giá tin tức, ngược lại là hai ngày trước ta đi nhà hắn tìm hiểu tin tức thời điểm, thiếu một chút đã bị hắn phát hiện." Ngao Tiểu Khôn lắc lắc đầu, đi tới trong lương đình ngồi xuống. "Ngươi đi nhà hắn tìm hiểu?" Nghe nói như thế, kỷ hành xuyên nhất thời mở mắt ra. Đúng vậy, đều là muốn tận mắt nhìn một chút, mới có thể biết rõ người này đến tuột cùng như thế nào. Không phải vậy các người đều đem hắn khoác lác vô cùng kỳ diệu, rốt cuộc là người trẻ tuổi tiểu tử vắt mui chưa sạch, ta vẫn còn có chút không tin. Ngao thiểu khôn lắc lắc đầu, trong lời nói dĩ nhiên đối kỷ hành xuyên cũng không có gì cùng kính ý tứ. Phải biết kỷ hành xuyên nhưng là ma giáo trưởng lão, thực lực sớm đã đạt đến tiên thiên cảnh, cho dù ở cùng một cảnh giới bên trong cũng là có tên tuổi cường giả Ngao thiểu khôn dù sao chỉ là cái chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ, hai người thực lực trên lệnh rất lớn, này có thể có chút không giống bình thường. Làm sao, xuất hiện tại sau khi xem, cảm thấy thế nào? Kỳ hành xuyên khẽ hừ một tiếng, lần thứ hai chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thực lực ngược lại là còn có thể, lại có thể phát hiện được ta tồn tại, xem ra linh giác vẫn là rất nhạy cảm, phải biết có thể nhận ra được sự tồn tại của ta nhưng là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Ngao thiểu khôn khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Không nên coi thường hắn, ngươi có thể từ trước mặt hắn đào tẩu thuần túy vật khí, ngày đó hẳn là hắn có chuyện gì, nếu hắn không là chỉ cần đuổi theo ra đến, ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, khí tức gần nút được, không, có nghĩa thực lực của ngươi mạnh mẽ, ta giao thủ với hắn, cho dù liều chết vật lộn với nhau, phần thắng cũng sẽ không vượt qua bốn thành. Kỷ Hành Xuyên chậm rãi nói ra. Thật có lợi hại như vậy? Hắn nhưng là mới chừng 20 tuổi, cái tuổi này không thể nắm giữ thực lực như vậy chứ? Ngao Thiệu Khôn có chút nghi hoặc nhìn Kỷ Hành Xuyên nói ra loại chuyện này ta cần lừa ngươi sao đối ta danh tiếng của mình cũng công lợi thế nhưng lâm mục tiểu tử này võ công chắc tuyệt là thiên chân vạn sát sự tình ngươi không cần biết hắn tu luyện thế nào chỉ cần biết thực lực của hắn có mạnh như vậy là được rồi hiện tại chúng ta cần nghĩ một biện pháp tới đối phó hắn lại để cho hắn như thế tiếp tục trưởng thành rất nhanh chúng ta liền áp chế không nổi hắn hư một tiếng kỳ hành xuyên tiếp tục nói Đông Hải nơi này chúng ta cũng có rất nhiều bố cục cái này lâm mục liền dừng lại ở Đông Hải không mau chóng giải quyết hắn Chúng ta rất nhiều kế hoạch te sợ đều sẽ được ảnh hưởng, lúc ấy lại đến xử lý hắn có lẽ cũng có chút đã muộn. Rất đơn giản, muốn đối phó hắn, trước tiên đối phó hắn bên người những nữ nhân kia là được rồi, những nữ nhân này thực lực nhưng không mạnh, bắt vào tay sau uy hiếp cũng tốt, bức bách cũng được, còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Ngao Thiểu Khôn Xem thường nói ra, loại này nữ nhân bên cạnh đông đảo mọi người thật là tốt đối phó, năm đó trong trốn võ lâm những kia tình thánh, không đều là chết như vậy sao. Trong trốn võ lâm đích thật là từng có một số cao thủ, bởi vì tại tình nghĩa phương diện đầu nhập vào quá nhiều tâm tư, cuối cùng kết cục cũng không phải rất tốt, những người này võ công tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhược điểm quá nhiều, cuối cùng là khó lòng phong bị, vẫn là ngã xuống âm mưu của kẻ địch quỷ kế bên dưới. Đối phó nữ nhân bên cạnh hắn. Cái biện pháp này ngược lại cũng đúng là không sai, chính là không biết cái này lâm mục đến tột cùng là cái hạ người gì, nếu như hắn không ở những nữ nhân này tính mạng, chúng ta nhưng chính là hưởng phí thời gian rồi. Kỳ hành xuyên gật gật đầu, chậm rãi mở mắt ra. Đến tột cùng có được hay không? Chúng ta thử một chút thì biết, hai ngày nay tình báo liền sẽ đến, đến rồi. Bên cạnh hắn đến tuột cùng cùng cái nào nữ nhân có lui tới, chúng ta đến lúc đó thử một lần liền biết. Ngao thiểu khôn nhẹ giọng cười cười, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Đối với bọn hắn những người này tới nói, nữ nhân bất quá là đồ chơi mà thôi, căn bản sẽ không tập trung vào cái gì thật cảm tình. Đã đến cần thiết thời khác, bọn hắn hội không chút do dự bỏ qua nữ nhân căn bản không khả năng bởi vì nữ nhân làm ra cái gì thỏa hiệp sự tình. Đúng rồi, gần nhất ngao tiền bối nơi đó có hay không cái gì tin tức chuyển tới. Lâm mục đề tài có một kết thúc, dừng một chút sau kỷ hành xuyên tiếp tục hỏi. Lao tổ bên kia. Tạm thời không có tin tức gì, bảo long đoàn tuyệt thế cao thủ nhóm đều vẫn không có xuất động. Lao tổ tạm thời cũng sẽ không khinh cử vọng động. Chúng ta bên này kế hoạch chỉ cần làm từng bước thực thi là được rồi. Những tuyệt thế cao thủ đó ở giữa chiến đấu không phải chúng ta muốn bận tâm. lắc, lắc đầu Ngao thiểu Khôn nói ra, "Là giáo chủ để cho ta hỏi thăm một chút, dù sao cuối cùng vẫn là muốn cùng những người kia đối đầu, nếu như có tin tức gì lời nói, chúng ta cũng tốt sớm làm một ít sắp xếp." Kỳ Hành xuyên thở dài, những cao thủ tuyệt thế này ở giữa chiến đấu tự nhiên là không tới phiên bọn hắn tới hỏi, cái gọi là tiên thiên cảnh cao thủ, tại đây chút đã bước chân vào thông huyền cảnh cao thủ trước mặt, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Giáo chủ của Ma giáo cũng sớm đã bước chân vào thông huyền cảnh cảnh giới, một thân võ công đã đạt quỷ thần khó lường mức độ. Lần trước đạo hồi bên trong làm việc thời điểm, kỳ hành xuyên liền nghe nói một vị trưởng lão bởi vì làm việc bất lợi, đã bị giáo chủ xử tử, thậm chí ngay cả phòng kháng cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền bị diệt. Bảo Long đoàn bên trong tuy rằng không biết đạt đến thông huyền cảnh cao thủ đến tột cùng có mấy vị, thế nhưng loại cao thủ cấp bậc này số lượng nhất định là thập phần thưa thớt, bất quá vì lấy phòng ngừa vãn nhất, mà giáo giáo chủ vẫn là liên hệ rồi mấy vị cùng cảnh giới cao thủ, mọi người kết thành liên minh, trong đó có ngao ra tuyệt thế cao thủ. Tuy rằng chưa từng thấy ngao gia vị này tuyệt thế cao thủ, bất quá kỷ hành xuyên vẫn là nghe đã nói một điểm nghe đồn, vị này tên là ngao bình thiên tuyệt thế cao thủ đã đặt chân thông huyền cảnh mấy chục năm, bất quá bởi vì ngao gia làm việc nhất quán địa thấp, cho nên ngao bình thiên tồn tại rất nhiều người đều không biết, cũng không biết ma giáo giáo chủ là như thế nào biết được. Bất quá hai bên hiện tại đã đánh thành hợp tác ý đồ, ngao gia cũng đang ngao bình thiên bảy mưu đặt kế bên dưới cùng người của ma giáo tiến hành rồi hợp tác, cái này cũng là kỷ hành xuyên sẽ xuất hiện tại ngao gia một trong những nguyên nhân. Lâm mục tại thiên vũ thế gia nhất chiến thành danh sau đó cũng không hề cố ý đi ẩn giấu hành tung của mình, người bình thường khả năng không biết nội tình của hắn, thế nhưng như ngao gia như vậy thế lực lớn, muốn tra ra hắn một chút tin tức vẫn là rất nhẹ nhàng, này không ngao thiểu khôn trực tiếp lại tìm tới môn đi. Ngao gia cứ việc ở bề ngoài thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng là chân chính lá bài tẩy vẫn là ngao bình thiên cái này thông huyền cảnh cao thủ, ngao gia mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy, cùng ngao bình thiên trong bóng tối trợ giúp là không phân ra bằng không ngao gia làm sao cũng không khả năng tại ngắn ngủn trong mấy chục năm liền cường tráng đại cho tới bây giờ tình trạng này nay trong mấy chục năm chính là ngao bình thiên lên cấp đến thông huyền cảnh mấy chục năm lợi dụng tự thân thực lực mạnh mẽ cùng không ngừng thành lập khổng lồ quan hệ lạc ngao bình thiên đem ngao gia đã đánh đã tạo thành một cái thùng sắt giang sơn ngoài sáng trong tối thực lực đan sen chẳng trị, sớm liền thành một cái ích lợi thật lớn thể cộng đồng đối với ma giáo cùng chính đạo ở giữa chiến đấu ngao bình thiên kỳ thực căn bản không sao cả dưới cái nhìn của hắn Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, ma giáo cùng chính đạo trong lúc đó vĩnh viễn cũng sẽ không có cái chấm dứt, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có phân tranh cùng chém giết, hắn chỉ cần lựa chọn có lợi một phương là được rồi. Lần này chính ma cuộc chiến, Ngao Bình Thiên lựa chọn chính là ma giáo một phương này, ở trong mắt hắn căn bản không có cái gì chính tà phân chia, hiểu được chỉ là lực lượng cường đại mà thôi, chỉ cần có lực lượng đủ mức, tới chỗ nào cũng có thể ăn sung mặc sướng, trái lại không có đầy đủ đắc lực số lượng bảo vệ cho dù ở trong chính đạo cũng là trà trộn không ra cái gì dáng dấp đến. Quay đầu lại ta tìm cái thời gian liên lạc một chút lao tổ bên kia, nhìn xem có hay không cái gì kế hoạch biến động. Chương 881, Lâm gia gặp nạn. Chương 881, Lâm gia gặp nạn. Ngao Tiểu Khôn rời khỏi dưới đất không gian, sau đó kỳ hành xuyên hơi đóng lại hai mắt lại chậm rãi mở ra. Không biết trời cao đất rộng, cái kia Lâm Mục không phải là người có thể coi khinh, các ngươi Ngao gia nếu như không là đã ra cái Ngao Bình Thiên, tại sao có thể có hôm nay cái địa vị này? nếu như không phải là bởi vì bên trong đan điền đạo kia che lấp hơi thở dấu ấn, ngươi tại lâm mục trước mặt nhưng là không hề cho ẩn thân, lại dám đi nhà hắn bên ngoài điều tra, thực sự là không biết sống chết. một người tự lầm bầm nói rồi một phen, kỳ hành xuyên khỏe miệng lộ ra một kia nụ cười chế nhạo, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như ngươi chết tại lâm mục tiểu tử kia trong tay, so với ngao bình thiên sẽ trực tiếp điên cùng đi, đến lúc đó để ngao bình thiên tự mình ra tay đi đối phó lâm mục tiểu tử kia, xem tiểu tử kia còn có thể chạy đi đâu. nghĩ tới nơi này. Kỳ hành xuyên trong mắt đột nhiên tránh qua một tia tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì rượu kế như thế. Sau đó một người dưới đất không gian đột nhiên hắc hắc cười khẽ, lắc lắc đầu sau lại tiến vào bế quan trạng thái. Dưới đất không gian lần thứ hai khôi phục bình tĩnh như trước. Thật tốt cho một chút lâm mục tiểu tử kia nữ nhân bên cạnh nội tình, lựa chọn một cái dễ đối phó một chút người đi đối phó. Ta cũng không tin lâm mục tiểu tử kia chẳng lẽ còn có tam đầu lục tí, thực lực của mình mạnh, cũng không đại biểu người ở bên cạnh thực lực cũng mạnh. Ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử người đối mặt những này lựa chọn thời điểm. Đến tột cùng hội lựa chọn như thế nào. Về tới bên trong biệt thự, Ngao thiểu Khôn trực tiếp đi rồi gian phòng, đèn cũng không mở cứ như vậy ngồi ở gian phòng trên ghế sofa, rót một chén rượu đỏ nhẹ nhàng thưởng thức, một phen nhìn như lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, sau đó phía ngoài trên ban công đột nhiên nhấc lên một đạo gió nhẹ, một bóng người mơ hồ trong nháy mắt biến mất ở chỗ kia. Trên mặt mang một tia ý vị không rõ mỉm cười, Ngao Tiểu Khôn nhẹ nhàng lung lay rượu trong ly, một trận tiếng cười khẽ nhất thời tràn ngập ở bên trong gian phòng. Về đến nhà khoảng thời gian này, Lâm Mục trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày chính là luyện chế một ít đan dược cho chúng nữ dùng, tình cờ cũng cùng các nàng cùng đi trường học đi dạo, bất quá trường học hắn là trên căn bản không tới rồi, lao sư bên kia cũng đánh qua bắt chuyện, có tới hay không đều không khác nhau gì cả. Không qua một đoạn thời gian không có tới trường học, trường học biến hóa ngược lại là có một ít, tư Đồ tú cũng cùng Lâm Mục đã sớm không đến đi học, mời một cái nghỉ dài hạn không biết đi nơi nào, cái kia nghị muốn đối phó Lâm Mục chỉa rổ đạ gia tộc chỉa rổ đạ y e cũng không biết đi nơi nào. Từ khi Lâm Mục không đi lên lớp sau đó nàng cũng rất nhanh sẽ không đến trường học. Ngoài ra, sân trường ngược lại là cùng nguyên lai like giống nhau như lúc, nhìn trong sân trường không buồn không lo bọn học sinh, toàn bộ trong sân trường đều tràn đầy tốt đẹp hy vọng cùng tương lai, đối với những thứ này học sinh cửa nói, bên ngoài sẽ phải phát sinh đại sự bọn hắn không có chút nào chi tình, thế giới đối với bọn hắn tới nói vẫn là đồng dạng vẻ đẹp. Ở trường học đợi vài ngày sau, Lâm Mục quyết định hay là không đi rồi, không bằng chờ ở nhà thật tốt tu luyện một phen Hiện tại tình thế càng ngày càng sốt sắng, rồi, hắn cũng bức thiết cần võ công phương diện làm tiếp đột phá mới được, đối thủ cường đại hơn đã xuất hiện, hắn đã không thể ở đây sao bâng lòng rồi. Từ từ ngày đó phát hiện Ngao thiểu Khôn bên trong đan điền pháp thuật dấu ấn, sau đó hắn sẽ hiểu đã có thông huyền cảnh cao thủ xuất hiện, những cao thủ này nguyên lai like cùng hắn trong lúc đó là tám gậy che không đạt tới một hối, thế nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, đã từ từ tiếp xúc đến đám người kia, đồng thời bất cứ lúc nào có thể cùng bọn họ phát sinh gặp nhau. Dưới tình huống như thế, Bây giờ tiên thiên cảnh thực lực cũng có chút không đủ dùng rồi, cứ việc chắc chắn sẽ không chết tại thông huyền cảnh cao thủ trong tay, nhưng là cùng những cao thủ này giao chiến nhưng không phải là vì bảo mệnh, mà là muốn vì chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, muốn chiến thắng bọn hắn mới được, này liền cần tự thân nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Từ tiên thiên cảnh tiến vào thông huyền cảnh là một cái cửa ải, có thể nói đột phá tiên thiên cảnh sau đó võ giả mỗi tiến bộ một tầng đều là phi thường khó khăn, tiên thiên cảnh cùng chân khí tu luyện cảnh giới so với... Thực lực đã là cách biệt phi thường to lớn đã đến, đồng dạng tiên thiên cảnh cùng thông huyền cảnh so với thực lực cũng là kém chi rất xa. Thông huyền cảnh cao thủ tại đối phó tiên thiên cảnh cao thủ thời gian, thực lực hầu như nằm ở nghiền ép địa vị, ngoại trừ Lâm Mục loại này không thể dùng lẽ thường độ chi quái thai bên ngoài, còn lại tiên thiên cảnh cao thủ cơ hồ không khả năng từ thông huyền cảnh cao thủ thủ hạ chạy thoát, đó là về mặt thực lực tuyệt đối chính lệnh. Lâm Mục bởi vì tự thân các loại nguyên nhân, thực lực viễn siêu bình thường tiên thiên cảnh võ giả, Cho dù ở cùng một cảnh giới bên trong có thể cùng hắn đối địch cũng là số ít, bao quát kỷ hành xuyên những người này. Ngày đó kỷ hành xuyên sở dĩ muốn chạy trốn, cũng là bởi vì ý thức được lâm mục thực lực mạnh mẽ, lại tiếp tục đánh đi xuống, hắn cơ hội là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hơn nữa vạn nhất nhận lấy trọng thương, cho đến lúc đó có thể ngay cả thoát đi đều làm khó khăn, cho nên hắn mới quyết định thật nhanh thoát đi cửu Long Đạo Quan. Bất quá bây giờ chống chân là ngạo thị tiên thiên cảnh thực lực đã không đầy đủ lâm mục đối mặt tương lai khốn cảnh. Thông Huyền Cảnh cao thủ xuất hiện mang ý nghĩa hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới được. Bằng không một khi đối mặt những cao thủ, hắn đem vẹn vẹn chỉ có được tự vệ sức mạnh, phản kích là căn bản không thể nói là. Mà một khi thành công tiến vào Thông Huyền Cảnh, Lâm Mục thực lực đem sẽ xuất hiện một cái cực kỳ kinh người tăng lên. Cái này tăng lên phạm vi muốn rất xa vượt qua từ chân khí tu luyện cảnh rơi đến Tiên tiên Cảnh tăng lên. Bởi vì tiến vào Thông Huyền Cảnh sau đó liền mang ý nghĩa Lâm Mục đã có thể động dùng pháp thuật rồi. Cứ việc chỉ là một chút uy lực không lớn loại nhỏ pháp thuật. Đồng thời bởi vì địa cầu chỉ người tu luyện hoàn cảnh nguyên nhân, những pháp thuật này uy lực cũng không khả năng hoàn toàn phát huy ra, thế nhưng Lâm mục so với trên địa cầu những võ giả này mà nói, còn là nắm giữ người ưu thế tuyệt đối. Bởi vì hắn là chân chính tu chân giả, một cái đã từng đến qua tu chân giới đỉnh phong độ kiếp hậu kỳ tu chân giả, cũng có mấy vạn năm kinh nghiệm tu luyện, trong đầu ký ức vô số điển tịch cùng công pháp, như vậy ưu thế khi tiến vào thông huyền cảnh sau đó đem hội hoàn toàn phát huy ra, lúc ấy thực lực của hắn cũng không phải là những người này có thể tưởng tượng rồi. Chính vì như thế, cho nên Lâm Mục càng thêm bức thiết cần muốn đi vào thông huyền cảnh, như vậy hắn mới có càng lớn nắm chắc đi làm một chút chuyện nguy hiểm, thì như tại cách lạc khắc nạp Sơn mạnh phát hiện cái kia thần bí khổng lồ trận pháp, bên trong hội không đúng giờ phun ra có chứa tạp chất linh tinh, còn có Nhật Bản những kia quỷ dị sơ cấp pháp khí, những này đều cần hắn tiến vào thông huyền cảnh sau mới chắc chắn đi đối mặt. Lại không có đủ thực lực trước đó, Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào những này có to lớn ẩn tại nguy hiểm đồ vật hạ đại tu chân giới mấy vạn năm kinh nghiệm tu luyện đã nguyên vẹn chứng minh rồi điểm này cái kia chính là thực lực không đủ thời điểm tuyệt đối không nên đi mạo hiểm đã có vô số tu chân giả vì thế bỏ ra vĩnh viễn mất đi cái giá bằng cả mạng sống khoảng thời gian này tới nay lâm mục một mực chờ ở nhà ngoại trừ chỉ đạo chúng nữ tu luyện bên ngoài tình cờ cũng sẽ ra ngoài chỉ điểm một chút không ở bên người mặt khác ba nữ ngoại trừ lạc băng vân cần dùng nhiều phí một chút thời gian bên ngoài diêu tiêm tiêm cùng chu thi vận đều không thế nào cần phải phá lệ chỉ điểm bởi vì các nàng hai người bên người đều có tiên thiên cảnh cao thủ tại bồi bạn. Thật nếu nói, chúng nữ bên trong cũng chỉ có Lạc Băng Vân tu luyện so sánh chậm chậm, bởi vì Lâm mục không ở bên cạnh nàng, bên cạnh nàng cũng không có có thể chỉ đạo nàng tu luyện cao nhân tồn tại, bất quá cũng may Lạc Băng Vân ý chí vô cùng kiên định cùng ngoan cường, cho dù là một người nàng cũng vẫn như cũ kiên trì không ngừng tu luyện. Mỗi lần nghĩ đến Lạc Băng Vân, Lâm mục đều sẽ đối bên người chúng nữ lắc đầu thở dài một phen, ngoại trừ Đường Bối bối cùng Diệp Tử Tịch đang nỗ lực tu luyện bên ngoài còn lại Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung hai nữ đối tu luyện đều không có rất lớn nhiệt tình, thuộc về loại kia chơi phiếu tính chất. Nếu không có đường bồi bối cùng Diệp Tử tịch bồi tiếp, hai người bọn họ nói không chắc sớm liền từ bỏ rồi. Bất quá đối với hai người bọn họ yêu cầu, Lâm Mục cũng định không cao lắm. Dù sao không phải mỗi người đều muốn tu luyện, nếu như không phải trong lòng có rất lớn chấp nhiệm, tu luyện xác thực là một kiện phi thường khô khan sự tình, người bình thường cơ hồ không nhưng có thể chịu được loại này khô khan. Đêm hôm ấy. Lâm Mục chính một người xếp bằng ở bóng tối trong phòng khách tiên lặng tu luyện, chu vi mỏng manh thiên địa linh khí hóa thành từng cái từng cái mơ hồ có thể thấy được loại nhỏ quan điểm, không ngừng từ bốn phương tám hướng không chung hướng về thân thể của hắn tụ tập, sau đó xuyên thấu qua ra rẻ tiến vào trong thân thể. Tu luyện tuy rằng khô khan, thế nhưng Lâm Mục lại là không có chút nào cảm giác bệ hoại, hắn có nhất định muốn hoàn thành sự tình, hiện tại làm hết thảy đều chỉ là vì cái mục tiêu kia thực hiện, loại này chấp nghiệm chống đỡ đối ảnh hưởng của hắn lớn vô cùng. Dù cho là một người nhốt tại hoang dã hoặc là băng thiên tuyết địa chỗ tu luyện cũng không sao cả. Có nhẫn trợ giúp, thiên địa linh khí tụ tập tốc độ luyện hóa rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Muốn so cái khác người luyện võ tu luyện làm đến thuận tiện rất nhiều, chính là bởi vì nhẫn trợ giúp cùng tự thân kỳ lạ thể chất vấn đề mới khiến cho lâm mục tốc độ tu luyện vượt xa cái khác người luyện võ. Từ khi tu luyện bắc minh thần công sau đó tốc độ tu luyện của hắn càng là tăng lên đáng sợ. Tâm cảnh phương diện sức mạnh hắn không dùng buồn theo không kịp chỉ cần một mực không ngừng tu luyện sức mạnh của thân thể là được. Bác minh thần công loại này có thể cướp đoạt người khác chân khí tiến hành luyện hóa võ công quả thực là lại thích hợp cực kỳ rồi liên ở lâm mục ngưng thần tu luyện tìm hiểu võ công tinh yếu thời điểm một bên đặt ở trên khay trà điện thoại đột nhiên nhẹ nhàng chấn động lên đang tu luyện nhập thần lâm mục cũng không để ý tới điện thoại di động chấn động vẫn như cũ ngưng thần tìm hiểu võ công không qua tay cơ chấn động một mực không co dừng lại cơ hồ là liên tục không ngừng một mực tại nhẹ nhàng rung động phát ra trận trận nhẹ nhẹ ong ong âm thanh một tia sáng đột nhiên từ bóng tối trong phòng khách chấn qua Nguyên lai là Lâm Mục đống dưng mở hai mắt ra, đưa tay lấy qua một bên trên khay trà điện thoại, mặt trên biểu hiện điện báo thông báo là ẻn Xảy ra chuyện gì? Lâm Mục biết ẻn rộ tính cách, hơn nửa đêm không có chuyện gì lời nói, là chắc chắn sẽ không tới quấy rầy hắn, như vậy liên tục không ngừng gọi điện thoại, nhất định là gặp phải vấn đề gì. Lâm tiên sinh, ngày nhà ra ra bên kia xảy ra vấn đề rồi, bọn hắn đã báo động, đang có nhóm lớn cảnh sát chạy tới. Chương 882, rốt cuộc đã tới. Chương 882 rốt cuộc đã tới, vung điện thoại xuống, lâm mục lập tức đi rồi nhà để xe dưới hầm, sau đó mở ra mười bạch liền rời nhà, hướng về lâm lão gia từ nơi ở nhanh chóng đổi tới. chờ hắn đến nơi đó thời điểm, biệt thự ngoại vi đã bị cảnh sát bao vây lại, thậm chí ngay cả đường cảnh giới cũng đã kéo lên. nhìn thấy lâm mục mở ra mười bạch từ đằng xa vào tới, lập tức liền có cảnh sát tiến lên ra hiệu đỗ xe tiếp thu kiểm tra. ta là người của lâm gia, nơi này có chuyện gì xảy ra? dừng xe lại, lâm mục lập tức từ trong xe đi ra xin lấy ra giấy chứng nhận. Cảnh sát tới kính cẩn chào. Lâm Mục nhanh chóng móc ra thẻ căn cước, cái này ngược lại là không dùng tới nguy trang, hắn đời này thân phận chính là người của Lâm gia, bất kể như thế nào cha đều là như thế. Nơi này vừa nãy có người báo động, bên trong xảy ra bắn nhau, tử thương hiện nay còn tại thống kê trong, đã xác nhận tử vong người có 11 người, tựa hồ là có người mạnh mẽ xâm nhập, muốn tìm đồ vật gì, trong biệt thự đã bị toàn bộ lật ra một lần. Cảnh sát kiểm tra rồi một phen Lâm Mục căn cứ chính xác kiện. Tại mang theo người loại nhỏ máy vi tính kiểm tra một phen, sau đó đem giấy chứng nhận trả lại cho Lâm Mục. Ngươi có biết hay không Lâm gia gần nhất có hay không đắc tội qua người nào, hoặc là trước đây có những gì kẻ thù? Xin lỗi, ta quanh năm ở bên ngoài, gia tộc sự tình không thế nào hỏi đến. Hiện tại ta cần đi xác nhận một chút người nhà tình huống. Lâm Mục lắc lắc đầu, chẳng có cái gì cả trả lời, sau đó kéo ra đường cảnh giới, trực tiếp tiến vào Lâm Lão gia tử biệt thự. Trong biệt thự lúc này đã là khắp nơi bừa bộn đâu đâu cũng có phá nát đồ sứ mảnh vỡ cùng loang lổ bức tường, hiển nhiên là có kịch liệt bắn nhau phát sinh. Trên mặt đất, trên vách tường tùy ý có thể thấy được tung tóe vết máu. đã có rất nhiều bộ thi thể mền lên vải trắng, chờ đợi pháp nhân viên y tế giám định. Phòng khách đi qua đó chính là phòng ăn, lúc này phòng ngăn cửa lớn đã bị hư hại, hai cánh cửa chỉ có nửa bên còn treo ở nơi đó. mặt khác đã không biết đi nơi nào, lao quản gia đang ngồi ở cạnh bàn ăn lên, một vị nhân viên y tế cầm rượu cồn đang lao lao hắn vết thương trên chán, thuận tiện cho hắn làm băng bó. Mục Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Đang tại làm vết thương chăm sóc lão quản gia, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Mục đến thời điểm, nhất thời kinh ngạc hỏi: "Ta nhận được thông báo, ngay lập tức sẽ chạy tới, nơi này có chuyện gì xảy ra? Ra ra người đâu?" Kéo qua một tấm chỉ còn ba cái chân ghế, Lâm Mục ngồi ở lão quản gia đối diện hỏi: "Ta cũng không rõ lắm, ta cùng lão gia sớm rồi nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được bên trong biệt thự truyền đến kịch liệt bắn nhau thanh âm, sau đó ta liền đi rồi lão gia căn phòng, mang theo lão gia trốn vào phòng dưới đất." Mặt trên đánh rất lâu, ta báo cảnh sát sau đợi cảnh sát đến rồi mới ngừng lại. Lao ra bởi vì chấn kinh đã bị cảnh sát hộ tống đi rồi bệnh viện, chính ở bên kia kiểm tra thân thể tình hình. Lao quản gia thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết đám người này lai lịch ra sao. Ta liền thấy hai bóng người, sau đó liền không thấy bóng dáng, Những người này tựa hồ đối với chúng ta không có hứng thú gì. Bọn hắn lúc tiến vào liền đến nơi trở mình, như là đang tìm cái gì đồ vật. Tìm đồ vật gì? Lâm Mục lập tức hỏi. Đúng nha. Ta cũng không biết bọn hắn đang lật tìm cái gì. Chẳng lẽ là lão gia thu gom những kia đồ cổ tranh chữ? Lắc lắc đầu, lão quản gia nhìn Lâm Mục nói ra, ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng chớp chớp, nhẹ nhàng liếc nhìn một phen chung quanh nhân viên y tế cùng cảnh sát. Nhìn thấy lão quản gia làm cho màu sắc, Lâm Mục lập tức hiểu lại đây, mục đích của đối phương căn bản không phải những kia đồ cổ tranh chữ các thứ, mà là có mưu đồ khác. Nghĩ tới Lâm gia đáng giá để người đến cửa đến đoạt đồ vật, Lâm Mục trong nháy mắt liền nghĩ đến Lâm lão gia tự chuyển cho hắn khối này thần bí lôi thạch. Ngoại trừ khối này lôi thạch bên ngoài, tựa hồ cũng không có thứ khác đáng giá người khác đi mơ ước rồi, đồ cổ tranh trự những thứ đồ này, lâm ra cũng không hề thu gom những kêu hiếm thấy chân bảo. Ta đi lên xem một chút. Chấm tư một lúc sau đó lâm mục đứng dậy rời đi phòng ăn, theo lan can tay vịn cũng đã hư hao cầu thang đi tới, trong biệt thự đâu đâu cũng có kịch chiến sau dấu vết lưu lại, vô số lô đạn trải rộng tại biệt thự mỗi một góc, nhìn lên thì dường như vỗ một hồi mảng lớn hiện trường như thế. trầm dãi theo cầu thang đi lên. Đi ngang qua một chỗ cầu thang tay vịn thời điểm, Lâm Mục đột nhiên ngừng lại, ngón tay của hắn mò tới một chỗ gãy vỡ mặt phi thường bóng loáng địa phương, nếu như theo gãy vỡ mặt mò qua khứ, thậm chí có một tia cắt tay cảm giác, con mắt thoáng nhìn, hắn nhìn thấy một chỗ bị cắt đứt tay vịn. Chỗ này bị cắt đứt địa phương, mặt cắt vô cùng bóng loáng, nhìn lên thì dường như bị cái gì la dè vũ khí các loại đồ vật cắt chém nhiều như vậy, bất quá Lâm Mục biết đây là dùng đao mổ đi ra ngoài, mặt trên thậm chí còn lưu lại vô cùng sắc bén khí tức. Đây là một cái cao thủ dùng đao năng lực lưu lại khí tức. Từ nơi này đoàn tay vịn gãy vỡ địa phương bắt đầu, một đường đi lên trên dọc đường, vết đao bắt đầu dần dần bắt đầu tăng lên, tựa hồ người đến chính là đã đến thang cuốn vị trí này thời điểm bị Lâm lão gia tử trong nhà bảo an phát hiện, sau đó liền xảy ra chiến đấu kịch liệt. Đến tột cùng là người nào? Chau mày, Lâm Mục đem biệt thự trong ngoài cẩn thận kiểm tra rồi một lần, từ trên tường lưu lại các loại vết tích đến xem, hắn suy đoán người đến chỉ là một người, người này dùng đao vô cùng lợi hại căn bản chưa từng dùng vũ khí khác, gian nhà để lại vũ khí vết tích, ngoại trừ lỗ đạn chính là vết dao rồi. đi xuống lầu sau đó lâm mục lại kiểm tra rồi mấy cố bảo an thi thể, những người an ninh này đều là bị người một đạo cắt qua giết hầu, tại chỗ liền bỏ mình. người giết người chưa từng dùng đau thứ hai, tại bảo an sức mạnh như bí tịch này địa phương, lại có thể thành thạo điêu luyện đánh giết những này chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo an, người đến võ công cao có thể tưởng tượng được. vậy người luyện võ đối phó súng ống thời điểm đều cần cực kỳ thận trọng. Bởi vì súng ống uy lực là rất lớn, cho dù là lâm mục hiện tại cũng không dám nói có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ đạn sức mạnh, vũ khí hiện đại huy lực để chịu qua huấn luyện người bình thường cũng đủ để phát huy ra mạnh mẽ lực phá hoại. Lâm lão ra tử biệt thự bảo an sức mạnh, đều là lâm mục tự mình bảo an, chỗ phái tới bảo an cũng đều là trải qua huấn luyện xuất ngũ công nhân, bản thân thực lực đều rất tốt, lại tăng thêm có vũ khí tại người, người bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng hiện tại những người an ninh này lại là toàn bộ đều đã bị chết ở tại nơi này. Hết thảy bảo an đều là một đao phong hầu, không có bất kỳ người nào nhưng để tránh cho, tại đây chút đoàn thể tác chiến bảo an bên trong đem bọn hắn toàn bộ một đao mất mạng, người đến thực lực đã không phải là đơn giản như vậy rồi, dựa theo lâm mục đoán chừng, chí ít cần chân khí tu luyện cảnh giới sức mạnh. Tuy rằng theo lâm mục thực lực từ từ cường sau khi lớn lên, tiếp xúc được người luyện võ hoặc là dị tộc người tu luyện, thực lực đều rất cường đại, thấp nhất cũng là chân khí tu luyện cảnh giới thế nhưng đó là bởi vì cảnh giới cùng thực lực không giống đưa đến hiện tượng bình thường đối với người bình thường tới nói không cần nói là chân khí tu luyện cảnh giới rồi chính là một cái chân chính võ giả đều khó mà nhìn thấy lâm gia lại có thể biết đột nhiên đưa tới mạnh mẽ như vậy võ giả này làm cho lâm mục cảm thấy rất khó mà tin nổi ngoại trừ lôi thạch bên ngoài lâm gia cũng không có cái gì đáng giá người khác mơ ước đổ vật nếu như muốn nói lôi thạch lời nói vậy thì liền nhất định là biết lôi thạch tung tích người mới sẽ trực tiếp tìm tới cửa đến tột cùng là người nào sẽ biết lôi thạch tại lâm ra, tự lầm bẩm một phen sau đó lâm mục đi tới bên ngoài biệt thự, nhìn một vòng trung quanh lóng lánh đèn báo hiệu, sau đó hắn mở ra mười bạch rời khỏi, trực tiếp đi rồi lâm lão gia tử kiểm tra thân thể bệnh viện, đông hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, lâm lão gia tử đã bị cảnh sát đưa đến nơi này săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bản thân lâm lão gia tử thân thể cũng không phải là rất tốt, cứ việc bị lâm mục trị liệu một phen, nhưng là vì từ nhỏ tích lũy được chứng bệnh, thân thể như cũng là có chút gầy yếu, lần này bị kinh sợ còn không biết đến tột cùng như thế nào, đã đến bệnh viện tìm người y tá vừa hỏi, lâm mục liền biết rồi lâm láo ra từ phòng bệnh, sau đó trực tiếp đi thang máy đi rồi năm tầng săn sóc đặc biệt phòng bệnh. thiên sinh, thật không tiện, bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi. nhìn thấy lâm mục đẩy ra cửa phòng bệnh chuẩn bị đi vào, một vị hộ sĩ vội vã chạy chậm lấy lại đây ngăn cản lâm mục. ta là thân nhân của bệnh nhân, đặc biệt qua đến xem thử, liền 5 phút, mời dàn xếp một cái. lâm mục khẽ mỉm cười, lại là không có bất kỳ từ trong phòng bệnh rời đi dáng vẻ được rồi, đừng quá lâu, bệnh nhân hiện tại nhịp tim không phải là ổn định, vừa nãy bị kích thích rất lớn, hay là muốn khiến hắn nghỉ ngơi thật nhiều? Hộ sĩ nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó lại nhìn đồng hồ tay một chút, liền 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ lại đây ta tới gọi ngươi. Cảm tạ. Lâm Mục nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống Lâm Lão gia tử bên người, đưa tay nhẹ nhàng nắm Lâm Lão gia tử thời điểm, một đạo chân khi đã quẩn quẩn không đoạn rót vào Lâm Lão gia tử trong cơ thể. Chân khí rời đi đan điền trong nháy mắt cũng đã biến hóa thành trường thanh chân khí. Loại này đến từ trường thanh sách thuốc chân khí đối với khôi phục thương thế có rất nhiều chỗ tốt. Từ khi tại châu Âu từ Chu tuyển trên người đã nhận được trường thanh chân khí, sau đó Lâm Mục cũng coi như là có chuyên môn dùng để khôi phục thương thế chân khí thổ tính. Đã nhận được Lâm Mục trường thanh chân khí giúp đỡ, Lâm Lão gia tử rất nhanh sẽ hơi mở mắt ra, gặp được Lâm Mục trong nháy mắt, trong mắt nhất thời xuất hiện một nụ cười vui mừng. A Mục, người đã đến rồi. Môi hơi rung động. Lâm Lão Gia Tử hữu khí vô lực nói ra. Lão Gia Tử, ta đến rồi, không phải sợ, tất cả có ta. Lâm Mục nắm thật chặt Lão Gia Tử tay, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói ra. Lâm Gia Kiếp Số a, Kiếp Số, những người kia cuối cùng còn là tìm tới, ngươi nhất định phải cẩn thận, bọn hắn không phải dễ chơi, những người này đều là người điên, ta mang gian kia đổ vật về tới Đông Hải, sợ dĩ nhiều năm như vậy cũng không dám đem Lâm Gia phát triển quá lớn, chính là sợ cây to đón, đón gió, không nghĩ tới bọn hắn vẫn phải tới. Thở dài. Lâm Lão gia tử lắc đầu nói, người nào? Lâm Mục ánh mắt ngưng lại, lập tức hỏi, hắn liền biết Lâm Lão gia tử khẳng định biết chuyện gì, cho nên mới trực tiếp tới tìm Lâm Lão gia tử rồi. Bọn hắn đến từ Nhật Bản một cái danh môn vọng tộc, tộc số ngàn đời. Chương 883, Hung Phạm hiện hiện. Chương 883, Hung Phạm hiện hiện. Trì Dỗ đại gia tộc, tảng đá kia làm sao sẽ cùng Trì Dỗ đại gia tộc dính liễu quan hệ? Nghe được danh tự này, Lâm Mục não hải lập tức tránh qua Trì rổ đại ý e rủn thân ảnh. Nữ nhân này chính là triệu rổ đạ gia tộc đương thời đại tiểu thư, cũng là quang thời gian trước đến hoa hạ đối với hắn tiến hành tập kích người, không nghĩ tới một khối lôi thạch rõ ràng đưa tới triệu rổ đạ gia tộc người, này ngược lại là khiến hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Ai, nói rất dài dòng, khối này lôi thạch lúc trước hay là tại Nhật Bản phát hiện, bất quá khi đó bọn hắn còn cũng không biết vật này công hiệu, ta cũng là lấy cái xảo tướng tảng đá dẫn theo trở về, nhưng là sau đó rất nhanh triệu rổ đạ gia tộc liền phát hiện chỗ không đúng, sau đó lại bắt đầu truy tra khối đá này tung tích. Không nghĩ tới ta ẩn giấu nhiều năm như vậy, đều bị bọn hắn đã tìm tới cửa. Lâm Lão gia tử thở dài, chậm rãi lắc đầu nói: Bọn hắn biết khối đá này là vật gì? Lâm Mục nhìn Lâm Lão gia tử hỏi. Ta đoán chừng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, khả năng chỉ là biết một ít công hiệu đi. Bất quá khối đá này làm thần kỳ, tuy rằng ta không hiểu trong này có huyền cơ gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, khối đá này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là đơn giản sẽ thả suất một ít lôi điện mà thôi. Lâm Lão gia tử nhìn Lâm Mục chỉnh trọng nói. Ngươi cầm khối đá này nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị người biết rõ tảng đá tại trong tay ngươi, như thế hội mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Cái này Chiezo đã gia tộc tại Nhật Bản thế lực vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không thể tại Hoa Hạ nhất lên sóng gió gì, thế nhưng muốn tìm ngươi để gây sự vẫn là dễ dàng, ngươi muốn nhiều cẩn thận nhiều. Yên tâm đi, lão gia tử, đồ vật ở trong tay ta không có vấn đề, ngược lại là lão nhân gia ngươi muốn bảo trọng thân thể, chuyện lần này qua đi ta sẽ phái người chuyên biệt qua tới bảo vệ ngươi, châu cũ cũng đừng có ở đổi chỗ khác ở đi nắm thật chặt lâm lão gia tử thủ lâm mục khẽ mỉm cười đưa qua một cái yên tâm ánh mắt cũng tốt nhìn thật sâu lâm mục một mắt lâm lão gia tử trầm rãi gật gật đầu đối với lâm mục người cháu này hắn luôn cảm thấy có một tầng xương mù che đậy tại lâm mục trên người của bất luận hắn cố gắng thế nào muốn xem phá trước sau đều cảm thấy là mơ mơ hồ hồ bất quá lâm mục thực lực thật là rõ như ban ngày so với lâm gia bất cứ người nào đều muốn nhiều xuất sắc cho nên hắn mới sẽ đem đồ vật giao cho lâm mục bảo quản cùng Lâm Lão gia tử tán gẫu một hồi sau đó Hộ sĩ rất nhanh sẽ qua đến nhắc nhở Lâm Mục đã đến, đến giờ trước khi đi Lâm Mục để bệnh viện chiếu cố nhiều hơn Lâm Lão gia tử sau đó lại gọi điện thoại thông chi Ngô Thiên Minh phải càng thêm lợi hại lính đánh thuê đến bệnh viện bảo vệ Lâm Lão gia tử an toàn những này trải qua chuyên môn huấn luyện lính đánh thuê nhóm tại nắm giữ xuống ông dưới tình huống lực sát thương là phi thường kinh người Lâm Mục quân đao mục đích của huấn luyện chính là có ý đồ đối phó những cao thủ võ Lâm kia đã các lộ tu luyện người cũng không phải là vì đối phó binh lính bình thường Cho nên ngoại giới mới sẽ thịnh chuyển quân đao lính đánh thuê lợi hại, bởi vì mở đầu mục tiêu nằm lập không giống nhau. Rời khỏi bệnh viện sau đó Lâm Mục cũng không trở về ra, mà là trực tiếp đi rồi Long Nhãn trụ sở, tìm tới đang điều tra tình huống Enzo. Mới vừa vào Long Nhãn trụ sở dưới đất phòng quản lý, hắn liền thấy Enzo phía trước trên màn ảnh lớn có vô số vô số số liệu chính tại thác nước vậy xoạt bình mà xuống, đây là Enzo đang truy tung điều tra số liệu lúc điển hình tình huống, biết Enzo thời điểm này đang tại bận dữ, hắn cũng không có quấy rầy. Lạng lặng ngồi ở một bên nhắm mắt điều tức chờ đợi. Lâm tiên sinh, người đã đến rồi. Gần như sau nửa giờ, Enzo mở mắt ra, số liệu trên màn ảnh cũng đỉnh chỉ soát bình. Như thế nào, có tin tức gì không? Lâm mục gật gật đầu hỏi. Lâm lão gia tử trong biệt thự máy thu hình có thể đạt được tư liệu, ta đã toàn bộ phân tích xong, đối phương đã đã sớm chuẩn bị, trước đó nghiên cứu qua trong biệt thự cả mạ giạt bố cục, không có bất kỳ một cái máy thu hình bắt lấy kẻ xâm lấn thân ảnh, chỉ có một cái cái máy thu hình trู่ hình đã đến một tấm chợt lóe lên bức ảnh, là người xâm lấn giả kia vì đánh giết một bảo vệ không cẩn thận lưu lại. Enzo lập tức giải nói, sau đó màn ảnh lớn xuất hiện lâm láo ra tử trong biệt thự máy thu hình phân bố đồ đã biệt tự mặt bằng kết cấu đồ. Theo sát liền xuất hiện một tấm mơ hồ bức ảnh, mặt trên có một bóng người màu đen nhanh chóng tránh qua, một bảo vệ bưng cái cổ, khuôn mặt biểu hiện thống khổ sắp ngã xuống. Có thể hay không nhìn rõ ràng hơn một ít? Lâm Mục chỉ vào bức ảnh kia hỏi, cạm chất lượng có hạ? bức tranh này mảnh đã bị ta xử lý qua rồi, chỉ có thể nhìn thấy loại trình độ này, bất quá liền từ bức tranh này trong phim cũng có thể phân tích ra một ít tình báo đến. Enzo lắc lắc đầu, chỉ tay một cái bức ảnh kia, hình ảnh bên trong bóng người mơ hồ kia lập tức bị để lấy ra ngoài, sau đó tiến hành rồi không gian ba chiều dựng quân, mơ hồ họa vật chất nhất thời tăng thêm một bước, bên cạnh lập tức xuất hiện bóng người đại khái thân cao, thể trọng đợi số liệu, từ nơi này chuốt số liệu đến phân tích, bóng đen này là nữ tính khả năng phi thường đánh, cao tới 90% trở lên nữ nhân lâm mục hơi nhướng mày nhìn đạo kia mơ hồ bóng đen trầm tư một trận sau đó trong mắt đột nhiên tránh qua một ánh hào quang người tới so sánh một chút chìa rổ đạo ieruun số liệu nhìn xem cùng cái bóng đen này so với làm sao chìa rổ đạo ieruun tốt Enzo gật gật đầu trên màn ảnh lập tức xuất hiện chìa rổ đạo ieruun bức ảnh sau đó chìa rổ đạo ieruun thân thể số liệu đã bị để lấy ra ngoài cùng đạo kia ba triệu dựng khuôn bóng đen tiến hành rồi so sánh hai bộ số liệu so sánh kết quả rất nhanh sẽ đi ra trải qua hệ thống so sánh, hai người giống nhau tỷ suất cao tới 83% điểm năm, tám thành trở lên, xem ra chính là Triệu Dụ Đạo Yếu e Dùn tự mình ra tay rồi. Trầm rãi gật gật đầu, lâm mục trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái này Triệu Dụ Đạo Yếu e Dùn gần nhất đã không đến Đông Hải đại học, tình huống của nàng còn có tiếp tục tại lần theo sau, vẫn luôn đang kéo dài theo vào. Hiện tại Triệu Dụ Đạo Yếu e Dùn còn ở tại vừa tới Đông Hải thời điểm ngôi biệt thự kia bên trong. Cái kia triệu rồ đã gia tộc múa võ bộ bộ trưởng y họa tạ cảo gì cũng cùng nàng ở cùng một chỗ. Bất quá gần nhất hai người tựa hồ không làm sao lại đi ra, một mực dừng lại ở trong biệt thự. Enzo chỉ tay màn hình, trên tấm hình lập tức xuất hiện triệu rồ đại yezuẩn ở biệt thự. Vào giờ phút này, biệt thự đã sớm là đen kịt một màu, không nhìn thấy nửa điểm tia sáng. Thông báo long nhãn một tổ, ba tổ, phái người lập tức vây quanh cái kia chỗ biệt thự. Ta không hy vọng cái kia căn người trong biệt thự chạy mất bất luận cái nào, cho ta đem biệt thự bao bọc vây quanh. Net. tại Lâm Mục rời khỏi, sau đó Long Nhãn trụ sở bên trong nhất thời trở nên bận rộn, một tổ cùng ba tổ mười tên thành viên lập tức mặc được rồi trang bị, không tới 2 phút cũng đã chuẩn bị xong, sau đó lái xe rời khỏi trụ sở. Vào giờ phút này, Chia Rồ đã ý e ở bên trong biệt thự, lầu 3 một gian phòng, có hai đạo nổi bật thân ảnh đang ngồi ở trên ban công. Tiểu thư lần hành động này vẫn là lỗ mãng rồi một điểm, hẳn là để cho ta đi được, nhỏ như vậy thì cũng sẽ không bị thương. Ánh trăng nhàn nhạt dưới Y hỏa Tạ cáo gì cầm một cái hồng thuốc, đang tại cho mỏ lên tay háo chìa rổ đạo Y E Dùn nhẹ nhàng lau chùi trắng loáng như củ sen cánh tay. Bất quá là điểm bị thương ngoài da mà thôi, chủ yếu là những an ninh kia hỏa lực quá hung mãnh, thực lực cũng so với ta mong muốn cao hơn một chút. Nếu không thì ta cũng về phần để một viên đạn lao đi cánh tay. Chìa rổ đạo Y E Dùn trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên, này một chút vết thương nhỏ nàng căn bản cũng không quan tâm, từ nhỏ đến lớn bởi vì huấn luyện bị thương lần đó không so cái này trong mắt, nàng như thế chống đến hôm nay. Muốn trở thành trịa rổ đạ gia tộc tộc trưởng, những này chính là nhất định phải trải qua mài ruốc cùng cực khổ. Ai, lần này tiểu thư tự mình đi qua, nhưng có thu hoạch gì? Ý hòa tạ cáo gì bất đắc dĩ lắc đầu, trịa rổ đạ y e dùn tính khí nàng hiểu rất rõ, một khi quyết định sự tình, là căn bản sẽ không nghe người khác khuyên, không thể làm gì khác hơn là theo trịa rổ đạ y e dùn ý tứ hỏi. Chẳng có cái gì cả, ông lão kêu ta đã hỏi rồi, bất quá hắn tâm lý sức mạnh phòng ngự rất mạnh, nhất định là biết chút ít cái gì. Nhưng chính là ấp úng không chịu lối ra, hiện ra cực mạnh chống cự tính, ta sợ tại thi thuật đi xuống, lao đầu có khả năng sẽ biến thành lao niên sinh ốc, như thế nhưng là dã chàng xe cắt rồi, cho nên tiểu ly khai rồi, lần sau sẽ tìm tìm những khác chỗ đột phá đi. Chia rổ đa y e dùn lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này lâm gia có thể hay không đã đem cái thứ kia qua tay. Nếu như bọn hắn thật sự đã nhận được cái thứ kia sức mạnh, lâm gia chắc chắn sẽ không là xuất hiện tại tiểu gia tộc này bộ dáng ít nhất cũng sẽ trở thành một cái thanh danh hiển hách gia tộc lớn, này đều qua mấy thập niên rồi, thời gian cũng đã đầy đủ bọn hắn phát triển. Y họa ta cảo gì có chút nghi ngờ hỏi? Không, từ ta cùng ông lão kia tiếp xúc quá trình đến xem, ông lão kia thật không đơn giản, là cái lòng dạ rất sâu người, không chắc cái thứ kia đã bị hắn qua tay rồi, có lẽ hắn cảm thấy hiện tại người của lâm gia không đủ để nắm giữ, cho nên trong bóng tối giấu đi, đợi được hắn cảm thấy chắc chắn thời điểm, hoặc là lâm gia người nào chắc chắn thời điểm bọn hắn liền sẽ đem lấy các thứ ra sử dụng. Chia rổ Đạo Y Eruẩn khẽ lắc đầu một cái, tuy rằng lời nói nói như vậy, nhưng là nét mặt của nàng cũng rất không xác định. Hiện nhiên là đắn đo khó định lâm lão gia tử đến tuột cùng hội xử lý như thế nào lôi thạch. Lúc trước muốn là chúng ta trực tiếp đạt được cái thứ kia là tốt rồi, cũng không đến nỗi có hôm nay phiền toái. Chỉ là nhất thời lơ là sơ suất, không nghĩ tới bây giờ lại muốn phiền toái như vậy. Thở dài, Y Hoa Tạ Cảo Di buông xuống chia rổ Đạo Y Eruẩn tay áo, nhẹ nhàng thu hồi họng thuốc. Này cũng không trách lúc trước những người kia, cái thứ này như thế bí mật cùng thần bí, người bình thường căn bản không nhìn ra điều khác thường gì đến, bọn hắn cũng chỉ là trở thành một khối có chút quỷ dị tăng đá, lại là căn bản không có nghĩ nhiều như thế. Quay đầu nhìn đen như mực phương xa, Chierzo đã ý éo e rủ khẽ mỉm cười nói, cái thứ này quan hệ trọng đại, nếu như chúng ta Triệu rỗ Đạ gia đã nhận được cái thứ này, ngay lập tức sẽ thành là đúng nghĩa đệ nhất gia tộc, thực đến danh quy ủng có cái này danh hiệu. Chương 884, S.X. Chương 884 xé rách nhìn vẻ mặt kiên nghị trẻ rồ đại ieruun iwa tạ cảo gì ở trong lòng âm thầm thở dài tiểu thư đệ nhất gia tộc tiên gọi liền thật sự có trọng yếu như vậy sao trầm rãi đứng dậy iwa tạ cảo di sâu kín mà hỏi thân vị trẻ rồ đại gia tộc người thừa kế cường tráng gia tộc lớn là chúng ta không thể xóa nhòa sứ mệnh là từng cái trẻ rồ đại gia tộc người đều phải đi hoàn thành nhiệm vụ ta lấy tư cách đời kế tiếp tộc trưởng làm sao có thể đem nhiệm vụ này ký thác đến trên đầu của người khác đâu này Chia rồ đại y e cũng không quay đầu lại nói ra, cái này vĩ đại tiên phong, nhất định phải tại trong tay ta hoàn thành. tiểu thương, y họa tạ cáo gì vừa muốn nói gì, một thanh âm đột nhiên đã cắt đứt nàng mà nói ngữ. Ta nghĩ, cái mục tiêu này ngươi là thực hiện không được nữa. Liên ở y họa tạ cáo gì lời mới vừa ra khỏi miệng thời điểm, âm thanh của một người đàn ông khắc đông sung ra, chia rồ đại y e cùng y họa tạ cáo gì đồng thời cả kinh, lập tức thò người ra mà lên từ sân thượng lui giữ đi vào trong phòng. Các nàng cũng không có mở đèn, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bên ngoài ban công mặt. Âm thanh là từ bên ngoài ban công mặt chuyển tới, các nàng vững tin cũng không có nghe lầm. Sự tình cũng cùng các nàng dự liệu như thế, vừa dứt lời sau một khác, một bóng người liền từ bên dưới sân thượng phương trong nháy mắt xuất hiện tại trên ban công. Là ngươi, nhìn thấy lâm mục thân ảnh, chia rồ đạo y e dùn nhất thời cả kinh. Chia rồ đạo gia tộc đại tiểu thư đại giá Quang Lâm, thật đúng là để lâm mố kinh hỉ à không biết trẻ rồ đả y e dồn tiểu thư đêm nay đánh bất ngờ lao ra từ biệt thự là có ý gì nhìn vẻ mặt kinh sợ trẻ rồ đả y e dồn lâm mục trong miệng thập phần kinh hãi thế nhưng trên mặt lại là mặt không hề cảm xúc cứ như vậy thập phần bình tĩnh đứng ở nơi đó thế nhưng người sáng suốt cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được nhất cổ núi lửa sắc bạo phát khí thế nguy hiểm loại khí thế này tích chữ mà không phát thế nhưng một khi bạo phát chắc chắn là thạch phá thiên kinh một đòn ta không biết ngươi đang nói cái gì bất quá ngươi tại đêm khuya xông vào một cô gái chỗ ở phải hay không lộ vẻ không quá lễ phép. Triệu rồ Đa Y E dùn biểu lộ không thay đổi chút nào, nhìn Lâm Mục nói ra: "Không hổ là Triệu Dụ Đa gia tộc đại tiểu thư, phần này ra mặt lên công phu đã là lô hỏa thuần thanh rồi, là một cái tương lai Triệu rồ Đa gia tộc tộc trưởng, tu luyện ngược lại là thật không tệ, đáng tiếc à, ta xem người tộc trưởng này vị trí, ngươi khả năng không có cơ hội trở lại kế thừa." Đối với Triệu rồ Đa Y E dùn thể thốt phủ nhận, Lâm Mục cũng không có cảm thấy bất ngờ, nếu như Triệu Dụ Đa Y E một thừa nhận, Hắn khả năng mới sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi có ý gì? Chia Dồ Đa y e rụt ánh mắt lóe lên, ngưng thần hỏi. Các ngươi từ Nhật Bản thật xa chạy tới Hoa Hạ đến, ẩn núp lâu như vậy, còn tại hơn nửa đêm thời điểm đánh bất ngờ lao ra từ biệt thự, không phải là vì tìm cái thứ kia sao? Tìm tới chưa? Không có tìm được chứ? Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, phải tay vươn vào túi áo, lần thứ hai đào lúc đi ra, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một khối kỳ dị tảng đá, tảng đá rất nhỏ, nhìn lên rồi cùng mảnh vỡ không tên lại nhiều một điểm đều không để cho người chú ý. thế nhưng chìa rồ đã y e dùn gặp được lâm mục lòng bàn tay khối này hòn đá nhỏ mảnh vỡ thời điểm lại là thần sắc trong dây lát biến đổi. sau đó liền ý thức được chính mình biểu hiện biến hóa ngay lập tức sẽ điều chỉnh trở về. quả nhiên các ngươi hay là tại tìm vật này. tay phải nắm chặt lâm mục lại đem mấy thứ ước lượng trở về trong túi tiền nhưng thật ra là thả lại trong nhẫn chỉ là mượn sở túi động tác này đem thu hồi nhẫn động tác che giấu mà thôi. xem ra ngươi đã đều biết rồi nếu như vậy. Chúng ta cũng liền nói trắng ra rồi, chỉ cần ngươi có thể đem vật này cho chúng ta, tria rồ đại gia tộc có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, chỉ cần không phải quá bất hợp lý yêu cầu, ta có thể đại biểu tria rồ đại gia tộc toàn quyền đáp ứng ngươi. hít một hơi thật sâu, đến hoa hạ giàn vật lâu như vậy, thứ muốn tìm liền gần ngay trước mắt, tria rồ đã y e rủn kiệt lực khống chế tự thân tâm tình, tận lực chấn định cùng Lâm Mục tiến hành giao dịch. Nếu không phải đánh lén qua một lần Lâm Mục, biết Lâm Mục thực lực rất cường đại. Nói không chắc nàng hiện tại cũng đã cùng ý hỏa tả cảo gì trực tiếp từ lâm mục trong tay trắng trận cướp đoạn rồi, vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại, nàng không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại kích động trong lòng, cùng lâm mục hảo ngôn hảo ngự nói ra. Nửa đêm tập kích lao ra tử biệt thự, giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ không cho rằng cứ như vậy có thể vạch trần đi qua chứ. Lâm mục nét miệng lên một tia nụ cười chế nhạo. Những kia bất quá chỉ là mời ngoài bảo an mà thôi, bao nhiêu tổn thất chúng ta có thể chữa bồi, da da của ngươi ta cũng không có thương hại Này không tính là cái gì lớn thủ hơn chứ?" Triệu Dụ Đa y e rụt nhẹ giọng cười cười, đi về phía trước một bước, một bên ý họa tạ cáo gì cũng theo sát tiến lên một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Lâm Mục, thả ra Lâm Mục bất cứ lúc nào động thủ. "Hắc hắc, câu nói đầu tiên toàn bộ mang qua, không hổ là Triệu Dụ gia tộc đại tiểu thư, bất quá ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ đem cái thứ này giao cho ngươi. Các ngươi đồ vật mong muốn, ta cũng muốn, ngươi nói điều này làm sao bây giờ?" Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, căn bản không có chút nào giao dịch gì thứ, cái thứ này đối với chúng ta chia rổ đại gia tộc rất trọng yếu. nếu như ngươi chịu giao dịch cho ta, chia rổ đại gia tộc sẽ vĩnh viễn trở thành của ngươi hợp tác đồng bọn. gia tộc chúng ta thực lực chắc hẳn ngươi cũng có hiểu biết, trở thành bằng hữu của ngươi sau đó ngươi có thể lấy được được rất lớn trợ lực. ngược lại lời nói, nếu như ngươi không muốn giao cho ta, chia rổ đại gia tộc biết cái thứ này ở trong tay ngươi sau đó chúng ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng thủ đoạn tới đối phó ngươi. thẳng đến bắt được cái thứ này đến. Triệu Dụ Đạo y e dùn cũng không tức giận. Đầu tiên là lấy lỏng lôi kéo một cái Lâm Mục, sau đó lại hời hợt điểm ra Triệu Dụ Đạo gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua điểm này. Lợi dụng Triệu Dụ Đạo gia tộc thực lực khổng lồ tiến hành rồi một phen uy hiếp, cho một cái táo ngọn, lại đánh một đại ca tụng. Thoại thuật ngược lại là luyện không sai, đáng tiếp đụng phải ta. Lâm Mục lắc lắc đầu, trên mặt trước sau mang theo một nụ cười. Cái thứ này nếu như là người khác, nói không chắc liền sẽ cùng ngươi giao dịch, đáng tiếc tại trong tay ta, ta lại vừa lúc cần nó cho nên nhất định là không thể cho các ngươi, vì phòng ngừa chia rổ đạ gia tộc về sau mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Hôm nay không thể làm gì khác hơn là giữ các ngươi lại rồi. Ta ngược lại muốn xem xem chia rổ đạ gia tộc đến tuột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể xâm lấn hoa hạ hay sao? Xâm lấn hoa hạ, vậy dĩ nhiên không thể nói là. Bất quá ngươi cũng không khả năng điều động toàn bộ hoa hạ sức mạnh. Chúng ta chia rổ đạ gia tộc muốn đối phó một mình ngươi, bất luận ngươi chạy đến đâu bên trong cũng không thể tránh né. Hơn nữa ngươi còn có nhiều như vậy người nhà cùng bằng hữu những người này cũng không có ngươi như vậy cường đại thực lực, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là cân nhắc sau đó làm. Chia rồ đào y e sắc mặt trở nên đông trầm, nhìn Lâm Mục lạnh lùng nói. Biết tại sao ta không chút do dự liền tự tuyệt đề nghị của các ngươi sao? Lâm Mục tiến lên trước một bước, liền là bởi vì các ngươi công kích gia nhân của ta, mà điểm này, vừa vận chính là ta cuộc đời ghét nhất một điểm. Vừa dứt lời. Nhất cổ còn như núi lở biển gầm ý hệ khí thế đáng sợ từ lâm mục trên người của đột nhiên bạo phát ra, khí lang khổng lồ trong nháy mắt liền đánh bể toàn bộ ban công cửa sổ sắt đất, lâm mục thân ảnh trong nháy mắt liền xuyên qua mảnh kia văng tứ phía pha lê, bàn tay phải nhẹ nhàng một trường gỗ xuất, cử trọng nhược khinh trưởng thế trong phút chốc liền bắn ra cực kỳ kinh người sức mạnh. Bên này bàn tay phải mới vừa vặn rối ra, bên kia trưởng thế uy lực cực lớn cũng đã lan đến gần trên người của đối phương, cảm nhận được loại này mạnh mẽ đáng sợ sức mạnh. Chia Dụ Đạo Y E Dùn cùng Y họa Tạ Cáo gì đồng thời biến sắc. Cẩn thận! Y họa Tạ Cáo Dị quát to một tiếng, thân hình lóe lên liền chắn chia Dụ Đạo Y E Dùn trước người của. Trong cơ thể năng lượng trong phút chốc liền bạo phát ra, tựa hồ muốn chống cự lâm mục vọng lại này thạch phá thiên kinh một trường. Không thể! Liên ở Y họa Tạ Cáo Dị trong cơ thể năng lượng vừa mới vận dụng thời điểm, chia Dụ Đạo Y E Dùn đồng thời một tiếng khét đều, tay phải vòng một chút liền ôm lấy Y Hoạ Tạ Cáo Dị hông của thân. Sau đó hai người liền đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Lâm mục một trường phát ra hai nữ lại là tại trong gang tấp tránh khỏi này đáng sợ một trường to lớn trường thế trực tiếp đánh vào phía sau hai người căn phòng trên vách tường, một đạo rõ ràng bàn tay đường viền lập tức xuất hiện thậm chí có thể nhìn thấy đối diện chống trải khu biệt thự Nguyên Lai like vừa nãy lâm mục đánh ra một trường này trực tiếp ở trên vách tường đánh ra một đạo cao khoảng 2m dấu bàn tay đạo này giấu bàn tay liên tiếp đánh thùng mấy bức vách tường trực tiếp đem biệt thự đánh cái đối xuyên Như Lai like thần trưởng mới vừa một trường này cũng không phải lâm mục bản thân võ công mà là hắn và tiến vào tiên thiên cảnh bảng thống trao đổi qua sau đó hấp thu một điểm bảng thống chân khí trong cơ thể luyện hóa đến chân khí thu tính, lại tăng thêm bảng thống truyền thụ một ít như lai thần trưởng chiêu thức. Hiện tại hắn cũng có thể vận dụng một ít như lai thần trưởng trường Chứng pháp. mới vừa một chương này, bất quá là dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi. nói riêng về cảnh giới cùng công lực mà nói, lâm mục cứ việc tại như lai thần trưởng phương diện tu luyện khả năng không có bảng thống tìm hiểu tinh thâm, thế nhưng trường pháp uy lực tại lâm mục trong tay thi triển ra, lại là xa xa muốn vượt qua bảng thống cũng là bởi vì Lâm Mục cảnh giới cùng võ công cũng cao hơn xuất bảng thống nhiều lắm. Lấy Lâm Mục hiện tại cảnh giới, đừng nói là như Lai Thần Trưởng loại này đỉnh cấp võ công, coi như là một môn nát phố lớn phổ thông võ công, đã đến Lâm Mục trong tay cũng là có thể phát huy ra huy lực kinh người. này đã cùng võ học bản thân không có gì quá lớn quan hệ, mà là vì Lâm Mục là thực lực của bản thân gia trì, đưa đến bất luận một loại nào võ công đã đến trong tay hán, cũng có thể phát huy ra huy lực to lớn. Một trường đánh tùng mấy bức vách tường, sau đó lâm mục thân hình lóe lên đồng dạng biến mất ở bên trong gian phòng. Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại biệt thự bên ngoài. Triệu Dụ Đạo Y E Dùn cùng Y họa Tạ Cảo Dị thân ảnh của hai người cũng vừa mới xuất hiện ra tại đó. Độn pháp ngược lại là thật không tệ. Lần trước giao thủ so sánh vội vàng, lần này ta cần phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Nét miệng lên vẻ tươi cười, lâm mục khí thế trên người trong nháy mắt lại cao thêm một tầng, như thế dọa người thực lực nhất thời để Triệu Dụ Đạo cùng ý Hoạ Tạ Cảo mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Lần trước thực lực của ngươi vẫn không có mạnh mẽ như vậy. Chia rồ đại y e dùn nhất thời là thất thanh nói. Hoa hạ có câu ngạn ngữ, ba ngày không gặp kẻ sĩ mở mắt mà nhìn, thực lực của ta cũng sẽ không một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Chương 885, sinh mệnh chi lực kích phát. Chương 885, sinh mệnh chi lực kích phát. Đối mặt lâm mục đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy thực lực, chia rồ đại y e dùn cùng ý họa Tạ cảo gì đều có vẻ rất khiếp sợ. Thực lực của các nàng cũng chỉ là tương đương với chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ mà thôi, đối mặt lâm mục như vậy một cái cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong cảnh tiên thiên cảnh cao thủ, nội tâm của các nàng hầu như đều có loại muốn từ bỏ xúc động rồi. tiểu thương, đi mau! y hòa tạ cáo gì không hề do dự chút nào, liền đẩy ra trịa rổ đại y e rủn sau đó trong tay nhanh chóng kết được mấy cái quỷ dị phát ấn, nhất cổ sâu khí lưu màu xanh đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại quanh người của nàng. Sau đó đạo này khí lưu tại đã xoay quanh một vòng mấy lúc sau liền sắp nhập vào trong thân thể, nhất cổ khí thế kinh người lập tức từ trên người bạo phát ra. Luông khí thế này mạnh, đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên cảnh cao thủ, thậm chí cũng đã muốn đạt đến trung cao cấp cảnh giới, một vị chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như thế khí thế, quả thực liền là một chuyện không thể nào. Lúc này y hỏa tạ cáo dì tóc đã hoàn toàn không gió mà bay bay lên, nguyên bản bình thường hai mắt, bây giờ căn bản không nhìn thấy nhãn cầu toàn bộ đều là chỗ trống trống trắng mắt, nhìn lên khá là doanh người, thậm chí ngay cả bóng người đã biến mất lâm mục đều hiện thân đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên biến hóa to lớn Ý hỏa tạ cạo gì, nhìn dáng dấp như thế Ý hỏa tạ cạo gì, Chia rồ đạo y e rủn trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, bất quá này tia vẻ mặt ngay lập tức sẽ biến mất không thấy, ánh mắt kiên nghị lần thứ hai xuất hiện tại trên mặt của nàng, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. nhìn thấy Chìa rô đạo y e chuẩn bị chạy trốn, lâm mục thân hình hơi động. Mới vừa muốn ngăn cản đi tới, khi hắn còn không nhúc nhích thời điểm, ý họa tạ cáo gì tay phải chính là đột nhiên một cái vung vầy, một đạo sắc bén cực điểm vô hình năng lượng liền chém ở lâm mục trước người của, trên mặt đất để lại một đạo có tới rộng một mét, mấy mét sâu dấu vết. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lâm mục lúc này mới cẩn thận quan sát biến hóa về sau ý họa tạ cảo gì, tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện ý họa tạ cảo gì trên người chô không đúng. Người tầm thường, cái nào sợ sẽ là võ công chắc tuyệt võ giả. Sinh mạng khí tức cũng là sâu đậm ẩn giấu đi, cũng sẽ không thập phần nồng nặc biểu diễn ra, biểu diễn ra khí tức đều là bản thân tu luyện ra được thêm vào năng lượng khí tức, loại khí tức này bản thân cũng không thuộc về thân thể, cho nên cần thủ đoạn đặc thù đi che giấu, mới có thể đem năng lượng khí tức ẩn giấu đi. Thế nhưng lúc này y họa tạ cảo gì khí tức trên người cũng không phải cái loại năng lượng này khí tức, mà là một loại nồng nặc tới cực điểm sinh mạng khí tức bạo phát ra, mà hơi thở sự sống chỉ có tại một trường hợp dưới mới hội rõ ràng như thế xuất hiện. Cái kia chính là thiêu đốt sinh mệnh chi lực thời điểm. Sinh mệnh chi lực là một người căn bản nhất sức mạnh, loại sức mạnh này người bình thường căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm, cũng không biết làm sao kích phát, chỉ có một ít tình huống đặc thù giới mới sẽ một lần tỉnh cờ kích phát đi ra. Thế nhưng có một ít lợi hại tu luyện người lại là tìm tòi đã đến kích phát sinh mệnh lực lượng bí quyết, có thể thông qua nhất định thủ đoạn chủ động kích thích ra tự thân sinh mệnh chi lực, do đó tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh. Sinh mệnh chi lực làm là thân thể người sức mạnh bản nguyên. Một khi thiêu đốt kích phát sau đó sức mạnh bùng lên tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng làm như vậy tác dụng phụ cũng là kinh người vô cùng. Cái kia chính là một khi kích phát sau đó người thi thuật cơ hồ là chắc chắn phải chết. Có thể bổ sung sinh mệnh chi lực đồ vật tại toàn bộ tu chân giới đều là vạn người chưa chắc có được một kỳ chân. liền lâm mục tu luyện mấy thời gian vạn năm cũng chỉ gặp qua ít ỏi không có mấy vài loại cái khác trái cây có thể bổ sung sinh mệnh chi lực. Thế gian kỳ môn dị thuật có vô số loại, các loại tăng cường thực lực bản thân bí thuật đều có người phát minh. Thế nhưng chính là không có người hội tùy ý đi kích phát tự thân sinh mệnh chi lực, loại sinh mạng này lực lượng kích phát là có thêm to lớn giá cao, trên địa cầu loại này nhược sau tu luyện trong hoàn cảnh, kích phát sinh mệnh lực lượng chỉ có một hậu quả, cái kia chính là chết một cách triệt để. Chỉ là xem ý họa tạ cáo gì trên người tiết lộ ra ngoài hơi thở sự sống nồng nặc trình độ, cùng với thực lực bản thân tăng vọt phạm vi, là có thể biết y họa tạ cáo gì đã là hoàn toàn thiêu đốt tự thân sinh mệnh chi lực, đang dùng cái giá bằng cả mạng sống đến là trị độ đa ýe rủn tranh thủ trốn chạy thời gian lâm mục thực lực từ khí thế triển lộ ra một khắc đó ý họa tạ cáo gì liền đã biết rồi song phương thực lực chênh lệch to lớn vốn là nàng có cái khác bí thuật cũng có thể tăng lên thực lực bản thân đồng thời đồng dạng có thể đạt đến tiên thiên cảnh cảnh giới thế nhưng nàng rất rõ ràng như thế tăng cường thực lực là hoàn toàn không thể lưu lại lâm mục vì chia rổ đã ý e dù an toàn nàng không chút do dự vận dụng cuối cùng ép đáy hỏng chiêu số loại này chiêu số tại chia rổ đã gia tộc ngoại trừ dòng họ người bên ngoài hết thể lệ thuộc đều học tập loại bí thuật này Chính là chuyên môn vì tại nguy hiểm thời điểm dùng để hiểm hộ dòng họ người rút lui an toàn, lúc cần thiết, mỗi một người bọn hắn đều cũng có thể vì tổng tộc người hiện ra sinh mệnh. Không nghĩ tới chỉ là một cái trịa rồ đạ gia tộc, lại còn có nắm giữ có thể kích phát sinh mệnh lực lượng bí thuật, thật là xem thường các người rồi. Con mắt hơi hiếp lại, Lâm Mục chậm rãi nói ra. Kích phát sinh mệnh lực lượng bí thuật nhưng không phải người bình thường có thể nghiên cứu ra, điều này cần tại con đường tu luyện nắm giữ cực kỳ khắc sâu cảm ngộ năng lực lĩnh ngộ ra bí thuật như vậy vậy người tu luyện thậm chí ngay cả sinh mệnh chi lực đều không thể cảm nhận được, càng không cần phải nói đi kích phát nó. Triệu rỗ đạ gia tộc cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cầm triệu rồ đạ gia tộc đồ vật, ngươi tiểu đợi đến triệu rỗ đạ gia tộc vĩnh viễn không nghỉ ngơi trả thù đi. Trắng bệnh con mắt chết chầm chầm nhìn thẳng lâm mục, ý hỏa tạ cáo gì ngự khí uy nghiêm đáng sợ nói, loại này quỷ dị ngự khí cùng nguyên nói trước ngữ điệu hoàn toàn khác nhau, nghe tới giống như là móng tay tại trên tường dùng sức thổi qua như thế, nghe tới hết sức chói tai. Hắc, hắc. Bất quá là nắm giữ một ít kích phát sinh mệnh lực lượng nông cạn pháp môn, liền dám ở trước mặt ta giả bộ thâm trầm. Lâm Mục đột nhiên nhẹ giọng cười cười, các ngươi căn bản đều chưa từng thấy chân chính kích phát sinh mệnh lực lượng pháp môn, loại này thô thiển bị lậu pháp môn, quả thực là đối sinh mệnh chi lực khinh nhẫn. Muốn dựa vào chút thực lực này liền ngăn cản ta, quả thực là mơ hão. Hơi suy nghĩ, Lâm Mục vừa mới chuẩn bị di động thời điểm, không động tĩnh gì ủy họa tạ cảo dĩ đột nhiên cánh tay vung lên, một đạo sắc bén vô hình năng lượng nhất thời chém ở Lâm Mục bên phải lần này nhưng là để lâm mục chân chính hơi kinh ngạc rồi mới vừa cái kia chém có thể nói là trùng hợp thế nhưng này thứ hai chém nhưng là hoàn mỹ dự đoán hắn di động phương hướng vừa nay hắn chính là muốn hướng bên trái di động ý họa tạ cảo di bên kia ngay lập tức sẽ đã phát động ra công kích trực tiếp đem bên phải phương hướng ngăn lại loại này sớm dự đoán đối phương hành động năng lực thật ra khiến lâm mục có chút ngạc nhiên lên loại năng lực này nhìn qua một thoáng đều có chút như báo trước loại dị năng bất quá lâm mục biết ý họa tạ cảo gì không thể ủng có dị năng Loại năng lực này chắc là thiêu đốt sinh mệnh chi lực sau mang tới phụ gia năng lực, sớm có thể tham dò đối thủ hành động phương hướng cùng ý đồ. Có ý tứ, lại còn phụ gia có thể cảm giác năng lực, xem ra là sinh mệnh chi lực cực độ thiêu đốt sau đó cho ngươi ngũ giác tăng lên trên diện rộng, rồi thậm chí đạt đến loại này cảnh giới khó mà tin nổi. Khoe miệng hơi vẩy lên, lâm mục nguyên bản trên người còn như núi lửa bạo phát vậy khí thế trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không thể cảm ứng được hành động của ta. Liên tại khí thế biến mất trong tích tắc, ý họa tạ cáo gì trên mặt biểu lộ liền biến đến rồi, nguyên bản xem ra giống như là mặt chết bộ dáng đột nhiên nhiều hơn một tia nghi hoặc, chỗ chống ánh mắt bắt đầu như bốn phía chuyển động, trở nên trắng nhãn cầu không ngừng qua lại chuyển động, nhìn lên hết sức quỷ dị. Quả thế, chỉ là cảm ứng được khí tức của ta mà thôi, một khi ta thu liễm khí tức, ngươi tiểu rốt cuộc không cảm ứng được vị trí của ta đi nha." Khẽ mỉm cười, Lâm mục cứ như vậy chậm rãi đi lên phía trước, vào giờ phút này trên người hắn không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Trải qua vừa nãy đơn giản thí nghiệm một phen, hắn lập tức hiểu lúc này ý họa tạ Cảo gì đã mất đi thị lực, chỉ có thể dựa vào cảm ứng địch nhân khí tức đến phân rõ địch nhân phương vị. Thu liêm khí tức sau đó lâm mục một mực đi đã đến ý họa tạ Cảo gì trước mặt cách đó không xa, tận đến giờ phút này ý họa tạ Cảo gì đều không có phản ứng gì, vẫn như cũ cảnh giác cảm ứng tình huống chung quanh, nỗ lực muốn bắt giữ lâm mục khí tức, đáng tiếc lâm mục thu lại hơi thở lợi hại trình độ vượt xa tưởng tượng của nàng. Bất kể như thế nào cảm ứng đều không thể phát hiện xuất lâm mục bây giờ phương vị vị trí. Nếu như là đổi lại một cái khác một người, cho dù không cảm ứng được lâm mục khí tức, cũng có thể thông qua nhìn bằng mắt thường thấy lâm mục vị trí, dù sao lâm mục cũng không thể bỗng dưng liền đem tự thân biến biến mất rồi, dù sao bây giờ còn không thể phóng thích pháp thuật, liền ngay cả đơn giản một chút phép che mắt ẩn thân thuật đều không thể thi triển. Đến đây kết thúc. Nhìn cảnh giác chuyển động đầu ý họa tạ cặp gì, lâm mục chậm rãi đầu. Loại này rõ ràng mang theo to lớn thiếu hụt kích phát sinh mệnh lực lượng bí thuật, vừa nhìn liền không phải là cái gì cao thủ nghiên cứu ra, tối đa cũng coi như là cái bản thiếu thiếu hụt quá lớn. Người thi thuật thậm chí đều không cách nào khống chế trong cơ thể tăng vọt năng lượng, dẫn đến năm cảm nhận được trí mạng ảnh hưởng, tại đã lấy được mạnh mẽ năng lực nhận biết đồng thời, lại là đánh mất trọng yếu nhất thị giác năng lực. Một khi đụng phải lâm mục như vậy thu lại khí tức thập phần đối thủ lợi hại, liền chân chính biến thành một cái mở mắt mù Trầm rãi giơ lên tay phải. Lâm mục xa xa đối với ý hỏa tạ cáo gì, trong miệng vừa dứt lời, một đạo đáng sợ trưởng ấn liền từ lòng bàn tay phát ra, đối với phía trước ý hỏa tạ cáo gì liền oanh kích tới, khoảng cách gần như vậy dưới bị đột nhiên tập kích, coi như là lâm mục mình muốn tránh thoát đi năm chắc cũng không lớn, chớ nói chi là lúc này cái gì đều không cảm ứng được ý hỏa tạ cáo gì rồi. Kết kết thật thật một cái như lai thần trưởng đánh vào trên người, ý họa tạ cáo gì ngay lập tức sẽ bị banh thổ huyết quảng mà lên, nguyên bản lấy ra liều mạng bí thuật cường đại. Tại lâm mục trong tay dĩ nhiên trở nên không chịu được như thế một đòn. Gần trong gang tất một trường, lâm mục cơ hội là vận dụng 10 phần bắc minh chân khí, trải qua bắc minh chân khí ra chỉ về sau như lai thần trưởng, uy lực muốn rất xa vượt qua bảng thống thi triển trường pháp, vẹn vẹn chỉ là một trường, ý họa tạ cáo gì liền hoàn toàn mất đi sinh mạng khí tức. Chương 886, Âu Dương Tu Chương 886, Âu Dương Tu triệt để kích phát rồi sinh mệnh chi lực ý họa tạ cáo gì? bị lâm mục một cái như lai thần trưởng tại chỗ đánh ngã sau đó nguyên bản no đủ đầy đà thân thể lập tức nhanh chóng khô quát xuống, chỉ trong chốc lát liền co lại thành một bộ vừa đen vừa gầy thơi khô, căn bản không nhìn ra ban đầu rằng, Dớ. xem ra lại là Nhật Bản tà thuật rồi, lại có thể có người có thể lĩnh ngộ được sinh mệnh chi lực phương pháp vận dụng, mặc dù chỉ là thập phần cấp thấp kích thích phương pháp, thế nhưng dù sao cũng chạm tới sinh mệnh chi lực vận dụng pháp môn, cái này Nhật Bản e sợ cũng không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy Liếc mắt nhìn ý họa tạ cảo gì đã hầu như tiếp cận phong hóa thi thể, lâm mục thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó thân hình lẽ lên liền biến mất không thấy, chống chải trước biệt tự chỉ để lại một bộ nhìn lên thập phần giật mình thi thể của người, ngoài ra không tiếp tục thứ khác. Khắc phục hậu quả sự tình tự nhiên không dùng tới lâm mục đến bận tâm, long nhãn các thành viên sẽ đem chuyện nơi đây xử lý rất tốt, hắn cần làm chính là hết khả năng ngăn cản những người này, không để cho bọn họ chạy trốn, bởi vì ý họa tạ cảo dì liều mình cứu rút, hiện tại chìa rổ đại đã chạy xa. Phạm vi 10 km bên trong đều bị lâm mục hoàn toàn lục soát một lần, thậm chí ngay cả ẻn rỗ bên kia đều điều động tất cả lực lượng đang tìm kiếm trẻ rỗ đạo iezuun tung tích. Thế nhưng trẻ rỗ đạo iezuun thì dường như biến mất khỏi thế gian đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất, cũng tìm không được nữa nửa điểm tung tích, phản phất căn bản cũng không từng xuất hiện như thế. Đội trưởng, một cái mảnh phạm vi chúng ta cũng đã sắp xếp điều tra, không có cái kia trẻ rỗ đạo iezuun tung tích. Một tòa biệt thự mái nhà, lâm mục chính đứng ở nơi đó ngưng mắt nhìn phương xa. Một bóng người thật nhanh từ đằng xa bắn ra đi qua, nhẹ nhàng đã rơi vào mái nhà, đi tới Lâm Mục phía sau báo cáo. Ta biết rồi, để mọi người thu đội trở về đi thôi, nàng đã chạy xa, cái này Chia Dô Đạo Y E dùn độn thuật tương đương bất phàm, không tại chỗ bắt lấy nàng lời nói, lại nắm lấy cơ hội của nàng nhưng là rất nhỏ. Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó thân hình lué lên tiểu ly khai rồi mái nhà. Trải qua sự kiện lần này, hắn tin tưởng Chia Dô Đạo Y E dùn không thể lại ở lại Hoa Hạng, nhất định sẽ trở về Nhật Bản bởi vì ở lại chỗ này nàng đã không có bất kỳ phần thắng đối mặt lâm mục đáng sợ như vậy thực lực nàng trở lại khiêu khích chính là thuần túy chịu chết mà thôi lấy tư cách chia rổ đại gia tộc tương lai tộc trưởng người thừa kế chia rổ đạo y ejoản tự nhiên không thể ngu ngốc như vậy tới cửa đi tìm cái chết nhất định sẽ muốn biện pháp khác tới đối phó lâm mục điểm này đã là không thể nghi ngờ sự tình lâm mục hiện tại cần phải làm là làm tốt càng thêm hoàn thiện an toàn biện pháp phòng ngừa người ở bên cạnh bị thương tổn đối với người bình thường tới nói Đây chỉ là một thập phần tầm thường ban đêm mà thôi, nhưng là đối với Lâm Mục tới nói lại không hề tầm thường. Lâm gia đã cùng Nhật Bản Triệu rổ đã gia tộc có thâm cửu, khối này thần bí lôi thạch mảnh vỡ hiện tại đã bị Triệu rổ đã gia tộc người biết ở trong tay của hắn, kế tiếp một quãng thời gian liền phải cẩn thận chia rổ đã gia tộc trả thù. Về đến nhà, thông qua Long nhãn Lâm Mục hạ liên tiếp mệnh lệnh, toàn bộ phương vị tăng cường trùng quanh an toàn biện pháp, bao quát đối chúng nữ an toàn bảo vệ, thậm chí từ phi luật tân trụ sở huấn luyện điều tập một cái đại đội. Có tới 100 người lính đánh thuê tiến vào Đông Hải thị khu. Những lính đánh thuê này bình thường liền dừng lại ở quân đao trong công ty huấn luyện cùng sinh hoạt, một khi có tình huống xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến hành trợ giúp, phân phối tân tiến nhất vũ khí thiết bị cùng với nghiêm khắc phương thức huấn luyện, lại tăng thêm có lâm ngũ số lượng sản xuất ra đan dược tiến hành thể năng tăng cường, những lính đánh thuê này một khi hình thành quy mô, sức chiến đấu đều sẽ hết sức đáng sợ. Bọn hắn một người khả năng không là chân khí tu luyện cảnh giới đối thủ, thế nhưng năm người cùng tiến lên. Mười người trên dụng cụ lời nói, nắm giữ hiện đại uy lực lớn vũ khí bọn họ đủ để trở thành phần lớn tu luyện người ác ngộng. Liên ở lâm mục điều binh khiển tướng, toàn bộ Đông Hải tràn đầy mưa gió nổi lên núi đầy lầu ý vị thời gian, rời xa Đông Hải không biết có bao nhiêu rằng một chỗ sâu trong núi lớn, một cái xem ra giống như là sơn trại vậy tụ cư trong thôn xóm, cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Võ lâm nhân sĩ đều biết thánh dược cung đại danh, thế nhưng là tiên ít có người biết thánh dược cung đến tột cùng ở phương nào. Mảnh này ở vào sâu trong núi lớn xem ra giống như là sơn trại vậy thôn xóm, chính là uy chấn võ lâm mấy ngàn năm Thánh Dược Cung nơi ở. Nguyên bản Thánh Dược Cung cũng không phải sinh sống ở loại này thôn xóm tỉnh thế địa phương, mà là có thêm một đám lớn cung điện thức quần thể kiến trúc, cho nên mới phải được gọi là là Thánh Dược Cung. Đó là Thánh Dược Cung phồn hoa nhất thịnh vượng thời kỳ, từ từ trong đó một nhậm cung chủ bắt đầu tị thế ẩn tu sau đó Thánh Dược Cung người liền từ từ từ võ lâm nhân sĩ trong tầm mắt biến mất rồi. Đã đến hôm nay thánh dược cung người liền sinh sống ở như vậy một cái bình thường trong thôn xóm, không nhìn ra chút nào dị thường. ngươi nói cái gì? nguyên đồng chết rồi. nhất vị diện đối với hường hảo, khuôn mặt có chút bụ bấm lão giả ngồi ngay ngắn ở trong nhà lá, nghe được ngoài cửa hồi báo tin tức, nhất thời trong giây lát mở mắt ra. vị này nhìn lên bề ngoài bình thường, khuôn mặt thập phần hòa ái mập lão nhân, chính là thánh dược cung cung chủ âu dương tu, cũng là hiện thời một cái duy nhất đang tu luyện dược vương trải qua người, là chân chính đem thần nông thị truyền thừa tiếp tục kéo dài người. là. Công chủ, tin tức đã xác nhận, Nguyên trưởng Lao đã bỏ mình, cùng bỏ mình còn có chu tuyển ba người, toàn bộ đã bị chết ở tại Munich. Ngoài cửa một tên dâu mép rậm rạp trung niên đại hán cung kính hồi đáp, hắn gọi hầu rượu cường, cũng là thánh dược cung một tên trưởng lão, võ công sớm đã đạt đến tiên tiên cảnh, căn cứ chúng ta tìm hiểu mặt khác tin tức, lần này ngoại trừ Nguyên trưởng lão bỏ mình bên ngoài, còn có một tên gẳng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ dở dạ cụ lạ cũng đã chết, châu Âu bên kia xuất hiện tại vạm bại đang cùng giáo đình cùng chết. Chuyện này cùng nguyên trưởng lao chết đi cũng có quan hệ lớn lao. Quan hệ gì? Lúc đầu khiếp sợ đi qua đó, Âu Dương Tu lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Lúc đó nguyên trưởng lao tại Châu Âu phụ trách đuổi bắt mục nhân thanh lưu lại con mồ côi. Chúng ta đã điều tra rõ là mục nhân thanh thu nuôi một cô gái, lúc đó đang tại Munich Đại học tiến hành phương diện y học chuyên nghiệp đào tạo sâu. Bất quá nguyên trưởng lao đám người động thủ thời điểm, lại phát hiện trước kia trong cung kẻ phản bội phó ly sinh cũng ở đó, hay là tại trong bóng tối bảo vệ cô gái kia? Hầu Diệu Cường liền vội và nói, Phó Ly Sinh, hắn không phải bị nguyên đồng thi khí đánh thành trọng thương, công lực cũng sớm đã rơi xuống tiên Thiên cảnh sao. Cho dù hắn ở nơi đó, cũng không khả năng là nguyên đồng đối thủ. Âu Dương Tu nghi ngờ hỏi, đúng vậy, Phó Ly Sinh xác thực cũng không phải nguyên trưởng Lao đối thủ, coi như là từ mấy người trong tay đem cái kia tên là Chu Thi Vận Nữ Hải Cứu Đi, Phó Ly Sinh cũng là hao tốn lớn Lao công phu, đồng thời lần đó nguyên trưởng Lao vẫn chưa động thủ, chỉ là giao cho Chu Tuyền mấy người làm việc. Không nghĩ tới phó ly sinh lại đột nhiên giết ra đến Hầu Diệu Cường tiếp tục nói Sau đó Nguyên trưởng Lão Tại tự mình ra tay Chuẩn bị đối phó phó ly sinh thời điểm Chu Thi vận bên người lại xuất hiện Một người tuổi còn trẻ cao thủ thần bí Này cao thủ vô cùng lợi hại Nguyên trưởng Lão căn bản liền không phải là đối thủ của hắn Từ cái khác con đường chúng ta giải đạo Nguyên trưởng Lão lúc đó bị buộc giả chết Mới từ người trẻ tuổi kia trong tay tránh được một kiếp Nếu đã tránh được một kiếp Tại sao Nguyên Đồng sau đó lại chết Âu Dương Tú hỏi. Bởi vì sau đó nguyên trưởng Lão tự nhận cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, cho nên rồi cùng ma giáo bên kia liên hệ với, để cho bọn họ phái người hiệp trợ tiến hành nhiệm vụ, hoàn thành đối chu thi vẫn bắt được, người của ma giáo vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là liên hệ rồi bọn hắn tại châu Âu hợp tác đồng bọn, để người bên kia đi hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Hầu Diệu Cường không người giải thích một phen. Chính là người mới vừa nói kia cái gì gằng dẻo gia tộc giờ dạ cụ lạ. Ngồi ở trong nhà lá, Âu Dương Tu Lông mày nhất thời nhữ lại. Đúng vậy cái này gặm dẻo gia tộc là châu Âu tam đại dở dạ cụ là thị tộc một trong thực lực hết sức cường hãn ở cái này tên là đồ lôi gặm dẻo dở dạ cụ là hầu tức dưới sự giúp đỡ bọn họ đích xác là đem chu thi vận thành công ép buộc hay là từ giáo đỉnh dưới mí mắt mang đi hầu diệu cường gật đầu một cái nói bất quá làm đáng tiếc là cái kế hoạch này rất nhanh sẽ bị cái kia cái cao thủ trẻ tuổi bên kia khám phá cái kia vị cao thủ ở nửa đường đem chu thi vận lại ngăn lại sau đó một đường theo dõi ngỏ tới nguyên trưởng lão đám người trâu ẩn thân Trải qua đánh một trận xong, nguyên trưởng lao ở bên trong bao quát tên kia dở dạ cụ lạ hầu tước, toàn bộ bỏ mình. Lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi. Tuổi nhiều đến bao nhiêu? Âu Dương Tu trong mắt thần quang lóe lên. Căn cứ bên kia tình báo sưng, nay người trẻ tuổi cao thủ nhiều nhất không sẽ vượt qua 25 tuổi. Hầu Diệu Cường hơi trần chờ một chút, vẫn là đem tin tức này nói ra, kỳ thực bản thân hắn đối tin tức này cũng là không muốn tin tưởng, thế nhưng trong tình báo chính là nói như thế, hắn cũng chỉ có thể lẽ ra rồi không cao hơn 25 tuổi. Âu Dương Tu cũng là sướng sở, sau đó sắc mặt liền chìm xuống, quả thực là hoang đường. Không tới 25 tuổi võ giả, làm sao có khả năng giết Nguyên Đồng. Trong tình báo lại là là như thế kể rõ, đến tuột cùng là thật là giả, ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng phần tình báo này độ tin cậy rất cao. Tuy rằng ta cũng cảm thấy tin tức này có chút khiếp sợ, thế nhưng cũng có khả năng liền là thật sự, cung chủ. Hầu Diệu Cường liền vội vàng không người nói ra không tới 25 tuổi liền có thể đánh giết nguyên đồng cao thủ trẻ tuổi, cơ hồ đã đã có được đỉnh phong tiên thiên chi cảnh thực lực, lớn như vậy hoa hạ, ta còn chưa từng nghe nói có như thế số một tuổi trẻ nhân vật, chẳng lẽ thực sự là ta thánh dược cung tỵ thế ẩn cư quá lâu, cũng đã theo không kịp thời đại bước chân. Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng, không thấy thân hình có hành động gì, người đã trực tiếp từ trong nhà lá đi tới hầu rẹo cường bên người. Này, thuộc hạ cũng không phải phi thường rõ ràng, dù sao châu Âu bên kia thật sự là quá xa vời. Rất nhiều chuyện chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào hỏi thăm, cũng không thể đạt được chứng cớ xác thực. Hầu rượu cường như trước không người không lưng đứng ở nơi đó, một giọt mồ hôi nước chậm rãi theo cái chán nhỏ ở trên mặt đất, làm ướt một mảng nhỏ bùn đất. Cái kia gọi Chu Thi vận nữ hải tử bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn phương xa núi lớn, Âu Dương Tu đột nhiên hỏi. Đã về tới Đông Hải, hiện nay đang tại Đông Hải hạ vũ tập đoàn tài chính bên trong đi làm. chương 887, theo dõi cùng theo đuôi. chương 887, theo dõi cùng theo đuôi. Tin tức liên quan tới Chu Thi Vận, hầu diệu cường ngược lại là hết sức khẳng định, bởi vì Chu Thi Vận cũng không hề cố ý ẩn giấu thân hình, ngoại trừ Phó Ly Sinh Du dú trong nhà bên ngoài, Chu Thi Vận vẫn là dường như lúc trước bình thường cuộc sống bình thường. Chỉ là trước kia bệnh viện công tác Chu Thi Vận đã không làm, hiện tại đổi được Hạ Vũ tập đoàn tài chính nhà lớn đi làm, đương nhiên người bên ngoài đều cho là nàng tại Hạ Vũ tập đoàn tài chính đi làm, kỳ thực Chu Thi Vận là ở tập đoàn tài chính phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, cùng Diệp Hạo Văn đám người cùng nhau nghiên cứu các hạng núi nhọn hạ Cái kia cứu Chu thi vận cao thủ trẻ tuổi đâu này? Âu Dương Tu tiếp tục hỏi. Tạm thời không có tin tức, Chu thi vận cũng không hề cùng vị kia cao thủ trẻ tuổi đồng thời trở về. Người kia phản phất giống như là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên giữa biến mất rồi như thế, không có ai gặp lại qua hắn. Hầu Diệu Cường liền vội và nói. Lâm Mục lúc đó cùng nguyên đồng đám người giao thủ thời điểm dẫn theo cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, bao quát đồ lôi, rằng ở bên trong người đều chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn. Những người này vẫn cho là lâm mục là từ đâu đột nhiên nô ra tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là có người sau khi hóa trang giả trang. Giờ dạ cụ lạ, ôi ôi, ma thiên thực sự là bị váng đầu rồi, rõ ràng cùng những này dị tộc hợp làm chuẩn bị xâm chiếm hoa hạ lãnh thổ, hắn thật sự cho rằng bảo long đoàn những lao ra hỏa đó hội đối những chuyện này bỏ mặc. Một chiêu này thực sự là hoàn toàn bất tỉnh quân cờ. Lắc lắc đầu, Âu Dương Tu đột nhiên rời đi đề tài, một người tự lầm bầm nói. Hầu Diệu Cường đứng ở sau lưng không nói tiếng nào, cứ như vậy yên lặng chờ. Hiện tại không phải là hắn có thể nói chen vào thời điểm. Âu Dương Tu trong miệng Ma Thiên nhưng là giáo chủ của Ma Giáo, một cái sớm liền tiến vào thông huyền cảnh, cao thủ đáng sợ, thực lực có người nói đã đến thần quỷ cảnh giới khó lường, căn bản không phải bọn hắn những võ giả này có thể suy đoán. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cùng Ma Giáo quan hệ muốn hoa phân rõ ràng, không nên lại cùng bọn hắn có những gì lui tới. Nguyên Đồng sự tỉnh chính là một bài học, cùng những này dị tộc tu luyện người quấy hợp lại cùng nhau cũng không có kết quả gì tốt. Một người nhắc tới sau khi xong, Âu Dương Tu đột nhiên phân phó một câu là cung chủ Hầu Diệu Cương lập tức lên tiếng trả lời, sau đó vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút do dự nói ra, nhưng là chúng ta đáp ứng rồi bọn hắn những đan dược kia làm sao bây giờ? Những đan dược kia đúng hạn luyện chế ra đến, toàn bộ giao cho bọn họ, sau liền cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, không nên lại có bất kỳ vắng lai. Những người này đã càng ngày càng làm loạn. Ma Thiên à Ma Thiên, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Âu Dương Tu chậm rãi nói ra, một quang thời gian sau khi chậm mặc, hắn lại tiếp tục nói, ta muốn rời khỏi một quang thời gian, các ngươi nắm chặt thời gian luyện chế những đan dược kia, có tình huống thế nào lập tức thông chi ta? Là, Hầu Diệu Cường vội vã chắp tay đáp một tiếng. Vừa dứt lời, Âu Dương Tu thân hình đã biến mất không thấy, đại biến ngày liền ở Hầu Diệu Cường dưới mỹ mắt mất đi tung tích, không biết đi nơi nào, nếu như thay đổi một người, còn tưởng rằng ban ngày thấy quỷ, bất quá Hầu Diệu Cường cũng sớm đã tập mãi thành quen rồi. Bởi vì Âu Dương Tu cũng là một gã tiến vào thông huyền cảnh tuyệt thế cao thủ. Thánh dược cung mặc dù có thể có như vậy uy danh, cũng là bởi vì có Âu Dương Tu cái này thứ thiệt thông huyền cảnh cao thủ toa chấn, nếu không, ma giáo há lại sẽ cùng Thánh dược cung như thế hảo ngôn hảo ngữ hợp tác, sớm đã đem Thánh dược cung tống đâu. Thánh dược cung nhưng là có vô số hảo hạng đan dược đã truyền thừa ngàn năm phương thuốc, ẩn tại giá trị đó là không thể đo đếm. Bất quá Âu Dương Tu người này không chính không tà, làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, vừa không tính là ma đạo người, cũng không tính là chính đạo người, thêm vào thực lực lại như thế siêu tuyệt, người của hai bên cũng là đều không đi hỏi tới, dù sao Âu Dương Tu chỉ cần không làm ra cái gì nếu loạn lớn đến là được. Đang tu luyện phương diện này, Âu Dương Tu ngoại trừ đối với tự thân tu luyện Dược Vương trải qua chăm chỉ không ngừng khổ tu bên ngoài, còn đối thánh Dược trong cung các loại bí tịch tiến hành rồi nghiên cứu, cũng không phải hắn thời gian nhiều nhàn nên buồn thẻ, mà là bởi vì hắn trong tay Dược Vương trải qua cũng không hoàn chỉnh các đời thánh dược cung cung chủ đều là vì cuối cùng không cách nào áp chế trong cơ thể bành trướng dược khí, từ đó làm cho đi đời nhà ma, tu luyện đến thông huyền cảnh là bậc nào không dễ dàng. Âu Dương tu há lại sẽ cứ như vậy cam tâm cuối cùng chết oan chết uổng, đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài tự thân tính mạng, lợi dụng bất kỳ có thể tìm được biện pháp để đền bù dược vương trải qua không hoàn chỉnh mang đến tu luyện mầm hoạn. Nhưng là bây giờ môn dược vương trải qua chính là thần nông thị năm đó thân chế, cảnh giới cao cũng không phải người hậu thế có thể khinh dễ lý giải cho nên đi qua mấy ngàn năm, thánh dược cung lịch nhậm cung chủ hao tổn tâm cơ, cũng không có năng lực đem dược vương trải qua lại là bộ phận bù đắp, đủ có thể thấy dược vương kinh cao thâm trình độ. Lúc trước truy sát mục nhân thanh, cũng chính là bởi vì mục nhân thanh không chịu đem thốn quang đoạt dương bí pháp cùng thánh dược cung tiến hành trao đổi, dù cho thánh dược cung mở ra điều kiện lại mê người cũng không muốn. Âu Dương Tu lúc ấy có cấp thiết cần thốn quang đoạt dương bí pháp đến áp chế trong cơ thể dược khí, kéo dài tự thân sinh mệnh, cho nên mới hạ lệnh từ mục nhân thanh trong tay cướp giật thốn quang đoạt dương bí pháp. Bất quá mục nhân thanh vận khí không tệ, cuối cùng vẫn là từ thánh dược cùng trong tay đào thoát, Âu Dương Tu cũng đã trải qua cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, sau đó cuối cùng từ dược khí bạo phát làn sóng bên trong gắng gượng vượt qua, không chỉ không chết còn nhân họa đắc phúc, công lực lại càng thêm tinh thâm một cấp độ. Bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là biểu tượng, Âu Dương Tu rất rõ ràng chẳng bao lâu nữa, trong cơ thể bành trướng dược khí liền sẽ lần nữa bạo phát, cho đến lúc đó hắn còn có thể hay không thể chịu đựng được liền không nhất định, cho nên hắn nhất định muốn tìm tới ứng đối dược khí bạo phát biện pháp giải quyết. Hiện nay xem tới, Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp là có khả năng nhất áp chế dược khí công pháp bí tịch. Nguyên Đồng thất bại để Âu Dương tu hiểu rõ ra, nếu như hắn nếu không tự mình xuất thủ, chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy cái này Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp rồi, cho nên lần này hắn quyết định tự mình xuống núi, đi Đông Hải tìm Chu Thi Vận, nhìn xem môn bí pháp này đến tuột cùng bị giấu ở nơi nào. Sau 3 ngày giữa trưa, tại phòng thí nghiệm bận rộn một cái sáng sớm Chu Thi Vận cùng Diệp Hạo Văn hỏi thăm một chút, sau đó ngồi thang máy rời khỏi phòng thí nghiệm. Gia hạo vũ tập đoàn tài chính cao Úc, đi hướng cách đó không xa một cái cảng thức trà phòng ăn, chuẩn bị ăn chút điểm tâm no bụng. Cách hạo vũ tập đoàn tài chính cao Úc cách đó không xa một gian trong quán cà phê, một vị trên người mặc đường trang đích lão nhân chính ngồi ở chỗ đó nhìn báo chí, trước mặt liền trưng bày một chén nước trong, cũng không hề uống cà phê, ông già này chính là Phó Ly Sinh. Chỉ cần Chu Thi Vận rời khỏi nhà, Phó Ly Sinh đều là đi theo ở chỗ không xa, đương nhiên tất cả những thứ này Chu Thi Vận cũng không biết. Nếu như biết rồi nhất định sẽ phản đối Phó Ly Sinh làm như vậy, dù sao nàng khẳng định không muốn để cho Phó Ly Sinh như thế mệt nhọc, bất quá tất cả những thứ này đều là Phó Ly Sinh tự nguyện, cũng không có để Chu Thi vẫn biết. Nhìn thấy Chu Thi vẫn đi rồi quán trà ăn cơm, nhìn báo chí Phó Ly Sinh khẽ mỉm cười, chỉ cần Chu Thi Vận yêu quý thân thể, hắn liền rất cao hứng, chuyện còn lại cũng quản không được nhiều như vậy. Với lúc đó, Chu Thi Vận rời đi hạ vũ tập đoàn tài chính không lâu sau đó, liền có hai tên đang tán gấu người đi đường yên lặng trao đổi một ánh mắt sau đó đi theo Chu Thi vận tiến vào nhà kia quán trả, tùy ý điểm một chút điểm tâm, ngồi ở cách Chu Thi vận chỗ không xa tiếp tục tán gấu. Tình cảnh này biến hóa phó ly sinh cũng không có chú ý tới, dù sao hắn cũng không khả năng bất cứ lúc nào chú ý dịa đường lên đường qua mỗi người, phải biết hạ vũ tập đoàn tài chính nơi này chính là Đông Hải trung tâm thành phố, người ta lui tới lưu lượng lớn biết bao, nếu muốn chú ý mỗi người cái kia là căn bản chuyện không thể nào, coi như là Lâm Mục ở nơi này cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy tâm thần tìm cái vị trí ngồi xuống sau đó chu thi vận lấy ra mang theo người một quyển sách ngồi xuống chuyên chú nhìn lại chỉ chốc lát sau sau đó mấy lồng tinh xảo thủy tinh sủi cảo tôm liền đưa lên chu thi vận cứ như vậy vừa ăn sủi cảo tôm một một bên xem sách thập phần thảnh thơi bộ dáng cách đó không xa cái kia hai cái người qua đường làm bộ nói chuyện trời đất đồng thời cũng đang âm thầm quan sát chu thi vận chỉ là động tác hết sức cẩn thận bí mật cũng không dễ dàng bị cảm giác được tại chu thi vận phía đông một đầu khác một vị bụ bấm lão nhân cũng đang ăn mấy lồng tinh xảo điểm tâm Một mặt cười hiếp mắt răng dấp, nhìn lên vô cùng hoài, ái, thì dường như một cái bình thường lao đầu mập như thế. Bất qua ông lão này thỉnh thoảng liền sẽ liếc mắt nhìn Chu Thi Vận, thuận tiện còn liếc một mắt cái kia hai cái chứa nói chuyện trời đất người qua đường, trong mắt lóe ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cái này lao đầu mập chính là thánh dược cung cung chủ Âu dương tu, hắn không biết lúc nào đã đi tới Đông Hải, rất đến đã thăm dò Chu Thi Vận làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tại Chu Thi Vận đến quán trà đến trước khi ăn cơm cũng đã ngồi ở nơi này cứ như vậy lơ đãng quan sát chu thi vận một lúc sau đó âu dương tu lại quay đầu tùy ý liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ phương hướng cái hướng kia chính là phó ly sinh đang ngồi phòng cà phê phương hướng âu dương tu cười híp mắt trong ánh mắt tựa có lẽ đã ngược lại ấn ra phó ly sinh nhìn báo chí thân ảnh ngược lại là một cái không sai nữ hoa, hoa. đối dược lý học cũng hết sức tinh thông chẳng trách lúc trước mục nhân thanh sẽ như vậy thích như vậy nữ hoa chính là ta thấy cũng sẽ không nhịn được mang về trong cung thật tốt bổ dưỡng chật chật mấy lần miệng âu dương tu nỡ nụ cười thầm nghĩ Hắn cũng có gọi hay không tính trực tiếp lên đến liền gây sự với chu thi vận, dù sao hắn là vì thốn quang đoạt dương bí pháp mà đến, lại không phải là vì giết chu thi vận, sống đến hắn cái tuổi này, rất rõ ràng lúc nào ứng với cần phải xuất ruột, lúc nào hẳn là trì hoãn. Bất quá nhìn dáng dấp tiểu cô nương này tình cảnh tựa hồ có chút nguy hiểm, hai ngày nay ta đã phát hiện chí ít năm làn sóng người đang ngó trừng nàng, những người này lại là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ trên người nàng còn có mặt khác bí mật hay sao? Liếc mắt một cái cái kia hai cái lén lén lút lút làm bộ nói chuyện trời đất người qua đường, Âu Dương Tu khẽ lắc đầu một cái, coi như là lấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn không ra Chu Thi Vận trên người có cái gì địa phương khác nhau, ngoại trừ lớn lên thập phần đẹp đẽ bên ngoài, còn lại địa phương chính là một người bình thường. Bởi vì Chu Thi Vận tam âm chi thể đưa đến quái bệnh đã bị lâm mục trị tận gốc rồi, hiện tại đã là một người bình thường, ngoại trừ thân thể hơi chút mềm yếu yếu một chút bên ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Chính là Âu Dương Tu như vậy thông huyền cảnh cao thủ cũng không nhìn ra dị thường gì đến. chương 888, Đích Thân Tới. chương 888, Đích Thân Tới. Đã ăn xong sủi cảo tôm, Chu thi vận kết xong món nợ liền đứng dậy rời đi rồi, mặt sau cái kia hai cái một mực lén lén lút lút đi theo người đi đường cũng lập tức đứng dậy đồng thời đi ra quan trả. Âu Dương Tu cũng không hề đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó tiếp tục ăn trước mắt mấy lồng điểm tâm, hắn một cái thông huyền cảnh cao thủ nghĩ muốn đối phó người nào. Căn bản không cần loại này cứng nhắc theo dõi, muốn tìm được người, hắn bất cứ lúc nào đều có thể tìm được người ở nơi nào. Cái kia hai cái phụ trách theo dõi người, đi theo Chu Thi Vận đi tới hạ vũ tập đoàn tài chính cách đó không xa sau đó mắt thấy Chu Thi Vận tiến vào Cao Úc, sau đó bọn hắn gọi điện thoại tiểu ly khai rồi, chỉ chốc lát sau sau đó Cao Úc phụ cận lại thêm hai người khác, hai người kia chia thành hai cái phương hướng giám thị Cao Úc lối vào nơi, vừa nhìn chính là một cái buổi chiều. Đợi được Chu Thi Vận giờ tan việc hai cái này người đi đường xa lạ cũng đi theo Chu Thi Vận cùng rời đi rồi. Một mực theo dõi đã đến Chu Thi Vận ra phụ cận bãi đậu xe. Lúc này mới quay ngược đầu xe chẳng biết đi đâu. Ngao Thiệu Khôn biệt thự, lầu ba trong thư phòng. Lúc này Ngao Thiệu Khôn chính trong thư phòng xem văn kiện trong tay, cửa sổ miệng rèm cửa sổ đột nhiên nhẹ nhàng nhấc lên nhúc nhích một chút, phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua. Như thế nào, tình huống đều đánh tra rõ ràng. Ngao Thiệu Khôn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lúc này trong thư phòng rõ ràng cũng chỉ có một mình hắn không biết hắn là đang lẩm bẩm lầu bầu vẫn là ở cùng người nào nói chuyện. này công phu mấy ngày đã đều đánh tra rõ ràng rồi. cùng cái kia lâm mục lui tới so sánh mật thiết nữ nhân có thật nhiều. trong đó mấy người phụ nhân rồi cùng hắn ở cùng một chỗ. này mấy người phụ nhân trong nhà đều có quân đội bối cảnh, ra tay khá là phiền toái. bình thường cũng đa số đều là ra vào Đông Hải đại học, công cộng trường hợp chúng ta muốn động thủ cũng không dễ dàng. còn có một cái nữ nhân gọi lạc băng vân, là Hạo Vũ tập đoàn tài chính tổng giám đốc, mục tiêu quá lớn, chúng ta. Không tốt động thủ. Một thanh em đột nhiên ở bên trong phòng vang lên, chuyến đến phương hướng của thanh em chính là sân thượng phương hướng, còn có một cái nữ nhân gọi Diêu Tiềm Tiềm, là Diêu gia người, sau lưng thực lực cũng khá là mạnh mẽ, cơ gia cơ Thanh Lan, cái kia cơ kinh hoa cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc, chỉ có một nữ nhân, trước kia là một gã bác sĩ, gần nhất vừa mới về Hoa Hạ, hiện nay là một người cư trú, nàng gọi Chu Thi Vận. Nữ nhân vẫn rất nhiều, Diêu gia, cơ gia, còn có trước đây không lâu vừa mới trở về Hoa Hạ là Điều từ này phong lưu khoản nợ vẫn rất nhiều, nếu nói như vậy, chúng ta liền tuyển đơn giản một điểm động thủ lực rồi, đem cái kia Chu Thi Vận trộm tới đi. trở mình văn kiện trong tay, Ngao Thiểu Khôn cũng không ngẩng đầu lên nhẹ giọng cười cười, tùy ý nói ra. Được, vậy liền đem cái này Chu Thi Vận mang về, chẳng qua sau đó chúng ta phải làm sao. Có muốn hay không thông báo cái kia lâm mục Cái kia thanh âm thần bí tiếp tục nói. Không cần, trước hết để cho hắn căng thẳng một quang thời gian, chắc hẳn hắn sẽ vận dụng các loại thủ đoạn đến điều tra các ngươi hạ thủ thời điểm chú ý bí mật, đừng dễ dàng đã bị người tra được. đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận cùng hắn vui đùa một chút. lắc lắc đầu, ngao tiểu khôn nết miệng lên một chút tà mị nụ cười. rõ ràng, cái thanh âm kia đắc một tiếng, bậy cửa sổ nơi lại nhẹ nhàng tạo nên một trận gió nhẹ. sau đó bên trong thư phòng lần thứ hai bình tĩnh lại, chỉ còn lại có ngao tiểu khôn tỉnh cờ chuyển động trang sách giầm ảo hào âm thanh. bóng đêm dần dần thâm lại rồi, chỉnh lý xong một ngày bút ký sau đó chu thi vận thu về sổ ghi chép, tắt đi bàn học đèn. Chậm rãi xoay người đi hướng giường chiếu, gần như cũng đã đến muốn lúc nghỉ ngơi rồi. Vừa lúc đó, mấy đạo bóng đen nhanh chóng lách vào trong hẻm nhỏ, tiếng bước chân tỉ mỉ mà lâu dài, vừa nghe chính là có võ công trong người người. Những người này người nhẹ như yến, mỗi cái đều phảng phất chấp cánh liền có thể bay khởi như thế, nhẹ nhàng đồ lóc chuồng nhảy một cái liền vượt qua trạch viện phía ngoài tường đây. Trước tiên bóng đen kia đưa tay ra giấu mấy thủ thế, phân phối nhiệm vụ sau đó lập tức mấy đạo bóng đen liền tản ra ngoài đến, có người lên nóc phòng, có người lặng lẽ tiến lên mở khóa. Còn có người tại trên tường rào thông khí, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho thấy cực kỳ tinh xảo tố chất cùng phối hợp. Quả nhiên đến rồi. Bất quá sẽ ở đó cái khiêu khóa bóng đen mới vừa vừa mới mở ra gian nhà cửa lớn thời gian, một thanh em đột nhiên từ trong sân chuyển ra. Nguyên lai like không biết lúc nào, Phó ly Sinh đã đứng ở sân nhỏ trung ương, mà những hắc ảnh này rõ ràng không có một người chú ý tới giữa sân nhiều hơn một người đi ra, còn tại từng người làm lấy từng người sự tình. Âm thanh đã kinh động mấy đạo bóng đen kia Mấy người hầu như trong cùng một lúc xoay người, rồi đưa tay vào ngực lấy ra một cái cách âm thủ thường, đối với đứng ở nơi đó bất động phó Ly Sinh lại bắt đầu bắn tỉa. Trong quá trình này những người này không có nửa điểm trao đổi, gặp được người xa lạ xuất hiện ngay lập tức sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngược lại là Ngoan độc độc, rõ ràng không có nửa câu nói liền trực tiếp động thủ, xem ra muốn nắm lấy các ngươi hảo hảo hỏi một câu mới được. Phó Ly Sinh lắc lắc đầu, thân hình lóe lên liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Là một tên tiên thiên cảnh cao thủ, cứ việc tốc độ của hắn không thể so với đạn càng nhanh, thế nhưng so với những hắc ảnh này nhanh lại là thừa sức sự tỉnh. tại những người này nổ súng trước đó hắn cũng đã chuẩn đoán ra, không cần sử dụng cái gì võ công, chỉ là dựa vào này một thân công lực hắn cũng đã vững vàng áp chế những hắc ảnh này. không tới một phút thời gian, trước sau đã nắm chắc tên bóng đen cắm ở phó ly sinh trong tay. những người này đối mặt phó ly sinh công kích không có bất kỳ sức đánh trả, chỉ trong chốc lát liền rồn dập mềm ngã xuống trong sân. hơn nửa đêm lén lén lút lút tới nơi này. Lão phu ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phó ly sinh hừ một tiếng. Liên ở phó ly sinh dễ như ăn cháo chế phục những này lẻn vào bóng đen sau đó nơi xa khác một vệ bóng đen lặng yên không tiếng động biến mất rồi. Bóng đen này bí mật ở trong bóng tối, phản phất hoàn toàn cùng hắc cám hợp thành một thể. Căn bản xem không ra bất kỳ đầu mối, coi như là phó ly sinh như vậy tiên thiên cảnh cao thủ cũng không có phát giác bất kỳ dị thường đến. Bóng đen này lặng yên không tiếng động sau khi rời đi Phó Ly Sinh vừa mới chuẩn bị vạch trần những kêu bóng đen trước mặt xa, tay còn không vươn đi ra liền đã hỏi tới nhất khẩu ngay ngái mũi, trong lòng dưới sự kinh hãi, lập tức mở ra trong đó một cái bóng đen trước mặt xa, lúc này mới phát hiện người này khỏe miệng đã tràn ra một vòi máu tươi, tiên huyết màu sắc hiện ra màu đen đỏ, hiển nhiên là chúng kịch độc bỏ mình. Từng cái từng cái mở ra những hắc ảnh này trên mặt khăn che mặt, Phó Ly Sinh thỉnh lính phát hiện, những người này đã toàn bộ bỏ mình, không, có một người là ngoại lệ, đối những người mặc áo đen này sau lưng thế lực thần bí Đấy lòng của hắn cũng cảm nhận được một trận phát lệnh. Có thể bồi dưỡng nhiều như vậy từ sĩ, tại nhiệm vụ thất bại trong nháy mắt lập tức tự sát, bất kỳ cho địch nhận tin tức cơ hội cũng không lưu lại, như vậy thế lực cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ một ít. Ở trong phòng đang chuẩn bị ngủ Chu Thi Vận cũng nghe đã đến động tĩnh bên ngoài, nhất thời mặc đồ ngủ đi ra, vừa đến trong sân liền nhìn thấy đầy đất thi thể, nhất thời giật mình che miệng lại. Phó Lao, những người này là... Chỉ hoán một hồi sau đó Chu Thi Vận mới đè xuống trong lòng ngạc nhiên. Ta cũng không biết những người này đến tột cùng lai lịch ra sao, trên người cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì vật, hiển nhiên là nào đó cái thế lực đổi dưỡng ra được tử sĩ, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật dùng. Phó ly sinh chậm rãi lắc đầu, chuyện này được nói cho lâm mục mới được, ngươi bị người theo dõi cũng không phải một dấu hiệu tốt, chẳng lẽ lại là thánh dược cung người. Cách sinh, thánh dược cung ở trong mắt ngươi, lúc nào đã trở nên không chịu được như thế. Chu thi vẫn vẫn không nói gì, liền ở phó ly sinh vừa dứt lời thời điểm, một thanh em đột ngột trong sân lên. Ai? Phó ly sinh trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu như nhìn bốn phía, đột nhiên xuất hiện này thanh âm của căn bản không biết từ chỗ nào vọng lại, cho dù là hắn đã về tới tiên Thiên cảnh cảnh giới, cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác lên tiếng khởi nguồn, điểm này nhất thời để trái tim hắn chìm xuống. Xem ra rời khỏi nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả âm thanh của ta cũng đã phân biệt không được rồi, ai? Thực sự là hưởng phí năm đó ta hao tốn to lớn tinh lực bồi giữa ngươi. Cái thanh âm kia lại nghĩ tới, sau đó cửa viện đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Một cái bụ bấm lao đầu đi vào trong sân. Là ngươi? Xem đến cái kia bụ bấm lao đầu trong nháy mắt, Phó Ly Sinh toàn thân lông tơ đều bị dựng lên, người này hắn dù như thế nào cũng sẽ không quên, năm đó hắn đã bị ông lão này đưa vào Thánh Dược Cung, khi hắn tiến vào Tiên Thiên cảnh thời điểm, ông lão này cũng thành công khóa nhập Thông Huyền cảnh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thánh Dược Cung đương nhiệm cùng chủ hô Dương Tu. Nơi này chính là mục nhân thanh cuối cùng ẩn cư địa phương chứ? Hoàn cảnh ngược lại không tệ. Tại Đông Hải cái này phồn hoa địa phương lại có thể tìm tới như vậy một chỗ yên lặng tĩnh dưỡng chỗ, cũng thực sự là làm khó hắn. Âu Dương Tu cười ha hả đánh giá chung quanh một phen, đi tới trong sân gạt dược liệu địa phương, tiện tay cầm lên một ít hong khô dược liệu, ngón tay nhẹ nhàng trà sát, hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Chu Thi vẫn nói, những thứ này đều là ngươi bảo chế à. Thiên Phú không tệ, dược tính bảo tồn thập phần hoàn hảo, chẳng trách mục nhân thanh sẽ chọn ngươi làm đồ đệ. Phó Lao, vị tiền bối này là. Chu Thi Vận một mặt nghi hoặc nhìn Âu Dương Tu, nàng đối cái này bụ bấm lao đầu đúng là không có cái gì cảm giác chán ghét, bởi vì nhìn lên rất hòa ái dễ gần bộ dáng. Thi Vận, hắn chính là Thánh Dược Cung đương thời cung chủ, luyện đan Tông sư Âu Dương Tu của ta một thân bản lĩnh đều là cùng hắn học được. Phó Ly Sinh hít một hơi thật sâu, cảnh giác nhìn Âu Dương Tu, chân khí trong cơ thể cũng hơi nâng lên, bất quá hắn đúng là không có làm ra cái gì không sáng suốt cử động, bởi vì hắn biết rõ tại Âu Dương Tu loại này thông huyền cảnh cao thủ trước mặt. Hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tiên thiên cảnh cùng thông huyền cảnh trong lúc đó, cái kia là có thêm khác nhau một trời một vực thực lực trên lệch Cái gì? Hắn chính là thánh dược cung cung chủ. Nghe nói như thế, Chu Thi vẫn nhất thời trong lòng kinh hãi, nàng rất rõ ràng mục nhân thanh là vì sao lại rơi xuống hậu thiên cái mức kia, cũng biết tại châu Âu là cái gì thế lực muốn phải bắt được nàng, chính là thánh dược cung ở sau lưng dở cho quỷ. chương 889, nhiệm vụ thất bại. chương 889, nhiệm vụ thất bại. Không rõ bóng đen tập kích Chu Thi vẫn thất bại không lâu sau đó, Ngao Thiểu Khôn biệt thự. Lúc này Ngao Thiểu Khôn như trước ngồi trong thư phòng cẩn thận xem quyển sách trên tay cuốn. Bình thường không có chuyện thời điểm, hắn thích nhất một người yên tĩnh ngồi ở bên trong thư phòng xem chút sách. Thói quen này đã giữ vững rất nhiều năm, cho dù đã đến mấy ngày cũng vẫn y như này. Vậy cửa sổ một trận gió nhẹ thổi qua, giam cửa sổ nhất thời hơi bảy chuyển động, mang theo một trận khí lưu qua lại tiến vào thư phòng. Làm sao mau trở về đến rồi? Ngao Thiểu Khôn đuôi lông mày vẩy một cái cũng không ngẩng đầu lên lật ra nhất hiệt thứ nói đã thất bại chúng ta đối chu thi vận bên người sức mạnh đoán chừng sai lầm nơi đó ẩn giấu đi tiên thiên cảnh cao thủ đang bảo vệ nàng này cao thủ tạm thời còn không biết lai lịch đi qua đánh bất ngờ tiểu đội nhiệm vụ thất bại đã bị ta viễn trình kích phát rồi trong cơ thể cất giấu độc dược toàn bộ tiêu diệt cùng trước đó vậy âm thanh đột nhiên trong thư phòng vang lên thiên thiên cảnh cao thủ ngao tiểu khôn nhất thời ngẩng đầu lên con mắt hơi nhéo lại nhìn không có một bóng người căn phòng một trận ngây người Một hồi lâu sau mới có hơi nửa tin nửa ngờ hỏi, "Chu thi vận bên người tại sao có thể có tiên tiên cảnh cấp những cao thủ khác?" Tại Hoa Hạ tu luyện giới, đừng nói là tiên tiên cảnh cao thủ rồi, coi như là một cái chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, người bình thường cũng là rất khó nhìn thấy. Dù sao Hoa Hạ là một cái mênh mông đại quốc, nắm giữ hơn một tỷ nhân khẩu, có thể người luyện võ vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Tại đây một phần nhỏ có thể người luyện võ ở trong, có thể tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người càng là rất ít. Tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ cái kia chính là càng ngày càng ít, có thể đạt đến thông huyền cảnh người chuyện này quả là chính là hiếm như lá mùa thu. Cho nên đối với chu thi vận như vậy một cái bình thường nữ hài tử, bên người lại có thể xảy ra xuất hiện một vị tiên thiên cảnh cao thủ bảo vệ, ngao thiểu không cảm nhận được vô cùng kỳ quái, đây cơ hội là chuyện không thể nào, cao thủ như vậy trên căn bản cũng sẽ không cùng người bình thường có những gì gặp nhau mới lạ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm tên kia cao thủ lai lịch, ta nút ở phía xa, người kia cũng không hề phát hiện ta ta đoán chừng có khả năng nhất nguyện ý chính là lâm mục an bảy người, bởi vì cô bé kia chính là một cái bình thường người mà thôi, không cơ hội gì tiếp xúc được tu luyện giới cao nhân. Cái thanh âm kia dừng một chút, sau đó suy đoán nói, à, này ngược lại là rất có thể, lấy lâm mục thực lực, nhận thức những cao thủ này là chuyện rất bình thường. Bất quá rõ ràng sắp xếp một cái tiên thiên cảnh cao thủ tới bảo vệ chu thi vận, chẳng lẽ cái này chu thi vận trên người còn có cái gì bí mật hay sao? Tựa vào da thật ghế ngồi, ngao thiểu khôn suy nghĩ nói ra. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, cần thời gian dài hơn điều tra mới được, cứ như vậy lời nói, đối với hành động của chúng ta liền có trở ngại, thời gian tất nhiên sẽ kéo dài. Cái kia thanh âm thần bí tiếp tục nói, không nổi, sự tình đã càng ngày càng thú vị, vốn tưởng rằng Lâm Mục chỉ là cái vận may tiểu tử, đúng dịp có hôm nay tu vi mà thôi, bây giờ nhìn lại lời nói, tiểu tử này vẫn có chút thực lực, những nữ nhân này bên trong liền chu thi vẫn dễ đối phó nhất rồi, những người còn lại quan hệ càng thêm phức tạp vẫn là nhìn chằm chằm cái này Chu Thi vẫn đi trước tiên đem liên quan với nàng hết thảy tin tức đều dò nghe lại nói Ngao thiểu khôn khoát tay háo một cái khỏe miệng hơi vểnh lên nói là cái kia thanh âm thần bí đáp một tiếng sau đó sau đó rèm cửa sổ nhẹ nhẹ hơi động bên trong thư phòng liền không còn âm thanh nữa Lâm Mục ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật lại đang như vậy một người đàn bà bình thường bên người đều an bài tiên thiên cảnh cao thủ chẳng lẽ bên cạnh ngươi tiên thiên cảnh cao thủ đã nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài mức độ Túc Hạ nhẹ nhàng vừa phát lực, Ngao Thiểu Khôn đang ngồi ra thật ghế dựa nhất thời xoay tròn. Vào giờ phút này, Mục Nhân Thanh trong trại viện, Chu Thi Vận chính nhìn chòng trọc vào Âu Dương Tu, trên mặt biểu hiện hết sức phức tạp. Chính là trước mặt cái này nhìn lên hòa ái dễ gần lão đầu, phái người một đường truy sát Mục Nhân Thanh, cuối cùng dẫn đến Mục Nhân Thanh trọng thương bỏ chạy. Nguyên bản cuộc sống yên tĩnh cứ như vậy bị đánh phá, bị ép chạy trốn tới Đông Hải, mai danh nhận tích bắt đầu trốn. Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Tu, Mục Nhân Thanh chắc chắn sẽ không sớm như vậy liền qua đời đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội gặp phải Chu Thi Vận rồi hai người hoàn toàn liền là sinh hoạt tại người của hai thế giới lại như hai cái đường thẳng song song như thế vĩnh viễn không thể sản sinh gặp nhau đối với Âu Dương Tu Chu Thi Vận nội tâm cũng là hết sức phức tạp có thể nói hết thể nguyên nhân đều là bởi vì cái này Thánh Dược Cung Cung Chủ nếu như không phải Âu Dương Tu bị Thánh Dược Cung người truy sát dẫn đến trọng thương Mục Nhân Thanh cũng sẽ không đi tới Đông Hải cuộc sống ẩn tính mai danh tự nhiên cũng sẽ không gặp phải Chu Thi Vận mà có Tam Âm Chi Thể Chu Thi Vận. Trong cơ thể âm khí một mực tại chậm rãi tụ tập, không có trị liệu dưới tình huống, trên căn bản là không thể sống quá 20 tuổi. Lúc ấy trong cơ thể âm khí tụ tập quá nặng, đã sớm hội gợi ra thân thể tan vỡ dẫn đến cái chết rồi. Nếu như mục nhân thanh không có thụ thương, hết thể đều dựa theo sớm định ra con đường đến phát triển, vào giờ phút này cũng sẽ không có Chu Thi vận đứng ở chỗ này, có tam âm chi thể nàng sớm liền phải chết đã lâu rồi. Cho nên đối với Âu Dương Tu, Chu Thi vận trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, trong lòng rốt cuộc là hận còn là cái gì? một loại cảm giác kỳ quái trong lòng của nàng trăng ngập dẫn đến nàng lúc này chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Tu lờ ra cũng không biết đến tuột cùng nên nói cái gì có thể nói Chu Thi Vận vận mệnh chính là bị Âu Dương Tu gián tiếp cải biến không có Âu Dương Tu năm đó quyết định thì sẽ không có hôm nay đứng ở chỗ này Chu Thi Vận người đến đây làm gì yên lặng một hồi sau đó vẫn là Phó Ly Sinh trước tiên phá vỡ trầm mặc hắn đối Âu Dương Tu cảm tình cũng hết sức phức tạp dù sao năm đó là Âu Dương Tu đưa hắn một tay nuôi nấng càng là truyền thụ hắn một thân võ công bằng không cũng sẽ không có hắn hôm nay thực lực. Đáng tiếc, tại mục nhân thanh chuyện kia sau đó, Phó Ly Sinh đột nhiên tiểu đối Thánh dược cung cảm thấy chán ghét, cảm thấy như vậy Thánh dược cung cũng không tiếp tục xứng đảm đường cái kia Thánh dược hai chữ, chỉ là một cái vì bản thân tư lợi có thể muốn làm gì thì làm dơ bận, buồn nôn địa phương, cho nên hắn mới quyết định phản xuất Thánh dược cung, một người độc lập môn hộ. Cách sinh, ngươi rời đi Thánh dược cung cũng có rất nhiều năm, những năm này, ngươi liền không nghĩ qua trở về sao? Âu Dương Tu đột nhiên cười một tiếng, Lắc lắc đầu sau ngồi ở trong sân trên băng đá, nhìn ánh mắt phức tạp Phó Ly Sinh hỏi. Thánh Dược Cung, đã không phải là năm đó Thánh Dược Cung rồi, đã đem sứ mạng của mình hoàn toàn ném ra sau đầu, đã trở thành người nào đó vì chính mình mưu tư công cụ, như vậy Thánh Dược Cung cũng không phải ta chỗ biết Thánh Dược Cung, cho nên ta sẽ không trở về, bằng không năm đó mục nhân thanh sự tỉnh chỉ biết lần thứ hai lặp lại mà thôi. Phó Ly Sinh nhìn Âu Dương Tung ngưng thần nói ra, một mặt nặng nề vẻ mặt. Người nào đó? a a người nói là ta đi. Âu Dương Tu chẩm rãi gật gật đầu, năm đó ngươi vẫn là một đứa bé thời điểm, ta đem ngươi mang về trong cung, mấy chục năm như một ngày giáo dục ngươi, chẳng lẽ ở trong lòng của ngươi, ta chính là thật sự không chịu được như thế. Dù như thế nào, đều không nên vì bản thân tư lợi, cấp đoạt hắn tánh mạng con người. Phó Ly Sinh kiên định lắc đầu nói, xem ra là mục nhân thanh cái kêu bi thiên thương tính cách của người ảnh hưởng tới ngươi, không sai, mục nhân thanh hành động, cho dù là ta cũng là phi thường kính phủ, thế nhưng hắn người này quá mức cứng nhất rồi. Thủ trong tay cái nào một điểm đồ vật không chịu buông tay, ngươi cũng biết, lúc trước ta cũng không phải muốn cướp đoạt hắn thốn quang đoạt dương bí pháp. Âu Dương Tu ngồi ở chỗ đó, thở dài nói ra, ta công pháp tu luyện chính là thánh dược cùng các đời cùng chủ đều muốn cật lực bổ sung hoàn thiện võ công, bước cuối cùng không hoàn thành, ta cũng không cách nào tránh được các đời cùng chủ kết cục, thốn quang đoạt dương bí pháp có thể ức chế trong cơ thể ta dược khí bạo phát, ta chỉ là muốn từ mục nhân thanh trong tay công bình đổi lấy mà thôi. Nhưng là ngươi không nên bức bách hắn, cuối cùng càng là phái người đuổi giết hắn muốn mạnh mẽ hơn như đoạt hắn thốn quang đoạt dương bí pháp. Phó Ly Sinh không hề bị lay động, lạnh lùng nói. Sự tình đi đến một bước này, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, này lớn như vậy một cái thánh dược cung, nếu như ta ngã xuống rồi, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Âu Dương Tu chậm rãi nhìn phó Ly Sinh nói ra, thánh dược trong cung có vô số chế thuốc điển tịch cùng đang dược, đây đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là muốn có được tàng bảo nếu như không có một người đầy đủ kinh sợ những người này. Ngươi cho rằng thánh dược cung còn có thể bảo lưu tới hôm nay? Vậy vì sao phía trước cung chủ cũng không hề làm ra loại chuyện này? Phó Ly sinh lắc lắc đầu, nhìn Âu Dương Tu hỏi. Cái kia là bởi vì bọn hắn cũng không hề sinh ở thời đại này, cái này sẽ phải đại thời đại. Âu Dương Tu thở dài, ma giáo từ rất sớm đã bắt đầu ở trong bóng tối mơ hồ hoạt động. Ta cũng biết ma giáo sắp xuống núi tin tức, thời điểm này ta mới sốt ruột lên. Chính đạo người có lẽ là trở về mặt mũi hoặc là hình tượng, không thể xuất thủ lộ liêu cướp giật ta thánh dược cung vật. Thế nhưng ma không dạy nổi, bọn hắn làm việc không kiêng rẻ gì, nếu như ta ngã xuống, cái thứ nhất gặp xui xẻo chính là ngươi cùng những kia đồng môn các sư huynh đệ. Một mình ngươi ở bên ngoài hành tẩu nhiều năm, chắc hẳn cũng cùng người của ma giáo từng quen biết rồi, những người kia là cái dạng gì, không cần ta nói so với cũng rất rõ ràng. Bây giờ giáo chủ ma thiên, càng là một cái dã tâm thập phần rồi giàu người, cũng có cùng dã tâm lẫn nhau phối hợp thực lực mạnh mẽ, thánh dược trong cung nếu như không người cùng hắn như chống lại, cái thứ nhất bị diệt chính là chúng ta thánh dược cung. Những chuyện này ta xưa nay đều chưa nói với các ngươi, ta là thánh dược cung cung chủ, phía dưới một đám đệ tử nhóm, mạng của tất cả mọi người vẫn đều nắm tại ta tay của một người bên trong, bả vai ta lên trọng trách, so với các ngươi bất luận người nào đều trọng, nếu như hy sinh mục nhân thanh một người, có thể vì thánh dược cung kéo dài một kia sinh cơ, ta sẽ không chút do dự như thế đi làm. Ngươi không thể lý giải ta, ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không phải cung chủ, ngươi không có gánh lấy toàn bộ thánh dược cung truyền thừa giác nộ, vì thánh dược cung truyền thừa. Bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý làm đi ra, dù cho gánh vác lớn hơn nữa ác danh, ta cũng sẽ không tiếc. chương 890, Thị Thị Phi Phi chương 890, Thị Thị Phi Phi Cung chủ, không vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô, đồng thời còn mang ý nghĩa thánh dược cung có bao nhiêu môn nhân đệ tử vận mệnh, nếu như nhất cung chi chủ ngã xuống, bị khổ chịu khổ đều sẽ là những đệ tử kia cùng môn nhân, thậm chí có khả năng thánh dược cung mấy ngàn năm truyền thừa liền sẽ hủy hoại trong một ngày. Âu Dương Tu vừa bắt đầu cũng không hề trực tiếp bức bách Mục Nhân Thanh lấy ra thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp, cũng không hề dựa dẫm Thánh Dược Cung thực lực mạnh mẽ hoặc là là tự thân thực lực mạnh mẽ đi ức hiếp Mục Nhân Thanh. Chỉ là bởi vì Mục Nhân Thanh thời điểm đó công lực thấp kém, chỉ là chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong thực lực mà thôi. Thực lực như vậy, cho dù nắm giữ thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp, cũng không đủ áp chế Âu Dương Tu trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ dược khí. Những thuốc này khí nhưng là một gã thông huyền cảnh cao thủ dưỡng dục ra đến chân khí mạnh mẽ trình độ cũng không phải một tên chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ liền có thể đối phó, cho dù là đỉnh phong cảnh giới cũng không đủ. thậm chí liền ngay cả thực lực hơi yếu tiên thiên cảnh cao thủ đến thi triển thốn quang đoạt dương bí pháp, có thể không áp chế Âu Dương Tu trong cơ thể bạo động dược khí đều là hai chuyện. Cũng là bởi vì tình huống này, tại thử nghiệm thất bại sau đó Âu Dương Tu hướng về mục nhân thanh đưa ra trao đổi thốn quang đoạt dương bí pháp yêu cầu, sở dĩ muốn trao đổi cái môn này thốn quang đoạt dương bí pháp là vì bí pháp nhưng là đúng áp chế trong cơ thể dược khí có rất lớn hiệu quả chỉ là bởi vì mục nhân thanh thực lực không đủ cho nên không cách nào áp chế mà thôi lấy Âu Dương tu lúc đó đã tiến vào thông huyền cảnh thực lực mà nói muốn tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp là một chuyện rất dễ dàng cho dù không thể lập tức đem bí pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao thế nhưng tốc độ so với tầm thường người luyện võ tới nói tuyệt đối là phải nhanh chóng nhiều lắm một khi lĩnh ngộ cao cấp bí pháp là có thể bắt tay tiến hành trong cơ thể dược khí áp chế vì trao đổi như thế bí pháp. Âu Dương Tu lấy ra Thánh Dược Cung rất nhiều bảo bối, đáng tiếc đều bị Mục Nhân Thanh từng cái cự tuyệt. Tuy rằng Mục Nhân Thanh cũng có một viên hành y tế thế lòng của, thế nhưng Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp chính là tuyệt không truyền cho người ngoài bí pháp, hắn là dù như thế nào cũng không đồng ý trao đổi môn bí pháp này. Cuối cùng thương lượng thất bại dưới tình huống, Mục Nhân Thanh rời khỏi Thánh Dược Cung, cũng không trở về nữa. Nếu như lúc trước Âu Dương Tu liền có trắng trợn cướp đoạt Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp lòng của, Mục Nhân Thanh là tuyệt đối không thể sống sót rời đi Thánh Dược Cung, không nói Âu Dương Tu tự mình ra tay. Quang là tiên tiên cảnh cao thủ, thánh dược cung liền có mấy danh nhiều, những người này động thủ, mục nhân thanh tuyệt không có may mắn thoát khỏi khả năng. Sự tình xuất hiện biến hóa hay là bởi vì ma giáo dục ra dục dịch, cảm nhận được thiên hạ sắp loạn xu thế, Âu Dương Tu cũng ngồi không yên, thánh dược cung cùng thế lực khác không giống, trong cung thật sự là có quá nhiều đáng giá người khác mơ ước đồ vật, vì bảo vệ những thứ đồ này, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy ngã xuống. Thế nhưng dược khí bành trướng đã càng lúc càng kịch liệt, căn bản không được khống chế của hắn vì tại trong loạn thế bảo toàn thánh dược cung, Âu Dương Tu không thể không làm ra truy sát mục nhân thanh chỉ lệnh, coi như là như thế, truy sát mục nhân thanh thời điểm, Âu Dương Tu cũng cố ý phái ra Nguyên Đồng đi vào chấp hành nhiệm vụ, bởi vì Nguyên Đồng tu luyện chính là thi linh dược điển, bản thân liền là một thân kịch độc thi khí, tính cách cũng hết sức căm cân nhắc đến những đệ tử khác tính cách đều so sánh trung hậu thành thận, lúc này mới lựa chọn Nguyên Đồng, Phó Ly sinh sở dĩ sẽ cùng theo Nguyên Đồng cùng đi, bản ý là vì giám sát Nguyên Đồng bởi vì nguyên đồng thi linh dược điện tu luyện cần đại lượng thi thể vì phòng ngừa nguyên đồng ở bên ngoài đại khai sát giới, phó linh sinh lúc này mới một đường đi theo nguyên đồng cũng là sợ nguyên đồng giết mục nhân thanh Âu Dương tu bản ý chỉ là đem thốn quang đoạt dương bí pháp mang về chờ hắn tìm hiểu bí pháp áp chế trong cơ thể được thuốc điện sau đó lại nghĩ cách đi bù đắp mục nhân thanh mỗi một mặc cho thánh dược cung cung chủ cũng không phải tâm tính kẻ gian ác có thể làm đường dù sao đây là thần nông thị lưu lại truyền thừa không có ai muốn hủy diệt cái này vĩ đại truyền thừa Phó ly sinh bốn là Âu Dương Tu trở thành đệ tử cuối cùng tại bồi dưỡng, chuẩn bị tiếp nhận kế tiếp nhiệm cùng chủ người, thế nhưng không nghĩ tới tại đối phó mục nhân thanh nhiệm vụ này lên, dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy sai lầm, dẫn đến phó ly sinh trực tiếp phản bội thánh dược cung, từ đây một đi không trở lại. Âu Dương Tu đã từng nhiều lần dặn dò môn nhân hỏi thăm phó ly sinh tung tích, những kia môn nhân tự nhiên tưởng rằng Âu Dương Tu muốn phải nổ cỏ tận gốc. dù sao phó ly sinh biết rất nhiều thánh dược cung bí mật, phản bội sư môn sao đương nhiên phải diệt khẩu bằng không thánh dược cung bí mật liền có tiết lộ khả năng kỳ thực Âu Dương Tu căn bản không muốn giết Phó Ly Sinh hoàn toàn là môn nhân khó giải thế nhưng là một đời cung chủ hắn cũng không khả năng đi hướng môn nhân giải thích cái gì sự tình cứ như vậy chậm chễ xuống không lâu sau đó Âu Dương Tu trong cơ thể dược khí liền bạo phát lần này bạo phát cựu tử nhất sinh cũng là trải qua vô số gian nan khốn khổ Âu Dương Tu mới rốt cục chịu được nổi thực lực không giảm phản tăng nhân họa đắc phúc công lực càng thêm tinh thâm rồi thế nhưng đó cũng không phải chuyện tốt Công lực cao thâm cũng liền cho rằng trong cơ thể dược khí sẽ cùng theo từ từ lớn mạnh, làm lần sau dược khí lần thứ hai bạo phát thời điểm. Cái kia uy lực liền ngay cả Âu Dương Tu chính mình cũng không cho là có thể kháng đi qua, cho nên hắn lần nữa phát ra mệnh lệnh, tìm kiếm mục nhân thanh tung tích, nhất định phải tìm tới Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp. Bởi vì đã đến hiện nay thời điểm này, Ma giáo đã quang minh tránh đại bắt đầu đi ra hoạt động, đồng thời cùng chính đạo phương diện triển khai mấy lần cái chiến, chỉ là những chuyện này phổ thông đại chúng cũng không biết hiểu mà thôi. Tình cờ có chút tin tức tiết lộ lập tức liền sẽ bị hoa hạ quan phương phong tỏa tận lực không đưa tới người bình thường khủng hoảng. thế nhưng những chuyện này là không thể nào giấu giếm được thánh dược cung những truyền thừa này mấy ngàn năm thế lực sớm đã có tiếng gió truyền đến bọn hắn nơi này thậm chí ma giáo đều tự mình phái người đi tới thánh dược cung tiến hành rồi trao đổi nói là hợp tác kỳ thực chính là ma giáo tham dò thánh dược cung thực lực một cái cớ nếu như thánh dược cung biểu hiện hơi có không chống đỡ nổi ma giáo ngay lập tức sẽ quy mô lớn xuất động lúc ấy chờ đợi thánh dược cung đường cũng chỉ có một cái rồi hoặc là quy thuận ma giáo hoặc là đã bị cả nhà đuổi tận giết tuyệt. Lấy tư cách cùng chủ hâu dương tu, tại không có biện pháp dưới tình huống, lại một lần nữa đem hy vọng ký thác vào thốn quang đoạt dương bí pháp bên trên, chỉ có môn bí pháp này năng lực áp chế trong cơ thể hắn dược khí, cho nên mới có nguyên đồng đoàn người xuất đến điều tra tình huống, men theo manh mối cuối cùng đuổi tới cách xa ở Munich cầu học Chu Thi Vận. Nếu như không phải Phó Ly Sinh đi theo Chu Thi Vận đi rồi Munich, hiện tại Chu Thi Vận đã bị mang về thánh dược trong cung, lấy hâu dương tu thủ đoạn, Có vô số loại phương pháp có thể từ Chu Thi Vận trong miệng rụ ra tin tức. Chu Thi Vận là biết Lâm Mục học thốn quang đoạt Dương Bí Pháp, cũng là mang ý nghĩa Âu Dương Tu khẳng định cũng sẽ biết rõ chuyện này, như vậy cuối cùng chuyện đầu mâu liền sẽ chỉ về Lâm Mục. Cũng may Phó Ly Sinh chặn lại rồi nguyên đồng đám người đợt công kích thứ nhất, sau đó có tại châu Âu vô tình gặp Lâm Mục, nếu như không phải Lâm Mục chính tốt ở chỗ nào, Phó Ly Sinh cũng không cách nào bảo vệ được Chu Thi Vận, thế nhưng sự tình một mực chính là như vậy xảo. Lâm Mục xuất hiện làm cho Thánh Dược Cung kế hoạch lại một lần nữa đã thất bại, thậm chí còn đáp thượng Nguyên Đồng cái này tiên tiên cảnh cao thủ không thể tại tiếp tục trì hoãn đi xuống Âu Dương Tu đã được biết đến tin tức này thời điểm cuối cùng quyết định tự mình xuống núi đi một chuyến, này mới có trước mắt ba người gặp nhau tình cảnh này một trận khôn kể sau khi trầm mặc Phó Ly sinh thở thật dài cho tới hôm nay hắn mới biết trách lầm Âu Dương Tu thế gian này có rất nhiều chuyện không có tuyệt đối đúng sai đứng ở bất đồng lập trường mọi người đều có vị trí cần phải bảo vệ đồ vật làm mọi chuyện cũng không có phân đúng sai rồi. Ngục nhân thanh bảo vệ là môn bí pháp này truyền thừa, bởi vì thốn quang đoạt dương bí pháp chưa bao giờ truyền ra ngoài. Âu Dương Tu bảo vệ là cả thánh dược cung truyền thừa. Một khi hắn vào lúc này ngã xuống, mất đi thông huyền cảnh cao thủ chấn giữ thánh dược cung, ngay lập tức sẽ bị ma giáo một cái nuốt vào, thậm chí ngay cả cái xương vụn đều không thừa, vì bảo toàn thánh dược cung. Âu Dương Tu làm ra quyết định, kia cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế gian đúng đúng sai sai, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lý được thanh mọi người đứng ở từng người góc độ, vì từng người lý tưởng phấn đấu cùng nỗ lực, làm tất cả quyết định có lẽ đều có được không hứng kể lý do, những lý do này không cần người khác lý giải, chỉ là bọn hắn nội tâm chấp nhất cùng kiên trì mà thôi. Nếu như lúc trước mục nhân thanh đồng ý cùng thánh dược cùng trao đổi thốn quang đoạt dương bí pháp, cũng sẽ không có về sau nhiều chuyện như vậy, tất cả cũng là thuận thuận lợi lợi đi xuống phát triển. đáng tiếc thế gian này không có nếu như mục nhân thanh giờ này ngày này đã sớm hóa thành một nắm cát vàng, mà âu dương tu sai lầm cũng đã đã sớm lúc thành. Thánh Dược Cung tại sao cùng Ma Giáo hợp tác? Trầm mặc một hồi sau đó Phó Ly Sinh rõ ràng thanh hơi khô chát chát của họng khàn khàn mà hỏi. Thánh Dược Cung cùng Ma Giáo ở giữa hợp tác chỉ giới hạn ở luyện chế một ít đan dược mà thôi. Lúc ấy là bất đắc dĩ mà làm dừng quyết định, bởi vì ta thương thế bên trong cơ thể tạm không ổn định, cho nên mới tạm thời nghĩ ra như thế chủ ý mà thôi. Tại ta Hạ Sơn trước đó ta đã phân phó hầu trưởng lão luyện chế xong cuối cùng một nhóm đan dược sau đó rồi cùng Ma Giáo đứt rời hết thể hợp tác. Âu Dương Tu trầm rãi nói ra. Trong cơ thể dược khí tại ngày càng bành trướng, muốn bù đắp công pháp tu luyện thiếu hụt, ta đã là có lòng không đủ lực rồi, các đời cung chủ so với thực lực ta cường giả cũng có, so với ta thiên phú cao người cũng có, hai người đều tại ta bên trên cũng có, những người này đều không có thể bù đắp thành công, ta là không dám tại lại hy vọng xa vời, hy vọng duy nhất chính là thốn quan đoạt dương bí pháp. Môn bí pháp này, thật có thể áp chế bên trong cơ thể ngươi bành trướng dược khí. Làng lặng đứng ở chỗ nào một hồi lâu, phó ly sinh mới nhẹ giọng hỏi. Ta có 90% chắc chắn, lúc trước mục nhân thanh đã từng dùng tới bộ này thốn quang đoạt dương bí pháp, này bí pháp thần kỳ ta cũng hiểu rõ mấy phần, mục nhân thanh thực lực không đủ, hoàn toàn không thể phát huy môn bí pháp này sức mạnh, cho nên mới không cách nào áp chế trong cơ thể ta dược khí, nếu như là đổi một cái thực lực càng cường đại hơn người đến thi triển, hoặc là chính ta tu luyện, nhất định có thể áp chế lại trong cơ thể dược khí. Gật gật đầu, Âu Dương Tu thập phần khẳng định nói, Thi vận, nhìn Âu Dương Tu một mặt thành khẩn vẻ mặt. Phó Li sinh cổ họng kẽ động, quay đầu nhìn hướng một bên lặng im không nói. Chu Thi Vận nhẹ giọng gọi một tiếng. Chương 891, Dược Vương Kinh Bí Mật. Chương 891, Dược Vương Kinh Bí Mật. Thi Vận, ta biết, lão mục năm đó tạ thế đối với ngươi đã kích rất lớn, bất quá. Nhìn mặt không thay đổi Chu Thi Vận, Phó Li sinh có chút chật vật mở miệng nói ra, bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Thi Vận nhẹ giọng đã cắt đứt. Phó lão, đừng nói nữa, ta rõ ràng. Sâu kín thở dài. Chu Thi Vận liếc mắt nhìn Âu Dương Tu, muốn nói trong lòng một điểm đều không oán hận Âu Dương Tu, đó là không có khả năng sự tình. Dù sao mục nhân thanh là vì Âu Dương Tu mới nhận được trọng thương, bằng không cũng sẽ không như thế sớm liền qua đời rồi, này thì không cách nào thay đổi sự thực. Chỉ là Âu Dương Tu nỗi khổ tâm trong lòng, Chu Thi Vận cũng hoàn toàn có thể lý giải, lại như Âu Dương Tu nói như vậy, lúc trước Phó Ly Sinh không hiểu, đó là bởi vì Phó Ly Sinh còn không phải Thánh Dược Cung Cung Chủ, trên bả vai không có nặng như vậy trọng trách. Rất nhiều chuyện cân nhắc cũng là đơn giản hơn nhiều, cũng sẽ không lý giải đến lúc đó Âu Dương Tu khó xử. Chuyện cũng đã qua, tại bây giờ ma giáo làm việc ngày càng hung hăng ngang ngược hôm nay, Thánh Dược Cung cũng là nhất cổ không có thể khinh thường sức mạnh, đặc biệt là Âu Dương Tu như vậy tuyệt thế cao thủ, đã tiến vào thông huyền cảnh giới, thực lực mạnh mẽ thiên hạ đều là có hạn mấy vị, đối chính đạo tới nói, có thể quá nhiều lên như vậy một vị cường giả, cũng là ngày sau đối phó ma giáo một cái cự đại trợ lực. Ai, việc đã đến nước này, đúng sai cũng đã không còn quan trọng nữa. Ta nghĩ Lao Mục nếu như hôm nay còn sống, đại khái cũng sẽ lý giải đi. Tuy rằng lời nói nói như vậy, thế nhưng Phó Ly Sinh vẫn là xấu hổ lắc đầu. Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp cũng không tại trong tay ta, thậm chí vừa bắt đầu ta đều cũng không biết có môn bí pháp này tồn tại, một lần gặp may đúng dịp bị A Mục phát hiện. Khẽ khẽ lắc đầu, Chu Thi vẫn nhẹ giọng nói ra, môn bí pháp này đối công lực yêu cầu rất cao, lúc đó ta cũng chỉ là tu luyện một điểm rất nông cạn thuật châm cứu, càng cao thâm hơn bí thuật đều cần mạnh mẽ công lực chống đỡ. Cho nên A Mục Tu luyện môn bí pháp này, ta chỉ là xem một chút mà thôi. Đem chuyện nào nói ra, Chu Thi Vận trong lòng cũng là có tự định giá, đối với Âu Dương Tu là người, mặc dù chỉ là lần đầu gặp gỡ, biết sự tình không hề dài, thế nhưng nàng đánh đáy lòng tuyệt đối Âu Dương Tu người này cũng không phải tội ác tẩy trời bại hoại, có như vậy thực lực cao cường, hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ ép hỏi ra thốn quang đoạt dương bí pháp tung tích. Thế nhưng Âu Dương Tu cũng không hề làm như vậy cũng có thể nói lần này Hạ Sơn Âu Dương Tu cũng là mang theo một viên chuộc tội lòng của đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không trước lúc ly khai, mệnh lệnh hầu rượu cường luyện chế xong cuối cùng một nhóm đan dược, rồi cùng ma giáo hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như Âu Dương Tu muốn động thủ, đừng nói là Phó Ly Sinh cũng một người ở chỗ này, chính là trở lại 10 cái 8 cái Phó Ly Sinh, cũng tuyệt đối không thể ngăn được Âu Dương Tu, dù sao Âu Dương Tu nhưng là thứ thiệt thông huyền cảnh cao thủ, một thân công lực sớm liền tiến vào thần quỷ cảnh giới khó lường. A mục Chẳng lẽ hay là tại châu Âu cứu các ngươi người trẻ tuổi kia? Âu Dương Tu tò mò liếc mắt nhìn Chu Thi Vận, đối với Chu Thi Vận lời nói hắn cũng không có hoài nghi, tu luyện thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp xác thực cần cực kỳ chân khí cường đại, Chu Thi Vận vừa nhìn chính là cái nhu nhược nữ hài tử, trong cơ thể thậm chí ngay cả chân khí đều vẫn không có sinh ra, tự nhiên không thể nói là tu luyện cái gì cao thâm bí pháp rồi. Đúng vậy, chính là hắn, thế hệ tuổi trẻ bên trong không có người nào là đối thủ của hắn, coi như là chúng ta những này người ở trước Cũng hiếm có người có thể cùng hắn ngang hàng Năm nay cũng là trường 20 tuổi Thực sự là không biết tu luyện như thế nào Phó ly Sinh gật đầu một cái nói Tại châu Âu lần đó Nếu như không phải Lâm Mục vừa vận đi rồi châu Âu E sợ thi vận cũng đã bị Nguyên Đồng bắt trở lại thánh dược cung rồi Lúc ấy trong cơ thể ta nội thương còn chưa lành Công lực đã lui bước đã đến chân khí tu luyện cảnh giới Căn bản không phải là đối thủ của Nguyên Đồng Thương thế của ngươi Ô Âu Dương Tu cũng biết Phó ly Sinh thương thế bên trong cơ thể năm đó chính là bị nguyên đồng thi khí gây thương tích, chính lúc hắn muốn thay phó ly sinh chữa thương thời điểm, lại là đột nhiên kinh ngạc tiêu lên. gặp mặt thời gian dài như vậy, hắn một mực không có chú ý phó ly sinh khí tức trong người, dù sao dù như thế nào phó ly sinh cũng không khả năng là đối thủ của hắn, dĩ nhiên là sẽ không quá mức lưu ý phó ly sinh khí tức trên người mạnh yếu rồi, nhưng là vừa rồi một cái ngưng thần quan sát, hắn lại là đột nhiên phát hiện phó ly sinh khí tức đã khôi phục được tiên thiên cảnh cảnh giới. tại châu âu thời điểm. Thương thế của ta đã bị Lâm Mục chữa tốt, dùng chính là Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp. Phó Ly Sinh khuôn mặt lộ ra một nụ cười, Chu Thi vận nhận thức Lâm Mục còn trẻ như vậy có là thực lực mạnh mẽ người, về sau không lo có người bảo vệ, cũng coi như là đối chết đi mục nhân thanh có một câu trả lời rồi. Thực sự là khó có thể tin, Hầu trưởng lão mang về tin tức này thời điểm, ta còn tưởng rằng là giả dối, chừng 20 người trẻ tuổi lại có thực lực cường đại như vậy, coi như là quán đỉnh truyền công cũng có chút khó tin, thật muốn nhanh lên một chút gặp một lần người trẻ tuổi này. Nói không chắc ta không cần tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp, thực lực của hắn cũng đã đầy đủ áp chế trong cơ thể ta dừa khí rồi. Âu dương tu khá là sợ hãi than nói ra, lâm mục thực lực bất luận cái nào võ lâm nhân sĩ gặp được, đều sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Cho dù là thông huyền cảnh cao thủ cũng giống vậy, dù sao này tốc độ tu luyện thật sự là quá mức yêu nghiệt, quả thực sẽ không giống là nhân loại bình thường, coi như là thiền tài cũng không khả năng có như vậy tốc độ tu luyện. Cái này ta cũng nói không chừng. Tình huống cụ thể phải đợi đến tiểu lâm nhìn kỹ hăng nói rồi, thực lực của hắn ta tính toán đã tiếp cận hoặc là đạt đến tiên tiên cảnh trạng thái đỉnh cao, đương nhiên cũng có khả năng càng thêm mạnh mẽ, không biết thốn quang đoạt dương bí pháp ở trong tay của hắn, uy lực thì không phải đủ để áp chế bên trong cơ thể người dược khí. Phó ly sinh lắc lắc đầu, đến tuột cùng có nắm chắc hay không, hắn cũng không cách nào biết được, dược khí tồn tại ở hâu dương tu trong cơ thể, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, thốn quang đoạt dương bí pháp là lâm mục đang tu luyện. Có uy lực mạnh cỡ nào hắn cũng không rõ ràng, tự nhiên là không cách nào đưa ra đáp án. Ta đến liên lạc một chút ra mục đi, nhìn xem hắn có thời gian hay không. Chu Thi vận nhẹ giọng nói ra, sau đó đi trở về phòng bên trong gọi điện thoại đi rồi. Ai, nhân quả báo ứng, nhất ẩm nhất chác, không nghĩ tới nhiều năm sau đó vận mệnh của ta như trước cùng môn bí pháp này liên lụy lại với nhau. Âu Dương Tu hơi xúc động thở dài. Các đời cung chủ đều công pháp tu luyện, thậm chí có lớn như vậy thiếu hụt. Vì sao cung chủ không tu luyện những công pháp khác? nhất định phải tu luyện môn công pháp này lâu này." Phó Ly Sinh có chút không hiểu nhìn Âu Dương Tu hỏi, "Những chuyện này vốn là chuẩn bị tại ngươi trở thành cung chủ thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, nào có biết sau đó ra chuyện kia, ngươi cứ vậy rời đi thánh dược cung, cho nên mới một mực không biết." Âu Dương Tu chậm rãi nói ra, "Các đời thánh dược cung cung chủ đều tu luyện một môn võ công, liền là năm đó thần nông thị tu luyện dược vương trải qua, dược vương kinh uy lực bá đạo vô cùng, dung hợp 99 trồng thuốc khí, cuối cùng tạo thành thiên biến vạn hóa dược vương khí, nhất nghiệm nhưng đoạt người sống chết." vô sắc vô vị phòng không thể phòng dược vương trải qua phó ly sinh khẽ cau mày thật là của hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện này đúng vậy chính là dược vương trải qua thần nông thị năm đó suốt đời sở học tinh túy đều dung hợp ở dược vương trải qua bên trong cái môn này kinh thư có thể nói là đem dược lý đẩy lên một mực tự hạn luận công hiệu quả cách xa ở một bản khác đồng dạng chứ tắt bên trên quyển kia chứ tác chính là thần nông bách thảo kinh gật gật đầu Âu Dương Tu tiếp tục nói Thần ông bách thảo kinh bên trong ghi chép đều là tất cả loại dược liệu công hiệu cùng luyện đan phương pháp phối chế, thế nhưng dược vương trải qua tu luyện đến giai đoạn cao nhất, trong cơ thể ngưng tụ thành dược vương khí sau đó lại là có thể bằng vào một thân chân khí, liền có sống chết nhân nhục bạch cốt hiệu quả thần kỳ. Dược vương trải qua thần kỳ như thế, vì sao các đời cùng chủ tu luyện nhưng đều là rơi vào chết bất đắc kỳ từ đột tử kết cục. Phó ly sinh liền vội vàng hỏi. Đó là bởi vì dược vương trải qua thiếu hụt mấu chốt nhất một cái pháp môn. Cũng chính là bước cuối cùng đem 99 thuốc đông y khí ngưng tụ tập cùng một chỗ pháp môn, không có cái pháp môn này, trong cơ thể 99 thuốc đông y khí đang từ từ bành trướng thời điểm, cuối cùng sẽ bắt đầu bạo loạn, bất luận có cỡ nào cao siêu công lực, cũng không thể đồng thời áp chế 99 loại mạnh mẽ dược khí. Âu Dương Tu thở dài, về phần tại sao thiếu sót bước cuối cùng pháp môn, nghe nói là bởi vì thần nông thị năm đó có việc ra ngoài, lưu lại dược vương trải qua chưa kịp toàn bộ viết xong, vừa vặn thiếu sót bước cuối cùng pháp môn. Nhưng là thần nông thị cái kia vừa đi sau liền cũng không trở về nữa, dược vương trải qua cũng là từ đây thiếu sót một bước mấu chốt nhất. Đem 99 chồng thuốc khí dung hợp, thật không ngờ khó khăn, các đời cung chủ đều không có người nào có thể thành công. Phó ly sinh chân mày cao lại. Này bước then chốt, cũng là đem dược vương trải qua triệt để thăng hoa một bước, 99 chồng thuốc tức giận uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng có hôn tạp không còn khuyết điểm, dung hợp làm một hóa thành dược vương khí sau đó lại là uy lực nhất thời tăng lên mấy chục lần. Năm đó thần nông thị chính là dựa vào Dược Vương khí, một lần đứng ở Võ Lâm đỉnh phong, uy hiếp quần hùng thiên hạ. Âu Dương Tu gật đầu một cái nói, thiếu sót này cực kỳ trọng yếu một bước, Dược Vương trải qua cũng chính là một môn phi thường lợi hại võ học bí tịch mà thôi, không xưng được là đỉnh phong võ học, nhưng là có bước cuối cùng này, Dược Vương kinh uy lực liền thật to tăng lên, Thánh Dược cung các đời cùng chủ cũng là vì cái mục đích này, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tu luyện Dược Vương trải qua, hy vọng có thể đem bước cuối cùng này pháp môn bù đắp. Thì ra là như vậy thế nhưng không nghĩ tới dược vương kinh bước cuối cùng này dung hợp pháp môn cư nhiên như thế khó khăn, mạnh mẽ vây chết rồi hơn 10 vị cung chủ, ai? Thở thật dài, Phó ly sinh bất đắc dĩ lắc đầu, các đời cung chủ đều không có làm được chuyện tình, hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc có thể làm được, các đời cung chủ bên trong đại trí tuệ, đại nghị lực người chỗ nào cũng có, cùng những người này so với, hắn lại tính là gì? Húng chi đây chính là thần nông thị sáng lập ra võ công, người bình thường liền tu luyện đều không có nắm chắc, càng khỏi nói là bù đắp rồi không có cách nào bù đắp bước cuối cùng này dưới tình huống, ta cũng chỉ có lùi lại mà cầu việc khác áp chế trong cơ thể dược khí rồi, thế nhưng dược khí một khi áp chế, thực lực của ta cũng sẽ giảm mạnh bốn thành khoảng trừng đồng thời không thể sử dụng cái này bộ phận dược khí, một khi vận dụng lời nói, ngay lập tức sẽ dẫn đến dược khí bành trướng, đến lúc đó liền không còn sống lâu nữa rồi. Chương 892, lần đầu gặp gỡ. Chương 892, lần đầu gặp gỡ. Tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ, tại bóng tối trong phòng khách tung xuống điểm điểm hào quang nhỏ yếu. Lâm Mục quanh chân ngồi ở phòng khách trung ương, quanh thân tản ra tờ mở sáng lấm ta lấm tấm điểm sáng nhỏ, những thứ này đều là bị hắn tự thân cùng nhẫn đồng thời xúc động thiên địa linh khí, lúc này những này mỏng manh linh khí chính đang không ngừng hướng về trong thân thể của hắn chui vào, gia nhập vào trong kinh mạch tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Không có chuyện thời điểm, Lâm Mục sẽ không bỏ qua bất kỳ một điểm thời gian tu luyện, cứ việc lấy được hôm nay thực lực và bản thân hắn thiên phú không thể tách rời, thế nhưng như thế nỗ lực tu luyện cũng là đến quan một trong nguyên nhân trọng yếu cho dù là thiên tài cũng cần đại lượng mồ hôi năng lực đổi lấy thu hoạch. Liên ở Lâm Mục đắm chìm tại võ đạo cảm nội trung chi lúc, một bên điện thoại đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ lên, sau đó màn hình liền phát sáng lên, hiện ra tên Chu Thi Vận. Thôi mở mắt ra, nhìn thấy trên màn ảnh điện báo sau đó Lâm Mục trên mặt nhất thời xuất hiện một tia nghi hoặc, hiện tại đã là lúc đêm khuya rồi, trên căn bản thời điểm này Chu Thi Vận là sẽ không gọi điện thoại tới, xem ra là có chuyện gì rồi. Tiếp lên điện thoại, đối diện chỉ là một câu nói, Lâm Mục sắc mặt lập tức đại biến. Thân hình lóe lên liền từ phòng khách xuống đất ga ra nơi thang lầu, sau đó liền biến mất không thấy. A Mục, Thánh Dược Cung Cung Chủ bây giờ đang ở trong nhà ta. Chu Thi vẫn chỉ nói câu này, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Lâm Mục đã biến mất ở trong phòng khách. Mấy bạch từ nhà để xe dưới hầm anh Minh mở ra đi ra, một cái cấp quấy đuôi xẹt qua cuối con đường nhỏ, rất nhanh tựu ly khai rồi khu biệt thự tiến vào đại lộ. Mục nhân thanh trong trạch viện, Âu Dương Tu đang cùng Phó Ly Sinh ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá nói chuyện, không tới 20 phút. Âu Dương Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối ngõ hẻm cái kia một đoạn phương hướng. Thật mạnh khí tức. Trầm rãi đứng lên thân đến, Âu Dương Tu sắc mặt biến thành ngưng nói: "Hả?" Phó Ly sinh nghi ngờ quay đầu lại liếc mắt nhìn, Âu Dương Tu lúc nói chuyện hắn còn không có cảm giác đến cái gì, ước chừng qua chừng 10 giây sau đó hắn mới cảm ứng được có một cổ cường đại khí tức chính đang nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Dựa theo cảm ứng bên trong khí tức này tốc độ di động, chừng 10 giây là một đoạn tương đối dài khoảng cách, kinh ngạc liếc mắt nhìn Âu Dương Tu đối với thông huyền cảnh cao thủ mạnh mẽ, phó ly sinh lại có càng khắc sâu lĩnh hội. trước đây tại thánh dược cung thời điểm, hầu như không ai thấy qua âu dương tu động thủ, phần lớn thời giờ âu dương tu đều là dừng lại ở trong nhà lá lặng lặng tu luyện, bình thường không tình huống thế nào thậm chí cũng sẽ không lộ diện. thánh dược trong cung ngoại trừ những trưởng lão kia bên ngoài, còn lại đệ tử liền thấy một mặt âu dương tu đều làm khó khăn. đây là tiểu lâm khí tức, hắn đến rồi. đợi được khí tức cách gần một chút sau đó phó ly sinh lập tức cảm ứng được đến rồi người đến là ai. Sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Mục, Quả nhiên ghê gớm. Chỉ bằng luồng hơi thở này mạnh, tiên thiên cảnh bên trong hắn đã hiếm có địch thủ rồi. Âu Dương Tu liếc mắt nhìn Phó Ly Sinh, thập phần kinh ngạc nói. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bất quá ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu lâm lộ ra mạnh mẽ như thế khí thức, xem ra trước đây hắn còn ẩn tàng rất lớn một phần thực lực. Phó Ly Sinh cũng có chút ngạc nhiên nói ra, nếu như bây giờ loại này khí thức mạnh mẽ mới là lâm Mục thực lực chân chính. Như vậy tại Tiên Thiên Cảnh bên trong còn thật sự không bao nhiêu người là Lâm Mục đối thủ, ít nhất chính hắn cho rằng là tuyệt đối không thể địch nổi Lâm Mục. Tại bọn hắn cảm ứng được Lâm Mục khí tức không thời gian bao lâu, Lâm Mục thân ảnh cũng đã xuất hiện tại trong sân, tốc độ vô cùng kinh người. bởi lo lắng Chu Thi vận an toàn, Lâm Mục cơ hồ là thi triển gia đỉnh phong tốc độ. Nhìn thấy Lâm Mục cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, Âu Dương Tu trên mặt là phi thường vẻ mặt kinh ngạc, chưa thấy Lâm Mục như thế lúc còn trẻ, Âu Dương Tu đối Lâm Mục thực lực như vậy còn không có một cái làm trực quan trải nghiệm. Nhưng là thấy đã đến lâm mục đích xác nhìn thấy trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, lại phối hợp cường hành như vậy vô cùng khí tức, loại này cực lớn tương phản, cho dù là Âu Dương Tu trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, loại này kinh người tốc độ tu luyện, coi như là thông huyền cảnh cao thủ trong lúc nhất thời cũng không nhịn được sinh ra một tia cảm. Giác ghen ghét. mới vừa vạn trường 20 tuổi, liền đã có được thực lực cường đại như vậy cùng cao thâm cảnh giới, chắc hẳn tiến vào thông huyền cảnh cũng là ngay trong tầm tay sự tình, ngẫm lại chính mình hơn 20 tuổi thời điểm Âu Dương Tu nhất thời thốn thức không ngớt lát đầu, thông huyền cảnh. Một tiếng bảo viện, lâm mục tầm mắt lập tức hóa ổn định ở Âu Dương Tu trên người của loại kia cùng tiên thiên cảnh cao thủ trong lúc đó tuyệt nhiên bất đồng khí tức, để sắc mặt hắn trong nháy mắt liền chìm xuống. Tuy nhiên tại biết ngao ra sau lưng khả năng co thông huyền cảnh thời điểm, lâm mục cũng đã ý thức được một ngày nào đó sẽ cùng những cao thủ tuyệt thế này nhóm liên hệ, thế nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy, lại đang trước mắt cũng đã xuất hiện một vị thông huyền cảnh cao thủ mà là hay là đối với đầu thánh dược cung cung chủ, đây cơ hồ mang ý nghĩa chiến đấu bất cứ lúc nào có thể bạo phát. Cứ việc thực lực bây giờ đã sắp muốn đạt tới tiên thiên cảnh trạng thái đỉnh cao, bản thân thực lực cũng so với những đỉnh phong đó cảnh tiên thiên cảnh cao thủ phải cường đại hơn. Thế nhưng đối mặt thông huyền cảnh cao thủ, lâm mục vẫn không có bất kỳ nắm chắc, cho dù là thủ đoạn ra hết, hắn cũng chỉ có ba thành chạy chối chết cơ hội. Này còn cần hắn liều mạng một lần mới được. Ngươi chính là lâm mục chứ? rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bằng trường ấy tuổi liền có thực lực kinh người như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả ta cũng là không thể tin được. Âu Dương Tu nhìn Lâm Mục, thập phần ôn hòa cười nói. Lâm Mục kỳ quái liếc mắt nhìn Âu Dương Tu, tuy rằng Âu Dương Tu trên người thông huyền cảnh cao thủ khí tức hết sức rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không có cảm giác đến cái gì để ý, lấy hắn niệm nhận thức mẫn cảm trình độ, coi như là thông huyền cảnh cao thủ cũng không cách nào ở trước mặt của hắn ẩn giấu địch ý của mình. Dù sao linh hồn của hắn đẳng cấp là tại là quá cao. Chỉ là lực lượng linh hồn tổn thất quá nhiều mà thôi, thế nhưng chỉnh thể lên hay là muốn so với trên địa cầu người tu luyện. Cao hơn rất nhiều. Tiểu Lâm, vị này chính là thánh dược cung cung chủ Âu Dương Tu, lần này tự mình hạ sơn, là vì đem chuyện lúc trước hòa giải, cũng không phải là vì chào thi vật tới. Phó Ly sinh bắt chuyện Lâm Mục lại đây bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói một lần cho Lâm Mục nghe, chính giữa Âu Dương Tu chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không hề nói chen vào vào nói cái gì. Trải qua như thế một phen giải thích, Lâm Mục ngược lại cũng đúng là có thể hiểu được, dù sao Âu dương tu lấy tư cách thánh dược cung cung chủ, suy tính sự tình khẳng định cùng phổ thông cung chúng không giống nhau, hắn cần vai chịu trách nhiệm cũng so với những người khác càng thêm chúng, cho nên mới phải có tình huống như vậy xuất hiện, kỳ thực đối với thánh dược cung người, Lâm Mục bản thân cũng không có bao nhiêu cảm giác chán ghét, chủ yếu là bởi vì nguyên đồng tới đối phó Chu thi Vận, khiến hắn đối thánh dược cung có rất lớn phản cảm. Không giao nhận cách sinh giải thích cũng không thể bỏ đi Lâm Mục trong lòng hết thể nghi hoặc, bởi vì còn có một ít chuyện là phó ly sinh không biết, Lâm Mục cần xác định những chuyện này cũng cùng Âu Dương Tu không có quan hệ, mới sẽ tín nhiệm cái này đột nhiên đến Thánh Dược Cung Cung Chủ. Âu Dương Cung Chủ, có một việc không biết ngươi có biết không tình, Thánh Dược Cung đối phó Vưu ra chuyện này, nhưng là ngươi thụ ý. Thôi dừng một chút, Lâm Mục quay đầu nhìn Âu Dương Tu hỏi. Vưu ra? Ta cũng chưa từng nghe nói cái này Vưu ra, vì sao có câu hỏi này? Âu Dương tu khẽ to mày, nghĩ đến một phen sau lắc lắc đầu, một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Mụ. Âu Dương cung chủ, Thánh Dược cung truyền thừa là đến từ Thần Nông Thị đúng không? Lâm Mụ không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Đúng vậy, Thánh Dược cung đích thật là truyền tự Thần Nông Thị, tuy rằng Thần Nông Thị không có đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức cung chủ, thế nhưng người đầu tiên nhận chức cung chủ lại là Thần Nông Thị đệ tử, chúng ta mạch này tất cả đều là truyền thừa từ Thần Nông Thị. Âu Dương tu khẳng định gật gật đầu, chuyện này cũng không phải hắn biểu đặt mà là thiên hạ đều biết, người trong võ lâm không ai không biết thánh dược cung cùng thần nông thị quan hệ. như vậy Âu Dương cung chủ có biết thần nông thị vốn là họ tên. Lâm Mục tiếp tục hỏi, cái này ta cũng thật sự không biết chuyện, e sợ người biết cũng cũng không nhiều, bởi vì thần nông thị ở trong võ lâm nổi danh thời điểm, liền đã dùng danh hiệu này, sau đó cũng không có ai gọi thẳng tục danh của hắn, cho dù là người đầu tiên nhận chức cung chủ cũng không biết thần nông thị chân chính họ tên, bằng không thánh dược cung trong khẳng định sẽ có ghi chép liên quan. Âu Dương tu lắc lắc đầu. Thần nông thị, bản danh càng thiên tinh, lâm mục trầm rãi nói ra, càng thiên tinh, vưu gia, Âu Dương tu thì thầm một phen, đột nhiên biểu hiện chấn động, chăm chú nhìn trầm trầm lâm mục liên thanh hỏi, chẳng lẽ cái này vưu gia là thần nông thị hậu duệ? Đúng vậy, ta nói cái này vưu gia đích thật là thần nông thị hậu duệ, kéo dài mấy ngàn năm, bọn hắn một mực tại yên lặng bảo vệ thần nông thị truyền thừa. Khẽ gật đầu, lâm mục trực tiếp nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới Thần nông thị lại có hậu duệ kéo dài, bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Ngươi là làm sao mà biết vui ra tin tức, đây chính là ngay cả ta cũng không biết sự tình." Âu Dương Tu kích động đứng lên, ở trong sân qua lại không ngừng đi dạo, tốc độ cao hứng thậm chí khiến hắn đều có chút áp chế không nổi khí tức trong người, nhất cổ so với Lâm Mục còn muốn hơi thở mạnh mẽ nhất thời hơi tiết lộ ra, bất quá hắn lập tức liền ý thức được điểm này, sau đó lại khống chế được khí tức trong người, về tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Thời điểm này Chu Thi vận vừa vận từ trong nhà đi ra, nhìn thấy vô cùng kích động Âu Dương Tu nhất thời nghi ngờ liếc một cái lâm mục sau đó đi tới lâm mục bên người yên lặng ngồi xuống nhẹ nhàng vô vô chu thi vận tay nhỏ lâm mục khẽ mỉm cười sau đó quay đầu nhìn hướng Âu Dương Tu Vưu gia tại ta phải biết tin tức này thời điểm Vưu gia đã chỉ còn một người hơn nữa thương thế cực kỳ nghiêm trọng nếu như ta đoán không lầm lời nói hiện tại thần nông thị huyết mạch chuyển thừa e sợ đã hoàn toàn đoạn tuyệt ngưng mắt nhìn Âu Dương Tu lâm mục từng chữ từng câu chậm rãi nói ra cái gì Tại sao lại như vậy? Chương 893 Bí ẩn. Chương 893 Bí ẩn. Nhất cổ còn như núi lở biển, gầm ý hệ khí thế đáng sợ trong khoảnh khắc bao phủ chỉnh cái tiểu viện. Âu Dương Tu mặt trầm như ngưng nước, trong mắt lóe lên đáng sợ ánh sáng. Là ai? Lại dám diệt đi thần nông thị huyết mạch truyền thừa? Ta Âu Tinh Huy ở đây phát hiện, nhất định sẽ tự tay diệt bọn hắn. Nói. Bọn hắn đến tối cùng là ai? Thanh âm trầm thấp từ Âu Tinh Huy trong miệng truyền ra trong mắt mãnh liệt lửa giận hầu như muốn tuôn ra viền mắt đối với thánh dược cung người mà nói thần nông thị chính là là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại đó là thánh dược cung tiêu chí tất cả mọi người môn nhân đệ tử thần trong lòng một cái khai sáng thuốc tu một mạch tiền lệ đồng thời vấn đỉnh võ lâm trở thành đỉnh phong chí tôn nhân vật dòng rã huy hiếp võ lâm hơn trăm năm bất kể là phẩm hạnh vẫn là võ công đều vì thiên hạ người chỗ kính ngưỡng thế nhưng hiện tại thần nông thị huyết mạch chuyển thừa rõ ràng đứt đoạn mất kéo dài mấy ngàn năm truyền thừa cứ như vậy đứt đoạn mất này làm sao không để Âu Dương Tu phẫn nộ? Nguyên bản Âu Dương Tu còn chuẩn bị các nhà người nhận được thánh dược trong cung đồng thời cư trú. Thật tốt thần bảo hộ nông thị di mạch, Đáng tiếc tất cả những thứ này đã thành ảo ảnh, lại cũng không khả năng tầm mắt. này làm sao không để Âu Dương Tu phẫn nộ? Thương tâm trí cực Âu Dương Tu thậm chí hận không thể hiện tại liền đem kẻ cầm đầu toàn bộ chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. Lâm Mục ngưng thần nhìn Âu Dương Tu, vào giờ phút này Âu Dương Tu biểu hiện không có bất kỳ thường, loại này cực độ khiếp sợ và đau lòng cũng không phải ngụy trang ra biểu hiện, tuy rằng lâm mục sẽ không độc tâm thuận, thế nhưng hắn dựa vào mạnh mẽ linh hồn, vẫn là có thể cảm ứng được một người nội tâm thế giới. Bây giờ Âu Dương Tu nội tâm thế giới thống khổ cực độ cùng hối hận, đồng thời còn có sát ý vô biên tràn ngập toàn bộ nội tâm thế giới. Tuy rằng Âu Dương Tu nhìn lên chỉ là cái hỏa ái lão đầu mập mà thôi, thế nhưng giờ khắc này khí tức đống nhiên bộc phát ra, một bên phó ly sinh lập tức hô hấp cứng lại, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, mạnh mẽ như thế khí tức khoảng cách gần xung kích chống chân là này cô khổng lồ uy thế cũng đã khiến hắn có chút không thở nổi. Lâm Mục ngồi ở Âu Dương Tu đối diện, tại Âu Dương Tu khí thế bạo phát trước tiên liền nhẹ nhàng nắm chặt rồi Chu Thi vận thủ, sau đó mạnh mẽ chân khí lập tức xuyên suốt hai người, đem hai người tất cả đều bao vây lại. Không có Lâm Mục bảo vệ lời nói, trong cự ly gần như vậy, Chu Thi vẫn e sợ sẽ bị Âu Dương Tu khí tức trực tiếp chen ép tâm mạch vỡ vụn mà chết. Dù sao đây là một cái thông huyền cảnh, cao thủ nén giận mà phát khí tức cực lớn, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Chu Thi vận chỉ là vừa bắt đầu tu luyện, đừng nói là chân khí tu luyện cảnh giới rồi, liền ngay cả nhạy bén cảnh đều không có tiến vào, căn bản không khả năng chống cự Âu Dương tu khí tức xung kích. Ta đích xác là biết hai diệt Vưu gia truyền thừa, người xác định đã chuẩn bị kỹ càng. Đối kháng Âu Dương tu khí tức, Lâm Mục ngược lại là lộ vẻ không phải quá cật lực dáng vẻ, so với Phó Ly Sinh đó là tốt hơn rất nhiều, mặc dù hắn hiện tại cũng không phải thông huyền cảnh cao thủ đối thủ, thế nhưng thông huyền cảnh cao thủ muốn chỉ dựa vào khí tức áp chế hắn vậy cũng là chuyện không thể nào. bọn hắn đến tổn cùng là ai? Âu Dương Tu đỏ lên hai mắt, nhìn Lâm Mục Trầm thấp mà hỏi. để Vu ra truyền thừa đoạn tuyệt kẻ cầm đầu chính là các ngươi Thánh Dược Cung. Lâm Mục Trầm rãi nói ra, nay từng chữ từng câu đều như một thanh trọng truy gõ vào Âu Dương Tu trong lòng. nghe được Thánh Dược Cung ba chữ, Âu Dương Tu càng là liền lùi lại vài bước, gương mặt khó có thể tin. không thể, đây tuyệt đối không thể. Thánh Dược Cung người là tuyệt đối sẽ không thương tổn thần nông thị truyền nhân, cái này không thể nào. Khi tức trên người vừa loạn, Âu Dương Tu lắc đầu liên tục nói, thần sắc trong mắt rất là phức tạp, vừa có nghi hoặc, lại có đau lòng. Vào giờ phút này Lâm Mục lời nói ra, hắn không cho là hội là nói dối, Lâm Mục cũng sẽ không vô duyên vô cớ vu oan thánh dược cung. Thế nhưng sự thực này hắn cũng không muốn tin tưởng, trong lòng lúc này loạn, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn có thể đã hiểu. Đây là ta từ Vưu ra nhân khẩu bên trong chính thai nghe được, hắn nói đối phó Vưu ra người, chính là thánh dược cung người, cho nên ta mới hỏi người, đối phó Vưu ra mệnh lệnh. Có phải hay không là ngươi hạ đạn? Lâm mục gật đầu một cái nói. Không. Ta căn bản không biết chuyện này. Nếu như ta biết thần nông thị còn có hậu nhân lưu lại, ta làm sao có thể sẽ đi đối phó bọn hắn? Cũng sẽ không khiến bất cứ thương tổn gì bọn hắn. Âu Dương Tu kiên quyết lắc đầu, ngẩng đầu đột nhiên tập trung vào lâm mục. Ngươi biết là thánh dược trong cung người phương nào tại đối phó vưu ra. Điểm này ta cũng không biết rõ. Lúc trước ta cho rằng là ngươi ra lệnh, bằng không những người này như thế nào lại hành động. Bây giờ nhìn lại lời nói. Là thánh dược trong cung có người lén lút hành động. Lâm Mục Khẽ lắc đầu một cái, lúc trước view Vĩnh Vi cũng không có nói là ai tại đối phó view Gia, chỉ nói là là thánh dược cung người, thế nhưng thánh dược cung trên giới cũng có thật nhiều người, muốn điều tra e sợ có nhất định độ khó. Có thể là những này người làm sao sẽ biết view Gia tồn tại. view Gia kéo dài mấy ngàn năm, ta cũng không nghe nói cái gì có tin tức nói thần nông thị để lại di mạch, tất cả mọi người cho rằng thần nông thị cả đời cũng không hề dòng dõi, liền để lại một cái thánh dược cung truyền thừa khô khốc cổ họng để hô Dương tu thanh âm của biến có chút khàn khàn, đang nghe nói người hạ thủ lại là Thánh dược cung người, sau đó hắn khí tức trên người đột nhiên liền vô ảnh vô tung biến mất, cả người phảng phất già đi 10 tuổi như thế, trong chốc mắt này, nhất cổ trống đỡ hắn lực lượng tinh thần tựa hồ từ trong cơ thể biến mất rồi, cả người đều có vẻ hơi vẻ phải lên. Thần nông thị năm đó có một quyển Thần nông Bách thảo kinh, bất quá hắn để cho Thánh dược cung Thần nông Bách thảo kinh chính là giản hóa phiên bản, cũng không phải thật sự là hoàn thành Thần nông Bách thảo kinh. Lâm Mục chậm rãi nói ra, Quyển này chân chính hoàn thành Thần Nông Bách Thảo Kinh một mực bảo lưu tại Vu gia trong tay. Thế nhưng Vu gia tại chuyển thừa mấy ngàn năm sau đã từ từ suy thoái, trước một vị gia chủ càng hưng hồng, vì đổi lấy cao cấp võ học bí điển cường tráng gia tộc lớn thực lực. Đêm này chân chính Thần Nông Bách Thảo Kinh từng tờ từng tờ phục chế đi ra, cái kia đi ra bên ngoài lén lén bán. Tuy rằng rất cẩn thận, thế nhưng tại rất nhiều bán ra sau, như trước bị người phát hiện. Đầu mối Hồ Đồ A quả thực là hồ đồ cực điểm. Như vậy sách quý làm sao có thể lấy ra bán ra? Người sáng suốt vừa nhìn lâu biết trong đó giá trị, Vưu gia dĩ nhiên đã suy thoái, chắc hẳn gia tộc thực lực cũng rất yếu, làm sao có khả năng thoát khỏi những kia có tâm người lần theo." Âu Dương Tu hận nói. Cũng là bởi vì như thế, Thánh dược trong cung một ít người đã nhìn chằm chằm Cảng Hương Hồng người này, trải qua một phen truy tra sau đó rốt cuộc phát hiện những này tàn hiệt là từ Cảng Hương Hồng trong tay chạy ra, bất quá những người này hẳn là cũng không biết Vưu gia chính là thần nông thị di mạch, rất có thể chỉ là vì cấp giật thần nông bách thảo kinh mà thôi, kéo dài mấy ngàn năm. Vưu gia chưa từng có đối ngoại tiết lộ qua bọn hắn cùng thần nông thị quan hệ trong đó. Lâm Mục tiếp tục nói, "Ta gặp được Vưu Vinh Vi thời điểm, Vưu gia đã chỉ còn lại có một mình hắn, là ở Lục gia tổ chức đại hội luận võ trong quá trình gặp phải, lúc đó hắn đã bị thương nặng, trong tộc tất cả mọi người đã bị đuổi tận giết tuyệt, bao quát vợ con của hắn, thánh dược cung tên là hắn tại thời điểm chạy trốn từ những kia người truy sát trong miệng nghe được, đến tột cùng là người nào, hắn cũng không rõ ràng." Đám xuất sinh này. Âu Dương tu viền mắt đỏ lên, Nắm đấm nắm một trận nổ vang. Những người này có lẽ chỉ là đơn thuần muốn cướp giật thần nông bách thảo kinh sách quý mà thôi, cũng không biết view ra chính là thần nông thị di mạch, bất quá cũng không nói được, dựa theo tâm tính của những người này, nói không chắc cho dù biết là thần nông thị hậu nhân, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Khẽ lắc đầu một cái, lâm mục thở dài. Thật là không có nghĩ đến, thần nông thị rõ ràng sẽ có di mạch tiếp tục kéo dài, đáng tiếc, ta biết quá đã muộn, không thể thật tốt đảm bảo bảo vệ bọn họ, lần này trở về trong cung ta nhất định sẽ hội tra do việc này, tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. Oán hận vô bàn một cái, Âu Dương Tu nộ nói, dừng một chút sau vừa nhìn về phía Lâm Mục, hoàn thành thần nông bách thảo kinh phải hay không cũng bị những người này nắm bắt tới tay. Không có, Vu Vinh Vi lúc đó đã bị thương nặng, không còn nhiều thời gian, vừa vặn lại gặp ta, khi đó ta vừa mới tại đại hội luận võ tiến tới giai tiên tiến cảnh, hắn khả năng cảm thấy ta trẻ tuổi như vậy liền đã có như vậy cường đại thực lực, là vu ra cơ hội báo thủ cũng sẽ lớn một chút. Cho nên lấy thần nông bách thảo kinh vi giao đổi đổ vật, đổi lấy của ta một cái đầu lươi hứa hẹn. Lâm mục trầm rãi nói ra. Cam kết gì? Âu Dương Tu hơi sững sở. Nếu như tương lai có một ngày thực lực đủ mạnh, diệt thánh dược cung, là Vu gia họa diệt môn báo thủ. Lâm mục nhìn Âu Dương Tu, bình tĩnh nói. Ai? Âu Dương Tu không có nổi giận, chỉ là thở dài một tiếng. Đối với viêu vinh vị yêu cầu, trong lòng hắn phi thường lý giải, nếu như là gia tộc của hắn bị người diệt môn. Hắn cũng hận không thể đem đối phương giết chó gà không tha Đây là bất luận cái nào có huyết tính Người đều sẽ sinh ra ý nghĩ Diệt tộc mối thù cũng không báo Còn tính là cái gì tộc nhân Viu vĩnh vi thương thế rất nặng Ta gặp được hắn thời điểm đã trên căn bản Hay là tại dựa vào viu ra đan dược treo một hơi mà thôi Sinh mệnh chi lực đã cực độ thiếu thốn Coi như là ta cũng không cách nào khiến hắn sống nhiều một đoạn thời gian Đã trên căn bản đã đến đèn cạn dầu thời điểm Lâm mục tiếp tục nói Thần nông bách thảo kinh đối với ta rất có dùng. Cho nên ta đáp ứng view vinh vị yêu cầu, nếu hiện tại đã xác định cũng không phải toàn bộ thánh dược cung lỗi, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không đi đối phó thánh dược cung, thế nhưng những kia diệt view ra người nhất định phải tìm ra, đây là ta đối view vinh vị nhất định phải hoàn thành hứa hẹn. Điểm ấy ngươi yên tâm, tự coi như ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ tra rõ việc này, phàm là tham dự chuyện này người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Âu Dương Tu không chút do dự nào nói, trong ánh mắt kiên định không có bất kỳ dao động dấu hiệu. Được cái kia chuyện này liền phiền phức Âu Dương Cung chủ rồi gật gật đầu Lâm Mục nói tiếng cảm ơn một trận khôn kể sau khi trầm mặc Phó Ly Sinh trước tiên phá vỡ có chút trầm muộn bầu không khí cái này Tiểu Lâm ta còn có cái yêu cầu quá đáng không biết ngươi có hay không thuận tiện hơi dừng một chút Phó Ly Sinh nhìn Lâm Mục hỏi chương 894 kết minh chương 894 kết minh thật đã đến muốn lúc nói Phó Ly Sinh trái lại có vẻ hơi chần chờ nhìn một chút Âu Dương Tu lại nhìn một chút Lâm Mục dừng một hồi lâu sau đó lúc này mới nói ra tiểu lâm lần này làm phiền ngươi sự tình là liên quan với cung chủ chuyện trầm rãi thở dài phó ly sinh nói ra âu dương cung chủ lâm mục nghi ngờ liếc mắt nhìn âu dương tu một tên thông huyền cảnh cao thủ còn có chuyện gì có thể cần hắn hỗ trợ đúng vậy thánh dược cung truyền thừa từ thần nông thị tu luyện võ công tự nhiên cũng là thần nông thị lưu lại võ công các đời thánh dược cung cung chủ đều tu luyện là thần nông thị thân chế dược vương trải qua bất quá cái này dược vương trải qua cũng không hoàn chỉnh mà là có thêm thiếu sót thật lớn. Phó Ly Sinh gật đầu một cái nói, dược vương trải qua. Lâm Mục trong lòng nhẹ nhàng chấn động, không nghĩ tới Thánh Dược Cung rõ ràng liền có dược vương trải qua. Bất quá nghe Phó Ly Sinh lời nói, tựa hồ cái này dược vương trải qua có gì không ổn. Chân chính dược vương trải qua liền ở trong tay của hắn, hơi dừng lại một chút sau hắn tiếp tục nói, thần nông thị lưu lại truyền thừa, tại sao có thể có không thích hợp? Nếu như dược vương trải qua có vấn đề, thần nông thị tự mại nhờ chắc hẳn cũng sẽ không tu lợi chứ. Hay là ta tới nói đi. Cách sinh. Âu Dương Tu thở dài nói, Dược Vương trải qua tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, môn công pháp này chế tự thần nông thị, bản thân hắn tu luyện môn công pháp này cũng đã đủ để chứng minh điểm này, vấn đề là tại lưu lại môn công pháp này chuyển thừa thời điểm, thần nông thị tại cái cuối cùng trọng yếu pháp môn không có để lại dưới tình huống rời khỏi thánh dược cung, chuyến đi này liền cũng không có trở lại nữa, cho nên thánh dược cung lưu lại Dược Vương đã là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Phiên bản. Nguyên lai like là như vậy. Chẳng lẽ cái này không chọn vẹn phiên bản tu luyện hội xảy ra vấn đề lớn? Lâm Mục gật gật đầu, này mới hiểu rõ ra, cũng không phải dược vương trải qua có vấn đề gì, mà là thần nông thị không có để lại hoàn chỉnh phiên bản. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chúng ta thánh dược cung rất nhiều võ công đều là do dược vương trải qua diện biến lĩnh ra, dược vương trải qua hầu như chính là cái này chút võ công tập hợp bản, 99 chồng thuốc khí là tu luyện dược vương trải qua căn cơ, 99 chồng thuốc khí đại thành sau liền sẽ tiến vào thông huyền cảnh Thế nhưng tiến vào thông huyền cảnh sau liền nhất định phải đem này 99 chồng thuốc khí dung hợp, hình thành chân chính dược vương khí, nếu không thì liền không cách nào áp chế trong cơ thể ngày càng bành trướng dược khí. Âu Dương Tu cặn kẽ nói ra, tiến vào thông huyền cảnh về sau tu luyện bởi vì cái này vấn đề biến vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái này 99 chồng thuốc khí bành trướng tốc độ rất nhanh, qua không được bao nhiêu năm chúng ta liền không cách nào áp chế trong cơ thể dược khí, tiến tới dẫn đến bạo thể mà chết, các đời thánh dược cung cung chủ, mỗi một mặc cho đều là kết cục này nếu thần nông thị lưu lại dược vương trải qua có như vậy thiếu hụt, vì sao còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống? Hơn nữa mỗi một mặt cho cung chủ đều phải tu luyện. Lâm mục kỳ quái hỏi. nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, cũng là bởi vì dược vương kinh uy lực lớn. năm đó thần nông thị dựa vào dược vương trải qua uy hiếp võ lâm hơn trăm năm. một khi luyện thành dược vương trải qua, võ công ngay lập tức sẽ tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, cho dù là cùng cảnh giới thông huyền cảnh cao thủ, thực lực cũng là có làm cách xa khác biệt. gật, gật đầu, Âu Dương tu nói ra. Vừa bắt đầu chúng ta đều cho rằng chỉ cần từng đợi một không ngừng nỗ lực tu luyện, không ngừng tích góp đối dược vương kinh càng ngộ, cuối cùng là có thể tự mình ngộ ra dược vương trải qua cuối cùng cái kia thiếu hụt trọng yếu bí pháp, nhưng là chúng ta đều coi thường dược vương trải qua rồi, xem thường thần nông thị, cũng đánh giá quá cao chính mình, dược vương kinh thâm ảo trình độ vượt xa tưởng tượng của chúng ta, cho dù đi qua nhiều năm như vậy, trải qua. Mấy chục nhậm cung chủ, cũng vẫn không có nghiên cứu ra dung hợp này 99 trồng thuốc tức giận bí pháp, Dược vương trải qua nếu là thần nông thị năm đó thân chế xuất ra, đồng thời uy chấn võ lâm hơn trăm năm, đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy là có thể triệt để lĩnh ngộ. Nếu muốn đem dược vương trải qua bù đắp hoàn chỉnh, e sợ cần đạt đến năm đó thần nông thị cảnh giới, hoặc là vượt qua cảnh giới của hán, nếu không thì ta cảm thấy trên căn bản là không có khả năng lắm chính là sự tình. Khẽ thở dài một cái, lâm mục lắc lắc đầu. Đúng vậy, ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên mới đối bù đắp dược vương kinh khuyết điểm chạy tới có chút vô vọng. Này mới có sau đó muốn cùng mục nhân thanh trao đổi hắn thốn quang đoạt dương bí pháp sự tình, liền là muốn mượn bí pháp đến áp chế trong cơ thể bành trướng dược khí, cho dù không thể dung hợp những thuốc này khí, nhưng là có thể áp chế lại cũng coi như là một cái biện pháp giải quyết, chỉ phải hay không kế hoạch lâu dài mà thôi. Âu Dương Tu cũng giải thán một tiếng nói, chỉ cần có thể quá nhiều sống mấy năm, là có thể đem đời kế tiếp cung chủ bồi dưỡng được đến, cứ như vậy lời nói, thánh dược cung đương gia cao thủ sẽ không ngừng truyền thừa, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến thánh dược cung thừa Dược Vương trải qua, đích thật là một môn có 102 bí điển, năm đó Thần nông thị cũng là trải qua gian khổ mới xông ra môn võ công này, bước cuối cùng tuyệt đối không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, ta tin tưởng Thánh Dược cung các đời cùng chủ đại trí tuệ, đại nghị lực người nhất định sẽ thiếu hụt, những người này dĩ nhiên tích lũy từng đời một người kinh nghiệm, đều không có có thể thành công bù đắp cuối cùng bước này bí pháp, quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Sau một hồi trầm tư, Lâm Mục nói ra: "Ta lần này vốn là chuẩn bị tìm kiếm thốn quang đoạt Dương bí pháp" chuẩn bị chính mình tu luyện một phen, sau đó thay tự thân áp chế bảnh trướng dược khí, bất quá nghe nói tiểu lâm ngươi đã môn bí pháp này tu luyện đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, ta cũng sẽ không dùng tu luyện môn bí pháp này rồi, dù sao năm đó mục nhân thanh đến cuối cùng cũng không đồng ý cùng thánh dược cùng trao đổi bí pháp. Âu Dương tu dừng một chút, sau đó nhìn lâm mục nói ra, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng tiểu lâm ngươi có thể thay ta xem một chút có được hay không áp chế trong cơ thể dược khí, hiện tại thế đạo sắp loạn. Ta cái tính mạng này còn cần giữ lại bảo vệ thánh dược cung truyền thừa. Vưu gia đã bị người bị đứt đoạn truyền thừa, thánh dược này cung truyền thừa cũng không thể lại đứt đoạn mất. Bằng không ta dưới cựu tuyển chi liền thật không có mặt mũi thấy các đời các vị cung chủ, càng là không có mặt mũi thấy thần nông thị rồi. Thuẫn quang đoạt dương bí pháp đúng là làm thần kỳ, ta cũng đem môn bí pháp này tu luyện đến cảnh giới cực cao, bất quá có thể áp chế Âu Dương cung chủ trong cơ thể dược khí, thật đúng là không có chút tự tin nào. Dù sao thông huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệ hơi lớn. Cho dù ta đã đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng vẫn là lực có chưa đến. Lâm mục suy tư một phen sau đó khẽ lắc đầu một cái nói. Có được hay không, tiểu lâm ngươi có thể thử một chút xem, không áp chế nổi lời nói cũng sẽ không nguy hiểm cho sự sống của ta. Lúc trước mục nhân thanh cũng là thử một phen mới từ bỏ, thực lực của hắn trên lệch quả thật có chút xa. Tiểu lâm ngươi đã đạt đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, thực lực so với mục nhân thanh nhưng là cao hơn nhiều vô cùng. Lấy công lực của ngươi đến thi triển bí pháp, chắc hẳn sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Nghe thấy Lâm Mục có ý cự tuyệt, Âu Dương Tu nhất thời có chút nóng nảy nói. Âu Dương Cung Chủ không nên gấp, ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, ta còn có phương pháp khác, bất quá cái phương pháp này cũng không phải có thể tùy tiện liền cấp cho Âu Dương Cung Chủ, ta cần Âu Dương Cung Chủ đáp ứng ta một ít chuyện. Thời khoát tay háo một cái, Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói. Biện pháp gì? Âu Dương Tu vừa nghe có biện pháp khác, nhất thời ánh mắt sáng lên. Biện pháp là cái gì ta tạm thời vẫn chưa thể nói cho Âu Dương Cung chủ chỉ có thể nói cái biện pháp này là nhất lao vĩnh giật biện pháp có thể vĩnh viễn giải quyết Âu Dương Cung Chủ hậu hoạn Lâm Mục lắc lắc đầu được đã có câu nói này Tiểu Lâm ngươi có chuyện gì cứ việc nói chỉ cần ta Âu Dương Tu có thể làm được chuyện tình chắc chắn sẽ không chối từ nửa điểm Âu Dương Tu biểu hiện nghiêm nghị lập tức nói ra yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để Âu Dương Cung Chủ làm ra cái gì vi phạm lương tâm hoặc là đạo đức sự tình Có Âu Dương Tu thái độ Lâm Mục trong lòng cũng là một rộng xuất hiện tại Thiên Hạ Đại Thế sắp loạn Mọi người đều tại trong loạn thế cầu sinh tồn, Thánh Dược Cung muốn tự vệ, ta cũng muốn tự vệ. Tuy rằng đằng sau ta cũng có thế lực rất mạnh tại chống đỡ, bất quá những kia dù sao không phải thuộc về ta sức mạnh, lúc mấu chốt có thể hay không phát huy được tác dụng còn nói không chắc, cho nên ta cần một cái bền chắc không thể phá được Minh Hiếu, tại bất cứ lúc nào đều có thể đồng sinh cộng tử. Minh Hiếu, ngươi là muốn cùng ta Thánh Dược Cung kết minh, canh gác hỗ trợ. Âu Dương Tu lập tức hiểu lâm mục ý tứ. Đúng vậy, chính là như thế, vứt bỏ lợi ích, canh gác hỗ trợ thành là chân chính Minh hữu. Lâm Mục gật gật đầu, nhìn chăm chăm vào Âu Dương Tu nói ra. Âu Dương Tu trên mặt lộ ra một kia vẻ mặt trầm tư, như vậy đồng minh quan hệ cần liều lĩnh cực lớn phiêu lưu, đến lúc đó mọi người chính là một sợi dây từng lên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thánh dược cung thực lực hắn mình đương nhiên rất rõ ràng, có thể ứng phó bao nhiêu nguy cơ trong lòng cũng nắm chắc, thế nhưng bỏ thêm một cái Minh hữu sau đó tất cả liền biến còn chưa thể biết được đi lên, khi đó xảy ra vấn đề gì, hoặc là trọc tới trọc thủng trời phức, thật có không thể không tiện thoát thân. Lâm Mục sau lưng đến tuột cùng có những gì thế lực mạnh mẽ, Âu Dương Tu cũng không phải hiểu rất rõ, chính là Lâm Mục người này hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn cân nhắc hợp tác với Lâm Mục sự tình, dù sao Lâm Mục cái tuổi này nắm giữ thực lực cường đại như vậy, sống đến bây giờ hắn cũng chính là đầu một lần nghe nói, lấy trước kia là căn bản liền không chút suy nghĩ qua sự tình. Cho dù là Lâm Mục sau lưng không có gì thế lực, đơn độc cùng Lâm Mục kết minh cũng là hoàn toàn có thể được sự tình như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ tương lai lên cấp thông huyền cảnh cơ hội là chắc chắn sự tình vậy thì mang ý nghĩa một cái vững vững vàng vàng thông huyền cảnh cao thủ trong cái loạn thế này cấp thấp vũ lực cũng không có gì tác dụng lớn chân chính có thể tí phù hộ một phương đều là tuyệt thế cao thủ tiên thiên cảnh cũng là không đáng chú ý thông huyền cảnh mới thật sự là có quyền phát biểu cao thủ cân nhắc đến điểm này Âu Dương Tu cuối cùng làm ra quyết định Thánh Dược Cung có thể cùng ngươi kết minh trở thành vững chắc nhất Minh Hiếu bất cứ lúc nào cũng sẽ không vứt bỏ đối phương cảnh giác hỗ trợ. Trầm Dái đứng dậy, Âu Dương Tu ngưng thần chỉnh trọng nói: "Được, có Âu Dương cung chủ câu nói này, ta an tâm, Dược Vương trải qua sự tình không cần lo lắng, bởi vì ta trong tay liền có hoàn chỉnh Dược Vương trải qua." Lâm Mục cũng đứng lên, gật đầu một cái nói: "Ngươi nói cái gì?" Âu Dương Tu mộ được trận to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn Lâm Mục, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Chương 895, Bài sư. Chương 895, Bài sư. Dược vương trải qua, thánh dược cung bất truyền tuyệt học, chính là là năm đó thần nông thị khổ tâm tu luyện nhiều năm sáng chế đỉnh cấp võ học, thế nhân biết ngoại trừ thánh dược cung mạch này truyền thừa ở ngoài, không còn gì khác người đạt được cái môn này đỉnh cấp tuyệt học. Thánh dược cung truyền thừa mấy ngàn năm, đối dược vương kinh bảo vệ cũng là cơ khí chủ đáo, căn bản chưa từng xuất hiện tuyệt học sách quý mất hoặc là bị trộm nhìn hiện tượng, hiện tại Lâm Mục đột nhiên nói trong tay hắn liền có dược vương trải qua, hơn nữa còn là dược vương kinh bản đầy đủ bản. Có thể tưởng tượng chuyện này đối với Âu Dương tu lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Phải biết coi như là thánh dược cung các đời cung chủ, mấy ngàn năm qua này cũng là một mực tu luyện không hoàn chỉnh dược vương trải qua, đưa đến từng đời một cung chủ cuối cùng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nếu có bản đầy đủ dược vương trải qua, thánh dược cung tuyệt đối sẽ không lưu lạc tới hôm nay tình trạng này, e sợ hiện tại thế lực đã lớn cho người khó có thể tưởng tượng rồi. Nhìn chăm chăm lâm mục, Âu Dương tu cứ như vậy duy trì một mặt vẻ mặt kinh ngạc, một thời gian thật dài sau đó mới thở thật dài. Trên mặt vẻ kinh ngạc cũng đổi thành bất đắc dĩ dáng vẻ. Nếu ta đoán không lầm lời nói, cái kia bản đầy đủ dược vương trải qua, ngươi nên là từ Vưu gia trong tay lấy được chứ? Dừng một chút, Âu Dương Tu nhìn Lâm Mục hỏi. Đúng vậy, đích thật là từ Vưu gia lấy được, bất quá ta đoán Vưu gia chính mình cũng không biết nắm giữ cái môn này đỉnh cấp tuyệt học dược vương trải qua, bằng không lúc trước càng hưng hồng thì sẽ không mạo hiểm ra ngoài bán thần nông bách thảo kinh bản thiếu rồi, dược vương trải qua cái môn này đỉnh cấp tuyệt học đã đầy đủ Vưu gia người tu luyện. Lâm Mục gật đầu một cái nói, hào phóng thừa nhận nói, dĩ nhiên đã muốn cùng Thánh dược cung đã đạt thành đồng minh quan hệ, nhưng vấn đề này hắn tự nhiên phải không tiết vu đi dấu giếm, đối xử minh hữu đây là tối thiểu tôn trọng. Vưu gia người cũng không biết. Vậy là ngươi làm sao biết được? Âu Dương Tu hiếu kỳ hỏi. Ta tự Vưu Vĩnh Vĩ trong tay đã nhận được thần nông bách thảo kinh bản đầy đủ, bản kinh thư này chính là là năm đó thần nông thị truyền xuống thủ sách, dược vương trải qua liền dấu ở trong đó, bất quá ẩn nút thập phần hoàn hảo, tại thời điểm ta phát hiện không có bị bất luận người nào mở ra dấu hiệu, lâm mục hơi chút giải thích một phen, thì ra là như vậy, xem ra trời không tuyệt đường người, tại đây nguy nan nhất bước ngoặt, rốt cục nên đón chuyển cơ, cảm khái thở dài một tiếng, âu dương tu chậm rãi gật gật đầu, dược vương trải qua bước cuối cùng phương thức tu luyện, ta có thể giao cho âu dương cung chủ, bất quá ta cũng có yêu cầu quá đáng, còn hy vọng âu dương cung chủ đáp ứng, khẽ mỉm cười, lâm mục nói ra, xin mời nói, âu dương tu trực tiếp gật gật đầu. Hắn biết lâm mục không sẽ đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, tuy rằng hai người tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, thế nhưng hắn đối lâm mục tính cách đã có một cách đại khái hiểu rõ, biết lâm mục là một loại kia người, cũng không phải loại kia được voi đòi tiên người. Trước kia ta cũng không biết thánh dược cung các đời cung chủ đều tu luyện là dược vương trải qua, cái này dược vương trải qua ta sau khi chiếm được cũng không phải là vì chính mình tu luyện, mà là vì cho thi vận tu luyện, chỉ là thi vận hiện tại mới vừa ở vào đánh cơ sở giai đoạn, cho nên ta vẫn không có giao cho thi vận mà thôi. Nếu Âu Dương Cung Chủ tu luyện chính là môn tuyệt học này, ta hy vọng tại sau đó thi vận lúc tu luyện, Âu Dương Cung Chủ có thể chỉ điểm nhiều hơn thi vận một phen. Lâm Mục vỗ vỗ Chu Thi vận thủ cười nói, nguyên lai là chuyện này, không có vấn đề, ta có thể trực tiếp thu Chu Cô Nương làm đồ đệ, truyền thụ Chu Cô Nương liên quan với Dược Vương trải qua tu luyện hết thể yếu điểm. Bất quá cứ như vậy lời nói, Chu Cô Nương phải gia nhập ta Thánh Dược Cung rồi. Âu Dương Tu lập tức gật gật đầu, đối với cái này vấn đề hắn cũng không có gì rất lớn tâm tình mâu thuẫn. Dù sao Dược Vương kinh bản đầy đủ là Lâm Mục phát hiện, cho dù hắn không muốn giáo Chu Thi Vận, Lâm Mục như trước vẫn là sẽ để cho Chu Thi Vận tu luyện Dược Vương trải qua, còn không bằng thừa dịp hiện tại bàn cái thuận nước dòng thuyền. Khác một chút nguyên nhân thì là vì nhìn ra Chu Thi Vận cùng Lâm Mục quan hệ không bình thường, chỉ cần để Chu Thi Vận gia nhập Thánh Dược Cung, đến lúc đó hai bên có mâu thuẫn gì lời nói, cũng có thể thông qua Chu Thi Vận tiến hành điều giải, đó là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Về phần cái kia không thể nói nguyên nhân, Thì là vì năm đó đối mục nhân thanh phạm sai lầm, hiện tại Âu Dương Tu cũng muốn tìm một cơ hội để đền bù. Đối với mục nhân thanh thu nuôi cô gái này, hắn đương nhiên muốn nhiều trả giá một ít, tận tâm tận lực chuyển thụ dược vương trải qua, để bù đắp năm đó đối mục nhân thanh tạo thành thương tổn, cứ việc trọng thương mục nhân thanh cũng không phải hắn bản ý, thế nhưng cuối cùng còn là hắn tự mình ra lệ. Thi vận, ngươi nguyện ý gia nhập thánh dược cung, bại Âu Dương Cung Chủ Vi Sư Sao Âu Dương Cung Chủ nhưng là thông huyền cảnh cao thủ Hiện nay trên địa cầu đạt đến người ở cảnh giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là là hiện thời cao cấp nhất cao thủ hàng đầu. Nhìn có chút sững sờ Chu Thi Vận, Lâm Mục khẽ mỉm cười hỏi: "Muốn thu ta làm đồ đệ?" Chu Thi Vận có chút mơ hồ lung lay đầu. Nghe Lâm Mục cùng Âu Dương Tu tán gẫu lâu như vậy, đối với Âu Dương Tu thực lực nàng cũng đại khái có một cái ấn tượng, Lâm Mục tại trong lòng của nàng đã là phi thường lợi hại người, cơ hồ là không gì không làm được, thế nhưng cái này Âu Dương Tu là so với Lâm Mục còn cường đại hơn võ giả. Như vậy một cái võ giả, đồng thời còn là đại danh đỉnh đỉnh thánh dược cung cung chủ, một thân chế thuốc chi thuật độc bộ thiên hạng, lợi hại như vậy một người, lại có thể bái ông ta làm thầy. Trải qua lúc trước cái kia một phen tán gẫu hôm sau, Chu Thi vận đối thánh dược cung ấn tượng cũng sâu sắc đổi cái nhìn. Dù sao Phó Ly Sinh cũng là thánh dược cung người, như vậy một cái thế lực mạnh mẽ, tự nhiên sẽ hữu hảo nhân hòa người xấu. Âu Dương Tu bản tính cũng không xấu, chẳng qua là ban đầu bởi vì ban bố sai lầm mệnh lệnh, này mới đưa đến mục nhân thanh trọng thương. Tha thư Âu Dương Tu năm đó sai sau đó trong lòng đối Âu Dương Tu cũng không có lớn như vậy mâu thuẫn tâm ý rồi, hiện tại Âu Dương Tu muốn thu Chu Thi Vận làm đồ đệ, chuyển thụ dược vương kinh phương pháp tu luyện, đồng thời còn có thể gia nhập Thánh Dược Cung, học tập hoa hạ bí chuyển mấy ngàn năm thuật luyện đan. đối với si mê y thuật Chu Thi Vận tới nói, là một cái cơ hội tuyệt vời. Năm đó vì tại y thuật trên có đột phá, Chu Thi Vũ nhưng là viễn phó mù nít cầu học, ở nơi đó một người đã chịu cô quản cùng cô độc tiến hành đào tạo sâu, hiện tại có cơ hội tốt như vậy. Trong lòng nàng nơi nào còn có không muốn chỉ là vì người so sánh thẹn thùng thật không tiện trực tiếp đáp ứng mà thôi. Đúng vậy, lệ Âu dương cung chủ vi sư, người tu luyện dược vương kinh trong quá trình có thể ít đi rất nhiều phiền thức, hơn nữa còn có thể học tập đến thánh dược trong cung đông đảo y thuật cùng đan dược cách luyện chế, những thứ này đều là năm đó thần nông thị tự mình chuyển xuống bí điện, người bên ngoài muốn học nhưng cũng là không có bất kỳ cơ hội. Lâm Mục cười trả lời. Đúng vậy, nghe nói chu cô nương đối y dược chi thuật làm có hứng thú còn đã từng viễn phó châu Âu cầu học, nếu như gia nhập ta thánh dược cung sau đó bên trong vô số điện tịch cũng có thể tùy ý ngươi là xem, chỉ cần có thể học đi vào, toàn bộ đều học xong cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Tu cười ha ha, Âu Dương Cung Chủ còn không biết đi, thi vận trước đó là tam âm chi thể, bất quá một mực không có phát hiện, tam âm chi thể người không tu luyện áp chế hoặc là luyện hóa trong cơ thể âm khí, là sống không qua 20 tuổi. Tại châu Âu thời điểm ta tại trị liệu thi vận trong quá trình đã đem trong cơ thể âm khí toàn bộ rút đi rồi, hiện tại thi vận đã không có sinh mệnh chi lo, đồng thời còn có tam âm chi thể thể chất đặc thù, chỉ là mất đi những kia vốn là có trợ giúp tu luyện âm khí mà thôi. Lâm Mục Trương mắt nhìn, nhìn Chu thi vận cười nói, tam âm chi thể, thật sự là quá tốt. Điểm này tiên thiên hấp thu âm khí tính là gì, chỉ cần ta quán đỉnh chuyển một phen, lấy được công lực muốn vượt xa hấp thu những kia gây nên mang tới hiệu quả. Âu Dương Tu nhất thời hưng phấn đứng lên, hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Nếu như nói nguyên lai muốn thu chu thi vận làm đồ đệ, chỉ là vì duy trì cùng lâm mục quan hệ trong đó, cùng với đối mục nhân thành một phen bồi thường mà thôi. Như vậy hiện tại muốn thu chu thi vận làm đồ đệ, chính là Âu Dương Tu chân chính ý nguyện rồi, không cần gì cái khác ngoại tại lý do cùng nhân tố, hắn cũng nhất định phải thu chu thi vận làm đồ đệ. Tam âm chi thể, loại này thần kỳ thể chất vô cùng thích hợp tu luyện, người nắm giữ loại thể chất này đó là đã ít lại càng ít có thể nói là lông phượng củ đô ý hết tồn tại, hơn nữa bởi vì tam âm chi thể bản thân dự dục mạnh mẽ âm khí, dẫn đến người nắm giữ loại thể chất này căn bản sống không lâu, cho nên loại thể chất này mới hi hữu làm người biết. Bất quá trong trốn võ lâm đã từng có một vị tuyệt thế cao thủ, chính là lấy tam âm chi thể nổi danh, nàng chính là sáng chế Cửu Âm Chân Kinh Diêm Ánh Trăng, Cửu Âm Chân Kinh là một môn đủ để cùng dược vương trải qua sánh vai cùng nhau đỉnh cấp công pháp, Diêm Ánh Trăng năm đó bằng vào đại thành về sau Cửu Âm Chân Kinh, hầu như đánh khắp võ lâm vô địch tay. Thanh danh lan xa thậm chí truyền đến ba tư các nơi, cho dù là dị vực người tu luyện cũng đều biết Nguyệt Hoa Tiên Tử đại danh. Kỳ thực nếu như có thể đạt được cửu âm chân kinh lời nói, như vậy Chu Thi vẫn thích hợp nhất tu luyện cửu âm chân kinh môn võ công này. Bất quá bản đầy đủ cửu âm chân kinh sớm liền không biết ở trong võ lâm thất truyền bao nhiêu năm, muốn có được bản đầy đủ cửu âm chân kinh không phải là một chuyện dễ dàng, nói không chắc đã sớm dập tắt tại lịch sử dòng lũ chi bên trong. Dược Vương kinh tính chất bản thân cũng là thiên hướng âm thuộc tính công pháp bởi vì tu luyện dược khí so sánh phức tạp, âm thuộc tính thể chế thích hợp dùng để tổng hợp các loại bất đồng dược khí thuộc tính. Đối với tương lai đem 99 chủng thuốc khí hòa làm một thể, hóa thành dược vương khí cũng là có giúp đỡ cực lớn. Biết rồi, Chu Thi Vận là tam âm chi thể sau, Âu Dương Tu nhìn Chu Thi Vận ánh mắt đã không giống như là tại nhìn đồ đệ, mà như là đang nhìn thánh dược cung kế tiếp nhiệm cung chủ. Như thế hi hữu thể chất đến tu luyện dược vương trải qua, lại có hắn tự mình tự thân dạy dỗ. Chu Thi Vận tiến vào thông huyền cảnh so với những người khác cơ hội muốn lớn nhiều một khi dược vương trải qua tu luyện đại thành, thánh dược cung đều sẽ tái hiện năm đó tối thời kỳ cường thịnh huy hoàng. Thi vận của ngươi tam âm chi thể, phi thường thích hợp cái môn này đỉnh cấp tuyệt học dược vương trải qua. Hơn nữa lại có Âu Dương cung chủ tự mình chỉ điểm ngươi, thậm chí vì ngươi truyền công giúp đỡ ngươi tu luyện, những này đối với cái khác người luyện võ tới nói, nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới chỗ tốt, còn không mau kêu một tiếng sư phụ. nhẹ nhàng đẩy một cái chu thi vận, lâm mục trừng mắt nhìn nói, sư phụ. Có nhiều như vậy chỗ tốt ở trước mắt vậy, Chu Thi vận rốt cuộc nhỏ giọng gọi một tiếng. Chương 896, ngạc nhiên. Chương 896, ngạc nhiên. Chu Thi vận chủ động bái sư, Âu Dương Tu là cao hứng cũng không kịp, tại chỗ liền từ trên người móc ra mấy hạt phi thường chân quý đan dược đưa cho Chu Thi vận hộ thân, những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là dược hiệu thần kỳ cực kỳ, dù cho chỉ còn dư lại một hơi, sau khi ăn vào cũng có thể chống đỡ chừng 10 ngày, có thể nói là phi thường nặng quá ra mắt. Sư phụ này quá quý trọng. Chu Thi Vận nghe Âu Dương Tu ở bên kia giới thiệu đan dược, nhất thời lắc đầu nói, đan dược chỉ là vật ngoại thân, không còn còn có thể luyện chế, mệnh lại chỉ có một cái, mất đi sẽ không có làm lại lần nữa cơ hội rồi, cho nên muốn yêu quý sinh mệnh, nếu có nguy hiểm hoặc là bị trọng thương, nhất định phải đúng lúc ăn vào những đan dược này, tuyệt đối không nên không nỡ bỏ. Âu Dương Tu cười nói, đem một cái bình ngọc trực tiếp nhét vào Chu Thi Vận trong tay. Cảm tạ sư phụ. Nhìn Lâm Mục một mắt, nhìn thấy Lâm Mục gật gật đầu. Chu Thi Vận không thể làm gì khác hơn là nhận Âu Dương Tu lễ vật. Kỳ thực Chu Thi Vận từng chứng kiến quý hiếm đan dược cũng không ít. Lâm mục đưa tới đan dược bất kể là đốt tâm hoàn vẫn là ma la đan, hoặc là là trước kia không biết Chu Thi Vận là tam âm chi thể thời điểm cho nàng dùng nguyễn hương hoàn, đều là độc nhất vô nhị quý hiếm đan dược. Những đan dược này đừng nói là người bình thường, coi như là thánh dược cùng cũng là nắm không ra được. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nguyên liệu thiếu thốn đưa đến đan dược thất truyền. Cung chủ, Thi Vận dùng quý hiếm đan dược nhưng là không ít. Ta biết cũng đã phục dụng Ma La đan dung nhan đã như ngừng lại dáng vẻ hiện tại, còn có đốt tâm hoàn lưu ở chỗ này của ta không có dùng, là chuẩn bị đợi thi vận tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau cho nàng dùng đến tiến hành tâm cảnh nhanh chóng tăng lên sử dụng. Phó Ly sinh ở một bên cười nói, Ma La đan đốt tâm hoàn, hai loại đan dược đã không còn dấu tích đã lâu rồi, hẳn không có thành phẩm đan dược lưu truyền tới nay, chẳng lẽ tuyệt tích nhiều năm hoa mạ Đà La cùng cưu Đà La hoa lại lần nữa hiện thế? Vừa nghe hai loại đan dược danh tự. Âu Dương Tu nhất thời kinh hô lên, lập tức liền nói ra nguyên liệu danh tự, hiển nhiên thánh dược trong cung cũng là có hai loại đan dược ghi chép, chỉ là không có nguyên liệu, không bột đấu gột nên hồ. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, đan dược là nhỏ dừng đưa cho thi vận dụng. Phó Ly Sinh cười nhìn Lâm Mục một mắt, nguyên lai là từ nhỏ dừng này đạt được đến, chẳng lẽ thiệt là cái kia hai loại kỳ hoa lần nữa như thế. Âu Dương Tu lập tức nhìn hướng Lâm Mục hỏi, lấy tư cách thánh dược cung cung chủ, hắn tại luyện đan một đạo lên thành tiểu phi thường cao. Đối luyện đan hứng thú tự nhiên cũng là rất lớn, mà là đan cùng đốt tâm hoàn hai loại đan dược đều thuộc về phi thường khó mà luyện chế đan dược, mặc dù hắn rất muốn luyện chế hai loại đan dược khiêu chiến một cái, nhưng là không có tài liệu hắn cũng là không có biện pháp chút nào. Thánh dược trong cung cực phẩm đan phương cũng không ít, nhưng là rất nhiều quý trọng tài liệu theo thời gian biến thiên cùng hoàn cảnh chuyển biến xấu, cũng đã từ từ biến mất, mà muốn khai phá bước phát triển mới đan phương hoặc là là tìm kiếm suất có thể thay thế tài liệu, đều cần cực kỳ cao thâm dược lý tri thức lâm mục tại tu chân giới luyện đan mấy vạn năm cứ việc không phải đi luyện đan chứng đạo con đường thế nhưng phương diện luyện đan thực lực cũng là không có thể khinh thường hầu như tất cả tu chân giả đều biết luyện đan cùng luyện khí hai loại là cơ bản nhất tu luyện kỹ năng chỉ là tại luyện đan cùng luyện khí phương diện trình độ trình độ mỗi người có cao thấp mà thôi mà những kia chuyên môn đi luyện khí một đạo hoặc là luyện đan một đạo các bậc tông sư liền nắm giữ phi thường cường đại thực lực bọn hắn luyện chế ra tới linh đan hoặc là linh khí thường thường nắm giữ không thể tư bi lực cùng đặc tính Lâm Mục mặc dù so với luyện đan cùng luyện khí, khẳng định không phải những đại tông sư kia nhóm đối thủ, thế nhưng hắn tích góp mấy vạn năm kinh nghiệm cũng không phải nói giỡn, sửa chữa trên địa cầu những này đan phương, chỉ là việc nhỏ như con thỏ mà thôi, nếu như không phải đối những dược liệu này không thế nào hiểu rõ, hắn tùy ý là có thể sáng tạo ra vô số đan phương. Hai loại kỳ hoa ta cũng là từ view vĩnh vi cái kia đạt được đến tin tức, loại này kỳ hoa ẩn sâu tại hàn đàm dưới đáy, ta đi tìm thời điểm còn đã tao ngộ một cái không biết sống bao lâu cự mãng. Trải qua một phen kịch chiến sau bị ta tại chỗ chém giết, xương sọ liền đạt tới 2m cao, đoán chừng vậy tiên thiên cảnh võ giả thấy cũng chỉ có con đường trốn. Đem tinh tuyệt cổ quốc chuyện bên đó đại khái nói một phen, nghe Âu Dương Tu là không ngừng gật đầu, con mắt một trận tỏa ánh sáng. Cái kia đan dược này là ai luyện chế ra tới? Không nghĩ tới đương đại còn có lợi hại như vậy luyện đan sư, như vậy luyện đan sư hẳn là gia nhập chúng ta Thánh dược cùng, di ở lại bên ngoài thật là quá đáng tiếc rồi. Âu Dương Tu vội vã hỏi tới. Cái này Tại hạ bất tài, đốt tâm hoàn cùng ma la đan đều là ta tự tay luyện chế mà thành. Lâm Mục khiêm Tốn cười cười, cái gì? Hai loại đan dược lại là tiểu lâm ngươi luyện chế ra tới? Âu Dương Tu ngạc nhiên đứng lên, liên tiếp vẻ mặt khó mà tin được, liền ngay cả Phó Ly Sinh cũng là một độ ngũ lôi quanh đỉnh ngạc nhiên biểu lộ, phảng phất nhìn thấy gì quái vật? Lâm Mục trẻ tuổi như vậy, tại trên võ học cũng đã lấy được như vậy thành tựu kinh người, hiện tại đã đứng ở tiên tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao, như vậy tốc độ tu luyện đã để người cảm thấy rất bất khả tư nghị không nghĩ tới lại còn có thể một mình luyện chế ma la đan cùng đốt tâm hoàn như vậy đỉnh cấp đan dược phải biết luyện đan nhưng là một môn phi thường tinh thâm học vấn đừng nói là luyện võ thời gian phân tâm nghiên cứu luyện đan một đạo rồi coi như là chuyên nghiệp luyện đan luyện đan sư có thể luyện chế đốt tâm hoàn cùng ma la đan người cũng không có mấy cái những người khác không nói Âu Dương tu tại chưa từng thử qua trước đó cũng không dám nói hắn liền nhất định có thể đem ma la đan cùng đốt tâm hoàn luyện chế thành công loại này đặc thù đan dược đối luyện đan yêu cầu cao Đã đến một cái mức làm người nghe kinh hãi, cần tiêu hao cực lớn tâm thần, cũng không đủ tu vi chống đỡ, tại đan dược chưa kịp luyện thành thời gian, luyện đan sư cũng đã đèn cạn dầu mà chết rồi. Cho nên luyện đan sư nhưng thật ra là một cái làm mâu thuẫn nghề nghiệp, cấp thấp đan dược có lẽ không cần mặc cho tu vi thế nào chống đỡ, cho dù là người bình thường, thiên phú tốt một chút cũng có thể độc lập luyện chế, bất quá những cao cấp đó hoặc là đỉnh cấp đan dược, lại là cần phải có tu vi mạnh mẽ đến chống đỡ luyện đan thời gian tiêu hao và không căn bản không khả năng luyện chế ra thần kỳ như vậy đang dược. Âu Dương tu bản thân liền là cái luyện đan đại sư, không đơn thuần tại cảnh giới võ học lên đạt đến thông huyền cảnh, cảnh giới, hơn nữa luyện đan một đạo đồng dạng đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng là hắn chính là tu luyện hơn 150 năm thời gian, đồng thời sửa chữa vẫn là thánh dược cung hàng đầu tuyệt học dược vương trải qua. Như vậy đỉnh cấp võ học, thực lực cường đại như vậy, lại tăng thêm có rất nhiều thời gian có thể cùng tất cả loại dược liệu liên hệ. Âu Dương Tu tu vi và y thuật mới tiến vào một cái để thế nhân chỉ có thể ngưỡng vọng mức độ. Đây là tiêu tốn vô số thời gian cùng tinh lực xây đi ra ngoài cao thủ, nắm giữ thực lực như vậy, Âu Dương Tu có thể nói là cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần. Thế nhưng Lâm Mục mới chừng 20 tuổi, tại trên võ học lấy được như vậy thành tiểu kinh người vậy thì thôi, dù sao có người trời sinh liền am hiểu tu luyện, tỉ như chu thi vận loại này trên người chịu tam âm chi thể thể chất đặc thù người, những này đều có thể lý giải, nhưng là luyện đan không có đường tắt cần muốn tiêu tốn thời gian dài đi không ngừng thử nghiệm cùng luyện thở, năng lực từ từ nắm giữ tốt luyện đan bên trong gặp phải các loại vấn đề. Đó cũng không phải như luyện võ như thế có thể một khi ngộ hiểu sự tình, mà làm mài nước công phu, không có thời gian dài đến nghiên cứu, cơ hồ không khả năng tại luyện đan một đạo lên có những gì thành tựu. Nhưng là Lâm Mục một mực liền phá vỡ cái này hạn chế, tại 20 tuổi ra mặt tuổi thời gian, rõ ràng là có thể luyện chế ra đốt tâm hoàn cùng Ma La đan như vậy đỉnh cấp đan dược, thậm chí ngay cả Âu Dương Tu đều không có chắc có thể luyện chế ra đến. Này cũng khó trách Âu Dương Tu nghe thấy Lâm Mục đơn độc luyện chế được Ma La đan cùng đốt tâm hoàn thời điểm, hội kinh ngạc như thế nguyên nhân sở tại, cái này căn bản là không thể hoàn thành sự tình, thế nhưng Lâm Mục một mực liền làm được, hơn nữa làm so với những người khác muốn càng thêm tốt. "Nhanh, thành phẩm đan dược có hay không ở trên người, cho ta nhìn một chút." Âu Dương Tu vội vàng nói. "Có, Ma La đan phía ta bên này là không có, bất quá lần trước tiểu Lâm để cho ta bảo quản đốt tâm hoàn vẫn còn ở đó." Phó Ly Sinh cười móc ra viên kia đốt tâm hoàn đưa cho Âu Dương Tu lấy tư cách từ Thánh Dược trong cung đi ra ngoài một thành viên Phó Ly Sinh làm lý giải vào giờ phút này Âu Dương Tu tâm tỉnh lúc trước hắn mới vừa bắt được viên này đốt tâm hoàn thời điểm nhưng là một cái người yên lặng nghiên cứu cả đêm công phu đốt tâm hoàn loại đan dược này không phải là ai cũng có thể kiếm được quý hiếm đồ chơi cho dù Phó Ly Sinh tại Thánh Dược cung đợi mấy chục năm cũng chưa từng thấy loại này quý hiếm đan dược quả nhiên là đốt tâm hoàn như nhặt được chân bảo vệ từ Phó Ly Sinh trong tay nhận lấy cái bình thuốc kia. Âu Dương Tu đem miệng bình mở ra một tia, nhẹ nhàng ngửi một cái sau nhất thời trứng mắt lên, gật đầu liên tục nói, sau đó lại từ miệng bình cẩn thận quan sát một phen đốt tâm hoàn, bất quá một cái nhìn hắn nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, cái này đốt tâm hoàn tựa hồ có gì đó không đúng bộ dáng. Làm sao sẽ, ta cũng nghiên cứu một phen, đây chính là đốt tâm hoàn, cùng ghi chép bên trong như thế. Phó Ly Sinh Kỳ quái hỏi, không, cái này đốt tâm hoàn cùng ghi chép bên trong không giống nhau, có tế vi khác biệt. Bất quá sự biến hóa này ta không biết là tốt hay là xấu. Âu Dương Tu lắc lắc đầu, sau đó nhìn hướng Lâm Mục, Tiểu Lâm, cái này đốt tâm hồn, ngươi là nghiêm ngặt dựa theo Đan Phương đến luyện chế sao? Đan Phương ta có, bất quá ta cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo trên phương thuốc mặt đến phối trí, mà là sửa đổi trong đó mấy vị thuốc phương pháp phối chế cùng tỷ lệ. Lâm Mục lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, cái gì? Ngươi sửa lại Đan Phương, còn có thể luyện chế ra không sai biệt lắm đan dược đi ra. Âu Dương Tu ánh mắt lại trừng lên. Hôm nay hắn giật mình số lần, e sợ so với hắn đời này giật mình số lần đều phải hơn nhiều. Sửa đổi đan vương còn có thể đem đan dược luyện chế người đi ra, không có chỗ nào mà không phải là đại tông sư cấp luyện đan sư khác. Âu Dương Tu tuy rằng cũng dám sửa chữa đan vương, nhưng là tuyệt đối không dám đi tùy ý thay đổi đốt tâm hoàn loại này cấp bậc đan vương, kém một bước cái kia tiểu thị thiên địa chi bệ rồi. Đến lúc đó luyện chế ra tới đến tuột cùng là cái gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chương 897, tâm tình. Chương 897 tâm tình đốt tâm hoàn đan phương bị ta cải biến sau đó hiện tại dược hiệu đã tăng lên khoảng 3 phần 10. lâm mục cười nói rất là bình tĩnh dáng vẻ thay đổi đốt tâm hoàn đan phương đối với hắn mà nói xác thực không phải là cái gì việc khó cùng trong giới tu chân những kia có nghịch thiên hiệu quả linh đan so với đốt tâm hoàn xác thực không tính là cái gì phức tạp đang ăn dược bất quá trên địa cầu đốt tâm hoàn lại là tối chuyển kỳ đánh chúng đan dược một trong luyện chế độ khó viễn siêu bình thường người tưởng tượng cho nên nghe được câu này phó ly sinh cùng âu dương tu cũng không thể giữ vững tâm tình bình tĩnh. Lúc này trong lòng bọn họ đã phảng phất bị đầu nhập vào một viên bom, trực tiếp nổ tung ra. Không chỉ thành công sửa lại đốt tâm hoàn đan phương, hơn nữa còn khiến đốt tâm hoàn dược hiệu tăng lên hơn ba thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lâm mục đối đốt tâm hoàn loại đan dược này lý giải đã tại sáng tạo ra đốt tâm hoàn luyện đan sư bên trên rồi. Nghĩ tới kết quả này, cho dù Âu Dương Tu đã là một vị tiến vào thông huyền cảnh cao thủ, cũng không nhịn cảm thấy có chút mê muội lên. Như vậy có mạnh mẽ thiên phú một vị luyện đan sư. Như vậy một vị đối luyện đan một đạo lĩnh ngộ như thế tinh thâm luyện đan sư, rõ ràng mới vẹn vẹn chừng 20 tuổi. Mỗi khi nghĩ đến Lâm Mục niên kỷ thời điểm, Âu Dương Tu liền không nhịn được nhìn chằm chằm Lâm Mục một trận đánh giá. Một số thời khắc hắn thật sự hoài nghi Lâm Mục có thể là một vị tu luyện đã lâu tiền bối cấp nhân vật, chỉ là cải trang ăn mặc thành còn trẻ như vậy bộ dáng. Đối Âu Dương Tu tới nói, Lâm Mục niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn, mới có thể làm cho trong lòng hắn dễ dàng tiếp thu một ít, loại này vừa mới chừng 20 tuổi. Thật sự là để hắn trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Thật lợi hại. thực sự là khó mà tin nổi. Đêm nay câu nói này chính là Âu Dương Tu nói nhiều nhất một câu nói. Lâm Mục bất kể là tại võ học một đạo thành cửu, vẫn là ở luyện đan một đạo thành cửu, đều đủ để khiến hắn cái này thông huyền cảnh cao thủ phát ra từ nội tâm kính phủ. Cứ việc tạm thời Lâm Mục Tu Vi còn so ra kém hắn, thế nhưng vượt qua hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta vẫn cho là tiểu Lâm Đan Dược là từ những nơi khác lấy được không nghĩ tới lại là chính mình tự tay luyện chế ra tới, thật là làm cho ta có chút không dám tin tưởng, như vậy tuổi, như vậy thiên phú, e sợ trong chốn võ lâm mấy ngàn năm nay cũng là ra một người như vậy mà thôi. Phó ly sinh cũng ở một bên cảm khái ngàn và nói, chỉ là ngẫu có tâm đắc mà thôi. Khiêm tốn cười cười, lâm mục lắc lắc đầu. Đã viên mãn giải quyết xong dược vương kinh thiếu hụt vấn đề, lại thuận lợi hóa giải trước kia cửu hận, hiện tại Âu Dương Tu là tâm tình vô cùng thư sướng biết được Lâm Mục rõ ràng tại luyện đan một đạo có như thế thiên phú kinh người, nhất thời cùng Lâm Mục quen thuộc Hàn Nguyên. Đang ngồi bốn người trong, có ba người tại luyện đan một đạo đều có được kinh nghiệm phong phú, còn dư lại chu thi vận đối dược lý một đạo cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, mấy người trò chuyện một chút, dĩ nhiên bất chi bất giác chính là cả đêm thời gian trôi qua. Đợi được đông phương lộ ra ngân bạch sắc, sắc trời đã hơi sáng thời điểm, bốn người đang kinh ngạc cảm giác lại đây, cứ nhưng trời đã sáng. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới thế gian lại còn có tiểu lâm như vậy kỳ nhân, thực sự là sảng khoái a. Những này luyện đan tri thức, coi như là ta cũng là không có nghĩ tới, có thời gian nhất định phải mời tiểu lâm đi nằm một cái thánh dược cung, chúng ta thật tốt tán gâu lên 3 ngày 3 đêm, đó mới gọi thoải mái một chút. Âu Dương tu vỗ tay một trận cười to, liên tục vỗ tay nói. Lâm Mục tại luyện đan một đạo kiến giải, rất nhiều căn bản cũng không phải là trên địa cầu tri thức, mà là tại tu chân giới bên trong tích lũy được mấy vạn năm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chỉ là tiết lộ một phần nhỏ, cũng đã để Âu Dương Tu kinh động như gặp thiên nhân rồi. Cùng tiểu lâm so sánh, ta cảm giác đời này sống đến bây giờ, những kia luyện đàn tri thức đều học hưởng công rồi, thật là có chút nhụt chí à. Phó ly sinh cũng là một trận cười to, cùng lâm mục trao đổi một đêm, hắn cũng là thụ ích lương đa, rất có nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm cảm giác. Thời gian cũng không sớm, không nghĩ tới một buổi tối nhanh như vậy đã trôi qua rồi, ta cũng không nhiều cái dây, các ngươi có chuyện gì liền đi mau lên. Ta ở nơi này lại đợi mấy ngày, bất quá thi vận bên kia cần nhiều chú ý một điểm, gần nhất theo dõi người hơi nhiều. Lắc lắc đầu, Âu Dương Tu nhìn Phó Ly Sinh nói ra, lai lịch của những người này mau chóng đi tra được, xem bọn họ đến tuột cùng là người nào, tại sao phải đối thi vận ra tay, thừa dịp khoảng thời gian này ta vẫn còn ở nơi này, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Ừm, có người theo dõi kỳ thực ta cũng sớm liền phát hiện rồi, bất quá cũng không hề bắt bọn hắn lại hỏi dò. Những kia theo dõi người vừa nhìn liền biết chỉ là làm trợ thủ người, khả năng căn bản không biết tin tức gì, quá sớm bắt bọn hắn lại, chỉ sẽ kinh động hậu trường chân chính người. Phó Ly sinh gật đầu một cái nói: "Đêm nay chuyện này sau đó chân chính người chủ sự khẳng định sẽ rất nhanh nhận được tin tức, đến lúc đó bọn họ là tiếp tục tăng phái nhân thủ, vẫn là từ bỏ đối phó Thi Vận, qua mấy ngày liền sẽ biết được. Lâm Mục cũng biết Chu Thi Vận bị người theo dõi sự tình, sau khi trở về hắn liền chuẩn bị để hẹn rộ đối những kia người theo dõi tiến hành phân tích." Nhìn xem có thể hay không tìm ra hậu trường hát thủ. Nói chung khoảng thời gian này thì vẫn phải nhiều chú ý an toàn. Những người này tại trong nhà không đối phó được ngươi, rất có thể hội tại những chỗ khác đối phó ngươi. Mình nhất định muốn quá lưu tâm. Âu Dương Tu khẽ mỉm cười nói, đối với hắn mà nói những này cũng không là vấn đề lớn lao gì. Hắn nhưng là thánh dược cung công chủ, một thân tu vi đã tiến vào thông huyền cảnh, hơn nữa không cần quá nhiều thời gian dài, hắn liền sẽ luyện thành chân chính dược vương trải qua. Đến lúc đó thực lực lại sẽ lại tăng vọt một cấp độ. Rơi khỏi mục nhân thanh chỗ ở cũ sau đó lâm mục về đến nhà, xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đoán chừng chúng nữ cũng đều nhanh rời giường, liền đi nhà bếp làm bữa sáng. tối hôm qua làm sao trễ như vậy còn ra đi nha, a mục. Diệp tử tịch trong miệng ngậm cái bàn chải đánh răng, một bên đánh răng vừa đi tiến vào nhà bếp hỏi. Thi vận bên kia xảy ra một số chuyện, có người đêm khuya tập kích trụ sở của nàng. Lâm mục lật một cái trứng tráng, quay đầu lại khẽ mỉm cười nói. À, cái kia hiện tại tình huống thế nào? Thi vận không sao chứ. Diệp tử tịch cả kinh nói, vội vã đem bàn chải đánh răng lấy ra. Không có vấn đề gì lớn, thi vận bên người một mực đi theo một vị tiên tiên cảnh cao thủ bảo vệ. Tối hôm qua những người kia đều được giải quyết, bây giờ vấn đề chính là phải tìm được hậu trường chỉ thị người là được rồi, tạm thời còn không có gì manh mối. Khẽ lắc đầu một cái, lâm mục tiếp tục lật trong nồi trứng tráng. Kỳ quái, tại sao có thể có người đối phó thi vận đâu này? Thi vận vẫn luôn là một người sinh hoạt, cũng không có cùng người nào kết thù à? Diệp Tử Tịch kỳ quái nhún vai một cái, theo sau đó xoay người đi ra nhà bếp. Bất quá câu này vô ý trong lúc đó nói ra, thật ra khiến Lâm Mục Lật chứng Tráng thủ đột nhiên ngừng lại, sau đó tắt đi hỏa, chống hoa sạn một trận trầm tư. Nếu như tối hôm qua không có nhìn thấy Âu Dương Tu, chuyện lần này nói không chắc liền sẽ cho rằng là Thánh dược cung người làm được, thế nhưng hiện tại dĩ nhiên đã cùng Âu Dương Tu đã đặt thành đồng minh, cũng biết Thánh dược cung cũng không phải sự kiện lần này người chủ sự, như vậy vấn đề liền rất rõ ràng rồi. Chính như Diệp Tử Tịch nói như vậy, Thi vận vẫn luôn là một người sinh hoạt, bình thường sinh hoạt tập quán cùng công tác cũng đều là vô cùng quy luật, căn bản sẽ không đắc tội người nào, nếu như có người muốn tiếp cận nàng hoặc là là bắt cóc lời của nàng, như vậy liền chỉ có thể cùng nàng người ở bên cạnh có liên quan rồi. Phó Ly sinh là Thánh Dược Cung Người, Thánh Dược Cung Người cũng không có đối phó hai người bọn họ, như vậy cùng Chu Thi vận đi được gần nhất người cũng chỉ có một rồi, cái kia chính là Lâm Mục. Nghĩ tới đây, Lâm Mục ánh mắt nhất thời sáng ời. Xem ra có người muốn đối phó Thi vận là hướng về phía ta tới, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi đến tụt cùng là người nào. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, Lâm Mục nhẹ nhàng run tay một cái xoát xoát đấy ngọn nguồn nồi, trong nồi trứng tráng lập tức xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường aza vượt qua đầu của hắn, xẹt qua 4-5 mét khoảng cách, chính xác rơi xuống hậu phương trên bàn ăn mâm tròn bên trong. Gần nhất các ngươi muốn quá lưu tâm một điểm, chú ý chu vi có không có theo dõi người của các ngươi, thi vẫn đã bị người theo dõi, tối hôm qua đã có người chuẩn bị đi bắt nàng, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Hẳn là có người muốn đối phó ta, chỉ là biết thực lực của ta không dễ dàng đối phó, cho nên muốn từ người bên cạnh ta ra tay. Trên bàn ăn, Lâm Mục một bên uống sữa bỏ, vừa hướng chúng nữ nói ra. Có người muốn đối phó người. Tống Vũ như quan tâm hỏi, là người nào? Tạm thời còn không biết, cùng ta có kiểu hán quá nhiều người rồi, bất quá ta thực lực còn có thể, đối phó ta cũng không phải quá dễ dàng. Cho nên những người này rất có thể lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị từ người bên cạnh ta ra tay. Các người gần nhất nhất định phải chú ý nhiều nhiều một chút, đặc biệt là đi trường học cùng trên đường trở về, tận lực rời đi nhiều địa phương. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục cười nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ cho người mau chóng đi thăm dò, chuyện này sẽ không để cho nó kéo quá lâu. Bất luận là người nào, dám đối với người bên cạnh ta ra tay, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chúng ta ngược lại là không có quan hệ gì, dù sao trường học người bên kia nhiều như vậy, còn không có người nào dám trực tiếp ở bên kia ra tay, ngược lại là mấy cái khác người. Tiêm tiêm còn có thi vận cùng lạc tổng bên kia, phải nhiều chú ý một ít, các nàng một người sinh hoạt, tương đối dễ dàng thành làm mục tiêu. Lăng huyên dung cắn một cái trứng gà, không biết tại sao nói nghe có chút là lạ. Lâm mục nghe được ý tứ trong lời nói, bất quá hắn cũng không có để ý, nét miệng mỉm cười, khe khe gật đầu. Kỳ thực này ba nữ hắn cũng không phải làm sao lo lắng, Chu thi vận thực lực bản thân cùng nội tình tại trong số ba nữ đều là kém nhất, bất quá bây giờ có phó ly sinh ở bên người, tính an toàn cũng có bảo đảm. Diêu tiêm tiêm sau lưng cũng là Diêu gia, gia tộc thực lực hết sức hùng hậu, nghị muốn đối phó Diêu gia người, phải trước tiên suy tính một chút Diêu gia trả thủ khởi đáng sợ hơn. Hơn nữa bản thân Diêu tiêm tiêm cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thực lực cũng coi như là một cái tiểu cao thủ rồi, húng chi bên người còn có bảng thông cái này mới lên cấp tiên thiên cảnh cao thủ đang bảo vệ. Về phần lạc băng vân, nhưng là lâm mục yên tâm nhất một cái, lạc gia cùng hoa hạ cao tầng quan hệ trong đó nhưng là phi thường vững chắc, muốn đối phó lạc băng vân liền mang ý nghĩa trực tiếp xúc động sau lưng cao tầng thần kinh, hậu quả như vậy không phải là chọc giận diêu ra các loại gia tộc có thể so sánh. chương 898, Lâm Đạo Thiên có chuyện chương 898, Lâm Đạo Thiên có chuyện Đưa đi chúng nữ sau đó Lâm Mục đi rồi một chuyến long nhãn căn cứ để hẹn rổ gần đây gia tăng cường độ quan tâm một cái chu thi vận ra tình huống xung quanh có dị thường gì tình huống muốn lập tức tiến hành lần theo, đồng thời cũng đúng còn lại chúng nữ bảo vệ cường độ thêm lớn lên Tuy rằng riêu tiêm tiêm Lạc Băng Vân mấy người bên cạnh bảo vệ sức mạnh đều không yếu, thế nhưng Lâm Mục không thể thật sự hoàn toàn yên tâm lại, ngoại trừ chính hắn bảo vệ chúng nữ bên ngoài, còn lại chúng nữ tại gần nhất lực phòng hộ số lượng đều cực kỳ tăng cường. Rời đi long nhãn căn cứ sau đó lái xe ra biệt thự, Lâm Mục chuẩn bị đi quân đao công ty bên kia nhìn xem, gần nhất quân đao đã đi lên quỹ đạo, bất quá gặp ngao già chuẩn bị ác ý thu mua vấn đề, hắn muốn qua xem một chút tình huống bên kia làm sao, dù sao ngao già sau lưng thực lực sâu không lường được, còn có thông huyền cảnh nhân vật tọa trấn sau đó chỉ dựa vào Ngô Thiên Minh một người là ứng phó không được. Long Nhãn người cũng sớm đã sớm vào ở quân đao công ty, thế nhưng những người này chỉ là chiến sĩ, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa mạnh mẽ người tu luyện, cứ việc có các loại vũ khí hiện đại vũ trang, cùng với các tiên tiến thiết bị sử dụng, nhưng là chân chính đụng phải mạnh mẽ người tu luyện, vẫn là có vẻ hơi suy yếu vô lực, tỉ như Lâm Mục như vậy người tu luyện, đối phương cho dù cầm vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng không nhất định có cơ hội sử dụng, đây chính là thực lực chiến lệnh. Mới vừa lái xe còn không đến 10 phút Lục Thủ Dương đột nhiên gọi điện thoại tới. Lục Lão Ca, này sáng sớm chuyện gì? Tiếp lên điện thoại, Lâm Mục cười chuyển phương hướng bản, mị bạch đổi qua một cái vòng tròn nhuận đường vòng cung, đi vào một, Khác đầu tuyến đường chính lên tiếp tục chạy. Lâm Lão đệ, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Lục Thủ Dương thanh âm của hiện ra được rất là lo lắng. Rảnh rỗi, làm sao vậy? Lâm Mục kỳ quái hỏi. Ngươi nhanh tới đây một chuyến Lâm Đạo Thiên gia, nơi này xảy ra chuyện rồi. Lục Thủ Dương vội vàng nói. Lâm Đạo Thiên. Lâm Mục hơi sưng sở, sau đó lập tức trở về nói, được. Ta hiện tại liền lập tức chạy tới. Cúp điện thoại, mây Bạch một tiếng quặt kẹt tại trên đường xẹt qua một cái cự đại vòng tròn, trực tiếp trượt vào đối diện phương hướng đi ngược chiều đường xe chạy. Sau đó động cơ ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức mã lực toàn bộ triển khai biến mất ở cuối đường. Lâm Đạo Thiên, người này cho Lâm Mục ấn tượng rất là sâu sắc. Tuy rằng lúc trước Lục Thủ Dương dẫn hắn đi chỉ gặp mặt một lần, nhưng là đối với cái này tuân thủ nghiêm ngặt võ đạo người luyện võ hắn lại là trong lòng đã sớm kính phục không nớt. Nguyên đến cái này Lâm đạo thiên cũng là bảo long đoàn người, đáng tiếc sau đó bởi vì tính khí quá mức táo bạo bị đuổi ra khỏi bảo long đoàn, sau đó trung quanh tu luyện Lâm đạo thiên trong vô tình đã nhận được một môn hết sức lợi hại võ công, bất quá tu luyện sau lại là đã ra vấn đề không nhỏ, mỗi một khoảng thời gian sẽ xuất hiện tâm trí lạc lối, nổi điên lên bệnh trạng. Cân nhắc đến thực lực bản thân mạnh mẽ, một khi thần trí thác loạn sau nhất định sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, Lâm đạo thiên tìm một nơi bắt đầu ẩn cư đồng thời dưới đất cực sâu trong mật thất chế tạo một bộ cứng rắn không thể phá vỡ xích sát mỗi đến muốn nổi điên lên thời điểm liền đem chính mình khóa ở cái này trong mật thất dưới đất thẳng đến khôi phục thần trí mới sẽ rời đi mật thất cứ như vậy năm qua năm lâm đạo thiên một mực biến tướng giam cầm chính mình không có kiên định cực điểm lòng hướng về đạo tuyệt đối không cách nào kiên trì làm đến bây giờ một bước này cái này cũng là tại sao lâm mục tính phục lâm đạo thiên nguyên nhân vị trí tuy rằng lúc trước lâm mục cũng muốn trợ giúp lâm đạo thiên chỉ tiếc lúc ấy thực lực bản thân vẫn còn tương đối kém mà sở thiên đạo tu luyện võ công đưa đến tổn thương lại rất quỷ dị này mới không có trợ giúp lâm đạo thiên giải quyết trên người vấn đề không nghĩ tới bây giờ lục thủ dương đột nhiên nói lâm đạo thiên xảy ra vấn đề rồi để trong lòng hắn nhất thời có một loại dự cảm xấu lúc trước cùng lâm đạo thiên đối với tán gâu thật vui lâm mục cũng từng đáp ứng muốn thay lâm đạo thiên trị liệu thương thế trên người dựa theo thực lực bây giờ của hắn tới nói đã có rất lớn nắm chắc có thể trị liệu lâm đạo thiên chỉ là bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều chuyện này trong lúc nhất thời không có bị hắn để ở trong lòng không nghĩ tới chính là như vậy vừa quấy dậy Lâm Đạo Thiên bên kia rõ ràng cũng đã xảy ra vấn đề rồi mở ra mấy bạch một đường một mình chạy đi không tới một giờ công phu Lâm Mục cũng đã nội thành chạy tới vùng ngoại thành đi tới Lâm Đạo Thiên trước đó một mực cẩn cư chỗ kia khu nhà nhỏ lúc này trong sân đã có mấy chiếc xe đậu ở chỗ này nhìn thấy Lâm Mục mấy bạch đã tới ngoài cửa trông coi mấy người lập tức tiến lên một bước ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Mục xe thẳng đến gặp được Lâm Mục từ trên xe bước xuống sau đó bọn hắn mới buông khuôn mặt biểu lộ. Sau đó lại yên lặng về tới từng người chỗ cũ bắt đầu cảnh giới lên. Lâm lão đệ, ngươi đã đến rồi, mau đến xem xem. Lục Thủ Dương ở trong sân sớm liền nghe đến Lâm Mục mấy bạch chạy tới âm thanh, trực tiếp đi tới cửa viện, với tay để dừng thu vào. Có chuyện gì xảy ra, Lục lao ca. Lâm Mục vừa đi vừa hỏi. Lao Lâm xảy ra vấn đề rồi, hiện tại đã không ở nơi này, ta đoán chừng là có người tìm tới hắn. Đưa qua một cái ánh mắt ý vị thâm trường, Lục Thủ Dương mang theo Lâm Mục trực tiếp tiến vào trong viện phòng Úc sau đó từ dưới ván gỗ mặt tiến vào chỗ kia mật thất dưới đất cũng chính là lâm đạo thiên bình thường dùng để tự tù địa phương vẫn chưa đi đi xuống vừa mới mở ra tấm ván gỗ lâm mục liền nghe thấy được nhất cổ nồng đậm mùi máu tanh lông mày nhất thời hơi nhíu lại ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng lục thủ dương dưới đi xem ngươi sẽ biết lục thủ dương thở dài sau đó đi đầu đi xuống lâm mục cũng nghi ngờ đi theo thân ảnh của hai người rất nhanh sẽ biến mất ở nghiêng trên bậc thang theo cầu thang một đường đi xuống chất đất trên bậc thang đâu đâu cũng có tràn trề tiên huyết cả lầu bậc thang bên trong thì dường như xảy ra một hồi thảm tuyệt nhân hoàn đại tàn sát như thế, đâu đâu cũng có kịch chiến qua đi lưu lại thảm trạng. rất nhanh hai người liền đã đến trong mật thất dưới đất, bên trong mật thất tình huống càng làm cho lâm mục nhíu chặt hai hàng chân mày lại. thô sơ giản lược vừa nhìn, ít nhất có bốn người đã bị chết ở tại nơi này, những người này tử trạng thảm, tựa hồ bị người mạnh mẽ xé rách thân thể, mỗi người cũng đã không thành hình người, tứ chi lung tung giải rác ở trong mật thất, toàn bộ mật thất nhìn lên giống như là một cái lò sát sinh như thế. Con mắt bốn phía thoáng nhìn, lâm mục tầm mắt lập tức bị một đoạn gãy vỡ thô to xích sắt hấp dẫn ánh mắt. Này sợi xích sắt vốn là lâm đạo thiên dùng để nhốt lại chính mình sử dụng, tại mỗi tháng một ngày sát ý bạo phát thời điểm dùng để ràng buộc tự thân, không để cho mình tạo thành qua nguy hại lớn. Thế nhưng hiện tại cái này sợi xích sắt đã hoàn toàn đứt đoạn mất, từ hiện ra một vạch nhỏ như sợi lông gậy vỡ mặt đến xem, xích sắt là bị mạnh mẽ kéo đứt, mà không phải bị lợi khí cắt đứt. Những này thân thể cũng đã làm cho người kiểm tra qua, không có lão lâm thân thể, xem ra lão lâm còn sống đã chạy ra khỏi nơi này, hôm nay đã đã qua lão Lâm phát điên tháng này, thế nhưng lão Lâm lại chưa có trở về, xem ra là gặp cái gì phiền phức lớn, bằng không chính là bị thương nặng, đã vô lực trở về. Lục Thủ Dương thở dài, nhìn chung quanh một vòng mật thất nói ra. "Lục lão ca, tình huống của nơi này ngươi là làm sao mà biết được?" Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nhìn Lục Thủ Dương hỏi. "Là có phụ cận hàng xóm báo động, nói là nửa đêm nghe được thanh âm kỳ quái, sau đó có cảnh sát lại đây kiểm tra, tại hệ thống bên trong bị người của chúng ta phát hiện." Chuyện này sau đó đã bị bảo lòng đoàn tiếp thủ, ta biết nơi này là Lão lâm nơi ở, ngay lập tức sẽ dẫn người chạy tới. Lục thủ dương giam ba câu giải thích một phen, làm vượt liền đem đầu đôi sự tình giải thích rõ. Nơi này mùi máu tanh bao trùng dưới, có rất mạnh khí tức tại trôi nổi, xem ra ở nơi này giao thủ người không phải võ giả bình thường, có phi thường cường đại tiên thiên cảnh võ giả tham dự chuyện này, trong đó có một cổ hơi thở rất quen thuộc, đó là lâm Lão ca khí tức, một cố khác khí tức nhưng là làm xa lạ, xưa nay chưa từng cảm thụ Phải là đối Lâm Lão ca Hạ thủ cái kia cao thủ rồi, trong hơi thở lộ ra thập phần tà ác mùi vị, hẳn là ma đạo người. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen, Lâm Mục chậm rãi nói ra. Nói như vậy, Lão Lâm quả thật bị bị người tập kích. Ai, không nghĩ tới hắn đã lánh đời lâu như vậy, nhưng vẫn là không tránh khỏi này thời loạn lạc phân tranh, cuối cùng còn là cuốn vào. Thở dài, Lục Thủ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thời loạn lạc phủ đầu, thân ở này trong loạn thế người đều không thể tránh khỏi sẽ gặp phải những tình huống này, người bình thường vậy thì thôi. Lâm Lão Ca thực lực mạnh mẽ như vậy, người tu luyện là khẳng định không thể tránh khỏi. Dù sao hắn trước đây ở trong võ lâm cũng rất nổi danh, muốn hoàn toàn mai danh nhận tích, không phải đơn giản như vậy một chuyện. Lâm Mục cũng khẽ thở dài một tiếng, ta cho người đi truy tra một chút này tình huống xung quanh, nhìn xem có thể hay không có tin tức gì. Lâm Lão Ca tình hình bây giờ rất nguy hiểm, đối phương nếu quả thật đến, có chuẩn bị lời nói. Một mình hắn khẳng định một cây làm chẳng lên non, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới hắn ở đâu, sau đó đi chợ giúp hắn mới được. Đúng vậy. Ta cũng là như thế suy tính, cho nên mới cho ngươi mau chóng tới rồi." Lục Thủ Dương gật gật đầu, hai người sau đó rời khỏi mật thất, về tới trong sân. Bấm hẹn giờ điện thoại, Lâm Mục để Ẩn Dụ lập tức điều tra chúng quanh đây hết thể quản chế thiết bị, đã thuyên chuyển vệ tinh tiến hành phạm vi lớn lục soát. Lục Thủ Dương nhưng là đi sắp xếp những chuyện khác nghi, bao quát cùng cái khác mỗi cái bộ ngành hợp tác tìm kiếm phụ cận có thể dấu hiệu, có hay không người báo động nói rõ cái khác một ít hiện tượng khác thường, những này đều có khả năng là liên quan với Lâm đạo thiên minh ngôi. Dù sao người thường không thể lý giải một ít hiện tượng kỳ quái, rất có thể chính là lâm đạo thiên cấp cao thủ tạo thành, chỉ là đã vượt qua thường nhân nhận thức, bị bọn hắn cho rằng là chuyện không thể nào mà thôi. Có bảo long đoàn toàn lực lục soát, lại tăng thêm ẻn phối hợp, một tấm vô hình hiểm nguy lớn, nhất thời lấy lâm đạo thiên sân nhỏ làm trung tâm, hướng bốn phía nhanh chóng phóng xả ra. Vô số tin tức còn như bách xuyên quy hải bình thường hướng về bảo long đoàn hội tụ đến, những tin tức này lại toàn bộ đã đến ẻn dỗ trong tay, kết hợp những tin tức này, toàn lực thúc đẩy cấp tốc tìm kiếm tình huống xung quanh, chỉ cần có một tiêu nghi hoặc ngay lập tức sẽ cùng Bảo Long đoàn người liên hệ, để Bảo Long đoàn phương diện mau chóng đi xác định. Chương 899 dừng dậm lần theo. Chương 899 dừng dậm lần theo. Cao như vậy hiệu quả trạng thái làm việc dưới, không tới 2 giờ công phu, hẳn dỗ bên kia cũng đã chuyển đến tin tức, đã xác nhận một cái khả năng con đường tiến tới, hiện tại đang tại truyền thống, điểm cuối tại phương bắc đoạn giang núi, nơi đó nằm ở không người quản lý bảo hộ trạng thái. Không có camera trang bị có thể quan sát quản chế, địa hình cũng rất phức tạp, vệ tinh không cách nào tiến hành hữu hiệu định vị cùng phân tích. Phát tới một phòng im sau đó ẻn rộ đem Lâm Đạo Thiên khả năng con đường tiến tới đồ phát đi qua. Trên bản đồ biểu hiện, Lâm Đạo Thiên từ sau khi rời khỏi nhà, hướng về phương Bắc không ngừng quanh co tiến lên, ước chừng trải qua sắp tới 30 km đường xá mới vừa tới nguyên bản chỉ có mười mấy cây số xa đoạn răng núi, nơi đó là một chỗ thiên nhiên bảo hộ khu, thuộc về chưa khai phá sinh thái vỏ là chịu đến Đông Hải thị nghiêm ngặt quản khống địa phương, nghiêm cấm dân thường một mình tiến vào nơi đó tiến hành du ngoạn hoặc là đốn tuổi. Đoạn răng núi, lão Lâm rõ ràng đi nơi nào, xem ra đúng là tình huống làm nguy cấp, hẳn là có người chuẩn bị đối phó hắn rồi, không phải vậy hắn sẽ không chạy đến loại kia rừng núi hoang vắng địa phương. Lục Thủ Dương liếc mắt nhìn bản đồ, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Cái này đoạn răng núi, bình thường rất ít người đi qua." Lâm Mục nhìn Lục Thủ Dương hỏi: "Đúng vậy, nơi này là bậc nhất tự nhiên sinh thái bảo hộ khu." Tại hiện tại cái này cái công nghiệp phát đạt thời đại, loại này nguyên sinh thái bảo hộ khu càng ngày càng ít, cho nên quan phương chăm sóc càng thêm nghiêm khắc, cấm chỉ dân thường một mình tiến vào, nơi đó rốt cuộc là tình huống thế nào, chúng ta cũng không nói được. Lục Thủ Dương gật đầu một cái nói. Nguyên lai like là như vậy, xem ra lâm lão ca là cố ý tránh ra nhiều người địa phương, chính là vì đem những người kia dẫn đi loại này ít giấu chân người rừng sâu núi thẳm bên trong, đoán chừng là thật sự phiền phức lớn rồi, ta đi cái kia đoạn răng núi tìm xem xem. Các người dẫn người đem núi rừng chung quanh khu vực toàn bộ cảnh giới, không muốn buông tha bất kỳ kẻ khả nghi, đặc biệt là có võ công trong người người. Thoáng suy tư một phen, Lâm Mục lập tức nói ra, "Chúng ta bây giờ phân công nhau hành động, Lâm lão ca bên kia không biết tình huống thế nào, có lẽ đã bị thương, được mau chóng tìm đến hắn mới được." "Được, cứ làm như thế." Ta lập tức bố trí nhân thủ, cảnh giới đoạn răng núi chu vi hết thảy địa phương. Lục Thủ Dương lập tức gật đầu nói, "Thời điểm này Lục Thủ Dương có thể dựa vào người cũng chỉ có Lâm Mục rồi, Lâm Đạo Thiên bởi vì chuyện năm đó, cùng Bảo Long đoàn quan hệ kỳ thực cũng không phải quá tốt, cùng giữa những người khác quan hệ cũng chính là bình thường thôi, chỉ có Lục Thủ Dương cùng Lâm Đạo Thiên hai người quan hệ đi rất gần, cho nên hiện tại nếu như đem Lâm Đạo Thiên sự tình báo cáo lên, không nói Bảo Long đoàn thấy chết mà không cứu, coi như là muốn tới cứu, e sợ một phen quá trình đi xuống sau đó Lâm Đạo Thiên, cũng đã đợi không được rồi. Tình thế khẩn cấp như vậy dưới tình huống đến làm cho một tên cao thủ nhanh đi cứu Lâm Đạo Thiên mới được. Loại cao thủ cấp bậc này ít nhất muốn tiên thiên cảnh trở lên, mà ở bảo long đoàn bên trong, Lục Thủ Dương tuy rằng cũng nhận thức mấy vị khác tiên thiên cảnh cao thủ, nhưng là từ những nơi khác chạy tới cũng phải một quãng thời gian. Cách gần nhất, võ công cao nhất người chính là Lâm Mục rồi. Chuyện của tôi nét. Đối Lâm Mục thực lực và là người, Lục Thủ Dương là không có nửa điểm hoài nghi, cho nên biết Lâm Đạo Thiên xảy ra vấn đề rồi sau đó hắn trước tiên liền gọi cho Lâm Mục gọi cho cái này hắn tận mắt chứng kiến như sao chổi bình thường quật khởi thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nhìn lâm mục mở ra mười bạch đã đi xa lục thủ dương vô vô mặt nỗ lực đem những kia hôn tạm tư tưởng tất cả đều vứt ra não hải sau đó bắt đầu lớn tiếng phân phó đông hải thị cảnh lực rất nhanh sẽ bị điều chuyển động toàn bộ lái về kết thúc răng núi phụ cận một người trước tiên mà đi lâm mục rất nhanh sẽ chạy tới đoạn răng núi phụ cận hắn là thẳng tắp tới lại là lái xe tự nhiên so với lâm đạo thiên như thế vòng tới vòng lui thực sự nhanh hơn nhiều Đoạn răng núi ở vào Đông Hải phương Bắc, từ vị trí này bắt đầu đi qua một đám lớn kéo dài không đứt sơn mạch đều là thuộc về đoạn răng núi phạm vi. Nơi này thuộc về bậc nhất tự nhiên bảo hộ khu, trên căn bản không nhìn thấy người, bên trong động vật hoang dã cùng sinh thái hoàn cảnh đều bảo vệ rất tốt. Người bình thường vào núi nhưng là phải liều lĩnh rất lớn nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá Lâm Đạo Thiên tự nhiên là không sợ những chuyện này, dù sao thực lực của hắn cao siêu như vậy, lúc trước cũng đã tiến vào Tiên Thiên cảnh cảnh giới, bây giờ công lực hẳn là so với lúc ấy chỉ cao chớ không thấp hơn. Loại này rừng sâu núi thảm đối với hắn mà nói trái lại càng là sinh tồn. So với hiện đại đại đô thị thực sự tốt hơn nhiều rồi. Lấy điện thoại di động ra, lâm mục nhìn một phen đoạn răng núi phân bố bản đồ, sau đó lựa chọn ẻn rổ cung cấp có khả năng nhất tiến vào địa phương. Từ nơi nào trực tiếp lắc mình tiến vào đoạn răng núi, bước lên tìm kiếm lâm đạo thiên đường xá. Vừa tiến vào đoạn răng núi, bên ngoài huyên náo thế giới phồn hoa phảng phất trong nháy mắt bị ngăn cách như vậy, loại kia táo bạo dùng chuyển khí tức ngay lập tức sẽ vô ảnh vô tung biến mất thay vào đó trong núi rừng xanh ung tươi tốt cảnh tượng và bình tĩnh hợp lòng người khí tức khắp nơi đều tràn ngập trong rừng rậm loại kia nồng nặc hơi thở sự sống nhẹ nhàng ngửi lên một cái không khí mới mẻ phản phất cả người cũng có thể cảm giác được trong không khí thủy phân tử đang không ngừng thấm vào trong cơ thể tế bào không hổ là chặt chẽ bảo vệ tự nhiên sinh thái khu hoàn cảnh so với bên ngoài thực sự là thật tốt hơn nhiều sâu đậm hít mấy hơi lâm mục chậm rãi mở mắt ra địa cầu sinh thái hoàn cảnh đã phá rất xấu nghiêm trọng bảo vệ như vậy hoàn hảo rừng rậm nguyên thủy đó là đã ít lại càng ít đối với người luyện võ tới nói đó là hoàn mỹ đến đâu bất quá chỗ tu luyện rồi cảm khai chú lưu một phen sau đó thân hình lẽ lên lâm mục cũng đã biến mất ngay tại chỗ nhanh chóng tiến vào đoạn răng núi nơi sâu xa tìm kiếm lên lâm đạo thiên tung tích đối với người bình thường tới nói tại như vậy một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm một người đó chẳng khác nào mỏ kim đáy biển tìm kiếm lên đến quả thực như con rồi không đầu như vậy căn bản không biết từ nơi nào bắt đầu tìm được hoàn toàn không có manh mối Bất quá đối với Lâm Mục tới nói, tại hoàn cảnh như vậy bên trong trái lại là như cá gặp nước, nơi như thế này mới là hắn quen thuộc nhất địa phương, tại tu chân giới thời điểm, hắn phần lớn thời giờ đều ở chỗ này loại rừng sâu núi thẳng bên trong, đối loại địa phương này hoàn cảnh biến hóa vô cùng mất cảm. Nếu như nói tại trong thành thị, không có người nào có thể tránh đi ẻn rộ giáng thị, bởi vì ẻn rồ hầu như điều khiển chỉnh tòa thành thị hết thể địa phương quản chế, như vậy tại đoạn răng núi trong rừng sâu núi thẳng này, sẽ không có Lâm Mục không tìm được đồ vật chỉ phải cái này đồ vật thật sự tồn tại với bên trong dãy núi này là được niệm thuộc hết lực thả ra đáng sợ lực lượng linh hồn mang tới khổng lồ niệm nhận thức lập tức bao trùm chu vi sắp tới hai cây số địa phương to lớn bên trong khu vực hết thể biến hóa đều hiện lên hiện tại lâm mục trong đầu mỗi một chỗ không giống nơi tầm thường đều bị hắn thu thập được tin tức trong nháy mắt phân tích ra phải trang thuộc về mảnh này trong núi sâu tự nhiên biến hóa tìm tới một bên không ngừng đi nhanh lâm mục một bên dò xét niệm nhận thức bên trong hết thể địa phương Loại công việc này số lượng là phi thường kinh người, bởi vì phạm vi hai cây số bên trong hoàn cảnh có rất nhiều biến số, hắn cần tại trong nháy mắt đối với mấy cái này khổng lồ tin tức tiến hành từng cái từng cái phân tích, loại công việc này cần phải cường đại linh hồn đến chống đỡ, nếu như người bình thường tới làm, e sợ hai cây số bên trong hết thảy hoàn cảnh biến số đưa vào đầu, lập tức liền. Trực tiếp mất đi. Bởi vì đoạn răng núi rất lớn, cho nên lâm mục vừa bắt đầu cũng không hề trực tiếp tiến vào trong núi sâu đi tìm, như thế tìm đi xuống Công tác hiệu suất quá thấp, hắn trước phải xác nhận Lâm đạo thiên là từ cái kia một nơi tiến vào đoạn răng núi, sau đó từ cái kia vừa bắt đầu tìm được, năng lực bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới Lâm đạo thiên hành tung. Theo đoạn răng núi ngoại vi sơn mạch lung lay một vòng, không tới nửa giờ công phu lâm mục cũng đã tìm tới một chỗ hư hư thực thực tung tích, sau đó nhanh chóng đổi tới. Một gốc đại thụ che trời rẽ cây dưới, có một cây cỏ nhỏ lúc này chính nghiêng hành cán ngã trên mặt đất, nếu như là những người khác đi ngang qua nơi này, căn bản sẽ không đối bội cây này cỏ nhỏ lưu tâm thế nhưng lâm mục nghiệm nhận thức đảo qua nơi này lại là bén nhạy phát hiện trong đó khác biệt có nhỏ hành cán phụ cận trên mặt đất có một chỗ tê vi hao hãm chỗ này hao hãm hiện ra nửa cung tròn cung trang lên rộng dưới hẹp làm nhân loại bàn chân nửa trước đoạn làm tương tự nơi này đối với người bình thường tới nói đã coi như là tương đối sâu vào đoạn răng núi nhưng là đối với một cái cao thủ võ lâm tới nói lại cũng không coi vào đâu vây quanh chỗ này hư hư thực thực vết tích lâm mục tại phạm vì hai cây số cẩn thận loại bỏ một vòng Phát hiện cũng không có cái khác hư hư thực thực vết tích, tự hồ cái này vết chân là bông dưng xuất hiện ở nơi này, thế nhưng hắn biết này là chuyện không thể nào, cái này vết chân nhất định có người tiến vào kết thúc răng núi lưu lại, từ những nơi khác không có bất kỳ tung tích đến xem, người này nhất định là cái khinh công bất phàm cao thủ võ lâm. Người bình thường tiến vào núi rừng bên trong, đừng nói là chạy rất nhanh rồi, coi như là bình thường hành tẩu cũng là làm khó khăn một chuyện, nếu muốn không ở lại bất kỳ tung tích nào càng là chuyện không thể nào. Cho nên tại đây dù sao đã coi như là đoạn răng trong núi vòng địa phương phát hiện một cái vết chân, hầu như có thể khẳng định nhất định là cao thủ Võ Lâm lưu lại. Nhẹ nhàng ngửi một cái phụ cận không khí, không có người được dị thường gì khí tức, mùi máu tanh cũng không thể phát hiện đi ra, nói rõ trên người người vừa tới cũng không hề vết máu, hoặc là đã tại những nơi khác tiến hành rồi một phen thanh lý, cũng không hề đem mùi máu tanh đưa vào thâm lâm bên trong. Hy vọng đây là Lâm lão ca giấu vết lưu lại, xem ra Lâm lão ca hẳn là làm tình táo, còn biết không ở lại vết tích bằng không dễ dàng khiến người ta lần theo. Trầm Dái đứng dậy, Lâm Mục thân hình lóe lên tiếp tục hướng về đoạn răng núi nơi sâu xa đổi tới. Từ nơi này dấu hiệu xem ra, Lâm Đạo Thiên hẳn là đã thâm nhập kết thúc răng núi, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dừng lại tại bên ngoài. Nơi này phạm vi cũng không tính lớn, lục soát lên cũng không tính làm khó khăn, đặc biệt là nhân thủ đông đảo thời điểm, lục loại càng là mau lẹ. Theo chỗ kia dấu vết lưu lại một đường tiến lên, tình huống chung quanh bị niệm nhận thức nhanh chóng đưa vào não hải tiến hành không ngừng phân tích cùng bài trừ theo dần dần thâm lại vào đoạn răng trong ngọn núi, lâm mục phát hiện loại này nhàn nhạt, nhạt vết chân xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. xem đến nơi này, lâm lão ca cần phải có chút khí lực không chống đỡ nổi rồi, lưu lại vết chân đã bắt đầu trở nên nhiều hơn. ngưng thân hình, lâm mục không lưng nuốt ve một cây bị giống con cỏ nhỏ, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. chương 900 trăm, giống ruột thân cây. chương 900 trăm, giống ruột thân cây. lúc đêm khuya, buổi tối đoạn răng núi lộ vẻ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tỉnh cờ có một hai tiếng côn trùng kêu vang ở ngoài. Trên căn bản không nghe được hắn tiếng nói của hắn, ánh trăng trong sáng xuyên tấu qua rậm rạp rừng cây trên không trung để lại đạo vệt màu trắng tia sáng, tung xuống từng cái ngân bạch sắc vết lốm đốm, để chỉnh cánh rừng biến một trận tiên khí rặt rào. Lúc này đoạn răng trong núi bệnh thấp rất nặng, dù sao nơi này là rậm rạp rừng cây khu vực, các loại thực vật khạc nước hiện tượng, để chỉnh cánh rừng đều bao phủ tại thập phần dày đặc hơi nước bên trong, hít sâu một hơi thậm chí có loại phảng phất uống một hớp nước cảm giác, có thể thấy được hơi nước là có cỡ nào phong phú. Lâm Mục chậm rãi hành tẩu tại như tiên khí tung bay trong rừng rậm, không có phát ra một điểm âm thanh, phảng phất cả người hắn chính là một cái bóng như vậy, chỉ có hình dạng không, có chất lượng. Con mắt tuy rằng một mực tại nhìn về phía trước, thế nhưng nghiệm nhận thức đã sớm toàn lực mở ra, quan sát phụ cận biến hóa rất nhỏ. Buổi chiều nghỉ ngơi một hồi sau đó khôi phục một phen hao tổn lực lượng linh hồn, đến buổi tối Lâm Mục mới bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên đến, coi như là hắn cũng không khả năng một mực như vậy toàn lực vận dụng lực lượng linh hồn tìm tòi. Đây chính là so với tiêu hao hết chân khí còn muốn chuyện nguy hiểm. Căn cứ 3 ngày tìm kiếm tung tích, Lâm Mục xác định hiện tại thân ở vị trí này đã rất gần Lâm Đạo Thiên Trú ẩn thân, bất quá bởi sợ kinh động Lâm Đạo Thiên, cùng với những kẻ lần theo Lâm Đạo Thiên người, hắn lựa chọn lặng yên không tiếng động tới gần nơi này, tỉ mỉ bắt đầu kiểm tra. Đúng lúc này, niệm nhận thức đột nhiên lên một trận gọn sóng, một bóng người lập tức dẫn vào Lâm Mục trong đầu, trong nháy mắt, không có bất kỳ suy tính Lâm Mục liền ở tại chỗ vô ảnh vô tung biến mất. Không tới 10 hơi công phu, Hai bóng người liền một trước một sau xuất hiện tại lâm mục vừa nãy thân ở phương vị, hai người này đều là một thân trường bào màu đen, xuất hiện tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa giống như lâm mục lạng yên không một tiếng động, phảng phất như ma chơi, từ rừng rậm thân ở cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được chính là chỗ này, làm sao sẽ biến mất rồi? Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Trong đó một vệt bóng đen khoảng chừng cha xét một phen, hơi nghi hoặc một chút thấp giọng hỏi. Đoán chừng là đi, có thể là người thần kinh quá mức căng thẳng vừa xuất hiện điểm dị thường liền cho rằng là có tình huống thế nào. Một cái khắc bóng đen tiến lên đi hai bước nói ra. Hẳn là sẽ không à, kia minh rõ ràng chính là có người vận dụng niệm nhận thức đến kiểm tra, còn là có gì đó không đúng, chúng ta phân công nhau đem nơi này siêu tầm một phen, nhìn xem có hay không cái gì tình huống. Lúc trước bóng đen lắc lắc đầu, hắn đối với tin tưởng cảm giác của mình sẽ không sai, vậy chính là có người đang dùng niệm nhận thức kiểm tra tình huống xung quanh, nếu như đúng là như vậy lời nói. Vậy đã nói rõ có cái khác tiên tiên cảnh cao thủ đã đến. Được rồi, người qua bên kia, ta đi bên này, chờ một lúc chỗ cũ tập hợp. Một cái khắc bóng đen gật gật đầu, sau đó hai người thân hình lẽ lên liền chia làm hai cái phương hướng, nhanh chóng hướng về phụ cận những chỗ khác siêu tìm. Trong đó một vệnh bóng đen rời khỏi không tới hai phút, lại lạng yên không tiếng động xuất hiện tại vừa mới cái kia địa phương, chính là lâm mục lúc trước đợi vị trí, chuyển động đầu cẩn thận quan sát một phen. Thật không có người. Chẳng lẽ đúng là ta nghi thần nghi quỷ một người tự lẩm bẩm vài câu, sau đó bóng đen kia thân hình nhảy lên lại rời khỏi. Liên ở bóng đen kia biến mất rồi sau đó một bóng người khác lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nguyên chỗ, chính là lúc trước biến mất không còn tâm hơi Lâm Mục, nhìn bóng đen kia biến mất phương hướng, Lâm Mục khuôn mặt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Lại có hai tên tiên thiên cảnh cao thủ ở đây, hơn nữa công lực đều còn không thấp, xem ra Lâm lão ca lần này là chọc phiền toai lớn a. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục thở dài nói, vừa nay hắn sở dĩ đột nhiên biến mất cũng là bởi vì niệm nhận thức đảo qua địa phương đã kinh động một tên tiên thiên cảnh võ giả niệm nhận thức một quấn quanh người hắn liền lập tức biết rồi thực lực của người kia cùng cảnh giới nhìn thấy còn có một gã khác tiên thiên cảnh võ giả ở đây thời điểm hắn quả quyết lựa chọn rút lui ẩn giấu thân hình bây giờ còn chưa có tìm tới lâm đạo thiên không thể cùng những ngày ma giáo cao thủ động thủ vạn nhất làm trễ mãi tìm kiếm đường dừng ngày dẫn đến lâm đạo thiên trọng thương phát tác bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian vậy coi như là tội lỗi lớn Cho nên một cảm ứng được bị người phát hiện, Lâm Mục trong nháy mắt sẽ thu hồi niệm nhận thức, sau đó bắt đầu trốn, hoàn mỹ thu lại tự thân khí tức tránh khỏi cái kia hai tên tiên thiên cảnh cao thủ điều tra. Biết rồi có hai gã khác tiên thiên cảnh cao thủ cũng ở nơi đây, không quản bọn họ có phải hay không tìm Lâm Đạo Thiên, Lâm Mục đều quyết định muốn bước nhanh, những người này xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ không không hề nguyên do, tìm đến Lâm Đạo Thiên khả năng cao tới hơn 90%, hơn nữa hai người kia khí tức trên người âm u chấm thấp. Vừa nhìn cũng không phải là người trong chính đạo, hai tên ma đạo tiên thiên cảnh cao thủ, Lâm Mục nhưng không có hứng thú cùng bọn họ chơi chơi. Trốn tìm trò chơi. Thừa dịp cái kia hai tên ma đạo tiên thiên cảnh cao thủ khắp nơi đi điều tra thời điểm, Lâm Mục nhanh chóng trong triều tiến sâu vào, thận trọng sử dụng niệm nhận thức điều tra tình huống xung quanh. Chỉ trong chốc lát, Lâm Mục cũng đã đem cái kia hai tên tiên thiên cảnh cao thủ vung ra phía sau, mặc dù hắn biết khoảng cách cũng không phải rất xa, tiên thiên cảnh cao thủ muốn chạy tới làm dễ dàng. Thế nhưng chí ít cũng là so với hai người giành trước một bước, rất có thể hội tìm được trước lâm đạo tiên. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, tại cẩn thận tìm tòi đại sau nửa giờ, hắn đã nhận ra phía trước không khí có một tia khắc thường khí tức đang tràn ngập. Nhẹ nhàng sau khi ngửi một cái, tinh thông đan dược lâm mục ngay lập tức sẽ phân biệt ra được đây là một loại nào đó chữa thương đan dược mùi vị. Xem ra ở phụ cận đây là có người sử dụng đan dược chữa thương, vẫn là thoa ngoài ra cái loại này đan dược, cho nên mới tản ra khí tức. Không ngừng khinh người trong không khí cái kia lưu lại yếu ớt đan dừa khí tức, lâm mục cứ như vậy một đường về phía trước, không ngừng quanh co qua lại lượn quanh, rốt cuộc tìm được một cây tráng kiện đại thụ. Này gốc đại thụ chừng ba người ôm hết độ lớn, thân thể hiện ra đến mức dị thường tráng kiện, hiện nhiên đã không biết sinh bao nhiêu tuổi, phía trên cao vấp tảng cây, cách mặt đất ít nhất có khoảng 30 mét, mới nhìn thì dường như đi tới tiền sử rừng rậm như thế. Tại đại thụ ngoại lai về đích đi vòng vài vòng, lâm mục cẩn thận phân biệt trong không khí đan dừa khí tức. Cuối cùng xác nhận nơi này chính là tỏa ra đan dược mùi vị đầu nguồn. Tiến lên một bước, Lâm Mục nhẹ nhàng gõ gõ thân cây. Này gốc đại thụ phần dưới không có gì đặc cảnh, chỉ có một to lớn tán cây, chu vi không có gì có thể chỗ giấu người, lại như vậy kỳ quái tỏa ra đan dược khí tức. Hắn trước tiên liền nghĩ đến bên trong cây khô hội không phải trống giống. Hơi lớn cây sinh lớn lên niên hạn quá lâu, sau đó bởi vì thân thể quá mức trắng kiện, đưa đến nội bộ thụ tâm cũng bắt đầu biến trở nên trống giống. Đại thụ hết thể dinh dưỡng cùng truyền đều dựa vào vào cây. Thân cây kỳ thực chính là một cái chống đỡ thân thể tác dụng, có như vậy thô thân cây, thủ tâm rông mất một ít cũng là chuyện rất bình thường. Đừng, đừng, đừng. Nhẹ nhàng gõ mấy lần thân cây, vài tiếng chống rông tiếng vang nhất thời chuyển ra, loại này tiếng vang chính cho thấy này gốc đại thụ thân thể đã xuất hiện chỗ chống tình huống. Bất quá lâm mục sau đó lông mày lại nhữ lại, bởi vì đại thụ Chu Vi không có phát hiện bất kỳ bị cho rằng phá hoại dấu hiệu, nếu như muốn đi vào bên trong cây khô ẩn nút đi, ít nhất phải cần một cái cửa vào không thể đông dưng cứ như vậy từ đại thụ mặt ngoài trực tiếp xuyên vào dù sao nơi này là địa cầu không phải pháp thuật hành hành tu chân giới khắp nơi cha xét một phen sau đó lâm mục đầu dơ lên tầm mắt nhắm ngay đại thụ cái kia cành lá xun xuy tán cây ánh mắt lộ ra một chút vẻ suy tư phía trước đang truy tung lâm đạo thiên thời điểm lâm mục liền hoài nghi lâm đạo thiên vẫn là trên tảng cây nhảy lên tiến lên bằng không đi trên đất lời nói dấu vết lưu lại không đến nỗi như thế rồi sau đó sở dĩ trên mặt đất vết tích càng ngày càng nhiều hẳn là bởi vì thương thế phát tác hoặc là là chân khí không đủ dẫn đến không cách nào tại cây tối mặt trên tiến hành khoảng cách xa nhảy lên nghĩ tới điểm này lâm mục thân hình nhảy lên lập tức theo tráng kiện thân cây nhanh chóng hướng lên trên chạy đi chỉ trong chốc lát là đến tán cây bên trên khai chi tán diệp thân cây bao trùm diện tích rất rộng bất quá lâm mục không để ý đến những cây đó cảnh mà là trực tiếp đến tán cây vị trí trung tâm nơi đẩy ra rồi bốn phía cây lá rậm rạp sau đó lộ ra phía dưới một cái bị đang đắp gốc cây quả thế Chỉnh cây đại thụ thụ tâm đều đã trống rông rồi biến thành một cái trống rông thông đạo. đạoầm rãi gật gật đầu Lâm mục lộ ra một tia rõ ràng biểu hiện sau đó một tay đẩy một cái trực tiếp trượt vào trống rông thụ tâm bên trong theo thụ tâm thật nhanh hướng về rơi xuống còn chưa xuống địa thời điểm hắn niệm nhận thức liền cảm ứng được phía dưới có một cái nhân loại ở nơi đó bất quá kẻ nhân loại này khí tức trên người hết sức suy yếu nếu không phải vận dụng nghiệm nhận thức hầu như cảm giác không ra có cái gì khí tức tỏa ra cùng tướng người chết so với cũng là kém cuối cùng một hơi mà thôi Rơi xuống cây khô rơi đáy, Lâm Mục móc ra điện thoại, mở đèn quang vừa nhìn, trước mắt kẻ nhân loại này không phải ai khác, chính là đã không biết hôn mê bao lâu Lâm Đạo Thiên. Một quãng thời gian không gặp, Lâm Đạo Thiên dáng vẻ hiện tại cùng nguyên lai like so với nhưng là kém xa, không chỉ biến thành một bộ dâu mép lộn xộn bộ dáng, khuôn mặt cũng tiểu tụy lên, nhìn lên giống như là cái tám 80 tuổi gần đất xa trời lão nhân như thế, cho dù là Lâm Mục chợt liếc thấy, cũng có chút không dám quen biết nhau. Điện thoại mở ra ánh đèn nhét vào một bên. Lâm Mục ngồi xuống bắt đầu vì Lâm Đạo Thiên đem khởi mạch đến, chân khí tìm tòi vào Lâm Đạo Thiên thân thể, lông mày của hắn ngay lập tức sẽ là vừa nhíu. Lúc này Lâm Đạo Thiên trong cơ thể tình huống đã là gây go đến cực điểm, hầu như tất cả kinh mạch đều đoạn nứt ra, ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ đều hứng chịu tới trọng thương, nếu như không phải Lâm Đạo Thiên tu vi mạnh mẽ, hơn nữa còn dùng cái gì không biết tên đang dược đem tình huống bây giờ bảo trì lại rồi, vừa không có đổi thành càng tệ hơn, cũng không có biến càng tốt hơn, cứ như vậy một mực duy trì ở nơi đó. Phảng phất thời gian bị đọc lại đồng dạng. Rõ ràng bị nặng như thế thương, còn có thể chạy xa như vậy, cũng thực sự là làm khó Lâm lão ca rồi. Chương 901, gặp mặt. Chương 901, gặp mặt. Lâm đạo thiên trong cơ thể, lúc này thương thế đã nghiêm trọng đến một cái trình độ kinh người, kinh mạch có thể nói là hầu như đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều có sự khác biệt trình độ tổn thương, nghiêm trọng nhất thì tạng thậm chí đã che kín vết rạn nước, nếu như không phải dựa vào cuối cùng một ít chân khí mạnh mẽ tụ lại, chỉ sợ cũng sớm đã tản ra ngoài đến trong cơ thể ngoại trừ lâm đạo thiên bản nhân chân khí bên ngoài còn có mặt khác hai đạo thuộc tính bất đồng chân khí này hai luồng chân khí tính chất đều là hết sức tàn bạo âm lãnh từ chân khí thuộc tính là có thể cảm thụ xuất chân khí chủ nhân khẳng định cũng không phải là cái gì người tốt tu luyện ra như thế âm lãnh chân khí người tâm tính tất nhiên cũng là thập phần âm lãnh người ý nghĩ hơi động lâm mục liền nghĩ đến ở bên ngoài gặp phải cái kia hai cái ma đạo tiên thiên cảnh cao thủ nhìn lên này dị trùng chân khí số lượng ngược lại là cùng nhân số của bọn họ so sánh tương xứng Bất quá bây giờ cũng không thể dưới quyết đoán, dù sao Lâm Đạo Thiên còn hôn mê, có phải là bọn hắn hay không hai người còn khó nói. Phải chờ Lâm Đạo Thiên thanh lúc tỉnh lại, năng lực từ trong miệng hắn chi tiết tình huống, hiện tại ngoại trừ Lâm Đạo Thiên chính mình bên ngoài, cũng không người nào biết lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì Lâm Đạo Thiên nơi ở tương đối hẻo lánh, không có nhiều như vậy hiện đại thiết bị, quản chế thiết bị tự nhiên cũng là không có. Liên ở Lâm Mục là Lâm Đạo Thiên kiểm tra thương thế bên trong cơ thể thời gian. Thân cây bên ngoài lặng yên không tiếng động đến rồi hai bóng người chính là trước kia cảm ứng được Lâm Mục Niệm nhận thức hai người kia, bọn hắn một đường siêu tầm sau cũng tìm được chung quanh đây, chính ở nơi này qua lại cẩn thận kiểm tra. Thật là chuyện lạ, này Lâm Đạo Thiên bị nặng như thế thường, lại còn có thể chạy xa như vậy. Một bóng người chung quanh tuần tra một vòng, có chút kỳ quái hỏi. Có cái gì kỳ quái đâu? Có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh người, cái kia không có hai tay bản lĩnh cuối cùng, cái này Lâm Đạo Thiên nói không chắc liền kích phát rồi bí pháp gì, tạm thời tăng lên công lực. Một hơi chạy càng xa một chút cũng không kỳ lạ, chúng ta từ từ sớm, thương thế của hắn sớm muộn là ép không được. Khác một bóng người hắc hắc một trận cười quái dị, lắc đầu nói. Lời nói mặc dù nói như vậy không sai, bất quá như thế tìm đi xuống, thời gian của chúng ta nhưng là rất hồi hộp rồi, bản đến lúc liền không nhiều. Lúc trước người kia có chút tức giận nói. Được rồi, người đã biết đủ đi, bắt lại lâm đạo thiên loại cao thủ này, hai người chúng ta đều không bị thương tích gì, đã coi như là kết quả tốt nhất rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng có thể dễ dàng liền tóm lấy một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Một người khác cười hắc hắc, vỗ vỗ phía trước người kê vai, nhìn chung quanh chi sau tiếp tục nói, hiện tại chỉ có thể tiếp tục tìm rồi, không thể cho lâm đạo thiên bất kỳ khôi phục thương thế cơ hội, tuy rằng thương thế của hắn trên căn bản cũng khôi phục không được, bất quá khiến hắn chạy càng xa hơn, tự chúng ta cũng phiền phức không phải sao. Nói cũng đúng, tiếp tục tìm đi. Tranh thủ trước bình minh tìm tới. Lúc trước người kia gật gật đầu sau đó thân hình lẽ lên cứ tiếp tục hướng phía trước lục soát ra một người khác cũng cười hắc hắc thân hình nhảy lên đi theo đợi được hai người đi xa sau đó lâm mục ở trên không tâm thân cây bên trong ôm lâm đạo thiên túc hạ liên điểm lập tức theo rỗng ruột thân cây nhanh chóng hướng về tán cây đỉnh chóp thăng lên đi tới đặt tới tán cây bên trên thời điểm phân biệt một cái phương hướng sau đó thân hình nhảy lên liền hướng về đoạn răng núi ngoại vi nhanh chóng đuổi tới lúc trước lúc tiến vào bởi vì phải tìm lâm đạo thiên tung tích cho nên đi rất chậm trên căn bản là vừa đi vừa nghỉ Khắp nơi kiểm tra một phen, hiện tại từ bên trong đi ra phía ngoài vậy thì đơn giản hơn nhiều, lấy Lâm Mục sử dụng khinh công lên, không tới thời gian nửa tiếng hắn cũng đã tiếp cận đoạn răng núi ngoại vi, đây là ôm một người dưới tình huống. Rời khỏi đoạn răng núi sau đó đem Lâm Đạo Thiên đặt ở mấy bạc phía sau chỗ ngồi, Lâm Mục lái xe thật nhanh hướng về Chu Thi vận ra đổi tới, nơi đó hiện tại có Âu Dương Tu cái này thánh dược cung cung chủ tại, thêm vào hắn thốn quang đoạt Dương Bí Pháp, chỉ liệu Lâm Đạo Thiên thương thế trên người năm chắc cũng là lớn hơn một phần lấy lâm đạo thiên trên người bây giờ cái này thương thế đưa đến bệnh viện đã không có cần thiết bệnh viện máy móc chỉ cần một kiểm tra khẳng định liền sẽ kết luận lâm đạo thiên đã đến hấp hối thời khắc tốt nhất dự định chính là thông báo gia thuộc chuẩn bị hậu sự thương thế như vậy tại y sinh xem ra không chết cũng đã là kỳ tích bất quá lâm đạo thiên thương thế trên người nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng vẫn cứ bị cái gì kỳ quái dược hiệu cho không chế thương thế chính là không có tiếp tục chuyển biến xấu bằng không lấy lập tức thương thế tiếp tục chuyển biến xấu lời nói coi như là lâm đạo thiên như vậy tinh thần công lực cũng chi không chống đỡ được quá lâu rồi. thế nhưng tình huống trước mắt đến xem, lâm mục tính toán lâm đạo thiên ít nhất còn có thể lại kiên trì cái trường 10 ngày loại đan dược này nhưng là có vẻ làm thần kỳ, lại có thể đem lâm đạo thiên như vậy nặng thương thế khống chế lại bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. xem ra lâm đạo thiên cũng không phải như thế nhân vật đơn giản. lúc lái xe lâm mục gọi điện thoại thông chi lục thủ dương, khiến hắn lập tức đi chu thi vận chỗ ở địa chỉ. sau đó hắn cũng đuổi tới, hai người là ở chỗ đó chạm chắn, đồng thời cũng thông chi chu thi vận làm cho nàng lập tức thu thập một gian phòng, chờ một lúc cần thay bệnh nhân trị liệu thương thế. Mục Nhân Thanh chỗ ở cũ nhận được Lâm Mục điện thoại, Chu Thi Vận hơn nửa đêm lên lập tức lại bắt đầu thu thập lại một gian phòng trọ, để ở bên ngoài chính đang tán gẫu Âu Dương Tu cùng Phó Ly Sinh cảm thấy rất ngờ vực. Thi Vận hơn nửa đêm không ngủ làm cái gì đấy. Gian phòng có thể ngày mai lại thu thập. Phó Ly Sinh nhìn bận rộn Chu Thi Vận kỳ quái hỏi, A Mục chờ một lúc nói muốn đi qua, hội mang một bệnh nhân tới nơi này trị liệu thương thế. Nghe tới như là rất nghiêm trọng bộ dáng. Chu Thi vận một bên dọn dẹp phòng ở, một bên quay đầu lại nói ra. A Mục muốn đi qua, còn mang một bệnh nhân lại đây. Phó Ly Sinh cùng Âu Dương Tu kỳ quái nhìn nhau, hai người đồng thời lắc lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết Lâm Mục trong hồ lô mua thuốc gì. Nếu Lâm Mục nói muốn đi qua, vậy hãy tới đây được rồi. Không qua thời gian bao lâu, phía ngoài cửa viện trong ngõ hẻm liền vang lên tiếng bước chân dồn rập. Chính đang tán gẫu Âu Dương Tu cùng Phó Ly Sinh nghe được này loạt tiếng bước chân. Nhất thời lông mày khẽ nhữ một cái, cái này trong ngõ hẻm nhưng là phi thường yên lặng địa phương, trên căn bản không có người đi đường hội lầm sung vào, cái này tiếng bước chân như vậy gấp gáp, hiện nhiên là có người ở chạy đi, chẳng lẽ đúng là ngộ nhập ngõ hẻm này. Tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh sẽ đã qua cửa viện, hướng về một đầu khác đi đến, bất quá liền ở đi qua không vài bước thời điểm, tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, sau đó lại quay đầu đi trở về, tại cửa viện ngừng lại, Âu Dương Tu cùng Phó Ly sinh nhất thời cùng nhau nhìn hướng cửa chính của sân. Sau một khắc, cửa chính của sân bên ngoài liền vang lên một trận có tiết tấu tiếng gõ cửa. Ta đi xem xem. Phó Ly sinh đưa cho cái ánh mắt, sau đó đứng dậy đi đến cửa viện, nhẹ nhàng mở ra cửa viện. Xin hỏi, nơi này là Chu Thi Vận Chu Tiểu Thư ra sao? Đứng ở trong ngõ hẻm người chính là Lục Thủ Dương, nhận được Lâm Mục thông báo sau, hắn lập tức liền chạy đến Lâm Mục cung cấp địa chỉ, nói là Chu Thi Vận chỗ ở. Đối với Chu Thi Vận, Lục Thủ Dương tự nhiên là biết rõ, nữ nhân này đã từng hai lần cứu Lâm Mục mệnh Cùng lâm mục quan hệ rất không bình thường, bất quá cửa viện vừa nhìn, xuất hiện lại là cái an mặc đường trang, tinh thần lao nhân quắc thước, này làm cho lục thủ dương nhất thời hơi sướng sở, có chút nghi ngờ hỏi, sau đó còn liếc mắt nhìn trên tường đinh biển số nhà. Đúng vậy, nơi này đúng là thi vận ra, xin hỏi ngươi là? Phó Ly sinh nhìn đứng ở cửa người trung niên, cẩn thận trên giới đánh giá một phen, đồng dạng có chút nghi ngờ hỏi. Trước mặt người trung niên tướng mạo trắng nón, da rẻ lộ chân tướng hồng hào, vừa nhìn chính là thân thể tốt vô cùng bộ dáng. Hơn nữa trong cơ thể rõ ràng có chân khí lưu động dấu hiệu, là một gã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới võ giả, chỉ là tu vi có chút thấp mà thôi, bất quá xem khí thế trên người, lại là tự có một loại quen sống trong nhung lửa phong độ, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Ta là bạn của Lâm Mục, nhận được Lâm Mục điện thoại qua tới nơi này chờ hắn, chờ một lúc sẽ có một người bị thương đưa đến nơi đầy trị liệu. Xác định nơi này chính là Chu Thi vận ra, lục thủ dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có tìm sai chỗ. Nguyên lai like là bạn của Tiểu Lâm, mau mời tiến. Vừa nghe là bạn của Lâm Mục, Phó Ly sinh trên mặt lập tức lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó nhiệt tình mời Lục Thủ Dương đi vào ngồi xuống. A Mục đã đến sao? Ta đã. Nghe đã đến động tinh bên ngoài, Chu Thi vội vã chạy ra, vừa nhìn lại phát hiện người đến cũng không phải Lâm Mục, mà là một cái xa lạ người trung niên. Phía dưới muốn nói ra nhất thời im bật đi. Chu tiểu thư ngươi tốt, ta là bạn của Lâm Mục, ta họ Lục, tên Thủ Dương, là nhận được Lâm Mục tin tức qua tới nơi này chờ hắn. Lục Thủ Dương giới thiệu một fan chính mình, lễ phép khẽ mỉm cười. Xin chào, Lục Tiên Sinh, mau mời ngồi, ta đi cấp các người ngâm một bình trà. Chu Thi Vận xoa xoa tay, cười nói, theo sau đó xoay người trở về trong phòng pha trà đi rồi. Lục Tiên Sinh, mời tới bên này. Phó Ly sinh tay phải hơi vẫy một cái, mang theo Lục Thủ Dương ngồi xuống trong sân cạnh bàn đá lên. Lục Thủ Dương tự nhiên là cùng đi theo đi qua. Nguyên bản Lục Thủ Dương đến đây thời điểm, còn tưởng rằng Chu Thi Vận là một người cư trú. Không nghĩ tới đây rõ ràng sẽ có những người khác tại, hơn nữa còn là hai vị lão nhân, bất quá này hai vị lão nhân vừa nhìn liền cũng không phải lão nhân bình thường. Tuy rằng bất kể là Phó Ly Sinh vẫn là Âu Dương Tu, Lục Thủ Dương đều nhìn không ra cái gì thành tựu đến, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn, hai người kia đều thật không đơn giản. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Tiên Sinh, chúng ta cũng đều là bạn của Tiểu Lâm, gần nhất mới tới nơi này, không biết Tiểu Lâm gấp gáp như vậy đưa thương binh là người nào. Ba người họ ngồi xuống sau đó Phó Ly Sinh nhìn Lục Thủ Dương cười hỏi: Là của ta một vị bằng hữu, hôm nay bị phát hiện bị trọng thương, còn từ nguyên bản nơi ở rời khỏi, ta liền nhanh chóng nắm Tiểu Lâm đi tìm một phen. một mực đạo hiện tại mới đã nhận được tin tức, đã bị Tiểu Lâm tìm tới, bây giờ đang ở chạy tới nơi này trên đường, nghe Tiểu Lâm ý tứ, hẳn là thương thế rất nặng." Nhắc tới Lâm đạo tiên, Lục Thủ Dương biểu hiện nhất thời hơi tối sầm lại, thở dài nói: "Chương 902, khiếp sợ. Chương 902, khiếp sợ. Phải là Tiểu Lâm vội vã như thế hướng về nơi này tới rồi, xem ra hẳn là thương thế không thể lạc quan, bằng không lấy Tiểu Lâm tại Y thuật phương diện trình độ, không phải như vậy lo lắng mới đúng. Phó Ly sinh gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy người kêu hẳn là thương thế phi thường chúng mới đúng, không phải vậy lấy Lâm mục tại thốn quang đoạt dương bí pháp phương diện trình độ, há lại sẽ lo lắng như vậy hơn nửa đêm liền muốn tiến hành chữa thương, đợi được ngày thứ hai cũng là không muộn. Xuất hiện đang suy đoán cũng không có tác dụng gì, tình huống cụ thể phải đợi đến Tiểu Lâm lại đây mới biết. Nói không chắc chúng ta cũng có thể giúp đỡ một ít bận điệu." Âu Dương Tu ở một bên bình chân như vậy nói, gương mặt hờ hững. Nếu như biết thân phận của Âu Dương Tu, chính là thế hệ này Thánh dược cung xuất hiện nhậm cung chủ, đương nhiên sẽ không cảm thấy lời này có vấn đề gì, thế nhưng Lục Thủ Dương cũng không biết trước mắt thân phận của hai người, tự nhiên cũng không biết hai người đều là xuất từ đại danh đỉnh đỉnh Thánh dược cung, chính là truyền tự thần nông thị tuyệt học, đối với đan dược và y thuật phương diện có thập phần cao siêu trình độ, còn tưởng rằng hai người chỉ là tại an ủi mà thôi. Cũng là, xuất hiện đang lo lắng cũng là không có gì dùng, chỉ có thể tiểu lâm trở về mới biết tình huống cụ thể rồi. Lục thủ dương gật gật đầu, tuy rằng lời nói nói như vậy, thế nhưng như trước không cách nào che giấu trên mặt hắn lo lắng biểu hiện, lâm đạo thiên ở bên ngoài đoán chừng cũng chỉ có hắn này một người bạn rồi, nếu như hắn không tận tâm tận lực hỗ trợ, e sợ lâm đạo thiên đúng là trải qua sống còn hoàn cảnh rồi. Mấy người nói chuyện công phu, Chu Thi vận rót một bình trà thơm tới, lục thủ dương tuy rằng trong tay bưng chén trà, nhưng rõ ràng nhất không có uống trà chỉ là bưng chén trà lặng lặng đỡ ra, một người buồn bực không lên tiếng nghị sự tình, Âu Dương Tu cùng Phó Ly Sinh liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu một cái, bọn hắn đã nhìn ra cái kia trọng thương người tất nhiên cùng Lục Thủ Dương quan hệ không bình thường, bằng không bình thường người cũng sẽ không như vậy lo lắng. Không tới nửa giờ công phu, nơi xa xôi truyền đến một trận tiếng động cơ nổ thanh âm, trong đêm đen từ xa đến gần, nhanh chóng hướng về nơi này áp sát tới. Đây là tiểu Lâm xe thanh âm của, hắn đã đến. Lục Thủ Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, đứng lên nói ra: Đích thật là Tiểu Lâm đến rồi. Âu Dương Tu gật đầu một cái nói. Phó Ly sinh đứng dậy đi tới cửa vào, đem cửa chính của sân mở ra, mới mở cửa không lâu liền gặp được Lâm Mục ôm một người vào vào, đều không cùng ba người chào hỏi, liền vội vội vàng vàng xông vào trong phòng. Thả tại gian phòng này, ta đã thu thập xong. Chu Thi vận vội vã dẫn Lâm Mục tiến cái kia mới thu thập căn phòng tốt bên trong, Âu Dương Tu ba người cũng đi theo tiến vào gian phòng. Lao Lâm, nhìn thấy Lâm Đạo Thiên nằm ở trên giường bộ kia sinh tử chưa biết bộ dáng. Lục thủ dương vội vã đi tới, nắm thật chặt lâm đạo thiên thủ, không được nhẹ nhàng lung lay. Lục Lão ca, vô dụng, hiện tại lâm Lão ca đã tiến vào chiều sâu trạng thái hôn mê, thương thế trên người hắn quá nặng đi, từ trong nhà trốn sau khi đi ra, lâm Lão ca một đường hướng về bắc tiến vào đoạn răng núi, ta là tại trong núi thẳm đem lâm Lão ca tìm được, chạy khoảng cách có thể không tính gần, nặng như vậy thương sâu còn mạnh hơn đi vận công chạy xa như vậy, thương thế của hắn đã đến cực độ nghiêm trọng trình độ, nếu như không là loại kia thần kỳ đang ăn dược, "É, e sợ hiện tại cũng sớm đã." "Không ở nhân thế." Lâm Mục lắc lắc đầu, thở dài nói, "Đan dược gì?" Phó Ly Sinh ở phía sau tò mò hỏi, vừa nghe nói đang dược, thánh dược cung người đều sẽ không nhịn được dũng cảm, dù sao bọn hắn am hiểu nhất chính là luyện đan, loại này có thể đem nhanh người chết kéo lại một hơi thần kỳ đan dược, hắn đương nhiên là muốn hỏi một chút rồi. "Ta cũng không biết là đan dược gì, bất quá Lâm lão ca thương thế bên trong cơ thể đã đình chỉ chuyển biến xấu rồi, tự hồ bị đan dược sức mạnh mạnh mẽ ngăn trở." liền ngừng lưu tại ăn vào đan dược một khắc đó. Lâm Mục lắc lắc đầu, hắn xác thực không biết đó là một loại đan dược gì. Chẳng lẽ là loại kia đan dược? Âu Dương Tu ánh mắt sáng ngời, lập tức đi lên phía trước, sau đó ngồi ở bên giường thay Lâm Đạo Thiên chẩn đoán bệnh lên. Đưa tay nắm Lâm Đạo Thiên tay trái mạch đập thời điểm, Âu Dương Tu lông mày liền thật chặt nhíu lại, chỉ là chân khí vừa mới thua vào trong người, hắn liền cảm nhận được Lâm Đạo Thiên tình huống ác liệt, như vậy trọng thương đổi lại người bên ngoài cũng sớm đã quy thiên rồi. Lâm Đạo Thiên có thể sống đến bây giờ, ngoại trừ tự thân tu vi mạnh mẽ nguyên nhân bên ngoài, còn có loại này thần kỳ đan dược phát huy tác dụng trọng yếu. Một phen cẩn thận kiểm tra sau, Âu Dương Tu chậm rãi buông ra Lâm Đạo Thiên cổ tay. Ta đoán quả nhiên không sai, dĩ nhiên đúng là Băng hồn thảo. Trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ, Âu Dương Tu gật đầu một cái nói: "Băng hồn cỏ." Lâm mục cũng là sững sờ, Băng hồn cỏ đại danh hắn đương nhiên là biết rõ. Luyện chế Quy Nguyên đan nhất định dược thảo chính là Băng hồn thảo, trên người hắn liền có một cây. Hơn nữa còn là sống sót băng hồn thảo, loại này thần kỳ dược thảo chỉ sinh trưởng tại khổ hàn chi địa, một chiếc lá là có thể kéo dài người 10 ngày nửa tháng còn sống kỳ hạn. Một cây thành thục băng hồn thảo, ít nhất có 10 mảnh tẢ hữu lá cây, mà chỉ cần dùng sống một chiếc lá, cũng đủ để cho một cái trọng thương ngã gục người kéo thêm 10 ngày nửa tháng, thời khắc mấu chốt đây chính là cứu mạng thứ tốt, tự nhiên là người người cũng nghĩ ra được. Đồng dạng là băng hồn thảo, còn có còn sống cùng chết đi phân chia, thông thường hái xuống băng hồn thảo, bởi vì rời khỏi khổ hàn chi địa chẳng mấy chốc sẽ mất đi sinh mệnh lực, chỉ có thể lấy phương thức đặc thù bảo tồn lại dự tính, đợi được cần thời điểm tiến hành sử dụng. Loại này băng hồn cỏ lá cây chính là có thể dùng để dùng sống ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Thế nhưng một cây còn sống băng hồn thảo, giá trị nhưng là xa xa lỗi lớn sinh cơ đoạn tuyệt băng hồn thảo, bên trong ẩn chứa càng mạnh dược lực, nếu có thể ở hái sau trong vòng một canh giờ phối hợp những dược vật khác tiến hành luyện chế, là có thể luyện chế ra đại danh đỉnh đỉnh quy nguyên đan. Quy nguyên đan nhất định phải sử dụng còn sống băng hồn cỏ đến luyện chế. Mạnh mẽ dược tính có có khiến người ngạc nhiên sức khôi phục, chỉ cần còn có một khẩu khí, dùng quy nguyên đan sau hầu như là có thể đem thương thế khỏi hẳn hơn 90%. Loại này trong chốn võ lâm hưởng dự nổi danh đã lâu chuyển kỳ đăng dược, đã sớm thất chuyển đã lâu, thậm chí ngay cả đàn phương đều vô cùng hiếm thấy. Lâm mục đã có được băng hồn có đã lâu rồi, như trước không cách nào luyện chế quy nguyên đan. Cũng là bởi vì không có đan phương nguyên nhân. Đúng vậy, loại này thần kỳ dược thảo sinh trưởng điều kiện hết sức hạ khắc. Nhưng là thánh dược cung từ đầu đến cuối không có biện pháp tấy ghép dược thảo một trong, chúng ta có vườn thuốc của chính mình, trồng rất nhiều dược thảo, thế nhưng một ít phi thường đặc thù dược thảo cũng không phải tốt như vậy tấy ghép, không có cách nào, bởi vì bọn chúng sinh trưởng điều kiện quá hà khắc rồi. Âu Dương Tu gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Đạo Thiên tiếp tục nói, nếu như không phải phục dụng một mảnh băng hồn cỏ lá cây, lấy bây giờ thương thế, hắn có lẽ đã sớm chống đỡ không nổi đi rồi, có thể sống đến bây giờ đều là một cái kỳ tích, như thế nặng thương thế xem ra trước đây không lâu đã trải qua một phen kịch chiến a lục thủ dương nhìn âu dương tu một mắt từ âu dương tu trong lời nói hắn có thể cảm giác được âu dương tu thân phận bất phàm có thể gieo trồng xuất tuyệt đại đa số dược thảo vương thuốc nhưng không phải người bình thường có thể cung ứng khởi đồ vật vậy cần thế lực khổng lồ ở sau lưng chống đỡ mới có thể cuồn cuộn không đoạn gieo trồng những thứ đồ này đi ra bằng không đừng nói là trồng có thể giữ được hay không những thuốc kia cỏ vẫn là hai chuyện đối với võ lâm nhân sĩ tới nói một cây hảo hạng dược thảo hầu như chẳng khác nào một cái mạng Tự nhiên là người người tất tranh giành đồ vật, không có thực lực tuyệt đối, những thứ đồ này nắm trong tay số lượng càng nhiều, chính là càng tìm phiền toái cho mình. Đúng vậy, ta tại đoạn răng núi tìm tới Lâm lão Ca thời điểm, vừa vặn gặp hai cái cũng ở đó tìm kiếm khắp nơi người trong ma giáo, hai người đều là tiên tiên cảnh cường giả. Lâm lão Ca trong cơ thể vừa vặn có hai luồng bất đồng âm lánh chân khí lưu lại, nếu như ta đoán không lầm, phải là hai người kia đã hạ thủ rồi. Lâm Mục thở dài nói. Nếu như không phải là bởi vì lâm lão ca thương thế không cho phép trì hoãn, ta thật muốn gặp gỡ hai người kia, nhìn xem đến tột cùng là lai lịch gì, đáng tiếc trước mắt tình huống này, chỉ có thể trước cứu lâm lão ca mệnh. Đúng vậy, thương thế của hắn không thể bị dở dàng, lấy tiểu lâm của ngươi thốn quang đoạt dương bí pháp, thêm vào ý thuật của ta, hẳn là có niềm tin rất lớn bảo vệ hắn mệnh, công lực muốn khôi phục cần phải cũng không phải vấn đề quá lớn, bất quá không có trị liệu trước đó, ta cũng không tiện kết luận, cụ thể kết quả còn cần trị liệu sau năng lực rõ ràng. Âu Dương Tu sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiểu lâm, vị tiền bối này là. Cho lâm mục liếc mắt ra hiệu, lục thủ dương đối với Âu Dương Tu chắc tay, từ Âu Dương Tu trong lời nói không khó nhìn ra, đối với lâm đạo Thiên thương thế vẫn rất có nắm chắc, nếu nói như vậy, hắn đương nhiên muốn khách khí một chút. Đã quên cho lục lão ca giới thiệu một phen, vị này chính là phó ly sinh phó lão, thánh dược cung tiên Thiên cảnh cao thủ. Lâm mục cười chỉ chỉ phó ly sinh nói ra. Nguyên lai like là thánh dược cung cao nhân. Thực sự là thất kính. Lục Thủ Dương vừa nghe nhất thời đại hỉ, Thánh Dược cung người một mực vô cùng thần bí, cũng không thế nào tham dự chuyện trong võ lâm, cho dù là Bảo Long đoàn đối với bọn hắn giám thị cường độ cũng là làm có hạn, tất cả không có cách nào cùng bọn họ có quá thân thiết các tiếp xúc, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đối Thánh Dược cung hiểu rõ, cái này truyền kỳ thế lực nhưng là tổng thần nông thị nơi đó truyền xuống, đối với đan dược và y thuật phương diện có hết sức kinh người. Chuyến thừa, không dám làm, không dám nhận. Phó Ly sinh khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười vị này Âu Dương Tiền Bối cũng là Thánh Dược Cung người, bất qua Âu thân phận của Dương Tiền Bối thật không đơn giản, hắn là Thánh Dược Cung đương thời cung chủ, đã đi vào thông huyền cảnh tuyệt thế cao thủ. giới thiệu xong Phó Ly Sinh, Lâm Mục lại giới thiệu một phen Âu Dương Tu, xem Lục Thủ Dương sắp mặt, thân phận của Âu Dương Tu hiển nhiên đối với hắn đã tạo thành cực lớn sung kích. Lục Thủ Dương gặp Âu Dương Cung chủ, cho dù Lục Thủ Dương là thuộc về bảo long đoàn người, có thể giám sát hoa hạ hết thảy võ lâm thế lực, nhưng là đối với tiên thiên cảnh cao thủ. Bọn hắn hay là muốn duy trì tương đương tôn trọng, nếu như là thông huyền cảnh cao thủ, như vậy cho dù là bảo Long Đoàn cũng phải lấy lễ để tiếp đón, loại này tuyệt thế cao thủ, bản thân liền đại biểu đỉnh cao nhất thực lực, cho dù là bảo Long Đoàn cũng không muốn cùng những người này trở mặt. Chương 903, bắt tay trị liệu. Chương 903, bắt tay trị liệu. Không cần đa lễ, tất cả mọi người là bạn của Tiểu Lâm, liền không cần khách khí như vậy rồi. Âu Dương tu ngược lại là hết sức hiền hòa, bởi vì Lục Thủ Dương là bạn của Lâm Mục. Liên đối đối lục thủ dương cũng là làm hữu hảo dáng vẻ. Âu Dương tiền đối, phó lão, vị này chính là lục thủ dương, cũng là mang theo ta đi tới con đường tu luyện người. Ta đây một thân võ học sở học chỗ, liền là đến từ lục lão ca truyền thụ. Lục lão ca vốn là lục gia người, bất quá sau đó bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ, cho nên rời khỏi lục gia, bây giờ là bảo long đoàn Đông Hải phân bộ người phụ trách. Giới thiệu xong Âu Dương tu cùng phó ly sinh, lâm mục đem lục thủ dương giới thiệu cho hai người cũng làm cho mọi người đối thân phận của từng người lẫn nhau quen thuộc một phen. Nguyên Lai Tiểu Lục là bảo long đoàn người, khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm thấy hết sức bất phàm. Phó Ly xinh khẽ mỉm cười, lấy hắn và Âu Dương Tu niên kỷ cùng với thực lực, xưng hô lục thủ Dương một tiếng tiểu Lục tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Lục, trên người ngươi tựa hồ có những gì nội thương, tuy rằng ngươi khí sắc không tệ, thế nhưng trong cơ thể nội thương một mực không có khỏi hẳn. Âu Dương Tu cẩn thận đánh giá một phen lục thủ Dương, lông mày cao lại mà hỏi: Âu Dương cung chủ quả nhiên mắt sáng như lúc, bên trong cơ thể của ta quả thật có một ít nội thương, là lúc còn trẻ lưu lại, công lực cũng bởi vậy rút lui rất nhiều, hiện tại chỉ có chân khí tu luyện cảnh giới cấp thấp thực lực, tu luyện chỉ sợ cũng là làm khó khăn. Lục Thủ Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Ồ, lúc còn trẻ lưu lại nội thương." Âu Dương tu hơi nhíu mày, loại tuổi trẻ này thời điểm lưu lại nội thương, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, muốn trị liệu cũng là một kiện chuyện rất khó khăn rồi. Lục lão ca nói không sai. Trong cơ thể hắn nội thương đúng là có chút phiền phức, ta hiện tại muốn động thủ trị liệu, cũng là không có chút tự tin nào, cho nên mới kéo tới hôm nay, bất quá bây giờ lục lão ca nội thương ngược lại là không có quan hệ gì, lâm lão ca một cái thân thương nhưng là phải tiêu tôn chúng ta một phen công phu rồi. Lâm mục gật gật đầu, sau đó nhìn hôn mê bất tỉnh lâm đạo thiên nói ra, tiểu lâm nói không sai, của ta nội thương không có quan hệ, liền là lúc sau tu luyện không thể tiến bộ cũng không sao cả rồi, hiện tại mấu chốt nhất là muốn bảo vệ lao lâm mệnh. Chuyện của tu. Yên lục thủ dương vội vã gật đầu một cái nói, trong cơ thể hắn nội thường đi qua nhiều năm như vậy, sớm đều đã quen, tu luyện khó khăn cũng không sao cả, dù sao cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, cứ như vậy để đó cũng không liên quan. Ngược lại là lâm đạo thiên thương thế, lại kéo dài thêm lời nói, chỉ sợ cũng muốn không được, nhất định phải mau chóng triển khai trị liệu, bảo đảm sinh mạng an toàn. Người này thương thế rất nặng, nếu như là để ta làm chữa trị, e sợ cần thời gian sẽ khá trường, bất quá bây giờ có tiểu lâm tại liền dễ làm rồi chỉ cần lấy tiểu lâm thốn quang đoạt dương bí pháp làm chủ phương pháp trị liệu của ta là phụ cái này trị liệu thời gian hẳn là rút ngắn rất nhiều hiệu quả cũng so với ta đơn độc trị liệu thuốc tốt hơn rất nhiều âu dương tu suy nghĩ một phen nói ra vậy làm phiền âu dương cung chủ cùng tiểu lâm rồi lục thủ dương mừng rỡ trong lòng có lâm mục ở đây nắm chắc liền đã có lại tăng thêm một cái thánh dược cùng cung chủ đã tới thông huyền cảnh âu dương tu lâm đạo thiên thương thế khôi phục lại thì càng thêm có nắm chắc hầu như có thể nói là nắm chắc rồi cũng tốt Ta đi tới thi triển Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp, Âu Dương tiền bối sau đó đồng thời đổi tới trị liệu, chúng ta hai bút cùng vẽ, hiệu suất hẳn có thể tăng nhanh không ít. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lấy ra cái kia châm tuyến bao, ở giường một bên mở ra lộ ra bên trong dài ngắn không đồng nhất mấy chục cây ngân châm. Thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, Tiểu Lâm nếu sở trường về Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp, như vậy sử dụng châm cứu dụng cụ tự nhiên là càng cao cấp càng tốt, Thánh dược trong cung có một bộ lưu truyền xuống điểm tinh châm, chính là châm cứu trị liệu chuyển thế danh khí. Bản thân có có thần kỳ tư tính, đối trị liệu có trợ giúp lớn lao, cũng chỉ có Tiểu Lâm như vậy tinh thông châm cứu người mới có tư cách sử dụng nó, hôm nào ta cũng làm người ta đem điểm tinh châm đưa tới. Nhìn thấy Lâm Mục lấy ra châm cứu công cụ, Âu Dương Tu đột nhiên cười nói, "Cái kia liền cảm ơn Âu Dương Cung chủ rồi." Lâm Mục khẽ mỉm cười, cũng không chối từ, hắn xác thực cần một bộ hảo hạng châm cứu công cụ, bây giờ bộ này châm cứu công cụ đã dần dần theo không kịp yêu cầu của hắn rồi. Hôm nay liền tạm thời sử dụng trước bộ này công cụ đi điểm tinh trầm trong thời gian ngắn cũng đưa không tới. nhìn thấy lâm mục không chút nào từ chối nhận điểm tinh trầm, âu dương tu cũng lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn. nếu như lâm mục mọi cách chối từ, hắn ngược lại là trong lòng không thoải mái, như thế liền nói rõ lâm mục cũng không hề đưa hắn làm thành chân chính người nhà. các ngươi trước sau lùi một ít, chờ một lúc ta cùng âu dương cung chủ trị liệu thời điểm, đừng cho bất luận người nào tới gần chúng ta, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. cuốn lên tay áo, lâm mục chuẩn bị bắt đầu thi triển thốn quang đoạt dương bí pháp. Đem Lâm Đạo Thiên quần áo trên người thoát khỏi, lộ ra vết thương chồng chất nửa người trên. Phó Ly Sinh cùng Lục Thủ Dương cùng với Chu Thi vận lùi tới gian nhà bên ngoài, đứng ở cửa vào lặng lặng nhìn. Hơi đóng lại hai mắt, Lâm Mục điều tức một phen sau đó tay phải phủ phiếm tại châm cứu bao lên, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, chân khí trong cơ thể lập tức dẫn dắt ngân châm từng chiếc bay lên, hơi dung nhẹ một phen sau ngừng lưu tại Lâm Đạo Thiên phía trên thân thể, dài ngắn không đồng nhất ngân châm phân biệt nhắm ngay bất đồng huy vị, sau đó lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Âu Dương tu một mặt to mò nhìn những kia trôi nổi ở giữa không trung ngân châm, dù sao lúc trước mộc nhân thanh tuy nhiên tại Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp lên tìm hiểu cũng không thấp, thế nhưng cũng không hề lâm mục như thế công lực cao thâm thi triển những kia đỉnh cấp bí pháp. Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp tại lâm mục trong tay mới chính thức tản ra hào quang lóa mắt cùng hiệu quả kinh người. Sẽ ở đó chút ngân châm trôi nổi một hồi sau đó lâm mục đột nhiên mà mở mắt ra, chân khí khổng lồ từ trong cơ thể chen trúc mà ra, trong nháy mắt liền bao vây lâm đạo thiên toàn thân. Sau đó những kia trôi nổi bất động ngân châm trong phút chốc liền biến thành đạo đạo tia sáng màu bạc, tại Lâm đạo thiên trên người của nhanh chóng qua lại lên, từng cái huyệt vị dừng lại thời gian không sẽ vượt qua trong chớp mắt, vô số ngân châm đan dệt thành một mảnh lóe sáng ánh bạc, đem Lâm đạo thiên toàn bộ bao vây lại. Ánh mắt ngưng lại, biểu lộ nghiêm túc, Lâm mục chăm chú nhìn chằm chằm Lâm đạo thiên thân thể, nghiệm thuộc hết lực thúc đẩy không ngừng quét mắt tình huống trong cơ thể, chân khí theo ngân châm cuộn không đoạn trào vào Lâm đạo thiên toàn thân các nơi. Thậm chí có như thế hùng hậu chân khí quả thực là khó mà tin nổi. Cảm nhận được lâm mục trong cơ thể còn như núi lửa bạo phát vậy năng lượng thật lớn, Âu Dương Tu cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm than thở một tiếng, chẳng trách nói Nguyên Đồng không phải là đối thủ của hắn, thực lực như vậy cùng tiên phú, e sợ thông huyền cảnh trở xuống đã không có địch thủ rồi, này là làm người ước ao a. Thanh thạo thốn quang đoạt dương bí pháp triển khai ra, cho dù ở bên ngoài nhìn Phó Ly Sinh cũng lục thủ dương, cũng đều là một mặt mê say biểu lộ, môn bí pháp này tại lâm mục trong tay thi triển, đã không vẹn vẹn chỉ là một môn võ học. Càng giống là một môn nghệ thuật, loại kia kỳ lạ vẻ đẹp khiến người ta trong lúc lơ đắng liền sâu đậm say xưa trong đó. Chỉ có Chu Thi Vận, nhìn Lâm Mục ánh mắt tràn đầy thâm tình, nàng biết Lâm Mục như thế nỗ lực tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp, có một nửa nguyên nhân đều là vì nàng, vì thay nàng trị liệu trong cơ thể quái bệnh, cho nên mới như vậy nỗ lực đi tu luyện, tại trẻ tuổi như vậy niên kỳ liền có như vậy chắc Việt thành hiểu. Đối với Lâm Mục, Chu Thi Vận hiện tại cũng không biết nội tâm đến tột cùng là làm sao suy tính Bất quá từ khi Lâm Mục tại Munich cứu nàng một mạng sau đó nàng liền đã nhận ra đối với Lâm Mục tình cảm đã phát sinh ra biến hóa, cùng trước đây có chút bất động, bất quá nàng có chút sợ sệt lo lắng cái vấn đề này, chỉ lo một khi làm rõ cái vấn đề này, nàng liền hội vĩnh viễn mất đi Lâm Mục. Hai tay thật chặt nắm cùng nhau, Chu Thi vận ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Mục, trong lòng loạn tung tung phèo cũng không biết đang suy nghĩ gì, tốt tại vào giờ phút này người nơi này sự chú ý đều tại Lâm Mục cùng Lâm Đạo Thiên trên người của, đúng là không có người chú ý tới Chu Thi vận dị thường. Tiểu Lâm, chữa trị ngũ tạng liền giao cho ta đến a. Ngươi chủ yếu khôi phục kinh mạch của hắn. Vừa lúc đó, Âu Dương Tu đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Lâm Mục không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không hề rời đi qua Lâm Đạo Thiên thân thể. Cũng không phải hắn đối Âu Dương Tu không tôn trọng, mà là vào giờ phút này hắn không thể có quá nhiều phân thần. Không chế thốn quang đoạt dương bí pháp cần tiêu hao cực lớn tâm lực. Môn bí pháp này cũng có hiệu quả thần kỳ như vậy, là vì tu luyện bản thân nó liền có gần như hà khắc muốn yêu cầu. Chân khí tại lâm mục điều khiển dưới, dần dần chạy hướng lâm đạo thiên ngũ tạng lục phủ, nhường ra vị trí cho Âu Dương Tu đến thi triển trị liệu. Hắn nhưng là đem chỉ cần phương hướng tập trung đến kinh mạch vị trí. Nhìn thấy lâm mục đã chuẩn bị kỹ càng, Âu Dương Tu tay trái nhẹ nhàng ngủ thân, cách không nhắm ngay lâm đạo thiên thân thể. Sau đó một đạo ngưng tụ vô cùng chân khí từ trong thân thể của hắn tán phát ra đến, chậm rãi tràn vào lâm đạo thiên thân thể. Đạo chân khí này tuy rằng vô hình vô chất, thế nhưng trong đó nhưng có nhất cổ cường đại dị thường sinh mệnh chi lực đang cuồn Cứ việc không nhìn thấy chân khí, nhưng là loại kia bẩm bổ sinh, cơ lại là cách thật xa đều có thể nhận ra được, cho dù là không thể phân thần lâm mục, trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Dược Vương trải qua, không hổ là thần nông thị một đời võ học tổng kết cùng cô đọng, chính là mạnh nhất công pháp tu luyện một trong, còn chưa hoàn thành bước cuối cùng 99 trồng thuốc khí cô đọng, cũng đã như vậy thần kỳ. Đã nhận được câu dương tu chân khí chống đỡ, lâm đạo thiên trong cơ thể nội tạng đang nhanh chóng chữa trị ở trong, không đơn thuần là đem những thương thế kia tu bổ lại rồi còn đem Lâm Đạo Thiên bởi vì tiêu hao tiềm năng tạo thành nội tạng tổn thương cũng cùng nhau chữa trị cho thấy Dược Vương trải qua mạnh mẽ khôi phục khả năng chữa trị Lâm Mục Đồng dạng đã nhận ra Lâm Đạo Thiên ngũ tạng lục phủ khôi phục tiến độ trong lòng hài lòng gật gật đầu sau đó gia tăng chân khí phát ra ngân châm bay múa tốc độ nhất thời càng nhanh hơn rồi toàn lực chữa trị trên người các nơi gãy vỡ kinh mạch tuy rằng hai người là lần đầu tiên hợp tác thay người chữa thương thế nhưng phối hợp lại có thể nói là không chê vào đâu được ý hệ hòa mỹ Hai người đối với chân khí không chế lực đều là kinh người cao, phối hợp lại tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chương 904: Phục hồi như cũ. Chương 904: Phục hồi như cũ. Theo trị liệu thời gian chậm rãi trôi qua, đông mới dần dần lộ ra ngân bạch sắc, sắc trời đã hơi sáng lên, từ trị liệu bắt đầu đến bây giờ đã bất chi bất giác đi qua hơn 4 giờ. Bất kể là Lâm Mục vẫn là Âu Dương Tu, đều vì trị liệu Lâm Đạo Thiên Thương Thế bên trong cơ thể hao tốn rất nhiều chân khí, tu bổ toàn thân kinh mạch chỗ tiêu tốn chân khí Đủ để bù đắp được vậy, tiên tiên cảnh cao thủ chân khí toàn thân, cũng chính là lâm mục như vậy chân khí dị thường hùng hồn người có thể tiếp tục chống đỡ rồi, hơn nữa liên tục thi triển thốn quang đoạt dương bí pháp thời gian lâu như vậy, không có mạnh mẽ lực lượng linh hồn ở phía sau chống đỡ, đó là tuyệt đối không cách. Nào làm được? Âu Dương Tu cũng không cần nói, hắn không chỉ chữa tốt lâm đạo thiên tổn hại ngũ tạng lục phủ, còn giảng ngũ tạng lục phủ tiêu hao tiềm năng khôi phục lại, sử dụng hoàn toàn là đến từ chính hắn tinh khiết chân khí, không có một chút nào dựa vào ngoại lực. Như vậy trị liệu thủ đoạn cũng chỉ có thông huyền cảnh cao thủ năng lực thi trở ra, đổi một người, có thể đem tổn hại ngũ tạng lục phủ chữa trị tốt đã là làm không phải là chuyện dễ dàng rồi. Tại Thái Dương hoàn toàn mọc lên từ phương đông thời điểm, Âu Dương tu trước tiên đỉnh chỉ đối lâm đạo thiên trị liệu, không lâu sau đó lâm mục cũng chậm rãi dừng tay, những kia cấp tốc bay múa ngân châm từng cây từng cây ngừng lại, sau đó tại chân khí dẫn dắt dưới tự động cắm trở về trong bao vải. Nhìn thấy hai người đều kết thúc công việc rồi. Một mực chờ đợi ở bên ngoài phó ly sinh ba người cũng đi vào phòng bên trong. Âu Dương Tu cùng Lâm Mục hai người nhìn lên đều không phải phi thường người ngoài, bất quá đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, cứ việc hai người tiêu hao chân khí cũng không phải phi thường to lớn, thế nhưng tâm thần phương diện tiêu hao lại là nghiêm trọng hơn. Lúc này Lâm Đạo Thiên trải qua hai người liên tục 6 tiếng trị liệu sau đó vẻ mặt đã cùng tối hôm qua rất khác nhau rồi, không còn là một bộ gần đất xa trời rắn dấp, mà là biến thành một mặt hồng hào màu da, bên trong thân thể cũng mơ hồ lộ ra sức sống mãnh liệt khí tức. Lão Lâm cần muốn nghỉ ngơi một lúc mới sẽ tỉnh lại, ta cùng Âu Dương cung chủ tâm thần tiêu hao có chút to lớn, đi trước đã tọa khôi phục một phen. Thu hồi châm cứ bao, Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó cùng Âu Dương tu hai người đến những phòng khác tính tỏa điều tức đi rồi. Lục Thủ Dương ngồi xuống Lâm Đạo Thiên bên người, cho Lâm Đạo Thiên giữ bắt mạch, sắc mặt nhất thời vui vẻ, lúc này Lâm Đạo Thiên tình huống trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường, căn bản không phát hiện được có dị thường gì địa phương, xem ra thương thế là hoàn toàn phục hồi như cũ. Tước chừng buổi trưa Một mực hôn mê bất tỉnh Lâm Đạo Thiên, ngón tay đột nhiên hơi hơi nhúc nhích một chút, một mực ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ Lục Thủ Dương lập tức chú ý tới cái này tế vi cử động, nhất thời đứng lên đi tới Lâm Đạo Thiên bên người. Quả nhiên, không qua chỉ trong chốc lát, Lâm Đạo Thiên liền chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở bên giường Lục Thủ Dương. "Lão Lục, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Với bắt đầu còn có chút ngông lung ánh mắt nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, Lâm Đạo Thiên vù một cái ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Lục Thủ Dương hỏi. "Lão Lâm?" Lần này cần không phải chúng ta kịp thời cứu ngươi, ngươi bây giờ nhưng là đã một người lẻ loi vứt xác hoa dã. Lục thủ dương lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy. Ta nhớ được ta bị trọng thương, một mực chạy tới đoạn răng núi nơi sâu xa, cuối cùng tại một viên trống giống đại thụ bên trong mất đi ý thức, hiện tại làm sao sẽ đến nơi này đến, đến rồi. Là ngươi tìm tới ta. Bị lục thủ dương như vậy vừa nhắc nhở, lâm đạo thiên nhất thời nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, bán liên hồi y hỏi. Phát hiện ngươi xảy ra chuyện người đúng là ta. Bất quá tìm tới ngươi và người cứu ngươi cũng không phải ta. Thương thế của ngươi quá nặng đi, nếu không phải Lâm Mục cùng Âu Dương Cung Chủ ở nơi này, e sợ cái mạng già của ngươi liền treo. Lục Thủ Dương cười lắc đầu nói, Lâm Mục là Lâm Mục tìm tới ta. Cái này Âu Dương Cung Chủ là ai? Lâm Đạo Thiên có chút mơ hồ. Lâm Mục là ai hắn ngược lại là biết rõ. Đối với Lâm Mục thực lực cũng biết một ít. Thanh niên tuấn kiệt bên trong là khó gặp cao thủ, bất quá một người khác hắn ngược lại là chưa từng nghe nói. Âu Dương Cung Chủ chính là Thánh Dược Cung đương Đại Cung Chủ. Tu Vi đã tiến vào thông huyền cảnh, chính là là hiện thời cao cấp nhất cao thủ tuyệt đỉnh, Tiểu Lâm cũng đã tiến vào tiền thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao, muốn không phải hai người bọn họ người liên thủ cứu ngươi, ngươi một cái thân thương thế nhưng là cái phiền vài lớn. Khẽ mỉm cười, Lục Thủ Dương giải thích một chút. Thánh Dược Cung Cung Chủ Ở nơi này, Lâm Đạo Thiên Trừng mắt lên, cơ hồ không có thể tin tưởng chính mình lỗ thai nghe được cái gì, Thánh Dược Cung Cung Chủ rõ ràng ngay ở chỗ này, còn thay hắn trị liệu thương thế trên người. Đúng vậy. Âu Dương Cung Chủ là bạn của Tiểu Lâm, cho nên lần này ngươi có thể còn sống tỉnh lại, thật đúng là may mắn mà có Tiểu Lâm. Nếu không phải Tiểu Lâm tận tâm tận lực hỗ trợ, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội tại đã tỉnh lại. Lục Thủ Dương gật đầu một cái nói, đúng rồi, rốt cuộc là ai muốn đối phó ngươi? Trong mật thất dưới đất thế nào đánh thành dáng dấp kia? Lần này thực sự là thiếu nợ Tiểu Lâm một ơn huệ lớn bằng trời, mệnh đều là Tiểu Lâm cứu rồi. Lâm Đạo Thiên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu tiếp tục nói, đám người kia lai like lịch ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn lên hẳn là như là người của ma giáo, bọn hắn tìm tới trên người ta, nói đến hay là ta chính mình gây ra chuyện phiền thoái. Nói thế nào? Lục Thủ Dương hơi nhúng mày, hắn biết Lâm Đạo Thiên đã ẩn cư tỷ thế nhiều năm, hầu như không có gì kẻ thù. Năm đó những kia đối đầu cũng là sớm đã không còn lui tới, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng Lâm Đạo Thiên đã bị chết. Hắn là số lượng không nhiều mấy cái biết Lâm Đạo Thiên người còn sống một trong hai năm thời điểm, ta đã từng đi tham gia một cái buổi đấu giá. Mặt trên có rất nhiều đồ cổ tranh chữ các loại đồ vật, người hiểu rõ ta lúc không có chuyện gì làm một người yêu thích thưởng thức những này, không phải vậy mỗi ngày luyện công đã sớm đi rồi, phải dựa vào thưởng thức những thứ đồ này buông lòng một chút tâm thần. Lâm Đạo Thiên giải thích, kết quả tại lần kia đấu giá hội bên trên, ta chụp được một cái đồng thau ấm lò sưởi tay, lúc đó ta cũng không biết tại sao phải đập xuống nó đến, cũng có lẽ là bởi vì nó vách lô lên điều khắc cùng in hoa hấp dẫn ta đi, kết quả ta liền mang về nhà rồi. Làm sao biết cái kia đồng thao ấm lò sưởi tay bên trong lại còn có bốn mảnh khô khốc lá cây, ta tuần tra rất nhiều tư liệu, cuối cùng phát hiện những này lá cây lại là băng hồn cỏ lá cây. Băng hồn cỏ. Lục Thủ Dương cũng là trong lòng cả kinh, sau đó lại bình thường trở lại, chẳng trách vừa nãy Âu Dương cung chủ nói ngươi phục dụng băng hồn cỏ lá cây, đem thương thế bên trong cơ thể khống chế được không, có tiếp tục chuyển biến xấu, cũng còn tốt ngươi đã nhận được những này băng hồn cỏ lá cây, nếu không thì lấy thương thế nghiêm trọng trình độ Ngươi thậm chí đều chống đỡ không tới tiểu lâm tìm tới ngươi. Ai, đều là này băng hồn cỏ lá cây gây ra họa, ta làm sao biết vật này nguyên lai like là sớm đã có người mua, cũng đã đã đặt xong, thế nhưng bị ta hoành đao cấp đi, xuất phát từ nhất quán chú ý cẩn thận, ta lúc rời đi khiến cho chút thủ đoạn, không có bị người lần theo lên, mang theo cái này đồng thao ấm lò sửa tay về tới Đông Hải, này đám người chính là một mực lại tìm cái này ấm lò sưởi tay tung tích, ngày hôm qua rốt cuộc tìm được trên đầu ta. Lâm Đạo Thiên Thở dài nói nhưng là ngày hôm qua vừa vặn là ta mỗi tháng một lần sát cơ đại thịnh thời điểm ta thật sớm liền đem chính mình khóa ở trong mật thất dưới đất những người này tại nơi ở không có tìm được người của ta một phen lục soát sau liền phát hiện mật thất dưới đất bí mật sau đó liền biến thành ngươi nhìn thấy dáng dấp kia sát cơ đại thịnh bên dưới ta căn bản cùng bọn họ không có bất kỳ trao đổi gặp mặt liền đánh nhau tiểu lâm đi nói cứu ngươi thời điểm gặp được hai cái ma giáo tiên thiên cảnh cao thủ cũng ở đó tìm kiếm ngươi ngày hôm qua thì không phải có hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đối phó ngươi Lục Thủ Dương gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Đúng vậy, đúng là có hai tên tiên thiên cảnh cao thủ dẫn đội, vừa bắt đầu xuống mọi người là chân khí tu luyện cảnh giới người, bị ta toàn bộ giết sạch rồi. Sau đó cái kia hai tên chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ liền xuống, ta bị xích sát cuốn lấy, không có cách nào đối phó hai người bọn họ. Ở phòng hầm bên trong bị bọn hắn đánh thành trọng thương, cuối cùng không có biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể sử dụng bí pháp kích phát rồi tiềm năng kéo đứt xích sát. Lâm Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang." nếu không phải ta bị xích sắt ràng buộc tay chân há lại sẽ trọng thương đến nước này hai cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân đe tiện vô sỉ khó trách ngươi bị thương nặng như vậy đối thực lực của ngươi ta hiểu rất rõ cho dù hai người đồng thời vây công ngươi ngươi nghĩ đi cũng là không có bất cứ vấn đề gì nguyên lai là đám người kia vừa vặn đuổi kịp ngươi giết nghiệm bạo phát tháng ngày lục thủ dương đỗi nhiên tỉnh nộ gật đầu nói bất quá sát nghiệm bạo phát thời điểm ngươi làm sao sẽ ý thức thanh tỉnh chạy trốn đoạn giang núi Ta bị bọn hắn trọng thương sau đó rồi rào sát nghiệm cũng đã giải trừ, bởi vì thương thế bên trong cơ thể quá nặng. Công lực không đủ, cho nên dẫn đến sát nghiệm không cách nào tiếp tục bạo phát đi xuống, cứ như vậy ngược lại là chính hợp ý ta, đã một người điên cũng không dễ dàng từ trong tay người khác chạy trốn. Lâm đạo thiên tự rêu cười cười, khôi phục tỉnh táo sau đó ta lập tức thi triển bí pháp kéo đứt xích sát, sau đó tùy thời chạy ra ngoài, một đường hướng phương bắc mà đi, chính giữa còn lượn quanh vô số cong, chính là vì xoáy đi hai người kia. Một chiêu này vẫn rất có hiệu quả, chỉ ít Lâm Mục nói hắn đi qua thời điểm còn không có người khác khi hắn phạm vi cảm ứng bên trong, xem ra hai người kêu bị ngươi tỏ ra không nhẹ, tuy rằng nàng sao cuối cùng tìm tới đoạn răng núi, bất quá cũng may Lâm Mục so với bọn họ sớm một ít tìm được ngươi, lúc này mới đem ngươi cứu ra. Lục Thủ Dương cười nói, không nghĩ tới tiểu lâm thực lực đã trải qua mạnh như vậy, thì đã đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong cảnh, ta tiến vào tiên thiên cảnh thời gian không đến bao lâu, đến bây giờ cũng là thời gian mấy năm. Ngoại trừ tại mới bắt đầu giai đoạn nội tu là tăng trưởng tốc độ nhanh một ít bên ngoài, còn lại thời điểm tu luyện đều hết sức trầm trọng này không biết tiểu lâm cái tuổi này là tu luyện như thế nào đến loại trình độ đó. Thập phần cảm khái than thở một phen, lâm đạo thiên hai chân nhất chuyển, người đã ngồi xuống bên trên giường. Xem ra thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, cũng có thể xuống đất rồi, cảm giác như thế nào, lâm lão cà. Trường 905, Quy Nguyên Đàn Phương. chương 905, Quy Nguyên Đàn Phương. Tiểu lâm. Lâm đạo thiên nghe tiếng đầu vừa nhấc, đúng dịp thấy Lâm mục cùng một vị lão nhân ra đồng thời đi vào phòng bên trong, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Sau đó nhìn hướng cùng sau lưng Lâm mục vị lão nhân kia, vị này chính là Lâm lão ca. Để ta giới thiệu một chút, vị tiền bối này tên là Âu Dương Tu, chính là Thánh Dược Cung xuất hiện nhậm cung chủ. Tối hôm qua Lâm lão ca thương thế, Âu Dương cung chủ nhưng là cũng bỏ bao nhiêu công sức, bằng không Lâm lão ca cũng không có nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Lâm mục cười giới thiệu một phen, Âu Dương cung chủ. Vị này chính là Lâm Đạo Thiên, cùng Lục Lão Ca là sinh tử chi giao. Lâm Đạo Thiên gặp Âu Dương Cung Chủ, biết rồi trước mặt ông già này ra chính là Thánh Dược Cung Cung Chủ. Lâm Đạo Thiên lập tức đứng dậy, cùng kính thi lễ một cái. Đây chính là Thông Huyền Cảnh Cao Thủ, toàn bộ Hoa Hạ võ lâm cũng không có mấy cái tuyệt thế cao thủ. Nếu như nói tiến vào Thiên Thiên Cảnh còn có thể dựa vào Thiên Phú lời nói, như vậy tu luyện tới Thông Huyền Cảnh cảnh giới, rồi cùng Thiên Phú không có gì quá lớn quan hệ, dựa vào chính là đối võ đạo lĩnh ngộ cùng với kỳ ngộ. Bằng không coi như là thiên phú cho dù tốt, cũng có khả năng cả đời đều trở tại tiên thiên cảnh. Không cần khách khí, tất cả mọi người là bạn của tiểu lâm, tùy ý là tốt rồi, hiện tại cũng không phải trước kia võ lâm rồi, không có nhiều như vậy quý củ. Âu Dương Tu khẽ mỉm cười, đối với bạn của lâm mục, hắn đều là hết sức khách khí, dù sao cũng là xem ở lâm mục trên mặt mũi, bằng không lấy hắn thông huyền cảnh cao thủ thân phận, thiên hạ có thể làm cho hắn chính nhãn tương khán người còn thật không có mấy cái. Đúng rồi. Ta vừa nãy ở bên ngoài nghe thấy các ngươi nói băng hồn cỏ sự tình, như vậy lần này người của ma giáo tìm tới cửa, thì ra là vì vậy băng hồn có gây ra họa Lâm Mục Thu hồi nụ cười hỏi. Đúng vậy, những người này chính là tìm đến băng hồn cỏ, đáng tiếc ta lúc ấy đã sát nghiệm bạo phát, căn bản không có để ý tới bọn hắn nói cái gì, có lẽ vốn là đem băng hồn cỏ giao cho bọn họ còn có thể miễn nhiều chuyện như vậy. Lâm Đạo Thiên gật đầu một cái nói. Không nhất định, những người này nhưng là ma giáo phái người tới có lẽ tiểu coi như ngươi cho bọn hắn băng hồn thảo, bọn hắn như thế sẽ giết ngươi diệt khẩu cùng ma giáo hợp tác không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lâm mục nhưng khác ý Lâm đạo thiên ý nghĩ lắc đầu nói có lẽ đi dù sao tai nạn này là không có thể tránh đi qua trước kia nơi ở nhất định là không thể lại trở về rồi nơi đó đã bị người của ma giáo theo dõi bọn hắn tại đoạn răng núi không có tìm được ta nhất định sẽ trở lại trông coi thẳng đến biết hành tung của ta đến Lâm đạo thiên thở dài bất đắc dĩ lung lay đầu. Thiên hạ đại thế sắp loạn, cùng ma giáo ở giữa một trận chiến là không thể tránh khỏi rồi, chỉ có mau chóng mạnh mẽ thực lực bản thân, năng lực càng tốt hơn đối mặt tương lai kiếp nạn, muốn tránh né là không, có gì hy vọng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, ta xem Lâm lão ca tu vi thật giống so với lần trước lại tinh thâm rất nhiều, xem ra môn võ công này vẫn là rất thần kỳ. Võ công ngược lại không tệ, bất quá này mỗi tháng một lần sát nghiệm bạo phát lại là để ta có chút không chịu nổi, lần này lại xảy ra lớn như vậy náo loạn, ai. Lâm đạo thiên cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Xuất hiện tại cái vấn đề này, Lâm lão ca lại là không cần lo lắng, mới vừa tỉnh lại không bao lâu, khẳng định không có cẩn thận kiểm tra một phen thân thể đi, bây giờ nhìn thấy thế nào. Lâm Mục thần bí cười cười, không có nói rõ cái gì, chỉ là để Lâm Đạo Thiên chính mình kiểm tra một phen. Lâm Đạo Thiên nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Lâm Mục, sau đó nhắm mắt nội thị lên, cẩn thận tra nhìn lên bên trong thân thể tình huống, một cái kiểm tra nhất thời khiến hắn hai mắt vừa mở, khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Cái kia thiếu hụt thì đã được chữa trị rồi. Về sau ta sẽ không lại bị giết niệm cái nhiễu." Hưng phấn xiết chặt nằm đấm, Lâm Đạo Thiên một trận cười to. "Đúng vậy, vừa vận mượn ngày hôm qua toàn thân trọng thương cơ hội, ta đem bên trong cơ thể ngươi tất cả kinh mạch nặng bao nhiêu mới cắt tỉa một lần, hiện tại đã tiêu trừ mầm họa, lúc tu luyện có thể thỏa thích tu luyện, không cần lại lo lắng sát niệm quấn quanh người mất đi bản thân ý thức vấn đề." Lâm Mục gật đầu cười. "Lão đệ thực sự là ngút trời kỳ tài, lại có thể nghĩ đến cái này biện pháp đến hóa giải môn công pháp này thiếu hụt, cứ như vậy lời nói Ta tốc độ tu luyện còn sẽ tăng lên rất nhiều, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Đạo Thiên đầy mặt kích động nói. Đúng rồi, Tiểu Lâm, trên người ngươi còn có băng hồn cỏ lá cây đúng không? Thời điểm này, một bên yên lặng đứng đấy Âu Dương Tu đột nhiên nói chuyện. Đúng vậy, Âu Dương Cung chủ, trên người ta xác thực còn có ba mảnh băng hồn cỏ lá cây. Lâm Đạo Thiên lập tức trở về nói. Quá tốt rồi, ta Thánh Dược Cung muốn dùng một ít đan dược và ngươi đổi lấy hai cái lá cây, dùng để luyện chế đan dược sử dụng. Không biết ý của ngươi như thế nào. Âu Dương Tu nhất thời nở nụ cười, tuy rằng Lâm Đạo Thiên là bạn của Lâm Mục, thế nhưng đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn trong lòng vẫn là không có gì đấy ngọn mồn, dù sao băng hồn có lá cây tương đương với bảo mệnh công năng, cho dù thương thế rất nghiêm trọng, cũng có thể kéo dài sinh mệnh chừng 10 ngày, này nhưng là một cái làm thời gian quý giá, rất nhiều lúc có sao có thể cứu chữa, còn kém một chút thời gian, cho nên nếu như Lâm Đạo Thiên cự tuyệt, hắn trong lòng cũng là có thể tiếp. Nhận, dù sao băng hồn có nhưng là phi thường khó khăn kỳ chân. Âu Dương Cung Chủ quá khách khí, không cần dùng đan dược gì để đổi. Ta có thể đưa cho Thánh Dược Cung hai mảnh dùng làm luyện đan tác dụng. Âu Dương Cung Chủ đã cứu ta một mạng, ta còn chưa lành tốt cảm tạ Âu Dương Cung Chủ. Lâm Đạo Thiên lắc lắc đầu, cười từ trong lòng móc ra một cái bẹn cẩm tú dây lưng, từ bên trong đổ ra hai mảnh khô héo hiện ra màu vàng sẫm dài nhỏ lá cây, trên phiến lá có tế vi màu trắng lông tơ, chính là băng hồn cây có chế tác qua đi bộ dáng. Cái này hai mảnh băng hồn có sẽ đưa cho Âu Dương Cung Chủ rồi, kính xin Âu Dương Cung Chủ nhận lấy. Này, Tiểu Lâm, cứu ngươi là ta cùng Lâm Tiểu Huynh đệ tự nguyện sự tình, cũng không cần ngươi báo đáp cái gì, băng hồn có giá trị xác thực rất cao, phổ thông đan dược cũng so không hơn băng hồn cỏ lá cây, nếu không cứ như vậy đi, luyện chế thành công sau đó ta đem đan dược phân cùng ngươi một ít, ngươi xem coi thế nào. Âu Dương Tu hơi sướng sở, sau đó cười nói, tất cả chỉ bằng và Âu hiến cung chủ làm chủ. Lâm Đạo Thiên cũng nở nụ cười, sau đó đem hai mảnh băng hồn cỏ lá cây đưa cho Âu Dương Tu. Ở một bên nhìn Lâm Mục trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó nhìn hướng Âu Dương Tu, trong lòng tránh qua một tia tia sáng. Đúng rồi, Âu Dương Cung chủ, không biết Thánh dược cung có thể có Quy Nguyên Đan luyện chế đan phương. Đợi được Âu Dương Tu nhận cái kia hai mảnh băng hồn cỏ lá cây, sau đó Lâm Mục cười hỏi, "Quy Nguyên đan? Đan phương chúng ta tự nhiên là có, đây chính là chúng ta đẳng cấp cao nhất vài loại đan phương một trong, đáng tiếc bởi chủ cần dược liệu thiếu hụt, một mực không cách nào tiến hành luyện chế. Rất nhiều đan dược tại Thánh dược cung mặc dù có bảo tồn, Thế nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, một khi sử dụng liền sẽ không còn có rồi. Âu Dương Tu gật gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối thở dài nói, băng hồn cỏ lá cây tuy rằng cũng có thể luyện chế rất nhiều loại có có thần kỳ hiệu quả trị liệu đang dược, thế nhưng còn không cách nào luyện chế Quy Nguyên Đan, cứ việc nó bản thân liền là Quy Nguyên Đan chủ yếu phương pháp phối chế một trong. "Này là vì sao?" Lâm Đạo Thiên ở một bên nghi ngờ hỏi. Quy Nguyên Đan đại danh hắn đương nhiên là nghe nói qua, chỉ là chưa từng thấy Quy Nguyên Đan mà thôi, nếu có thể luyện chế ra Quy Nguyên Đan đến vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Quy nguyên đan hiệu quả lớn có thể so với đơn thuần băng hồn cỏ lá cây phải tới mạnh hơn nhiều. đây chính là có sống chết nhân nhục bạch cốt thần kỳ hiệu quả trị liệu. há lại là tự nhiên sinh trưởng băng hồn cỏ có, có thể so sánh được, là luyện đan một đạo thành tựu tối cao một trong. người có chỗ không biết muốn luyện chế quy nguyên đan băng hồn cỏ phải là sống sót trạng thái loại này đã sinh cơ đoạn tuyệt. vẹn vẹn chỉ là bảo lưu lại dược tính băng hồn cây cỏ là không được. thế nhưng băng hồn cỏ sinh trưởng tại khổ hàn chi địa một khi rời khỏi loại kia hoàn cảnh ngay lập tức sẽ khô héo mà chết cho nên muốn luyện chế quy nguyên đan thật là khó khăn một chuyện trong chốn võ lâm lưu truyền đến hiện tại quy nguyên đan theo ta được biết đã một hạt đều không thừa rồi Âu Dương Tu lắc đầu nói thì ra là như vậy không nghĩ tới luyện chế quy nguyên đan rõ ràng đối băng hồn của còn sống còn có yêu cầu Lâm Đạo Thiên bỗng nhiên tỉnh nộ gật gật đầu Âu Dương Cung chủ nếu có quy nguyên đan đan phương, chúng ta đúng là có thể thử nghiệm một phen luyện chế này quy nguyên đan còn lại tài liệu thánh dược cung đến chuẩn bị Này sống sót băng hồn thảo, liền giao cho ta. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Ngươi biết nơi nào có sống sót băng hồn cỏ? Âu Dương Tu nhất thời một mặt kinh hỉ mà hỏi. Nói như vậy cũng không sai, bởi vì cái này cây còn sống băng hồn thảo, bây giờ đang ở trong tay ta, chỉ là bị ta đặt ở chỗ an toàn, ta cần đi lấy ra mà thôi. Gật gật đầu, Lâm Mục trực tiếp thừa nhận nói. Quá tốt rồi. Ngươi đem băng hồn cỏ cây ghép trở về rồi. Âu Dương Tu vui mừng khôn xiết lâm mục trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là băng hồn cỏ đã bị mang rời khỏi khổ hàn chi địa, đồng thời rất tốt tiếp tục sống sót. tin tức này đối với hắn mà nói, so đạt được một cây sống sót băng hồn cỏ còn kinh hỉ hơn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là rất có thể khai sáng băng hồn cỏ tấy ghép tiền lệ, vậy thì không cần phải nữa đến khổ hàn chi địa đi tìm băng hồn cỏ. băng hồn cỏ xác thực đã bị mang rời khỏi khổ hàn chi địa, bất quá cũng không phải tấy ghép trở về, mà là vì bụi cây này băng hồn cỏ sinh trưởng ở một viên tan hoạ phát lệnh tức giận trên tầng đá. Là viên này tảng đá bảo đảm băng hồn có không hề khô héo héo tàn, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Lâm Mục lắc lắc đầu, cẩn thận giải thích một phen. Vẫn còn có thần kỳ như thế tảng đá, một mực tản ra hạt khí. Âu Dương Tu trên mặt sắc mặt vui mừng hơi thu lại một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như băng hồn có cần muốn sinh trưởng tại lạnh giá trong hoàn cảnh, cái kia chế tạo một cái lạnh giá hoàn cảnh không thì có thể làm cho băng hồn có sinh trưởng sao? Lâm Đạo Thiên ở một bên kỳ quái hỏi, hiện đại nhà ấm gieo trồng chính là như thế. Rất nhiều thực vật không thích lạnh giá khí hậu, cho nên liền nhân công đã thành lập nên nhà ấm, đem những thực vật này nuôi dưỡng ở nhà ấm rồi. Bao quát liều lớn gieo trồng cũng là đạo lý này, có thể tại mùa đông ăn được nguyên bản chỉ có xuân hạ thiên khả năng sống lớn lên rau dưa. Loại này rau dưa được gọi là phản mùa rau dưa, cũng là bởi vì nhân tạo cải biến chung quanh sinh trưởng hoàn cảnh. Chương 906, Vóng đen tái hiện. Chương 906, Vóng đen tái hiện. Lâm đạo thiên vấn đề, Âu Dương Tu chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Dược liệu tấy ghép cùng thực vật cùng khác nhau rất lớn, cũng không phải nói khí hậu thích hợp là được. Dược liệu sinh trưởng còn cần hấp thu một ít năng lượng trong thiên địa, cái này năng lượng cung ứng không được, dược liệu sinh trưởng liền không cách nào tiếp tục. Đặc biệt là một ít cao cấp làm hiếm thấy dược liệu, đều là như thế, tỉ như băng hồn thảo. Phó Ly sinh khẽ mỉm cười, giải thích một phen, băng hồn có sinh trưởng không chỉ cần cực độ ác liệt nhiệt độ thấp hoàn cảnh, còn cần đại lượng lạnh giá thuộc tính năng lượng, loại năng lượng này nhân tạo sản sinh thật là khó khăn một chuyện. Cho nên băng hồn có sinh trưởng chi địa mới hạn chế tại khổ hàn chi địa, một mực không có bị tấy ghép đi ra, chúng ta thánh dược cung sớm tại mấy ngàn năm trước liền làm tương quan thử nghiệm, thế nhưng đều đã thất bại cáo chung rồi. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới dược liệu tấy ghép còn có như thế nhiều điều kiện, tại hạ thực sự là cô lẩu quả văn, để mọi người cười chê rồi. Lâm đạo thiên gật gật đầu, có chút cười cười xấu hổ. Không sao, dược liệu rất nhiều mặt mặt học vấn, không phải nghiên cứu những này người căn bản không rõ ràng trong đó môn đạo có rất nhiều điều kiện là phi thường hà khắc trên căn bản không cách nào thỏa mãn cho nên lâm tiểu huynh đệ bội cây kia băng hồn thảo lại có thể dựa vào một viên tản gia hàn khí tảng đá sinh trưởng ngược lại là phi thường thần kỳ ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được bội cây kia băng hồn cỏ Âu Dương tu khoát tay háo một cái quay đầu nhìn Lâm Mục cười nói Âu Dương cung chủ không cần phải gấp đem bội cây kia băng hồn cỏ cầm về rất nhanh chỉ chờ Quy Nguyên Đan Đan Phương cùng cái khác phụ trợ dược liệu vừa đến chúng ta là có thể bắt tay bắt đầu luyện chế Quy Nguyên Đan rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười nói, nay cũng không cần lo lắng, ta để cho bọn họ kịch liệt đưa tới, còn có bộ kia điểm tinh trầm cũng cùng một chỗ mang tới. Âu Dương Tu kích động xoa xoa đôi bàn tay, Tu Vi đã đến bây giờ thông huyền cảnh cảnh giới này đã không có sự tình có thể làm cho hắn kích động như thế rồi, Dược Vương Kinh Thiếu Hụt đã giải quyết, chỉ có thể từ từ tu luyện, đem bước cuối cùng tu luyện thành công là được rồi, còn dư lại cũng chính là các loại thần kỳ dược thảo có thể để cho hắn kích động một chút. Lâm lão ca bên kia nếu người của Ma Giáo tại gây sự với ngươi. Ngươi cũng sẽ không dùng đi trở về, hiện tại ma giáo thực lực hùng hậu, một người đời cũng tương đối nguy hiểm, không bằng cùng với ta nhóm chờ cùng nhau, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Mục đối với Lâm Đạo Thiên nói ra, này, cũng tốt, dù sao ta một người đã qua nhiều năm như vậy, cũng coi chúc án, mọi người nhiều người chút, chờ cùng nhau cũng náo nhiệt chút. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Đạo Thiên sau đó liền đồng ý, ma giáo thế lực hiện tại càng lớn mạnh, hắn chính là cả người là thiết, cũng không đánh được mấy viên cái đinh cùng mọi người ôm thành đoàn là lựa chọn tốt nhất rồi. Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này, thực sự là quá dập đầu sầm rồi. Hay là đi nhanh chóng rửa mặt một phen, sửa sang một chút tốt hơn, miễn cho mọi người xem không thoải mái. Ha ha ha. Chúng ta người luyện võ, lúc nào chú ý những nẻ việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Lục Thủ Dương lại là cười to một tiếng, vô vô Lâm Đạo Thiên vai. Đối với Lâm Đạo Thiên có thể trở về cùng mọi người chờ cùng nhau. Người cao hứng nhất chính là hắn. Cùng Lâm Đạo Thiên phân biệt nhiều năm như vậy, năm đó huynh đệ tốt nhất. Hôm nay rốt cuộc lại có thể đoàn tụ, đợi được Lâm Đạo Thiên rửa mặt một phen sau đó cạo đi dư thừa tròn râu cùng mái tóc, nhất thời cả người biến nhẹ nhàng khoan khoái lên. Bởi không có mặt khác ý phụ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đâm vào một thân phó ly sinh đường trang, cũng còn tốt thân hình của hai người so sánh gần ui, ăn mặc ngược lại cũng đúng là thật hợp thân, cả người đều biến thành một cái tao nhã nhò, nhã trung niên học sĩ, nơi nào còn có thể nhìn ra dáng dấp lúc trước? Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, một cái trang điểm, cả người ngay lập tức sẽ thay đổi. Nhìn đi ra Lâm Đạo Thiên, Lục Thủ Dương nhất thời một trận cười to. Lão Lục, ngươi liền chế nhạo ta đi, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, hôm nay cần phải hào hảo uống dừng lại mới được. Lâm Đạo Thiên khẽ mỉm cười, ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Đó là tự nhiên, hôm nay vừa vận phó tiền bối cùng Âu Dương cung chủ đều tại, mọi người không say không về. Lục Thủ Dương lớn tiếng nở nụ cười, sau đó gọi điện thoại, khiến người ta đưa mấy hòm hảo hạng ngũ lương dịch, đều là của hắn tư nhân cất giấu, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Nếu mọi người phải ở lại chỗ này ăn cơm, Chu Thi Vận cũng là ra ngoài mua một chút nhắm rượu món ăn, trở về đặt mua một bàn phong phú tiệc rượu. Một buổi rượu, mọi người ăn là chủ và khách đều vui vẻ, mọi người liền phương diện tu luyện kinh nghiệm cùng với luyện đan đợi sự tình các loại nói năng thoải mái, nói chuyện, cái kia là phi thường hòa hợp, nguyên bản mọi người còn có một tia lung tung cảm giác, tại chớp mắt này rượu ăn sau khi xong, đã là hoàn toàn không có ngăn cách rồi. Lâm Đạo Thiên tạm thời còn không có an bài địa phương tốt, liền trước ở tại Chu Thi Vận trong nhà. Đến đây Chu Thi vận bên người đã trong lúc vô tình tụ tập hai vị tiên thiên cảnh cao thủ cùng với một vị thông huyền cảnh tuyệt thế cao thủ. Sức mạnh phòng ngự mạnh có thể nói là Lâm Mục bên người chỗ con nữ nhân bên trong một người cường đại nhất. Trăng sáng sao thưa thời điểm, Lâm Mục cùng Lục Thủ Dương cùng rời đi rồi, bọn hắn còn có những chuyện khác đi xử lý, không thể một mực đợi ở chỗ này. Tuy rằng bọn hắn cũng là muốn ở lại chỗ này tiếp tục nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thế nhưng hiện thực còn có một đống sự tình chờ hai người đi xử lý, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Bất quá tốt tại sau đó thời gian dài vô cùng, mọi người còn có rất nhiều thời gian gặp nhau. Trong sân trên bàn đá, còn lưu lại ban ngày đồ ăn thừa cùng một đống vỏ chai rượu, nhất cổ nồng nặc mùi rượu ở trong sân chung quanh tràn ngập. Mọi người đã đều về trong phòng nghỉ ngơi đi rồi, chỉ có Chu Thi Vận một người ở nơi đó dọn dẹp trên bàn cơm thừa canh cạn. Liên ở Chu Thi Vận không lưng thu thập trên đất bình rượu thời gian, một vệt bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cách đó không xa trên nóc nhà, bởi đã sắc trời rất đen lên rồi. Người bình thường còn thật không dễ dàng chú ý tới bóng đen này. Bóng đen xuất hiện làm đột nhiên, bất quá cũng không hề muốn hành động ý tứ, cứ như vậy lẳng lặng nằm nhoài tại dưới nóc nhà, một mực nhìn chăm chú vào yên lặng quét dọn sân nhỏ Chu Thi Vận. Chính trong phòng nhắm mắt tính tu ô Dương Tu, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một tia tinh quang còn như thiểm điện sẽ qua, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ gian nhà, sau đó gian nhà có khôi phục đen kịt một màu trạng thái. Quả nhiên, ta liền đoán được sẽ còn trở lại. Xem ra những người này là thật sự muốn từ thi vận trên người được cái gì rồi, thi vận hiện tại dĩ nhiên đã là đệ tử của ta, như thế thứ nhất lời nói, ta cái này làm sư phó mặc kệ khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Tự lầm bẩm một phen sau đó Âu Dương Tu khẽ hừ một tiếng, thân hình đột nhiên liền từ trên giường biến mất không thấy, không có bất kỳ dấu hiệu, phản phất hắn vốn là không ở nơi đó như thế. Bóng đen phía sau, một bóng người khác lạng yên không tiếng động xuất hiện, cứ việc đạo thân ảnh này liền đứng ở bóng đen bên cạnh thế nhưng bóng đen tựa hồ không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn như cũng nhìn chằm chằm chu thi vận, chú ý chu thi vận nhất cử nhất động. Lần trước thất thủ sau đó muốn cũng không đến phiên các ngươi rõ ràng còn không hết hy vọng, lần này dĩ nhiên lại nữa rồi. Xem ra không lấy ra các ngươi thế lực sau lưng, các ngươi còn thật sự không hết không dứt rồi. Đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, hơi mập hình thể nói rõ hắn chính là lúc trước biến mất Âu Dương Tu. Nghe phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh, đạo kia nằm ở trên nóc nhà bóng đen bắp thịt toàn thân căng thẳng thần sắc trong mắt lập tức biến hóa, nguyên bản nhìn chằm chằm chu thi vận thời điểm, ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, như một cái đầm không hề lay động đầm nước như vậy. Thế nhưng tại biết rồi có người sau lưng, sau đó ánh mắt của hắn lập tức trở nên còn giống như rắn đầu, lóe lên nguy hiểm hàn quang cùng kinh người lý. người sau lưng nếu có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, đồng thời tránh đi hắn hết thể cảm giác, vậy đã nói rõ người sau lưng thực lực đã mạnh đến một cái phi thường tình trạng đáng sợ, chí ít không phải hắn hiện tại có thể đối đầu tồn tại. trong lòng nhanh như tia chớp nhất chuyển. Hắn lập tức làm ra quyết định, hai tay đột nhiên đẩy một cái nóc nhà, người đã trong nháy mắt bắn người về phía trước xoay chuyển mà lên, cùng lúc đó song dơ tay lên, hướng về hậu phương ném ra rất nhiều rầm rạp chẳng chịt bé nhỏ đạn trâu vậy đồ vật, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về đi xa chỗ ra, tốc độ vô cùng kinh người, thời gian một cái nháy mắt người đã liền ở mấy trăm mét có hơn rồi. Thực lực ngược lại không tệ, dĩ nhiên tiến vào tiên thiên cảnh cảnh giới, lúc trước che giấu hơi thở biện pháp cũng rất tốt, suýt chút nữa liền ngay cả ta đều lừa gạt bất quá chỉ bằng cái này hai chiêu, ngươi đã nghĩ từ trước mặt lão phu đào tẩu cũng không tránh khỏi quá không đem lão phu để ở trong mắt. Âu Dương Tu nhàn nhạt cười cười, cánh tay phải đột nhiên một cái vung lên, nhất cổ mạnh mẽ gió to lập tức quét lên, trực tiếp đem những kia nhanh đến trước người ám khí toàn bộ thổi lên trời. Sau đó bầu trời liền truyền đến một trận dày đặc tiếng nổ mạnh, uy lực còn không nhỏ, nửa bầu trời đều nổ thành màu đỏ sớm. Nhìn cái kia to lớn nổ tung lực, Âu Dương Tu sắc mặt chìm xuống, những này ám khí hiển nhiên không phải cổ đại ám khí. Mà là hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo ra công nghệ cao vũ khí, bằng không nhỏ như vậy thể tích sẽ không có có uy lực lớn như vậy. Nhìn đã biến thành một điểm đen bóng đen, Âu Dương Tu thân hình hơi động, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ, không tới hai cái hô hấp công phu. Dĩ nhiên cũng đã xuất hiện tại cái bóng đen kia phía sau không tới trăm mét địa phương, tốc độ nhanh chóng quả thực cho người giận sôi. Hơn nữa lần này Âu Dương Tu cũng không hề ẩn giấu khí tức trong người, mà là đem thông huyền cảnh cái cỗ này khí thế khổng lồ hoàn toàn phong thích ra ngoài rất xa liền bao phủ phía trước bóng đen. Khí thế khổng lồ đem bóng đen cả người bao quanh vây nốt, to lớn khí áp lập tức khiến cho bóng đen tốc độ giảm nhanh. Thông Huyền Cảnh. Bóng đen hoảng sợ quay đầu lại kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Cho đến lão phu tiến vào Thông Huyền Cảnh, người còn muốn chạy. Âu Dương tu hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên là đến bóng đen phía trước. Tiền bối thứ tội. Vạn bối cũng không biết tiền bối ở nơi nào, bằng không cho dù cho Vãn bối 10000 cái lá gan. Vạn bối cũng tuyệt đối không dám đi nơi đó nhòm nó. Biết chạy không được rồi, bóng đen lập tức cung kính con eo túi người nói ra. Không cần nói những này không có tác dụng lời nói, các người đến tột cùng đến từ cái gì thế lực, vì sao phải đối đồ đệ của Lao Phu ra tay. Không nói cũng chẳng sao, rơi xuống tay của Lao Phu trong, Lao Phu có vô số phương pháp xử lý có thể để cho người mở miệng. Đối mặt kẻ địch, Âu Dương Tu thái độ đại biến, thông huyền cảnh cao thủ bá đạo khí thế thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. cảnh 907 Chương 907 cảnh cáo tiền bối chuyện này đối mặt Âu Dương Tu không chút lưu tình lời nói bóng đen nhất thời lộ vẻ có chút ấp úng lên hiển nhiên là không nghĩ thấu lộ ra chân chính lai lịch hừ không gặp Hoàng Hà Tâm bất tử chẳng lẽ muốn thật sự cho rằng Lão Phu bắt người không có biện pháp Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng trên người khí thế bàng bạc trong dây lát thuốc một chút lập tức đem bóng đen gắt gao bao phủ ở bên trong áp lực cực lớn để bóng đen thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên tiền bối khoan động thủ đã Ta đây liền nói, cương đây một cái chất khí, bóng đen cật lực hét lớn, tại hạ họ Đoàn một Huy, sư tử Ngao Bình Thiên, chính là là gia sư dưới chướng nhị đệ tử. Ngao Bình Thiên, ngươi là Ngao Bình Thiên đồ đệ. Nghe tên Ngao Bình Thiên, Âu Dương Tu khí thế hơi thu lại một chút, nhìn bóng đen ánh mắt có chút ngờ vực. Vạn bối tuyệt không dám lừa gạt tiền bối, gia sư chính là Ngao Bình Thiên, đây là sư phó tín vật. Bóng đen từ trong túi tiền móc ra một khối như là tấm bảng đồ vật, sau đó nhẹ nhàng ném cho Âu Dương Tu. Ánh mắt hơi ngưng lại, Âu Dương tu chân khí thuốc một chút, lập tức đem vật kia cách không dùng chân khí khống chế được. đã kiểm tra sau không phát hiện vấn đề mới lấy được tới trước mặt. Mặt trên quả nhiên có một cái to lớn thiên tự, kim liễu hoa lâu làm bằng gỗ làm, loại này cực kỳ danh quý có gỗ. Hiện nay đang biết chỉ có Ngao Bình Thiên một người sử dụng tới. Thật đúng là Ngao Bình Thiên đồ đệ, người gọi họ Đoàn Mộ Huy, tốt xấu cũng là một cái tiên tiên cảnh võ giả, không giải thích được tới đối phó đồ đệ của ta làm cái gì. Nàng bất quá chỉ là cái phổ thông nữ hài tử chẳng lẽ là ngao bình thiên tên kia thụ ý đem lệnh bài quang trở lại, Âu Dương Tu không khách khí tiếp tục nói nếu là lúc trước lời nói hắn có lẽ còn kiêng kỵ một ít ngao bình thiên thực lực dù sao đồng dạng tiến vào thông huyền cảnh thực lực cũng là có trên lệnh rất lớn, dược vương trải qua không có tu luyện tới đỉnh điểm thực lực của hắn rất khó phát huy ra, càng đừng nói muốn cần phong ấn bốn thành tả hữu công lực rồi cùng thời kỳ toàn thịnh ngao bình thiên đối đầu khẳng định không có gì quá ngon để ăn, bất quá bây giờ tình huống bất đồng rồi Từ lâm mục cái kia đạt được đến Dược Vương trải qua chân chính cuối cùng bí pháp, đã tại bắt đầu bắt tay tu luyện, một khi đem bước cuối cùng này bí pháp luyện thành công, như vậy trong cơ thể 99 chồng thuốc khí liền sẽ hợp lại làm một, hóa là chân chính Dược Vương khí, cũng là năm đó thần nông thị uy hiếp quần hùng thiên hạ võ công tuyệt thế. Chuyện qua, tôi nét có như vậy nắm chắc, cho dù là Ngao Bình Thiên tự mình đến nơi này, Âu Dương Tu cũng sẽ không có bất kỳ nhượng bộ, càng không cần phải nói trước mặt chỉ là một cái Ngao Bình Thiên nhị đệ tử, hay là trước thiên cảnh họ đoan mộ huy rồi đó cũng không phải gia sư khẩu dụ mà là ngao gia ngao thiểu khôn dặn dò chuyện kế tiếp tại Âu Dương Tu trước mặt họ Đoan Mộc Huy cũng không dám có những gì ẩn giấu loại này thông huyền cảnh lão quái vật một cái không tốt tiểu có khả năng đánh chết tại chỗ hắn đến lúc đó ngao bình thiên cũng sẽ không vì một cái đồ đệ cùng một cái khác thông huyền cảnh cao thủ cũng chết ngao tiểu khôn người nào Âu Dương Tu hơi nhún mẩy lạnh lùng quát lên ngao thiểu khôn chính là hiện tại ngao gia nhị đương gia ngao gia gia chủ đương thời chính là ngao thiểu khôn đại ca ngao tiểu long. Bọn họ đều là gia sư dòng dõi đích tôn, cho nên gia sư phái ta đến phụ tá bọn hắn, giúp trợ giúp bọn hắn giải quyết một ít không thích hợp rơi sạch sẽ sự tình, những chuyện này đều bị ta ở trong bóng tối xử lý. Họ đoan mùa huy liền vội vàng nói, cho dù như thế, đó cùng đồ đệ của ta Chu Thi Vận lại có quan hệ gì? Âu Dương Tu tiếp tục hỏi, trên mặt là không hề che giấu chút nào lửa giận. Tiền bối xin bất giận, chuyện này vốn là cùng tiền bối đồ đệ Chu Thi Vận cũng không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì Chu Thi Vận cùng một cái tên là Lâm Mục người nhận thức cái này lâm mục mới là ngao tiểu không muốn đối phó người. bất quá lâm mục thực lực rất mạnh, đã đến tiên thiên cảnh, cho nên mới nghĩ ra thông qua đối phó lâm mục người ở bên cạnh đến khiến cho lâm mục đi vào khuôn phép, trải qua một phen lựa chọn sau đó mới chọn chúng chu cô nương. không lo được xoa một chút mồ hôi trên trán, họ đoan một huy vội vàng giải thích, rất sợ giải thích chậm đã bị âu dương tu trực tiếp diện. nếu như biết chu cô nương là tiền bối đệ tử, cho ta mượn một cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đi đối phó chu cô nương, còn xin tiền bối minh dám. hừ. Ngao thiệu khôn tại sao phải đối phó cái kia Lâm mục Âu Dương tu hử lạnh một tiếng cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng rồi bình thường đều là ngao thiểu khôn đem chuyện cần làm trực tiếp nói cho ta ta đến thay hắn hoàn thành là được rồi còn lại quá nhiều chuyện ta chưa từng có hỏi lần này cũng chỉ là để cho ta thu thập lâm mục nữ nhân bên cạnh tin tức chuẩn bị tùy thời đối phó Lâm mục họ đoan một huy trong lòng một trận âm thầm tiêu khổ những năm gần đây hắn một mực giúp Ngao thiệuu khôn làm việc xác sắc, sắc thực thực là chưa từng có hỏi nhiều qua vấn đề gì Chỉ để ý buồn bực không lên tiếng làm việc tốt tình là được rồi, hiện tại nhưng là hối hận phát điên rồi, biết sớm như vậy liền nhiều hỏi một chút, bây giờ người ta muốn biết thời điểm hắn lại trả lời không được, đối mặt loại này hỉ nộ vô thường thông huyền cảnh cao thủ, đáp sai hoặc là trả lời không được nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Ta mặc kệ cái gì ngao thiểu khôn vẫn là ngao thiếu long Chu Thi vẫn là đệ tử của ta, Lâm Mục cũng là bạn của ta, hai người kia ta không cho phép có bất luận kẻ nào đối với bọn họ lòng mang ý đồ xấu. Ngươi trở lại nói cho kia cái gì Ngao tiểu Khôn, còn dám tới đối phó Lâm mục, chính là Ngao Bình Thiên cũng không giữ được hắn. Âu Dương Tu ánh mắt lạnh lẽo, trong lời nói mỗi một chữ đều như gió lạnh thổi qua, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều lập tức thấp xuống không ít. Là, tiền bối lời nói, văn bối nhất định mang tới. Họ đoan một huy bể buộn cung quý không người nói ra. Cút đi. Hôm nay xem ở Ngao Bình Thiên trên mặt mũi nên tha cho ngươi một mạng, lần sau lại cho ta xem thấy ngươi, thì đừng trách Lao Phu không khách khí. Nhẹ nhàng vẩy tay áo, Âu Dương Tu để lại câu nói sau cùng, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy Đông Dương biến mất không thấy, người không biết còn lấy gặp quỷ rồi. Đa tạ tiền bối tha thứ, đa tạ tiền bối tha thứ. Họ đoan một huy không được túi đầu cuối cùng, trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Nếu như Âu Dương Tu hôm nay cố ý muốn giáo huấn lời của hắn, cho dù hắn cắm cánh cũng là tuyệt đối chạy không thoát. Một trận luân phiên sau khi túi người chào đợi được họ đoan muội huy lại ngẩng đầu đối diện Âu Dương Tu đã sớm chẳng biết đi đâu Chu Vi quan sát một phen cứ việc không có nhìn thấy Âu Dương Tu thân ảnh thế nhưng hắn như trước hết sức chú ý cẩn thận thông huyền cảnh cao thủ không thể dùng lẽ thường đến độ đối với thông huyền cảnh cao thủ thực lực họ đoan muội huy là có thêm phi thường khắc sâu nhận thức cao thủ một khi khóa nhập cấp bậc này trình độ nào đó đã không phải là thuần túy võ giả mà là thiên hướng võ đạo cảm ngộ cái phương hướng này thậm chí có thể sử dụng pháp thuật đến công kích này tại thông huyền cảnh trở xuống võ giả trong cảnh giới và thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Đi theo ở Ngao Bình Thiên bên người lúc tu luyện, họ Đoan Mộc Huy không chỉ một lần gặp Ngao Bình Thiên thi triển thông huyền cảnh sức mạnh đáng sợ, cho nên hắn tại Âu Dương tu một phong thích tự thân hơi thở thời điểm, liền lập tức biết rồi Âu Dương tu là một cái thông huyền cảnh cao thủ. Loại cao thủ cấp bậc này, nếu như không muốn để cho hắn phát hiện bọn hắn thân phận thật sự, như vậy ngươi cơ hồ không sẽ phát hiện bọn hắn thực sự là thân phận, lại như mới vừa Âu Dương tu, họ Đoan Mộc Huy còn tưởng rằng vậy không qua chỉ là cái phổ thông lão đầu. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn còn không thể tin được vừa mới cái kia bụ bấm lao đầu lại là cái thông huyền cảnh cao thủ sự thực. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng, không nghĩ đến cái này Chu thi vận, lại có một cái thông huyền cảnh quái vật làm sư phụ, đây coi như là cái gì tình huống. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, họ đoan một huy thở dài, lần này là thật sự đã lên tấm sắt rồi đi rồi, bất kể là trước kia võ lâm, vẫn là hiện tại võ lâm, thông huyền cảnh đều là hùng bá nhất phương nhân vật, hầu như mỗi cái đều tại trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Xác định Âu Dương Tu đã đi rồi sau đó họ đoàn một huy lúc này mới thân hình nhảy lên rời khỏi nơi này, nhanh chóng chạy về Ngao ra. Về đến nhà Âu Dương Tu, thậm chí ngay cả Chu Thi Vận đều không làm kinh động, trực tiếp liền tiến vào gian phòng của mình, tiếp tục thăm ngộ lên dược vương trải qua cuối cùng cực kỳ trọng yếu một bước. Vừa nãy họ đoàn một huy chuyện kia bất quá chỉ là làm việc nhỏ mà thôi, căn bản không dùng tới lo lắng cái gì, hắn cũng không có nói cho Chu Thi Vận, làm cho nàng tăng thêm phiền não rồi. Ngao ra biệt thự, trong thư phòng. Ngao thiểu khôn như trước đang tiến hành mỗi ngày phải làm bài tập, một bên lật xem trong tay sách cổ, một bên bước nhẹ nhẹ trong tay tử xa hồ. Trên ban công dèm cửa sổ nhẹ nhẹ nhấc lên nhúc nhích một chút, nhất cổ gió nhẹ thổi vào thư phòng, mang vào bên ngoài không khí trong lành. Sự tình làm thế nào rồi? Ngao thiểu khôn như trước không ngẩn đầu mà hỏi. Chuyện này dừng tay như vậy, không thể tiếp tục nữa, chúng ta đã vào tấm sắt rồi, cái kia lâm mục sau lưng có đại lai lịch. Một thanh âm bông dưng trong thư phòng vang lên, chính là luôn luôn đều xuất quỷ nhập thần họ Đoàn Huy. Tại Ngao Gia hắn chính là một cái bóng tựa nhân vật, rất nhiều người căn bản chưa từng thấy hắn, thế nhưng đều biết Ngao Thiểu Khôn bên người có một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật thần bí, nhân vật này tự nhiên chính là hắn. Ồ, có ý gì? Ngao Thiểu Khôn để xuống trong tay sách, lông mày sâu đậm nhữ lại, còn có chúng ta Ngao Gia không chọc nổi người. Cái này lâm mục sau lưng chẳng lẽ là ma giáo hay sao? Dĩ nhiên không phải, bất quá cái này lâm mục bối cảnh cũng sẽ không kém đi nơi nào, sau lưng của hắn như thế có thông huyền cảnh võ giả cái kia chu thi vận chính là cái này thông huyền cảnh võ giả đồ đệ họ đoan buộc huy đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần thông huyền cảnh võ giả này có thể có điểm không ổn ngươi xác định không có nhìn lầm trầm rãi đứng dậy ngao thiểu khôn lắc đầu nói thông huyền cảnh cao thủ lực uy hiếp có bao nhiêu trong lòng hắn rõ rõ rằng rằng ngao gia có thể thuận lợi phát triển tới hôm nay cũng là bởi vì ngao gia có một cái ngao bình thiên nếu như ngao gia không phải là bởi vì ngao bình thiên tồn tại ngao gia thực lực nhiều lắm chính là một đại gia tộc mà thôi Tuyệt đối sẽ không nắm giữ hiện tại như vậy thế lực đáng sợ, tất cả những thứ này đều là vì Ngao Bình Thiên tiến vào Thông Huyền Cảnh, dựa vào cực kỳ thực lực mạnh mẽ, mạnh mẽ đem Ngao gia đẩy đã đến địa vị bây giờ. Ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Thông Huyền Cảnh võ giả. Chương 908, sai lầm dẫn dắt. Chương 908, sai lầm dẫn dắt. Đoan Mộc Huy chắc chắn như thế trả lời, Ngao Tiểu Khôn lặng lẽ gật gật đầu. Người ngoài không biết Ngao Tiểu Khôn bên người người bí ẩn này lai lịch, thế nhưng Ngao Tiểu Khôn chính mình lại cũng rõ ràng là gì. Đoan Mục Huy chính là Ngao Gia Lão Tổ nhị đệ tử, một thân tu vi đã tới tiên thiên cảnh nhiều năm, là Ngao Gia Lão Tổ cố ý phái tới phụ tá Ngao Gia, trước đây thường thường đi theo ở Ngao Gia Lão Tổ bên người, đối thông huyền cảnh cao thủ trên người cái kia đặc hữu khí thế vô cùng quen thuộc. Nếu Đoan Mục Huy nói người kia nhất định là thông huyền cảnh cao thủ, vậy thì trên căn bản có thể xác định không có gì không may. Lâm Mục, không nghĩ tới phía sau lại còn có loại này đẳng cấp nhân vật, xem ra hắn còn trẻ như vậy liền có cao siêu như vậy công lực cũng không phải một lần tình cờ có được, nhất định là sau lưng có người ở chống đỡ hắn. Bây giờ nhìn lại lời nói, phải là cái này thông huyền cảnh, cao thủ không thể nghi ngờ. Lâm bầm lầu bầu một phen sau đó ngao tiểu khôn thu về trên bàn thư tịch, người đi về trước đi, tạm thời không cần đi giám thị lâm mục rồi, chờ tin tức của ta. Sau khi nói xong, ngao tiểu khôn trực tiếp rời khỏi thư phòng, ban công rèm cửa sổ nhẹ nhẹ lay động một chút, đoan mục huy cũng biến mất không còn tâm hơi, thư phòng lần thứ hai khôi phục được ban đầu yên tĩnh. Trong mật thất dưới đất. Kỳ hành xuyên đang tính tọa tu luyện, đối với bọn hắn loại này đẳng cấp cao thủ tới nói, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, những chuyện khác thật sự là không nhấc lên được hứng thú gì, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ tu luyện, không có chút nào sẽ cảm thấy khô khan. Chuyện gì? Đang tính toán kỳ hành xuyên nghe được thang máy tiếng vang, chậm rãi mở mắt ra, này không có người khác sẽ tới, ngoại trừ Ngao Thiểu Khôn bên ngoài. Cái kia Lâm Mục, các ngươi đến tụt cùng có hay không điều tra nội tình của hắn? Ngao Thiểu Khôn đi vào trong lương đình, ánh mắt hơi híp lại. Có ý gì? Không phải cho ngươi đi trà xét sao?" Kỳ hành xuyên không âm không dương hỏi. "Hừ, các ngươi ngược lại là hội từ chối." Ngao Tiểu Khôn hừ lạnh một tiếng, cái này Lâm Mục sau lưng có thông huyền cảnh cao thủ tồn tại, phái ta đi người suýt chút nữa liền không về được, nếu không phải Ngao gia lão tổ danh tiếng còn có chút lực uy hiếp, lần này ta nhưng liền tổn thất nặng nề rồi. Thông huyền cảnh cao thủ?" Kỳ hành xuyên biến sắc, sau đó lộ ra một bộ quả thế biểu hiện, xem ra chúng ta quả nhiên đoán không sai, cái này Lâm Mục quật khởi nhanh như vậy. Nhất định là sau lưng có người ở nâng đỡ hắn, chỉ là không biết người này đến tột cùng là ai mà thôi, lần này quả nhiên tìm ra người giật dây. Cái gì? Các ngươi đã sớm đoán được lâm mục sau lưng có thông huyền cảnh cao thủ, lại làm cho ta ngao ra đi làm chim đầu đàn. Ngao thiểu khôn sắc mặt nhất thời âm lạnh xuống, ngựa khí cũng trở nên làm bất hữu thiện. Không cần kinh hoảng, có chúng ta thánh giáo hợp tác với các ngươi, cho dù đối phương có thông huyền cảnh cao thủ thì lại làm sao? Lẽ nào chúng ta thánh giáo thực lực các ngươi còn không rõ ràng lắm Chỉ là một cái thông huyền cảnh cao thủ mà thôi, còn chưa tới để chúng ta thánh giáo đều kiên kỵ trình độ. Kỳ hành xuyên khẽ hừ một tiếng, mắt liếc ngao tiểu khôn nói, các ngươi ngao già cũng có thông huyền cảnh cao thủ, cần gì phải như thế lưu ý thực lực của đối phương, lại nói ngươi phải đi ra người, có hay không thấy đến cái kia thông huyền cảnh cao thủ. Hừ! Các ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng, thông huyền cảnh cao thủ thật muốn cùng các ngươi cùng chết, ta cũng không tin các ngươi không hái sợ. Ngao tiểu khôn hừ lạnh một tiếng, sau đó đem đoan một huy gặp phải vị kia thông huyền cảnh cao thủ hình tượng miêu tả một phen vóc người có chút hơi mập lão đầu trên người còn có nhàn nhạt mùi thuốc kỳ hành xuyên trầm ngâm một phen sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ời chẳng lẽ dĩ nhiên là hắn ai nhìn thấy kỳ hành xuyên tựa hồ có ý tưởng gì ngao tiểu khôn lập tức hỏi hắn cũng muốn biết thân phận của đối phương như vậy năng lực nghĩ ra tốt là chiến lược đến người này ta nếu như không có đoán sai hẳn là thánh dược cung cung chủ dương tu kỳ hành xuyên ha ha một trận cười to Cười ngao thiểu khôn đều có chút không hiểu ra sao. Thánh dược cung cung chủ, này có gì đáng cười? Ngao thiểu khôn tức giận hỏi. Cái này Âu Dương Tu tuy rằng cũng là thông huyền cảnh cao thủ, thế nhưng thực lực và cái khác thông huyền cảnh cao thủ nhưng là không có cách nào so sánh. Cái này nhưng là một cái bí văn, người bình thường cũng không biết tin tức này. Hôm nay ta sẽ nói cho người biết, miễn cho người lo lắng cái lo lắng này cái kia. Kỳ hành xuyên cười lắc đầu nói, kỳ thực thánh dược trong cung không đơn thuần là Âu Dương Tu. Các đời thánh dược cung cung chủ tuy rằng đều tiến vào thông huyền cảnh, thế nhưng thực lực đều không giống cái khác thông huyền cảnh cao thủ, có người nói là bởi vì bọn hắn tu luyện dược vương trải qua có vấn đề, không có cách nào hoàn thành bước cuối cùng tu luyện, đưa đến thực lực của bọn họ giảm mạnh, đặc biệt là tiến vào thông huyền cảnh sau đó cùng cái khác cao thủ ở giữa khoảng cách liền kéo. Ra! Thậm chí có chuyện như vậy. Đường đường một cái thánh dược cung, cung chủ tu luyện võ công rõ ràng sẽ có thiếu hụt. Ngao thiểu khôn có chút hầu nghi nhìn chầm, chầm kỳ hành xuyên. Đừng hoài nghi ta, ta cũng là từ giáo chủ nơi đó nghe nói, giáo chủ đã nói như vậy, cái kia chắc là không có giả dối, về phần tại sao thánh dược cùng cung chủ tu luyện võ công có thiếu hụt, cái này ta liền không được biết rồi, đoán chừng cho dù ở thánh dược trong cung, cái này cũng là cơ mật tối cao đi. Lắc lắc đầu, kỳ hành xuyên hơi nhún vai nói. Nói như vậy lời nói, cái này âu dương tu thực lực kỳ thực không dường như cảnh giới cao thủ, chỉ là so với cảnh giới thấp võ giả muốn lợi hại hơn nhiều mà thôi. Chim suy tư một chút sau. Ngao thiểu không như có điều suy nghĩ nói ra, con ngươi một trận chuyển động, không biết lại nghĩ cái gì. Đúng là như vậy không sai. Kỳ hành xuyên gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, bất quá không thể chính vì như vậy liền nhận thức vì cái này Âu dương tu không lợi hại, dù sao hắn là thánh dược cung cung chủ, truyền thừa từ thần nông thị thế lực cường đại, trong tay thứ tốt còn là không ít, nhìn xem lâm mục liền biết rồi, như thế một người trẻ tuổi, rõ ràng mạnh mẽ đã có được thực lực bây giờ, đoán chừng đã sắp muốn đạt tới tiên tiên cảnh đỉnh phong, đoán chừng chịu không ít đăng ăn dược điều này cũng đúng, thánh dược cung đại danh ta cũng đã từng nghe nói, có người nói bên trong cực phẩm đan dược còn tồn có không ít, những đan dược này xuất hiện ở bên ngoài cũng sớm đã khó gặp, ta cũng từng muốn cùng thánh dược cung đòi hỏi một viên đan dược, đến giúp đỡ chính mình tiến vào tiên thiên cảnh, đã khốn tại chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong mệnh nhọc đến mấy năm, bất quá khổ nỗi một mực không có gì phương pháp. ngao tiểu khôn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, trong lòng đối lâm mục rõ ràng khởi một chút đấu kỵ, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đều không cầu được một hạt đan dược. Lâm mục lại có thể tùy tiện ăn, chỉ là nghĩ muốn chuyện này trong lòng hắn chính là một trận lửa giận Bất quá tất cả những thứ này đều là suy đoán của bọn họ cùng phán đoán, sự thực là cái gì chỉ sợ bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không khả năng nghĩ có được. Nếu biết Lâm mục thế lực sau lưng là Âu Dương Tu cùng Thánh Dược Cung, chuyện đó liền dễ làm rồi. Giáo chủ sớm đã có ý nghĩ đối phó cái này Thánh Dược Cung rồi, không bằng liền dựa vào này một cơ hội duy nhất, thật tốt cân nhắc một phen, nhìn xem làm sao đối Thánh Dược Cung người ra tay. Từ trên cái băng đứng lên. Kỷ hành xuyên dâu dê run lên run lên nói, trong mắt lóe lên một kia đam mưu túc chi ánh sáng. Các ngươi sẽ đối thánh dược cung ra tay. Ngao thiểu Khôn hơi kinh hãi, tuy rằng Âu Dương Tu thực lực tại cùng cảnh giới trong cao thủ không tính là nhân vật phi thường lợi hại, thế nhưng dù sao cũng là thông huyền cảnh cao thủ, loại này đẳng cấp cao thủ có bất kỳ sơ sẩy, liền sẽ cho ngươi một cái cả đời dạy dô khó quên, thậm chí có có thể ngay cả cơ hội hối hận cũng bị mất. Bây giờ còn không nổi, bất quá đây là chuyện sớm hay muộn. Giáo chủ đã sớm coi trọng Thánh dược cung cái kia tảng mỡ dày, nhiều như vậy đan dược và đan phương truyền thừa, nếu như có thể đem Thánh dược cung ăn, có thể tưởng tượng ta Thánh giáo hậu thuẫn hội có cỡ nào kiên cố. Đây là giáo chủ đã sớm tại trong kế hoạch sự tình, chỉ bất quá bây giờ cùng Thánh dược cung ở vào hợp tác giai đoạn, tạm thời còn còn nể mặt nhau mà thôi." Kỳ Hành Xuyên Lơ đến cười cười. "Kia Lâm Mục làm sao bây giờ? Hiện tại muốn đối phó hắn lời nói, liền tất cần phải cùng Âu Dương tu giao thiệp, không biết cái này Âu Dương tu không đợi tại Thánh dược trong cung." chạy đến Đông Hải tới làm gì? Kế hoạch của chúng ta hiện tại bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, toàn bộ liền làm rối loạn. Khẽ như mày, Ngao thiểu không hỏi. Chuyện này không đổi, Lâm Mục tạm thời trước tiên đem hắn gác lại một chút đi, thực lực của hắn đã đạt tới một bình cảnh rồi, muốn đi vào thông huyền cảnh không phải là chuyện đơn giản như vậy, có bao nhiêu thiên tung kỳ tài tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ đều bị chắn thông huyền cảnh ngưỡng cửa ở ngoài, một bước này cùng tự thân thiên phú chờ cái gì, nhưng là không có quá lớn quan hệ, càng nhiều dựa vào là cảm ngộ cùng vật khí hắn còn tuổi còn rất trẻ, không nhanh như vậy đột phá. kỷ hành xuyên hơi trầm ngâm một phen, tạm thời gác lại một chút ngược lại cũng đi. bất quá lần này các ngươi có thể được kế hoạch được rồi, ta cũng không muốn lại xuất hiện cái gì tương tự Âu Dương Tu đột nhiên xuất hiện loại chuyện này rồi. Ngao thiểu khôn gật gật đầu, sau đó thừa dịp thang máy rời khỏi mất thất, hắc hắc, Thánh Dược Cung, Âu Dương Tu, một người lặng lặng ngồi ở trong lương đỉnh, kỷ hành xuyên suy tính chuyện gần nhất, nghĩ đi nghĩ lại công phu, đột nhiên một mình cười khẽ, sau đó biến thành một trận điên cuồng cười to. Về nhà Lâm Mục tự nhiên là không biết những chuyện này, tinh lực của hắn tạm thời đặt ở quân đao chuyện làm ăn phương diện cùng với tự thân tu luyện tới, quân đao lớn mạnh là hắn thực lực bản thân, đương nhiên muốn trốn tiêu tốn một điểm tâm tư, về phần vấn đề tu luyện, hắn càng là xưa nay sẽ không có gián đoạn qua, bất luận lúc nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy đều là mây khói phù vân. Nhật Bản, Tokyo. Một chỗ khổng lồ đèn đuốc sáng choang quần thể kiến trúc bên trong, nhân số đông đảo người làm tại quanh đi lại bận rộn, cho dù là đã lúc đêm khuya, Như trước một bộ thập phần áo nhiệt khí tượng. Dinh thự hậu phương một chỗ độc lập môn hộ trong sân, lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh, cùng phía trước dinh thự tạo thành tiên minh phân biệt, một vị vóc người có lồi có lo nữ nhân đang lặng lặng xếp bằng ở sân nhỏ trung ương, tay phải giơ cao khỏi đầu, tay trái chiếm giữ trái tim, bày ra một cái kỳ dị tư thế chính đang yên lặng tu luyện. Vừa lúc đó, một vệ bóng đen lặng yên không tiếng động tiến vào sân, đứng ở trước mặt nữ nhân, lẳng lặng xem một hồi sau mới lên tiếng. Diệp Vân, ngươi trở về rồi. Có chút thanh âm khàn khản từ bóng đen trong miệng chuyển ra, lập tức đánh thức đang tu luyện nữ nhân. Chương 909, thần bí thí luyện. Chương 909, thần bí thí luyện. Trong sân đang tu luyện nữ nhân, chính là từ hoa hạ chạy trở về Chia Rồ đạo Y E Dùn. Phụ thân đại nhân, ngài đã tới. chậm rãi kết thúc công việc, Chia Rồ đạo Y E Dùn cung kính đứng lên thi lễ một cái. Ừm, lần này khổ cực người rồi, tình huống bên kia thế nào? Người tới chính là Chia Rồ Đại gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Chia Trung đẳng thân cao, da dặn tóc ngắn, mặt chữ quốc lên không có gì biểu lộ, chỉ có nhìn trìa rổ đả y e thời điểm, trong mắt mới sẽ trong lúc lơ đãng toát ra một kia ôn nu. Nhiệm vụ tạm thời tuyên cáo đã thất bại, ý hỏa ta bộ trưởng đã hy sinh vì nhiệm vụ, vì hiểm hộ ta rời đi, nàng tại thời khắc sống còn kích phát rồi bị phát, liều mình cản lại kẻ địch. Trìa rổ đả y e chậm rãi lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? Cái kia đông hải lâm ra chúng ta không phải đã điều tra sao? Cũng không giống như là trong tu luyện người cũng cùng hoa hạ tu luyện giới không có liên hệ gì, làm sao sẽ xuất hiện cần cáo gì sử dụng bí pháp kẻ địch. Triệu Dụ đã đọt gồng khẽ to mày, có chút nghi ngờ hỏi. Vừa bắt đầu chúng ta cũng cho là như vậy, bất quá sau đó gặp Lâm Mục, cái này Lâm gia thần bí nhất người trẻ tuổi, thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, rất xa vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Ta suy đoán thực lực của hắn đã chí ít tại tiên thiên cảnh cao cấp trở lên. sắc mặt ngưng lại, nhắc tới tên Lâm Mục, Triệu Dụ đạo ý ẩn là gương mặt nghiêm túc. cái gì? Lâm ra lại có loại cao thủ này. càng nhưng đã đạt đến tiên thiên cảnh cảnh giới. Hơn nữa còn tại cao cấp trở lên. Chia rồ đã đọt gồng lần này là thật sự hơi kinh ngạc rồi. Đúng vậy, với bắt đầu cùng cái này Lâm Mục tiếp xúc thời điểm, tuy rằng ta đã đã nhận ra thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là mạnh như vậy. Kế hoạch lần này xuất hiện chỗ sơ xuất, nguyên nhân chủ yếu chính là đối cái này Lâm Mục thực lực nghiêm trọng đoán sai lầm. Chia rồ đã y e dùn gật gật đầu, đánh bất ngờ Lâm láo ra từ ra ta cũng không hề phát hiện tin tức hữu dụng gì, trái lại còn bị Lâm Mục lần theo đã đến manh mối, trực tiếp tìm tới chỗ ở của ta. Tại Lâm Mục hiện lộ ra thực lực đáng sợ, sau đó ý hỏa tạ bộ trưởng ngay lập tức sẽ thi triển bí pháp, tiểm hộ tan nên rời đi trước. Lâm Mục không nghĩ tới như vậy một người trẻ tuổi, rõ ràng nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, Hoa Hạ quả nhiên là cái nơi ngọa hổ tàng long. ở trong viện chậm rãi đi qua đi lại, chia rồ đã đọt dưới gồng thần nói ra, xem ra muốn cầm lại tảng đá kia, chúng ta cần bố trí càng thêm kế hoạch chu đáo rồi. Cái này Lâm Mục cũng phải xếp vào trọng điểm đối phó mục tiêu. Không, phụ thân đại nhân, Lâm Mục không phải chúng muốn đối phó mục tiêu, mục tiêu chỉ có một mình hắn, hết thể kế hoạch quay chung quanh hắn triển khai là được rồi, bởi vì tảng đá kia hiện tại liền ở trong tay của hắn. Chia rổ đa y e rủn trực tiếp nói. Nguyên lai like đã đến trong tay hắn, xem ra hắn cũng là không muốn liên lụy đến gia tộc người, cho nên mới chủ động tiết lộ tin tức này đi. Trong mắt lóe lên một tiêu tinh quang, Chia rổ đa đỏ gồng chậm rãi nói ra. Lâm Mục nói cho ta tin tức này thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới thả ta rời đi, chỉ là không nghĩ tới y hỏa tạ bộ trưởng lại đột nhiên bùng nổ ra thực lực cường đại như vậy, vì tranh thủ một điểm quý giá đến thời gian, này mới khiến ta thuận lợi đào thoát, đem tin tức mang về nhà tộc. Nghĩ đến cuối cùng liệu mình cứu người y hỏa tạ cáo gì, trịa rồ đại y e dùn trong con ngươi toát ra một vệt bi thương. Y hỏa tạ cáo gì có thể nói là từ nhỏ buổi tiếp trịa rồ đại y e dùn lớn lên, từ trịa rồ đại y e dùn còn tại bi bô tập nói thời điểm. Ý họa tạ cảo gì cũng đã là chỉ dụ đại gia tộc múa võ bộ người rồi, đang chiếu cố chỉ dụ đạo Yee dùn quá trình lớn lên trong. Ý họa tạ cảo gì cũng từ từ làm được múa võ bộ bộ trưởng vị trí. Vốn là đã trở thành múa võ bộ bộ trưởng ý họa tạ cảo gì, là không cần tại đi theo ở chỉ dụ đạo Yee dùn bên người. Thế nhưng bất kể là chỉ dụ đạo Yee dùn cũng tốt, ý họa tạ cảo gì cũng được. Hai người cũng không muốn tách ra, dù sao các nàng chờ cùng nhau đã hơn 20 năm cho nên lần này chị rổ đạo e dùn từ Nhật Bản đi tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ, ý họa tạ cáo gì lập tức xin đồng thời đi theo mà tới. Tại ý họa tạ cáo gì trong lòng, theo một ý nghĩa nào đó đã đem chị rổ đạo e dùn trở thành con gái của mình. Cái này cũng là thời khắc sống còn nàng có thể không chút do dự liệu mình hiểm hội chị dỗ đạo e dùn rời đi nguyên nhân. Chị rổ đạo e dùn trong lòng cũng biết ý họa tạ cáo gì tình cảm, thế nhưng lấy tư cách chị rổ đạo gia tộc tương lai người thừa kế, rất nhiều chuyện nàng cũng là không có biện pháp. Tỷ như lần này bỏ xuống y họa tạ cáo gì một mình rời đi, tuy rằng trong lòng hết sức không bỏ cùng đau đớn, thế nhưng lý trí vẫn để cho Triệu Dụ Đa Yế rụt làm ra lựa chọn chính xác. Nếu đồ vật liền ở Lâm Mục trong tay, vậy chúng ta liền đối phó Lâm Mục được rồi, Triệu Dụ Đa gia tộc còn khinh thường sử dụng những người nhỏ này hành vi uy hiếp người nhà của người khác. Triệu Dụ Đa dở gồng gật gật đầu, Lâm Mục thực lực nếu như đã đạt đến tiên thiên cảnh cảnh giới, như vậy chúng ta liền cần phái ra càng cường đại hơn nhân thủ tới đối phó hắn. Thực lực của ngươi đã không đủ để chấp hành nhiệm vụ, liền ở gia tộc thật tốt tu luyện đi. Chuyện bên đó ta sẽ tiếp tục theo vào. Phụ thân, ta muốn thông qua cái kia thí luyện, tăng cường thực lực bản thân, sau đó trở về Hoa Hạ là ý họa tạ bộ trưởng báo thủ. Liên ở Chiêu Dô đã đọt ngột xoay người muốn lúc rời đi, Chia Dô đã ý e dù đột nhiên mở miệng nói ra, biểu lộ hết sức quyết tuyệt. Diệp Vân, ngươi biết làm vì gia tộc tộc trưởng, rất nhiều chuyện là không thể như thế bất động. Cáo gì mặc dù là bỏ ra nhiều như vậy nhưng là trên bả vai của ngươi chịu trách nhiệm là cả Chia rổ đại gia tộc tương lai vận mệnh nếu như ngươi chết tại hoa hạ Chia Rồ đại gia tộc tương lai lại sẽ đi theo con đường nào Chia Rồ đại đột gồng bước chân ngừng lại chậm rãi thở dài ta rõ ràng phụ thân đại nhân cho nên ta mới không có tùy tiện lấy thực lực bây giờ trở lại hoa hạ đối phó lâm mục mà là muốn thông qua cái kia thí luyện cường hóa thực lực bản thân sau lại trở lại hoa hạ đi Chia Rồ đại y e dùn kiên định nói ra cái kia thí luyện tử vong dẫn nhưng là phi thường cao Ngươi nghĩ đi tham gia cái kia thí luyện, cùng trực tiếp trở về Hoa Hạ đối phó Lâm Mục đi tìm chết có cái gì khác biệt đâu? Trâm Dã thở dài, Triệu Dụ đã đọt gồng lắc đầu nói. Lần này cùng Lâm Mục một trận chiến, ta đã có ngộ hiểu, ta tin tưởng nhất định có thể thông qua cái kia thí luyện, đạt được bất kỳ đại lực lượng của thần. Cứ việc Triệu Dụ đã đọt gồng không đồng ý, thế nhưng Triệu Dụ đại ý Ế e đã là hạ quyết tâm, không phải tham gia thí luyện không thể. Bất kỳ đại lực lượng của thần không phải là tốt như vậy không chế, những kia đã nhận được sức mạnh người ngươi cũng đã gặp. Tâm tính của bọn họ đã từ từ thoát ly nhân loại, tuy rằng gia tộc chúng ta chưa từng có ghi chép qua những chuyện này, thế nhưng lấy tư cách mỗi một mặt cho tộc trưởng, nhưng là đúng những chuyện này đều là truyền miệng. Xoay người lại, Chia đã đọc gồng nhìn Chia Zoda y dùn, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, trước đây thật lâu, gia tộc các tổ tiên liền hoài nghi bắt kỳ đại lực lượng của thần quá mức tà ác, hơn nữa có điều khiển lòng người hiểm nghi, gia tộc đã từng vì tìm chứng cứ điểm này, phái ra đại lượng người tham gia cái kia thí luyện. Kết quả cuối cùng lại là làm người không rét mà run. Kết quả gì? Chia rổ đã y e dùn thân thể mềm mại chấn động, liền vội vàng hỏi, nàng cũng sắp tham gia cái kia thí luyện, tự nhiên là biết rõ nhiều hơn chút càng thêm bảo hiểm rồi. Không có một người thông qua cái kia thí luyện, toàn bộ đều điên rồi, linh hồn của bọn họ lực lượng biến vô cùng hối loạn, căn bản cũng không như là một cái nhân loại bình thường. Muốn phải tiếp nhận bắt kỳ đại lực lượng của thần, cần yêu ma vậy tâm tính, mà như vậy tâm tính là không thích hợp trưởng quản gia tộc quyền to chỉ thích hợp trở thành một tên giết người cơ khí. Chia rồ đại đoạt gồng nghiêm túc nói, yêu ma giống như tâm tính sao? Chìa rổ đại ieruồn tự lầm bầm thì thầm một câu, sau đó ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn chia rồ đại đoạt gồng, Ngưng trọng nói, phụ thân đại nhân, ta tu luyện hắc thủy giết thảm âm bí pháp, bản thân thì có cực mạnh tâm thần sức mạnh, ta tin tưởng nhất định không thể so với những người kia kém. Lòng cường đại thần túc đủ tiếp được bất kỳ đại lực lượng của thần rồi. Hắc thủy giết thảm âm bí pháp đúng là cực lớn tăng cường ngươi tâm thần phương diện sức mạnh làm cho ngươi có đầy đủ lòng cường đại thần lực số lượng. Bất quá bất kỳ đại thần đã tồn tại không biết bao nhiêu tuyến nguyện, rất có thể tại nhân loại xuất hiện thời điểm, nó cũng đã trên địa cầu rồi. Như vậy cổ lao sinh vật không thể có bất kỳ coi thường. Chia rô đã đọt gồng thở dài, nữ nhi mình tính khí hắn tự nhiên là hiểu rõ. Nếu chìa rô đại y Eru đã chuẩn bị kỹ càng, vậy đã nói rõ đã sớm đã suy xét kỹ, hiện tại cản là không có cách nào. Ta rõ ràng, phụ thân đại nhân, ngài không cần quá nhiều lo lắng, ta hội chiếu cố tốt chính mình. Triệu Dụ Đa Y e cung kính nói: "Ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi là ta Triệu Dụ Đa đỡ gồng con gái, tự nhiên hẳn là ưu tú như vậy." Triệu Dụ Đa Đởr gồng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó tay phải từ tay trái trên cổ tay bôi rơi xuống một chuỗi màu đen đặc thủ châu, vòng tay lên tổng cộng có 30 viên tròn vo to bằng ngón cái hạt châu, những này hạt châu cho dù trong đêm đen cũng hơi hơi lóe lên ánh sáng, đồng thời có một tia sâu kín hương vị tàn mắt ra, nhìn lên vô cùng cổ điển dày nặng. Phụ thân đại nhân, ngài đây là" Nhìn thấy Chia Dồ đã Đạ Đọt Gồng đưa tới vòng tay, Chia Rô Đạ Y E Dùn có chút kinh ngạc hỏi. Sâu này Pháp Cây Lim vòng tay liền giao cho ngươi, lúc trước nhưng là chỗ bạch mã đắc đạo cao tăng ra chỉ qua đỉnh cấp đeo đồ vật, nắm giữ thập phần cường đại chấn định sức mạnh tâm thần. Hơn nữa Pháp Cây Lim tản mát ra mùi vị cũng có trợ giúp ngươi ngưng thần tinh tâm, đi tham gia thí luyện, nó hội có giúp đỡ rất lớn. Chia Dồ đã Đạ Đọt Gồng khẽ mỉm cười, kéo đem Pháp Cây Lim vòng tay đưa cho Chia Dồ đã y e sâu này pháp cây lim vòng tay cũng là chia rổ đã gia tộc một cái không được bà bối, chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể đeo, cũng là lên tộc trưởng đời thứ nhất nhất định phải truyền cho tộc trưởng kế tiếp nhiệm bà bối. Chia rổ đại ye ruẩn đã là chia rổ đại gia tộc tương lai người nối nghiệp, như vậy sớm một điểm đưa tay chuỗi cho chia rổ đã ye ruẩn cũng không phải là không thể. Trâm Mặc nhận lấy này chuỗi pháp cây lim vòng tay, chia rổ đại ye ruẩn không nói gì, chỉ là cung kính thi lễ một cái. Chia rổ đại đọt gừng ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng ý cười. Cho nên xoay người rời đi sân nhỏ Lâm mục, ngươi chờ, rất nhanh ta liền sẽ trở lại Thật chặt nắm trong tay pháp cây lim vòng tay Ý hỏa tạ cáo dỉ cuối cùng thi triển bí pháp một màn lần thứ hai lóe qua bộ não Chịa rồ đã y e trong mắt đông Dương tuân ra một trận sâu thảm ám mang Chương 910, sự tình bại lộ Chương 910, sự tình bại lộ Sau đó một quang thời gian, Lâm mục sinh hoạt qua tương đối bình tĩnh Âu Dương Tu khiến người ta từ Thánh Dược Cung đã mang đến Quy Nguyên Đan đan phương cùng với cái kia một bộ quý trọng vô cùng điểm tinh châm, còn có đại lượng luyện chế Quy Nguyên Đan phụ trợ dược liệu cùng với một cái chừng cao bằng nửa người sâu chiếc đỉnh lớn màu xanh. Cái này toàn thân lúc đầy nhật nguyệt hoa, chim, cá, sâu đỉnh, tên là Thần Nông đỉnh. Nghe nói là người đầu tiên nhận chức Thánh Dược Cung cung chủ tự tay chế tạo, chính là đã nhận được Thần Nông thị chỉ điểm, là Thánh Dược Cung luyện chế đan dược tốt nhất đỉnh, trong tình huống bình thường đều là chỉ có cung chủ mới có tư cách sử dụng. Vì luyện chế Quy Nguyên Đan, Âu Dương Tu khiến người ta từ thánh dược trong cung đem cái đỉnh này đồng thời mang ra ngoài. Lâm Mục nhưng là từ trong nhẫn đem cái kia một cây sống sót băng hồn cỏ lấy ra, chuẩn bị cùng cái khác phụ trợ dược liệu đồng thời luyện chế Quy Nguyên Đan. Lần thứ nhất thấy đến rời đi khổ hàn chi địa còn có thể sống sót băng hồn thảo, liền ngay cả Âu Dương Tu cũng là rất là kinh ngạc, cầm tảng đá kia nghiên cứu đã hơn nửa ngày, bất quá Lâm Mục đều không có nhìn ra đó là vật gì, Âu Dương Tu tự nhiên càng thêm không thể nhận thức, kiến thức của hắn cùng Lâm Mục so với kém không phải nhỏ tí teo khoảng cách. Một phen nghiên cứu sau đó Âu Dương Tu cũng ý thức được đây là một vô giải vấn đề, sau đó liền đem cái này vấn đề quên hết đi, bắt đầu cùng Lâm Mục cùng nhau nghiên cứu lên Quy Nguyên Đan Đan Vương, lấy tư cách đại danh đỉnh đỉnh chữa thương thần dược. Quy Nguyên Đan Dược tính mạnh mẽ không riêng là bởi vì quý trọng vô cùng còn sống băng hồn thảo, vô cùng phức tạp thủ pháp luyện chế cùng khổng lồ phụ trợ dược liệu cũng là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu. Chuyện này đối với luyện chế người yêu cầu vô cùng cao, trên căn bản không tới tiên tiên cảnh người liền luyện chế tư cách đều không có, lâm mục cùng âu dương tu hai người tự nhiên là không khiếm khuyết thực lực phương diện vấn đề, bọn hắn cần làm chính là đem quy nguyên đan đan phương hoàn toàn hiểu rõ, còn có mỗi một bước thủ pháp luyện chế cùng với nắm giữ thời cơ hoàn mỹ, như vậy mới có thể luyện chế ra hoàn hảo không chút tổn hại quy nguyên đan. thật tình như thế nguyên nhân không đơn thuần là bởi vì sống sót băng hồn có số lượng cực nhỏ, hai người thất bại số lần hết sức có hạn, cũng bởi vì những kia phụ trợ dược liệu bên trong cũng có vài loại thập phần danh quý dược liệu, số lượng cũng rất ít ỏi. Một khi tiêu hao hết, thánh dược cung bên kia cũng rất khó tiến đi bổ sung. Đang nghiên cứu đan phương trong quá trình, Âu Dương Tu cuối cùng là đã được kiến thức lâm mục đối với đan phương cùng đan dược thuộc tính trong lúc đó kinh người năng lực nhận biết cùng lộ tính, cứ việc quy nguyên đan đã là một loại phương pháp phối chế phức tạp tới cực điểm, thủ pháp luyện chế kỳ diệu vô cùng đỉnh cấp đan dược, thế nhưng như trước bị lâm mục tìm ra trong đó mấy chỗ không hợp lý địa phương. Tại lâm mục vạch ra những kia không hợp lý địa phương trước đó, Âu Dương Tu cảm thấy cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng trải qua lâm mục một phen giảng giải sau đó Âu Dương Tu nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ, này mới hiểu được nguyên lai tài liệu pha trộn cho cân đối bên trong còn có như thế tinh thâm học vấn, đây là hán tu luyện nhiều năm qua chưa từng có liên quan đến một cái toàn bộ lĩnh vực mới. Thật sự là không nổi. Của ngươi phần này ngộ tính cùng thiên tư, không có tiến vào thánh dược cung tu luyện thực sự là thật là đáng tiếc. Thánh dược trong cung có vô số từ xưa đến nay chuyển xuống đan phương, nếu như ngươi có thể đem những kia đan phương đều nghiên cứu một lần. Chắc hẳn tại về mặt đan dược thành tựu sẽ càng thêm to lớn. Nhìn Lâm Mục thuần thục nghiên cứu Quy Nguyên Đan Đan Phương, Âu Dương Tu sâu đậm cảm khái nói: "Cái này Quy Nguyên Đan Đan Phương đã vô cùng hoàn thiện, cho dù ta cũng không cách nào làm ra quá lớn cải biến, dược hiệu tăng lên cũng nhỏ bé không đáng kể, nhiều nhất so với ban đầu mạnh hơn một chút như vậy mà thôi. Lúc trước sáng tạo ra cái này đan phương dược sư rất lợi hại." Lâm Mục khiêm tốn cười cười, khoát tay hào nói: "Ta xem nếu như ngươi đi dược sư con đường này, thành tựu nhất định sẽ tại bọn hắn bên trên." Vượt qua các đời hết thể dự sư, một lần đặt vững vô thượng địa vị. Âu Dương Tu chăm chú nhìn Lâm Mục nói ra. Cái này, về sau khi có cơ hội lại nghiên cứu đi, hiện tại thế đạo rối loạn, lập tức chuyện quan trọng nhất hay là muốn tăng cường thực lực bản thân, bằng không tiểu mạng mất, lại cao hơn lĩnh ngộ cũng là mây khói phù vân, không có cơ hội thi triển. Cười cười, Lâm Mục lắc đầu nói ra. Cũng là, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể biết đụng tới ma giáo phục xuất, xem ra cái này cũng là mệnh ta bên trong một kiếp. Bất quá ta số mệnh an bài có quý nhân giúp đỡ, dĩ nhiên hoàn thành các đời cùng chủ đều chưa hoàn thành sự tình, thành công đem dược vương trải qua tu bổ hoàn chỉnh, này nhưng cũng là công lao của ngươi." Nhẹ giọng thở dài, Âu Dương Tu chậm rãi nói ra, trong luận thế, rất nhiều chuyện đều không thể tại dự liệu, chúng ta có thể việc làm cũng chính là không ngừng tăng lên thực lực bản thân, nỗ lực bảo vệ tốt người ở bên cạnh, về phần những chuyện khác, cái kia đúng là xem thiên ý rồi. Sự do người làm, chúng ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nếu như cuối cùng dùng hết toàn lực Như vậy cho dù bại, cũng sẽ không có lưu lại tiếp đối. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục để xuống trong tay Quy Nguyên Đan Đan vương sau đó đứng dậy đi tới một bên sửa sang lại những kia phụ trợ dược liệu. Những này phụ trợ dược liệu đã bị Phó Ly sinh xử lý qua rồi, hiện tại chỉ cần tiến hành bước cuối cùng gia công, đến lúc đó là có thể trực tiếp bắt đầu Quy Nguyên Đan Luyện chế ra. Cũng là, đem hết toàn lực làm tốt chuyện nên làm, nếu quả như thật đã thất bại, ta cũng sẽ không có cái gì tiếp đối. Âu Dương Tu cười ha ha sau đó đứng dậy cùng Lâm Mục đồng thời sửa sang lại những dược liệu kia tiến vào luyện chế trước bước cuối cùng công tác chuẩn bị ở bên này khí thế hừng hực chuẩn bị luyện chế quy nguyên đan thời điểm khoảng cách Đông Hải mấy ngàn km một chỗ trong núi lớn hai đạo nổi bật thân ảnh đang tại trong núi rừng thật nhanh qua lại màu trắng quần lụa mỏng lên đã bị mảng lớn dòng máu đỏ thám nhuộm dần như một mảnh hồng vân giống như tại trung quanh tung bay sư phụ tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp nhanh chóng xuyên qua hai ngọn núi trong đó một đạo nổi bật thân ảnh mở miệng phần cách dài buôn tập đã để nàng khí tức có chút bất ổn lên, nói chuyện đều mang lên một chút thở gấp, chính là nhiều ngày không gặp Tư Đồ Tú. Một đạo khác nổi bật thân ảnh đầu đội màu trắng khăn che mặt, khí tức trên người mạnh mẽ hơn Tư Đồ Tú không ít, chính là Tư Đồ Tú sư phụ Ninh Thiến Hồng, giang hồ trong truyền thuyết huyết luyện tiên tử. Năm đó Ninh Thiến Hồng bởi vì làm đồ đệ viên phương ở bên ngoài du lịch thời điểm, bị Lang tà Tông Tông chủ đông bên trong hoa con trai đông rõ ràng sỉ nhục sau tự sát, Ninh Thiến Hồng dưới cơn nóng giận giết tới Lang tà Tông. Hầu như tàn sát khắp cả toàn bộ tông môn, đông bên trong Hoa Trọng Thương chạy trốn sau đó bị Ninh Tiến Hồng truy sát mấy tháng, cuối cùng đã bị chết ở tại Ninh Tiến Hồng trong tay. Nguyên bản không nổi danh Ninh Tiến Hồng, trải qua sau trận chiến này lập tức danh tiếng vang xa, bị người trong Võ Lâm xưng là huyết luyện tiên tử. Kỳ thực Ninh Tiến Hồng bản tính hết sức thiện lương, nếu như không phải là bởi vì đồ đệ chết thảm, nàng cũng sẽ không tính tình đại biến, làm đồ đệ báo thù sau nàng liền thoái ẩn, từ đây người trong Võ Lâm hầu như không có nghe nói tới nữa tên của nàng nhưng thật ra là bởi vì lúc trước đánh giết đông bên trong hoa thời điểm bị thương quá nặng, bị người của ma giáo thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng bị ép gia nhập ma giáo bên trong. Tư đồ tú là Ninh Tiến Hồng sau đó mới nhận lấy đệ tử, bởi vì Long Dương thân thể nguyên nhân tu luyện hết sức nhanh chóng, sau đó lại một lần nữa vô tình trong hai người bí mật chạm trán thời điểm bị Lâm Mục gặp, cuối cùng tại Lâm Mục khuyên bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, liều mình tiến vào trong ma giáo thu hoạch tin tức lặng lẽ truyền đạt cho Bảo Long Đoàn. Tuy rằng chuyện này hết sức nguy hiểm thế nhưng linh tiến hồng như trước nghĩa vô phản cố đồng ý tại ma giáo đợi thời gian lâu như vậy nàng thám thiết rõ ràng ma giáo là một cái đáng sợ dường nào thế lực cứ việc trong đó cũng không phải tất cả mọi người thích giết chóc như mạng thế nhưng đám người này đối võ lâm cũng là tuyệt đối thai hại vô ích tồn tại không nghĩ tới lần này rõ ràng lộ ra sơ hở lần này ma giáo là không có cách nào ở lại chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này rất nhiều người như vậy chuyển nơi đây sớm muộn hội bại lộ Ninh tiến hồng cao mày một bên thật nhanh tiến lên một bên suy tư đối sách Như vậy đi, tú nhi, ngươi rời khỏi nơi này trước, vi sư lưu lại ngăn bọn hắn, lần này tin tức hết sức trọng yếu, ngươi nhất định phải chuyển đi mới được. Nhất định phải làm cho Lâm Mục biết chuyện này. Không được. Sư phụ, ta không thể lưu lại một mình ngươi, nơi này quá nguy hiểm, mà sau có nhiều như vậy cao thủ, một mình ngươi không đối phó được bọn hắn. Tư đồ tú vội vàng nói, chúng ta chờ ở chung với nhau lời nói, càng thêm khó mà thoát đi, tu vi của ngươi vẫn không có tiến vào tiên thiên cảnh, cùng vi sư tách ra đi. Vi sư mới tốt dẫn ra bọn hắn, sau đó tìm cơ hội cùng ngươi hội hợp, hai người cùng đi lời nói, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Ninh Thiến Hồng lắc lắc đầu, tin tức này rất trọng yếu, ngươi lập tức rời đi nơi này đi cùng Lâm Mục liên hệ, sau đó chúng ta tại Lao địa phương đụng đầu. Cứ việc trong lòng biết Ninh Thiến Hồng nói rất có lý, thế nhưng tư Đồ tú vẫn còn có chút không an tâm, dù sao truy binh phía sau bên trong nhưng là có ba tên tiên Thiên cảnh ma giáo cao thủ, cho dù Ninh Thiến Hồng thực lực tại tiên Thiên cảnh bên trong xem như là mạnh mẽ cũng không cách nào một thân một mình chống đối ba tên cùng cấp bậc ma giáo cao thủ được sư phụ ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nội tâm vật lộn một phen sau đó tư đồ tú cắn răng một cái cuối cùng dặn dò một câu sau thân hình lóe lên liền biến đổi phương hướng sau đó hướng về một bên khác nhanh chóng rời đi linh tiến hồng nhưng là ngừng thân hình nhìn qua tư đồ tú phương hướng ly khai trong miệng đông dương phát ra một tiếng kêu to khí thế trên người càng là trong dây lát tăng vọt sau đó thay đổi một cái hướng ngược lại nhanh chóng rời đi Cảm nhận được phía sau Ninh Thiến Hồng truyền tới khí thế mạnh mẽ, tư đổ tú trong mắt lướt xuống hai giọt tóng ánh giọt nước mắt, bị sông tới trước mặt của Phong Thổi trong nháy mắt không thấy hình bóng. Nàng biết Ninh Thiến Hồng là vì yểm hộ nàng, cố ý bạo phát ra mạnh mẽ như thế khí thế, chỉ là vì hấp dẫn Hậu Phương truy binh lực chú ý. Khoảng cách hai người mấy dặm địa Hậu Phương, một đám mặc áo bảo đen người đang tại trong núi rừng khắp nơi sưu tầm, Ninh Thiến Hồng khí thế mạnh mẽ bạo phát sau đó, một tên thân hình cao lớn gầy gò lao giả lập tức ngẩng đầu lên. Ở bên kia, Truy Trong miệng quát lạnh một tiếng, lão giả âm lánh trong mắt đông dương bạo phát ra một trận lệ mang, sau đó thân hình loé lên liền biến mất ngay tại chỗ, trước tiên đuổi theo. Tại lão giả sau là mặt khác hai đạo tốc độ không phân cao thấp thân ảnh, chính là trước đến truy tung linh Thiến hồng ba tên ma giáo tiên thiên cảnh cao thủ. Chương 911, huyết văn bước. Chương 911, huyết văn bước. Cảm nhận được phía sau đuổi theo tam đạo khí tức mạnh mẽ, linh Thiến hồng chân khí vừa khởi động, lập tức tăng nhanh tốc độ di động, hướng về tư đồ tú hướng ngược lại nhanh chóng rời đi. Thông báo những người còn lại, cách ra tìm tòi trong ngọn núi những chỗ khác, bên kia ta chỉ cảm ứng được Ninh Tiến Hồng một người khí tức, khác một tiểu nha đầu khí tức lại là không có cảm ứng được, xem ra các nàng là đã chia binh hai đường rồi, dù như thế nào, không có thể làm cho các nàng sống sót rời đi địa phương này. Trước tiên tiên kia thân hình gầy gò áo bào đen láo giả, truy tìm trong quá trình khẽ to mày, sau đó lập tức ra lệnh. Đi theo ở vị cuối cùng cái vị kia tiên Thiên cảnh cao thủ lập tức thay đổi phương hướng, mang theo một đạo khác nhân chiều hắn phương hướng của hắn tìm tòi đi rồi. Lần theo đoàn người liền như vậy tách ra, bắt đầu ở trong núi rừng tiến hành diện tích lớn tìm tòi cùng kiểm tra. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi một giờ, tính tính toán toán cũng không xê xích gì nhiều, Ninh Thiến Hồng tản ra khí tức cường đại trong nháy mắt thu về trong cơ thể, sau đó lần thứ hai biến ảo phương hướng, hướng về phương bắc lặng lẽ ẩn nốt đi qua. Hừ, như vậy liền muốn vứt bỏ chúng ta, thực sự là quá ngây thơ rồi. Vị kia gầy gò lão giả trong dây lát dựng lên hậu chiều, thân hình đột nhiên ngừng ngay tại chỗ sau đó từ tay áo móc ra một con lớn lên cùng rơi thập phần tưởng tượng sinh vật cổ quái, con này sinh vật chỉ có nửa chỉ to bằng bàn tay, toàn thân đều là màu máu đỏ hoa văn, một đôi đen nhánh mắt nhỏ không ngừng trung quanh chuyển động, hiện ra phải vô cùng linh hoạt. móc ra con này cổ quái tiểu rơi sau đó gầy gò lao giả lại móc ra một con màu trắng khăn lụa, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, khối này khăn lụa cùng Ninh Thiến Hồng đã dùng qua khăn che mặt khăn giống nhau như lúc, này một đám đại nam nhân tự nhiên là sẽ không dùng thứ này, hiện nhiên là Ninh Thiến Hồng trước kia sử dụng đồ vật đem màu trắng khăn lụa đặt ở cái kia con rơi trước mặt, rơi nhất thời tại trên bàn tay bò bò hai lần, thật to mũi heo không ngừng chịu động, phát ra một trận chít chít chít sắc bén tiếng kêu vang. Đi, tìm tới nàng. Dương tay ném đi, gầy gò lão giả hừ lạnh một tiếng, con kia toàn thân che kín đỏ như màu máu hoa văn tiểu rơi lập tức đập cánh nhanh chóng biến mất ở trong rừng tây. Đi, đi đầu đi theo rơi mà đi, kế gầy gò lão giả sau đó hết thể người truy đuổi cũng đi theo lão giả nhanh chóng tiến lên, đoàn người phương hướng trong nháy mắt chuyển biến. Dĩ nhiên cùng trước đây không lâu Ninh tiến Hồng đảo tẩu phương hướng giống nhau như lúc. Một đường đi vội 2 giờ, Ninh tiến Hồng ở một cái tiểu sơn nơi không dừng lại, tùy ý tìm cái hang đá liền chui vào, phất tay nhẹ nhàng quét qua, chân khí lập tức đem trên mặt đất cảnh cây cục đá đợi vật lẫn lộn đặng ra, sau đó nàng liền địa quanh chân ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu đả tọa điều tức khôi phục hao tổn chân khí cùng tâm thần. Liên tục thôi thúc chân khí đi nhanh hơn 2 giờ, coi như là tiên thiên cảnh võ giả cũng sẽ cảm thấy có chút không khỏe võ giả bình thường không nói có như thế chân khí cường đại có thể sử dụng cho dù có thể dùng e sợ kinh mạch cũng chịu hà không được loại này chân khí cường đại kéo dài thôi thúc đã sớm kinh mạch đứt gây ra đến, đến rồi liền ở ninh tiến hồng đánh không ngồi tới nửa giờ công phu một mực màu máu đỏ tiểu rơi tại cửa sơn động chợt lóe lên phát ra một tiếng sắc bén kêu to sau trong nháy mắt lại bay khỏi ra tuy rằng tốc độ cực nhanh thế nhưng vẫn không có tránh được ninh tiến hồng ánh mắt sát mặt của nàng trong nháy mắt liền trở nên ong trầm huyết văn bức. hô khẽ một tiếng Linh Thiến Hùng lập tức lắc mình ra khỏi sân động, vừa mới chuẩn bị lên đường lúc rời đi, một trận tiếng cười âm lánh liền chuyển tới.